Chương 236 bị kêu dừng văn học tạp chí. Chương 236 bị kêu dừng văn học tạp chí. Những ngày kế tiếp, Lý Trường Hà tuần tự từng bước đến khóa học tập, cùng với sáng tác, ngày lạng yên không một tiếng động đi qua. Trong thời gian này, Lý Trường Hà tham gia duy nhất hoạt động, chính là năm bốn câu lạc bộ văn học chiêu đãi 13 trường học câu lạc bộ văn học viên. Mỗi cái trường học câu lạc bộ văn học phái một kẻ thành viên đi tới kinh thành, cuối cùng ở Bắc Đại Tây môn sư tử đã trước mặt tập hợp. Lý Trường Hà đối bọn họ chưa quen thuộc, chỉ là buổi tối cùng Châu Sĩ Phương Trần Kiến Công cùng với mấy tên Bắc Đại câu lạc bộ văn học thành viên, chiêu đãi một cái bọn họ. Ở trường trinh quán ăn mời bọn họ ăn cơm. Trên bàn cơm Lý Trường Hà cũng không có nói thế nào, càng nhiều hơn chính là nghe bọn hắn đang thảo luận liên hiệp sáng tác chi tiết. Một đám người còn tìm xong rồi địa điểm họ, không phải nơi khác, chính là ở Bắc Đại trong sân trường Gia Trúc viện. Bởi vì trong này Đại học Vũ Hán đại biểu Trương hoa, cha hắn chính là bọn họ Bắc Đại địa chỉ địa lý hệ chi bộ phó thư ký, nhà bọn họ ở Bắc Đại có nhà. Mà bộ phòng này cũng đã thành bọn họ họp căn cứ. Dĩ nhiên, trên bàn cơm những người này cũng không thiếu được mời Lý Trường Hà tham gia tạp chí tạo dựng, bất quá đều bị Lý Trường Hà hiện Lý Trường Hà là thật không coi trọng bọn họ gái này gánh hát rong, nhiệt tình có thừa, suy nghĩ chưa đủ. Quả nhiên chờ đến tháng 10 hạ tuần một ngày, Trần Kiến Công lần nữa tìm được Lý Trường Hà. "Trường Hà, xảy ra chuyện." Nhìn Trần Kiến Công hù dữ thần thái, Lý Trường Hà khẽ cau mày. "Xảy ra chuyện gì?" "Thế hệ này tạp chí bị tiêu rừng, chúng ta yên trực tiếp ở xưởng in ấn bị phong tồn, không cho in." Trần Kiến Công tràn đầy ủ vũ nói. "Xưởng in ấn bị phong rồi?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc những người này động tác thật nhanh, cũng trực tiếp bên trên xưởng in rồi. "Đúng, nói là bên trong có một bài thơ phê phán quá đáng, phía trên trực tiếp tiêu dựng." Nhưng là ta cảm thấy loại này chính là cái mặt ngoài nguyên nhân, nào có một bài thơ bị tiêu rừng a. Người còn không tính quá ngu. Lý Trường Hà lạnh nhạt nói, hắn đã sớm nhắc nhở qua, đáng tiếc Trần Kiến Công bọn họ không nghe. Ai, bây giờ vấn đề là, đầu nhập quá lớn. Vũ Hán bên kia phụ trách kỳ thứ nhất, bọn họ thủ lớn trực tiếp in 15.000 bản, tiền khi chọn vẹn đầu nhập vào 7.200 nguyên a. Chúng ta cũng hứng trước một tháng tiền lương đi vào, kết quả là đổi lại 3 trận giấy vụ. Trần Kiến Công giờ phút này nhắc tới, gương mặt đau lòng. Mà Lý Trường Hà cũng là khiếp sợ xem hắn. Các ngươi là thật có bá lực 7.200 nguyên, ai bỏ tiền ra? 79 năm 7.200 nguyên, cái này thật là không phải một con số nhỏ. Đầu to là Đại học Vũ Hán bên kia móc, bọn họ hiệu trưởng chống đỡ lực độ tương đối lớn. Ban đầu chúng ta định giá là 4 hào 5 phần, suy nghĩ thủ 15 15.000 bản sắp xỉ liền có thể hồi vốn, nào nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy à. Bây giờ Vũ Hán bên kia ý là, trực tiếp cấp cứu, không cần biết in bao nhiêu trang, liền xem như bản thiếu cũng làm ra đến, sau đó bán lại nói, dù sao có rất nhiều bạn học cũng đóng qua tiền. Có thể bán bao nhiêu bán bao nhiêu đi. Trần Kiến công cuối cùng lại túi đầu đi Hắn tìm Lý Trường Hà cũng không phải nghi kế, chẳng qua là buồn bực tới nói với Lý Trường Hà một cái. Trên thực tế động tác của bọn họ rất nhanh, thế hệ này tạm chí dù sao ở xưởng in ấn một phần, đại khái chỉ có nguyên bản chừng phân nửa. Loại này bản thiếu trực tiếp bị võ lớn bên kia phát hướng cả nước các nơi, mỗi cái trường học cũng phát một bộ lớn, sau đó bắt đầu bán. Lý Trường Hà cũng tò mò mua một quyển nhìn một chút, sau đó lắc đầu một cái. Trên thực tế từ nội dung đi lên nói, thế hệ này không hổ là các trường học liên hiệp làm ra văn học tập hợp, nội dung bên trên xác thực rất không sai, cũng không có quá giới hạn địa phương. Lỗi liền lỗi ở, bọn họ chơi quá lớn. Mà thế hệ này đem bán không có gì bất ngờ xảy ra, cũng mười phân bức lửa, cho dù là chỉ có một nửa bản thiếu. Nghe nói có trường học, có người xào đến năm khối tiền một quyển mua quyển sách này. Ngành kinh tế cũng không ngoại lệ, Lý Trường Hà bắt được cuốn này trở thành ngành kinh tế rất nhiều bạn học chen trúc nhào tới truyền đọc đối tượng. Lao đạo thậm chí còn mang đến cho Lý Trường Hà một càng bắt quái tin tức. Cái gì? Bọn họ vẫn còn ở chuẩn bị kỳ thứ hai. Bọn họ thật là điên rồi a. Lý Trường Hà nghe được Lao đạo nói với hắn tin tức, có chút không nói. Vốn là cho là phía trên rừng đã cho Trần Kiến Công bọn họ để tỉnh được, kết quả không tới, nhìn kỳ thứ nhất bản thiếu bán lửa. Bắc đại rốt cuộc lại bắt đầu chuẩn bị kỳ thứ 2. Không chỉ như vậy, cả nước các nơi gia nhập câu lạc bộ văn học đoàn, cũng từ lúc mới bắt đầu 13 nhà phát triển đến hơn 20 nhà đối với lần này, Lý Trường Hà cũng chỉ có thể lắc đầu. Số trời đã định, tùy bọn họ đi đi. Bất quá rất nhanh Lý Trường Hà cũng biết, kỳ thứ 2 cũng không có làm thành. Bởi vì lần này, phía trên hạ đạt nghiêm nghị chỉ thị. Bác đại ngành tiếng Hoa người phụ trách cùng địa chất địa lý hệ vị kia trường phó bí thư, đều bị nêu lên nghiêm nghị phê bình, thậm chí phát thông báo văn kiện. Võ lớn vị hiệu trưởng kia cũng bị thông báo phê bình. Nghe nói trưởng phó bí thư sau khi trở về ở trong phòng làm việc lớn to Nói là cũng cái niên đại này còn làm liên lụy kia một bộ. Lý Trường Hà nghe được sau, cũng vì Trương phó bí thư cảm thấy không nói đáng tiếc không có biện pháp nhi tử gây họa lao tử cánh tội, ai bảo con trai hắn đem bọn họ nhà trở thành căn cứ địa đâu. Bất quá chạy qua sau, vượt qua trường học liên hiệp chuyện này hoàn toàn tắt lửa liền trường học cũng không cho phép văn học hệ lại làm càn rỡ. Thấy được văn học hệ kết cục như thế, ngành kinh tế bạn học giờ phút này cũng không khỏi được trong lòng cảm khái, làm phiền Lý Trường Hà. Phải biết ban đầu bọn họ ngành kinh tế cũng phải cần liên hiệp rất nhiều trường học làm cái gì sinh viên kinh tế báo. Nhưng nếu thật là như vậy làm kết quả của bọn họ không thể so với văn học hệ tốt hơn chỗ nào. Phải biết niên đại này văn học hệ, đó là chân chính trong trường học ngang ngược ngâm nên, trong mắt không có người ắt chủ bài viện hệ. Liên văn học hệ cũng trực tiếp bị giết chết, huống chi bọn họ kinh tế học hệ loại này cha không thương mẹ không thích chuyên nghiệp. Vô hình trung, Lý Trường Hà ở ngành kinh tế danh vọng lại cọ cọ tăng một đợt. Bất quá lúc này Lý Trường Hà không để ý tới cái này, bởi vì văn thay sẽ bắt đầu. Văn đại hội kỳ thực cùng Lý Trường Hà cũng không có, có quan hệ gì. Bất quá văn đại hội bên này, Tây đoàn đại biểu vào kinh thành, có một đi theo thanh niên nam tử, chính là Đào Hải tốt bạn tốt nhiều năm. Tương lai tác giả chứ danh lộ Diêu đồng chí. Dĩ nhiên, bây giờ lộ Diêu còn chưa đủ tư cách trở thành tiềm tây đoàn đại biểu thành viên, hắn bây giờ chẳng qua là tạp chí riêng hà một kẻ biên tập. Hắn chẳng qua là cọ đoàn đại biểu vào kinh cơ hội, cũng đi theo mà tôi. Kinh thành, chạm xe lửa. Xem đi ra tối om om đám người, Đào Hải Túc vẻ mặt khẩn trương xem mỗi một cái xuất chạm lữ khách. Cho đến một đám người cùng đi đi ra Đào Hải Túc một cái liền thấy vóc dáng không cao lộ Diêu. Lao Vương, bên này." Đào Hải Túc lúc này lớn tiếng hướng lộ hô. Lộ Diêu tên thật Vương Vệ Quốc, lộ Diêu chẳng qua là bút hiệu của hắn, cho nên lão đạo gọi hắn lão Vương. Lộ Diêu thấy được lao đảo, cùng đồng hành người nói mấy câu, sau đó xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới. Hắn là tứ cửu năm ra đời, năm nay vừa đúng chỉnh 30 tuổi. Lao đảo. gật mặt, hai người tới trước cái hết sức um, sau đó Lộ Diêu vừa nhìn về phía Lý Trường Hà. Không cần giới thiệu, chán biết, ngươi chính là đồng chí Lý Trường Hà đúng không? Lộ Diêu cười nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ngươi tốt, Lộ Diêu đồng chí. Ta với ngươi là thần giao đã lâu, chúng ta không cần gọi khách khí như vậy, ngươi cùng lão đạo vậy, quản chán cứ gọi lão vương là được, chán liền, kêu ngươi Trường Hà, thế nào? Lộ Diêu lúc này lớn tiếng nói Hắn người này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, là cái rất trượng nghĩa nhất tình người. Khả năng này cùng gia đình của hắn có liên quan, bởi vì Lộ Diêu có bốn cái cha mẹ, một đôi cha mẹ ruột, một đôi cha mẹ nuôi, cha mẹ nuôi là đại bá của hắn cha cùng tiễu cả. Nhà bọn họ tám đứa bé, hắn là lao đại, cũng chính bởi vì vậy, năm đó là ở qua nhà khó, cho nên bị nhận làm con thừa tự cho đại bá phụ một nhà. Mà bây giờ hắn trưởng thành, chẳng những phải phụng dưỡng bốn cái cha mẹ, còn phải giúp đỡ mấy cái huynh đệ cùng muội muội, cũng vì vậy dưỡng thành hắn nhiệt tình vì lợi ích chung tính tình. Có thể, lão Vương ngươi cũng nói như vậy, ta có cái gì không đồng ý? Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Đi, chúng ta trước đi ăn cơm, ta cùng Trường Hà hôm nay cố ý suy nghĩ, liền vì tiếp đãi ngươi. Ngươi nói ngươi cũng đúng, tới một chuyến kinh thành khó khăn biết bao, còn mang cái này bao lớn bao nhỏ, cho chúng ta mang nhiều đồ như vậy." Đào Hải tốt hướng về phía Lộ Diêu cười ha hà nói: "Lộ Diêu liết hắn một cái, ngay sau đó mở miệng nói ra: "Nằm mơ đi, chán trả lại cho ngươi mang vận. Những thứ này là cho cha vợ của ta cùng mẹ vợ. Chị dâu ngươi sắp sanh, ta suy nghĩ tới một chuyến cùng nhị lão nói một chút cái tin tức tốt này, thuận tiện nhìn xem các ngươi." Đào Hải Tốc nghe vậy, có chút lúng túng. Mã Lý Trường Hà thời là cười ha ha. Cái này đại ca, đúng là cái người thú vị. Ngươi nói ngươi cũng đúng, chị dâu cũng sắp xanh, ngươi còn chạy kinh thành đến, đây không phải là vần vò lung tung mà. Đào Hải Túc sau đó mở miệng nói ra. Lộ Diêu lắc đầu một cái, không có chiêu, chán ở nhà lại không thể hút thuốc, nàng fen này ngửi không được mùi thuốc lá, lao cùng chán gây gỗ. Còn không bằng mượn cơ hội này vào kinh nhìn một chút nhị lao, sau đó cho nàng mang một ít trong nhà tin tức cùng tín vật, thuận tiện tìm tìm các ngươi trò chuyện chút chuyện. Lộ Diêu là cái thuốc thương, khỏi không rời tay cái chủng loại kia, đang khi nói chuyện, đã từ trong túi móc ra bao thuốc lá. Sau đó đưa cho Lý Trường Hà cùng Đào Hải Túc. "Ta không hút." Lý Trường Hà lắc đầu một cái. "Được rồi, cho ta đi, hắn không hút thuốc lá." Đào Hải Túc nhận lấy đốt, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lão vương người này không chỉ yêu hút thuốc, hơn nữa còn yêu rút ra thuốc lá ngon." Hắn tiền lương cùng một bút, được hơn phân nửa Hoa đang hút thuốc lá phía trên. 8 khối tiền một hộp thuốc lá, cũng chỉ hắn chịu cho mua. Lý Trường Hà nghe hơi kinh ngạc. "Cứ thật, 8 khối tiền một hộp thuốc lá, đây chính là 79 năm." Hết cách rồi, chỉ có ngần ấy yêu thích, chủ yếu là rút ra thói quen thuốc lá ngon, những thứ kia bình thường thẳng tiếp xuống không được đi miệng không ta có thể bởi vì cái này tới kinh thành nha vợ hắn bây giờ bởi vì mang thai người không được mùi thuốc lá nhưng là hắn thật sự là giới không được hơn nữa trên người đã có rất nặng khói rồi mùi hết cách rồi chỉ có thể mượn cơ hội đi ra đi thôi trước dẫn ngư đi ăn cơm hôm nay trường Hà mời người ăn ăn tuyệt đối so với các người đoàn đại biểu cơm tốt hơn đào Hải túc lúc này tiếp tục vừa cười vừa nói Ồ, ăn cái gì đi kinh thành con ăn ba người rất nhanh đi tới kinh thành con ăn mà đợi đếnạ vạn tối thời điểm lộêu cùng laoảo một cái khác bạn tốt cũng chạy tới Bốn người bắt đầu ăn cơm thoải mái tán chuyện, chờ sẽ còn có một trường, bất quá đoán chương rất muộn. Buổi chương xong, chương 237 bạc trắng bao đáp, cuối cùng điên cuồng. Chương 237 bạc trắng bao đáp, cuối cùng điên cuồng. Lý Trường Hà vốn là cho là lần này gặp mặt sẽ là lấy văn học thảo luận làm chủ. Nhưng khi bữa ăn bắt đầu, hắn phát hiện hắn hoàn toàn sai. Thảo luận văn học, đó là không tồn tại. Cả trang bữa ăn, lộ Diêu theo chân bọn họ liền trò chuyện hai chuyện. Chuyện thứ nhất, kể khổ, dáng thuật gia đình hắn khó xử, hắn cùng tân hôn thê tử tính cách không hề bù đắp nhau, cũng không cách nào làm được lẫn nhau kiêm dùng. Cho nên bây giờ kỳ thực hai người qua rất dễ rủa. Nhưng là tức sắp đến hải tử hay là hòa tan loại này dễ rủa, để bọn hắn đấy lòng vẫn còn có mong đợi đối với lần này, Lý Trường Hà cũng vô lực phán xét, bởi vì hắn đối trong lịch sử lộ Diêu cũng không phải rất hiểu, chỉ nhớ do mấy cái nguyên tố mà thôi. Nói ví dụ như Triệu Chữ Trưởng Tiên bình thường thế giới một cái nữa chính là mất sớm. Cụ thể đối phương thế nào qua đời hắn không rõ ràng lắm, chỉ nhớ do đối phương qua đời thật sớm. Mà nhìn đường xa hút thuốc rút ra hung ác như thế, Lý Trường Hà đoán chừng đại khái có thuốc lá nguyên nhân. Mà cho chuyện chuyện thứ hai, rất ra Lý Trường Hà dự liệu Đó chính là xây dựng chính quyền đúng vậy, không sai, chính là trò chuyện chính trực. Lý Trường Hà phát hiện, lộ Diêu đối chính trực hứng thú là vượt qua xa văn học, văn học đối hắn mà nói, tựa hồ chẳng qua là kiếm tiền nưu sinh thủ đoạn, cũng không phải là nghĩa vô phản cố yêu chuộng. Một điểm này ngược lại cùng Lý Trường Hà quan niệm rất tương tự, hắn văn học lý niệm, kỳ thực cũng là thương nghiệp hóa viết là chủ. Cũng vì vậy, bốn người một đêm nói chuyện thiếm, gần như đều ở đây lấy chính sự làm chủ. Phát triển kinh tế tất nhiên là nguồn gốc từ khu vực chính trị dẫn dắt, mà kinh tế xung đột lại nghiêm khắc ảnh hưởng khu vực chính trị thế cục. Đại lục pháp hệ cùng đại dương pháp hệ không thể so bị một chút ngay tại ở luật pháp tự mình sửa chữa lối tính. Liên Xô cùng nước Mỹ tranh bá, nhất định là Liên Xô trước đảo, cái này là bởi vì hai bên kinh tế mô thức đưa đến, Hoa mời họp mặt đoàn hội đồng tương trợ kinh tế mô thức về bản chất liền là một loại kinh tế thực dân. Ở Lộ Diêu bọn họ còn đang nghiên cứu trong nước toàn thân thời điểm, Lý Trường Hà nghiêm nghiêm túc túc cho bọn họ phô bày một thành cái gì gọi là quốc tế tầm mắt. Cho tới tan cuộc thời điểm, Lộ Diêu nắm thật chặt Lý Trường Hà tay. "Trường Hà, chán đời này cứ như vậy bội phục qua hai người, tối hôm nay đều ở nơi này." Lý Trường Hà nghe vậy, Cùng bên người anh em nhìn nhau cười một tiếng. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà cảm thấy Lộ Diêu nói như vậy, có lẽ là bởi vì hắn giúp Lộ Diêu làm xong ở kinh thành quán ăn cư trú. Sau khi cơm nước non nê, e, bốn người tăng cuộc, Lý Trường Hà thời là trở lại nhà mình. Về đến nhà sau, Lý Trường Hà trước tắm xối, sau đó ôm nhà mình tức phụ sung sướng đã ngủ. Mà đang ở Lý Trường Hà ôm Chu Lâm vui sướng lúc ngủ, sang ngoài vạn dặm bên kia bờ đại dương, bạc trắng bao tác đã càng thêm đi cuồng. Nguyên nhân ngay tại ở, có một bộ phận sắp đến kỳ hiệp ước thương phát hiện, trên thị trường không mua được bạc trắng. Bình thường mà nói, kỳ hóa hiệp ước đến kỳ sau Có ba loại biện pháp giải quyết, loại thứ nhất chính là vật thật giao dịch. Người theo ta mua chính là bạc trắng hiệp ước, ta đến kỳ, cho người bạc trắng vật thật là được rồi đây cũng là rất nhiều kỳ hóa thương áp dụng biện pháp, bởi vì bạc trắng vật thật giá cả cũng không nhất định cùng kỳ hóa hiệp ước giá cả vậy, trong này là có lợi trên lệch không gian. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện, bạc trắng không chỉ là lên giá, trọng yếu nhất là không mua được. Ngay từ đầu, chỉ có rất ít phát hiện thời kỳ này, nhưng là từ từ theo hiệp ước đến kỳ khoản thương tăng nhiều cùng với lượng giao dịch tăng lên. Tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện một sự thật, bạc trắng không mua được. Toàn thế giới vào giờ khác này vậy mà xuất hiện bạc hoang lần này kỳ hóa đám thương gia liền hoàng hồn bọn họ đã rất rõ ràng phát hiện đây là một cái cực lớn bây giờ có người ở kéo cao kỳ hóa hiệp ước giá cả đồng thời thích chữ đại lượng bạc trắng một khi không mua được vật thật bạc trắng như vậy bọn họ xử lý biện pháp chỉ còn số hai loại khác tiền mặt giao dịch hay là rời kho tiền mặt giao dịch liền là dựa theo bây giờ thị trường giá cả cấp cho chờ đáng giá bạc trắng tiền mặt đối với kỳ hóa đám thương gia mà nói kêu mang ý nghĩa bọn họ lợi nhuận đem đại lượng tốt thất màời kho thời là chỉ thành lập mới được kỳ hóa hiệp ước, đem giao cắt thời gian từ cũ hiệp ước hướng mới hiệp ước trong rồi đi, như vậy có thể vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Bằng không, chờ đợi bọn hắn chính là nổ kho, bồi giao tiền phá vỡ hợp đồng. Vì vậy, bạc trắng kỳ hóa hiệp ước thị trường giao dịch một cái trở nên điên cùng hơn. Toàn bộ giao dịch thường cũng bắt đầu tăng giá cả thu mua hiệp ước, đến kỳ hiệp ước thương vì rời lư ngày, mà không đến kỳ hiệp ước thương để cho an toàn cũng tận lượng bắt đầu mua. Nguyên bản còn phong thả tăng lên giá cả bạc trắng kỳ hóa hiệp ước bắt đầu cuối cùng tăng gọi. Mỗi một ngày giá cả cũng so trước đó cao, toàn bộ kỳ hóa hiệp ước thị trường giao dịch Tiến vào cuối cùng đến cuộc. Trong phòng làm việc, nghe được khoán thương báo tới hôm nay ra giá, hoặc tờ đã điên cuồng 29 USD, trời ạ, bọn họ đã báo danh 29 đô la Mỹ một đao sở. Chúng ta kiếm đi rồi. Bọn họ bây giờ nắm giữ hiệp ước giá cả, tổng số vượt qua 4000 tấm, dĩ nhiên đây là bao gồm Lý Trường Hà cùng Bao Ngọc Cương hai phe dưới cờ toàn bộ hiệp ước. Mà những thứ này hiệp ước mang đến cho bọn họ lợi ích, đem vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Xét về phần hiện tại hiệp ước mỗi tăng 1 đô la Mỹ, đối bọn họ mà nói, đều là mấy triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Bất, chúng ta bây giờ còn không ra tay sao? Trái tim của ta đã sắp không chịu nổi. Ngươi biết, nếu như ngày mai ta lại gọi điện thoại, nghe được là hiệp ước giá cả hạ xuống tin tức, ta sẽ đến mất. Đổi tăng giết ngã vẫn là sở giao dịch thiên tính, một khi giá cả bắt đầu tụt xuống, kia rất có thể sẽ mang ý nghĩa hiệp ước giá cả tan tác. Khi đó, cho dù là bọn họ nghĩ muốn ra tay hư ước, cũng chưa chắc có thể trở ra đi. Ngã xuống thời điểm, bán công thợ săn tuyệt sẽ không dễ dàng tiếp nhận, chỉ biết tỉnh táo xem bọn họ chạy hết máu mà chết. Mẹ nó, đừng hỏi ta, tiếp tục nắm giữ. Đợi đến thả hàng thời điểm, nhất định sẽ có thông báo. Đáng chết ta cảm thấy chúng ta nên mời một khoa cấp cứu bác sĩ tới nơi này. lúc này lớn tiếng nói: Mặc dù nói là như vậy, nhưng là trên mặt của hắn vẫn không che giấu được tia nguyên từ đáy lòng vui sướng. Thăng đi, thăng đi. Giá cả tăng đến càng cao, hắn có thể bắt được tiền thưởng thì càng nhiều đến lúc đó, hắn không chỉ có thể đổi biệt thự lớn, còn có thể đổi một chiếc ca đi lập tiểu mới nhất. Sáng sớm, ốc nhà mình tức phụ sung sướng ngủ một giấc lý Trường Hà đang chuẩn bị ra cửa đi ra ngoài cho Chu Lâm mua điểm tâm. Kết quả mới vừa xuống lầu, liền thấy ăn Mặc Bưu chính đồng phục nhân viên cưới xe đạp nhanh chóng đi tới trước mặt của hắn. Lý Trường Hà, khẩn cấp điện báo, nhận. Cái niên đại này điện báo cũng chia hai loại, một loại bình thường điện báo, một loại gọi khẩn cấp điện báo. Lúc bình thường, vệ nhi tư cho hắn phát điện báo, đều là bình thường điện báo, thuộc về 24 giờ bên trong đến tay cái chủng loại kia. Mà khẩn cấp điện báo chính là nhất sốt ruột cái chủng loại kia, ưu tiên phiên dịch, ưu tiên phái đường, đồng dạng tại phát song sau trong vòng 3 tiếng, chỉ biết đưa đến thu kiện người trong tay. Cho dù là nửa đêm, cũng sẽ cho người đập ra cửa. Cũng vì vậy cái niên đại này kinh thành điện báo tòa nhà, là 24 giờ buồn bán nơi trốn. Nguyên nhân ngay tại ở rất nhiều điện báo phát chính là khẩn cấp điện báo, bất luận thời gian, mau sớm đưa đạt. Cho nên điện báo bên trong đại lâu cũng là 24 giờ thải cả không ngừng. Dĩ nhiên, loại này khẩn cấp điện báo giá cả, tự nhiên cũng là đặc biệt quý. Vệ nhĩ tư cho hắn phát khẩn cấp điện báo, 89 phần 10 là lao Mỹ bên kia bạc trắng thị trường xuất hiện biến cố. Quả nhiên, làm Lý Trường Hà ký nhận sau thấy được báo văn, phía trên chỉ có đơn giản bốn chữ, hôm nay, đôi 9 đôi 9 chín chính là đại biểu bạc trắng đã đến 29 đô la Mỹ một tấc sở đối với Lý Trường Hà mà nói, đây đã là một rất rõ ràng tín hiệu ý vị này, ở trải qua mấy tháng chậm chạp tăng trưởng sau, lão Mỹ bên kia thị trường giao dịch đã đánh hơi được mi cơ. Thông minh kẻ đầu cơ khẳng định đoán được có người bày ra lưới lớn, mong muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mà lúc này Bọn họ phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chạy thủ mạng. Bạc trắng hiện hóa bọn họ đoán chừng là không mua được, như vậy duy nhất cứu mạng phương pháp chính là mua vào hiệp ước mới, rời lui này. Cho nên có thể gặp là, kế tiếp bạc trắng hiệp ước giá cả muốn đi vào đến cuối cùng điên cuồng giai đoạn. Bây giờ đã là ngày mùng ngày 1 tháng 11, Lý Trường Hà trước lúc này quyết định xuất hàng thời gian là tháng 12. Dĩ nhiên, thời gian này cũng không phải là tuyệt đối, hắn sẽ tùy thời căn cứ bạc trắng giá cả tới quyết định. Dựa theo trí nhớ của hắn, bạc trắng qua sang 5 tháng một phần, cũng chính là năm 1980 tháng 1 sẽ đạt tới giá cả cực điểm, 50 USD. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không thể nào đợi đến cực điểm tái xuất hàng. Thậm chí không cần cực điểm, Lý Trường Hà thậm chí cũng không nghĩ biểu diễn ở thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban trong mắt. Cho nên 3540 đô la Mỹ chính là Lý Trường Hà suy tính giá cả xuất hàng khoảng. Mà bây giờ, khoảng cách cái đó khoảng đã rất gần. Bất quá bây giờ không nóng nảy. Lý Trường Hà đi ra ngoài trước mua điểm tâm, sau đó xách theo điểm tâm trở về lên trên lầu, cùng Chu Lâm ăn điểm tâm. Sau đó hắn mới lững thững thong dong hướng điện báo tòa nhà đi tới. Cũng thua thiệt hôm nay là thứ bảy, hắn không có lớp. Chờ đến điện báo cục sau. Lý Trường Hà cho vệ nhị tư trở về một phòng, tổng cộng 5 chữ, mỗi ngày đôi khẩn cấp. Nói cách khác, từ hôm nay sau này, Lý Trường Hà muốn vệ nhị tư mỗi ngày đều phát 2 lá khẩn cấp điện báo cho hắn, cái này cũng mang ý nghĩa buổi sáng cùng buổi chiều ra giá hắn để muốn. Dĩ nhiên, bởi vì lệnh giờ nguyên nhân, hắn bên này nhận được thời gian, nhất định là buổi tối cùng buổi sáng. Lý Trường Hà sau đó lại cùng điện báo cục đồng chí giao phó một tiếng, phàm là buổi tối điện báo, trực tiếp nhét vào trong hộp thư của hắn mặt là được rồi. Dù sao cũng không thể mỗi ngày đêm hôm khuya khoắt cũng gõ cửa a trừ cái đó ra. Cái này cũng mang ý nghĩa kế tiếp Lý Trường Hà cũng không thể ở ký túc xá, mỗi ngày đều được trở về hoa kiểu nhà trọ ở bất quá một điểm này, ngược lại không có gì đối với Lý Trường Hà không ở ký túc xá, bất kể là trường học còn là đồng học, cũng đã quen rồi. Sau khi phân phó xong, Lý Trường Hà lại trở về nhà. Hôm nay lão đảo đoán chừng sẽ dẫn đường xa đi ra ngoài đi dạo một chút, Lý Trường Hà không có tham dự. Dù sao nói cho cùng, người ta quan hệ càng mật thiết hơn, hắn tối hôm qua mặc dù trò chuyện không sai, nhưng là tương đối mà nói Hữu Nghị vẫn còn tương đối cạn. Chỉ có thể nói trước mắt mấy người ý, nhưng là Hữu Nghị còn cần thời gian từ từ chung sống. Hôm nay ba ngày, hắn còn có chuyện, chính là cùng Chu Lâm cùng đi ra ngoài, cùng Điền Tráng Tráng bọn họ quay chụp phim phóng sự. Không sai, Điền Tráng Tráng cuối cùng vẫn tiếp thu lý Trường Hà đề nghị, đem phim ngắn sửa thành phim phóng sự, chuẩn bị làm một lần cải cách mở ra nguyên niên kỷ lục. Hôm nay chính là bọn họ bắt đầu quay chụp này. Mà quay chụp lấy cảnh, không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên là trước Tử Cố Cung bắt đầu. Buồn chương xong, chương 238 Văn nghệ vòng thời đại vàng son đi tới. Chương 238 Văn nghệ vòng thời đại vàng son đi tới đập phim phóng sự tuyệt không phải cái dễ dàng sống, nhất là lấy cảnh. Liên lấy Cố Cung mà nói, Bọn họ kỷ lục cuối cùng không là đơn thuần quay chụp một cố công cổng, mà là muốn lấy rất nhiều nơi. Nói thí dụ như một toàn cảnh sẽ phải từ cảnh trên núi quay chụp. Mà giờ khắc này Lý trưởng Hà bọn họ đang ở bồ cảnh sơn công viên. Bởi vì mong muốn đập cố cung toàn cảnh, cảnh sơn trong công viên Vạn Xuân đỉnh là tốt nhất quay chụp. Vào giờ phút này, đoàn người theo thềm đá đi lên, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Điền Trương Tráng, Lý Trường Hà bọn họ thay phiên khiêng máy quay phim. Chủ yếu thứ này thật sự là quá quý báu, toàn bộ hãng phim thanh niên cũng không có mấy lại, đài. đài này hay là mới vừa mua vào tới, mới Cung liền điền cháng cháng loại này chơi máy chụp hình chơi tác thuần thụ lại có đầy đủ quan hệ người mới có thể mượn đi ra. Ai chờ một chút. Một đám người đi tới một nửa Lý Trường Hà đột nhiên kêu dừng đại gia Lao Trương, vũ một cái bọn họ. Lý Trường Hà chỉ trong công viên một đám người vừa cười vừa nói, kia là một đám tuổi trẻ, mười mấy người, đang dưới bóng cây mặt nhệ Khiêu Vũ đôi 79 năm Tết Xuân liên hoan dạ tiệc, đạo diễn đem dạ tiệc sửa thành Khiêu Vũ đôi sẽ tình thế, cho các khán giả mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới. Mà năm nay lễ quốc khánh dạ tiệc, lại một lần nữa dùng Khiêu Vũ đôi sẽ tinh thế, biểu diễn cho cả nước người xem. Cũng như vậy, Hoàn toàn kích nổ nhân dân cả nước khiêu vũ như tình. Nếu như nói đầu năm kết xuân dạ tiệc là đặc thù biểu diễn, nhưng là năm nay lễ quốc khánh như vậy có ý nghĩa đặc thù trong cuộc sống, tiến hội buổi tối cũng là khiêu vũ nó biết, liền đủ để tỏ rõ cao tầng rất nhiều thái độ. Khiêu vũ đôi bắt đầu từ một ít vòng nhỏ đi về phía đại chúng, các đại học trường học trong sân trường, đại lượng trẻ tuổi sinh viên cũng bắt đầu quang minh chính đại khiêu vũ. Nhất là bác đại vị danh hồ bở thường thấy có người ở nơi nào luyện tập. Vi chép vũ. Điền tráng, tráng xem bọn họ, thú. Đúng vậy, nếu năm nay là cải cách nguyên nhân, trừ cảnh tượng, đương nhiên là từ nhân dân quần chúng thay đổi bắt đầu. Ngại Khiêu Vũ đôi không phải là một hạng rất lớn thay đổi sao? Lao Trương vũ một cái ghi chép xuống. Chương Nghệ Mưu là hôm nay nắm máy quay ở nhiếp ảnh sư, kỳ thực điển trang trắng cũng sẽ nắm máy quay, dù sao hắn ngay từ đầu chính là nghị báo chụp ảnh hệ tới. Khi tiến vào kinh thành điện ảnh học viện trước, hắn ở nông ảnh làm lâu nhiều năm nhiếp ảnh sư. Thế nhưng là ở tiến học viện điện ảnh Bắc Kinh sau, tiểu tử này càng công nhận Chương Nghệ Mưu nắm máy quay căn cơ, thích để cho Chương Mưu nắm máy quay. Cho nên bọn họ đám người này ra tới quay chụp, lại đem Chương kéo lên để cho hắn phụ trách máy quay. Chương Mưu rất mau mở ra máy chụp hình, sau đó chết ở phía xa bắt đầu quay chụp. Chờ quay chụp được rồi, Trần Khải Ca tính toán hướng bọn họ đi tới, sau đó bị Lý Trường Hà kéo lại. Người kéo ta làm gì? Chúng ta không đi lên phỏng vấn một chút không? Trần Khải Ca có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, không cần phỏng vấn bọn họ, chúng ta ghi chép một cái là được. A, không phải ngươi nói cũng phỏng vấn hỏi một chút sao? Trần Khải Ca có chút ngượng, rõ ràng là Lý Trường Hà trước nói đề nghị a Lý Trường Hà nghe vậy, có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi học được một cái tùy cơ ứng biến có được hay không? Loại này phỏng vấn, vạn nhất người ta không phải yêu đương làm sao bây giờ? Vạn nhất đều có gia thất làm sao bây giờ? Vạn nhất 30 năm sau hai người không thành làm sao bây giờ a cái này không thể nào đâu Trần Khải Ca đầu góc có chút che máy cái gì gọi là đều có ra thất loại này lấy cái viễn cảnh là được không cần thiết phỏng vấn hay là chọn điểm có đặc điểm người đi lý trường Hà Thuận Miệng nói chủ yếu là hắn cảm thấy bây giờ si mê khiêu Vũ nhất là dám Quang Minh chính đại ở cảnh Sơn bên trên khiêu Vũ những người này qua hai năm có thể kết quả cũng sẽ không quá tốt cũng đúng vạn nhất người ta sau này không phải yêu đương 30 năm sau lại phỏng vấn nhiều lúng túng điiền trá trắng cũng đi theo vừa cười vừa nói đi thôi chúng ta tiếp tục lên núi đi Vạn Xuân Đỉnh. Rất nhanh, đoàn người đi tới Vạn Xuân Đỉnh, nơi này vừa đúng trong kinh thành quận chỉ điểm cao nhất, có thể trông coi toàn bộ từ cấm thành cùng với xa xa kinh thành. "Tốt, chúng ta từ nơi này, chủ xuống, từ từ rơi xuống, sau đó sẽ đến vị trí rồi, quay chụp chính là điển trang cháng mấy người bọn họ chuyện, kỳ thực chủ yếu vẫn là điển trang cháng cùng Trương Nghệ Mưu đang thảo luận như thế nào đập ở chụp ảnh bên trên, hai người đều là lao thủ, mỗi người có mỗi người nhận biết, mà Chu Lâm cùng Trần Khải Ca tương đối mà nói chính là tay mới. Bọn họ có thể thao túng máy chụp hình, nhưng là rất nhiều quay chụp thủ pháp, nói thật liền không có hai người khác tinh thông." Cho nên phim phóng sự chủ yếu quay hay là điển cháng cháng cùng chương nghiệm lưu. Hai người ở nơi nào thảo luận, mà Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cùng với Trần Khải Ca lúc này thời là đứng ở chỗ này, dõi xa xa từ Cấm Thành. Cái này nếu là mùa đông, từ nơi này đập một tràn đầy tuyết lớn bao trùm từ Cấm Thành, cũng là rất xinh đẹp. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, là rất xinh đẹp, nhưng vấn đề là, nếu quả thật tuyết rơi, máy chụp hình có thể mượn không ra. Trần Khải Ca lúc này phá hư phong cảnh nói, tuyết rơi ngày, trừ là có quay chủ nhiệm vụ, không phải mong muốn giống như vậy đem máy quay phim cho mượn đến, không có cửa đâu. Muốn cái gì a chờ quay đầu, ta tự mua một, đến lúc đó chúng ta tới quay chụp." Lý Trường Hà lúc này thuận miệng nói. Một bên Trần Khải Ca nghe, có chút khiếp sợ xem Lý Trường Hà. Người nói gì? Người mua một? Vật này rất đắt." Nói đến một nửa, Trần Khải Cang ngầm miệng. Người này cái định mệnh ngoại hối cửa hàng mua ra cụ cũng hoa hơn mấy chục ngàn, máy chụp hình đắt đi nữa hắn cũng không phải không mua nổi. Lý Trường Hà thời là sát thực cân nhắc mua một máy chụp hình, không riêng gì vì đập cảnh tuyết, chủ yếu vẫn là vì cho Chu Lâm luyện tay đạo diễn căn cơ thứ này, có thiên phú không giả, nhưng trên thực tế cũng là luyện ra được. Rất nhiều quay chụp kỹ xảo kỳ thực đều là tham khảo nước ngoài, nhìn nước ngoài nguồn điện bên trong quay chụp thủ pháp học, giống như cao lương đỏ bên trong một ít ống kính, dư chiêm ngao cùng cựu nhi ngày vì lương đất làm giường, kỳ thực chính là tham khảo cuốn vợ một điện ảnh ống kính. Bây giờ đạo diễn kỳ thực không thế nào nắm máy quay, cụ thể nắm máy quay đoàn làm phim đều có nhiếp ảnh sư, nhưng là đạo diễn nắm giữ chính là toàn thân hình ảnh, cho nên đang quay chụp thời điểm, trong đầu nhất định phải có toàn thân hình ảnh. Cái này không thể toàn dựa vào tưởng tượng, được thiết thật có hình ảnh cảm giác, mà hình ảnh cảm giác không ngoài chính là đập nhiều luyện ra được. Được rồi, Bên kia đã hoàn thành quay chụp lấy cảnh điển tráng tráng cùng chương nghệ mưu đã thu hồi máy chụp hình đoàn người leo lên cánh sơn, chính là vì đập cái toàn cảnh ống kính, đập xong liền rút lui, sau đó đi trọn lên cung bên trong lấy cảnh. Sau đó cái này cả ngày, Lý Trường Hà bọn họ đang ở trọn lên cung bên trong chiều rời, thuận tiện phỏng vấn mấy người đi đường. Buổi tối lại tại phủ cận ăn thịt dê sọ sâu, sau đó mới về đến nhà. Hô, thế nào cảm giác cái này đập phim phóng sự, so ở trong núi sâu đóng phim còn mệt hơn a. Về đến nhà, Chu Lâm hướng trên ghế salon một tòa, sau đó tràn đầy mệt mỏi nói: "Chúng ta hôm nay chủ yếu đi đường nhiều." Không giống trước ở trong núi đóng phim, đi lên sau cố định cảnh tượng liền không đi như thế nào. Người trước nghỉ một lát, ta đi cấp người đốt điểm nước nóng, sau đó ngâm chân. Lý Trường Hà sau đó đi vào phòng bếp, sau đó cầm lên ấm điện, đốt bên trên một bầu nước. Lại từ phòng vệ sinh cho chú Lâm cầm cái chậu nước rửa mặt. Xem Lý Trường Hà bận rộn dáng vẻ, Chu Lâm ngồi vào ở trên ghế salon, trong mắt tràn đầy nu tình. Rất nhanh, nước nóng nấu được rồi. Lý Trường Hà cho nàng rót vào trong chậu rửa mặt, chợt lẫn cảm lạnh nước thử xuống nước ấm. Được rồi, người trước ngâm một chút. Vậy còn ngươi? Ta xem chức sẽ tờ báo. Mới vừa mới lúc trở lại. Hàn thuận tay từ báo bên trong dương đem báo hôm nay lấy ra ngoài, theo tay cầm lên một trường, đúng lúc là hôm nay kinh thành báo chiều. Thủ bản là một chương đại lễ đường nhân dân màu trắng đen hình, trên đó viết nhiệt tình ăn mừng lần thứ tư cả nước văn học đại biểu đại hội ở kinh tổ chức, cùng với cao tầng phát biểu đại hội nghi thức khai mạc nói chuyện. Phía dưới thời là đối đại hội một đoạn giản thuật, Lý Trường Hà thấy vậy, thời là chăm chú đọc lên. Bên trong nói tới đại hội nội dung chủ yếu, không ngoài là đối mấy năm trước sai lầm lộ tuyến thừa nhận, cùng với nhắc lại vĩ nhân đôi trăm phương trăm. Trừ cái đó ra, trong đại hội còn nói tới một chuyện, để cho Lý Trường Hà cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì trong hội nghị còn có người cầm gần đây nước lớn chối dậy dơ ví dụ, gần đây trên xã hội có quyển sách phi thường lửa, là chúng ta bắt đại một ít học sinh liên hiệp biên soạn nước lớn chối dậy rất nhiều người liền nói lên phản đối phê bình ý kiến, nói các người làm sao có thể giới thiệu chủ nghĩa tư bản quốc gia đâu. Ta cảm thấy nơi này cũng rất không đúng, ta cho là quyển sách này rất tốt, rất khách quan cho chúng ta giảng thuật những thứ này quốc gia phương Tây kinh tế chối dậy quá trình, đối với chúng ta có rất tốt khoa phổ cùng tham khảo ý nghĩa. Ta cảm thấy đây chính là chúng ta văn nghệ người làm việc tác dụng. Chúng ta sau này không thể làm kiểu cũ, tác giả viết cái gì cũng như thế nào viết Đó là tác giả trách nhiệm, người khác đừng ngang ngược can thiệp. Trừ cái đó ra, đại hội còn cương điệu, không còn yêu cầu văn nghệ phụ thuộc với tạm thời, cụ thể, trực tiếp chính trực nhiệm vụ. Lý Trường Hà rất khó tưởng tượng những lời này là thế nào ở trong hội trường nói ra, nhưng là dựa theo qua báo chí miêu tả, đang nói sau, toàn bộ hội trường lập tức đưa tới hành động, toàn thể hội viên tập thể vỗ tay kéo dài hơn 3 phút. Không nghi ngờ chút nào, cao tầng fan này nói chuyện, đối với kế tiếp văn nghệ công tác trực tiếp điểm rõ ràng phương hướng. Câu này đừng ngang ngược can thiệp văn nghệ sáng tác, liền cho kế tiếp văn học hoặc là nói toàn bộ văn nghệ chiến tuyến sáng tác cũng cung cấp khảo hội bảo đảm cũng có trách thập niên 80 tác phẩm, cái gì cũng dám viết, cái gì cũng dám cắt họa, sức độ lớn đến kinh người. Lý Trường Hà trước kia vẫn nghĩ không thông đấu, bây giờ nhìn lại, căn nguyên ngay ở chỗ này. Trường Hà, có cái gì tin tức lớn sao, nhìn mê mẩn như vậy. Nhìn Lý Trường Hà ngồi ở chỗ đó chăm chú đọc, Chu Lâm có chút tò mò hỏi. Nhìn một chút cái này. Lý Trường Hà đem tờ báo đưa cho chú Lâm. Chu Lâm tò mò nhận lấy đi, sau đó sau khi xem xong, thôi kinh ngạc. Đây là cầm nước lớn chối dậy theo lệ, sau này liền không ai còn dám phê bình quyển sách này. Không chỉ như vậy, Lý Trường Hà lắc đầu một cái, sau đó hướng Chu Lâm giải thích nói: "Thấy chỗ này không, văn nghệ sáng tác muốn sửa đổi tư tưởng, đừng ngang ngược can thiệp. Nơi này gần như cho văn nghệ người làm việc định giai điệu, sau này khảo hạch xích độ, đoán chừng sẽ cực kỳ thoải mái." Một thuộc về văn nghệ vòng thời đại vàng son, liền muốn tới. Buổi chương xong, chương 239 vượt biển mà tới quý hàng. Chương 239 vượt biển mà tới quý hàng. Buổi sáng, Lý Trường Hà lúc ra cửa thuận tiện mở cửa miệng báo dương, bên trong quả nhiên để hai phần địa báo. Lý Trường Hà lấy ra, nhìn một cái, theo thứ tự là lão Mỹ bên kia ngày hôm qua buổi sáng cùng buổi chiều ra giá. Ngày hôm qua buổi sáng, bạc trắng kỳ hóa hiệp ước ra giá hay là 29.5 đô la Mỹ, đến xế chiều đã đột phá 30 đô la Mỹ. Quả nhiên, khoán đám thương gia bắt đầu điên cuồng. Lý Trường Hà chưa có trở về điện, mà là đem điện báo thả vào trong nhà, sau đó lại đi ra ngoài mua bữa ăn sáng. Hôm nay hay là cùng điện cháng cháng bọn họ đi ra ngoài quay chụp đoàn người hôm nay lấy cảnh là bác Đại Thanh Hoa Di họa viên cái này khối, cũng là mượn cuối tuần công phu, tới Lý Trường Hà căn cứ đập vỗ một cái. Mấy người đầu tiên là sẽ cùng, sau đó cùng nhau đến Bắc Đại. Chẳng qua là vừa tới cửa Bắc Đại, Lý Trường Hà liền bị người gọi lại. Lý Trường Hà Anh, đồng lão sư. Gọi lại Lý Trường Hà, chính là bọn họ ngành kinh tế Đồng Văn Quân lão sư. Các người cái này làm gì đâu? Đồng Văn Quân xem bọn hắn khiêng máy quay phim, có chút tò mò hỏi. Lý Trường Hà ngay sau đó giải thích nói, "Đồng lão sư, bọn họ đều là hoàn toàn thành điện ảnh học viện đạo diễn hệ học sinh, gần đây đang quay một phim phóng sự đâu." Cải cách mở ra 30 năm. "Cứ thật, chúng ta năm nay mới nói lên chính sách quốc gia, các người cái này trực tiếp chỉnh đến 30 năm đi. Cho nên mới gọi phim phóng sự nha, năm nay là cải cách nguyên niên, đại gia trước ghi chép một cái năm nay chẳng huống, chờ 30 năm sau lại tiến hành đồng thời so sánh." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói Đồng Văn Quân lắc đầu một cái, cũng chỉ các ngươi người tuổi trẻ có chú ý, đúng, ngươi bây giờ vội không đợi vàng, không bận rộn cùng ta tới phòng làm việc, ta vừa đúng tìm ngươi có chút việc. Vậy được, vậy ta nói với bọn họ một tiếng. Lão sư mở miệng, vội cũng phải nói không đợi vãng, huống chi Lý Trường Hà bản thân liền không thế nào bận bịu đi tới điển cháng cháng bên cạnh bọn họ. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, được, các ngươi tự mình ở Bắc Đại chuyển rời đi, Lao sư ta tìm ta có chút chuyện, ta được cùng hắn đi chuyến phòng làm việc. Chờ một chút ta làm xong tái xuất tới tìm các ngươi. Được, vậy ngươi đi đi. Chu đầu một cái. Lao sư cho gọi khẳng định đi qua cái này trường Hà đi chúng ta ở trong này có thể hay không không có phương tiện Trần Khải ca do dự một chút chân chờ hỏi bác đại trên thực tế là ngôi trường trong mộng của hắn hắn trước kia nằm mộng cũng muốn thi đầu bác đại ngành tiếng Hoa, đáng tiếc năm trước không có thi đầu không chỉ không có thi đầu phân còn kém hơi nhiều cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn đi học viện điện ảnh Bắc Kinh không có sao ta dẫn các ngươi kia cũng có thể đi Chu Lâm lúc này vừa cười vừa nói quả nhân rấtiềnrá t cùng Trần Khải ca bọn họ liền phát hiện Chu Lâm ở trong trường học này người quen biết cũng không biết Trên căn bản cứ năm 3 hôm đi qua một người, chỉ biết cùng nàng trò hỏi. Ông trời của ta, nàng thế nào ở Bắc Đại nhận biết nhiều người như vậy? Trương Nghệ Mưu hơi kinh ngạc, Chu Lâm không phải học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh nha, thế nào cảm giác giống như là Bắc Đại học sinh vậy? Còn có thể bởi vì sao? Nhất định là bởi vì Lý Trường hạ a. "Ai, Chu Lâm, sao ngươi lại tới đây?" Cách đó không xa, Hải Văn xa xa thấy được Chu Lâm, đi tới tỏ mò hỏi. "Chúng ta cái này đang cái này đập phim phóng sự đâu? Các ngươi đây là mới vừa đánh xong cậu." Chu Lâm cười hỏi. "Đúng, ngươi cái này lao lý không có với ngươi cùng đi." Hải Văn tiếp tục hỏi. Chu Lâm vừa cười vừa nói, "Đến rồi, mới vừa bị Đồng lao sư gọi đi." "Đúng rồi, các ngươi đã tới, vừa đúng cho chúng ta làm cái phim phóng sự người được phỏng vấn." Lao Điền, chúng ta đi vị danh hồ bên kia quay chụp, vừa đúng phỏng vấn mấy người bọn họ. Đây đều là trường Hà bạn học cùng bạn cùng phòng." Khi, phỏng vấn cái gì a?" Lâm Song Lâm lúc này tò mò hướng Chu Lâm hỏi. "Phỏng vấn người một chút nhóm đối tương lai mơ ước, suy nghĩ một chút 30 năm sau chúng ta cải cách có thể tới trình độ nào." Chu Lâm cười nói với Lâm Song Lâm. Sau đó đoàn người hướng vị danh hồ đi tới. Mà bên kia, Lý Trường Hà thì là theo chân Đồng Văn Quân đi tới ngành kinh tế phòng làm việc. "Đồng lao sư, ngài tìm ta có chuyện gì?" Tiến phòng làm việc sau, Lý Trường Hà tò mò hỏi. "Bọn họ những thứ này cấp 77 học sinh cùng lao sư Trung Đồng Phi thường tự nhiên, bởi vì tuổi tác cùng thời đại quan hệ có loại cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác. Các giáo viên cũng rất ít ở học sinh trước mặt biểu diễn uy quyền, ngược lại còn khá quan tâm. Ngồi trước, ta với ngươi từ từ nói. Chuyện này đi, ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, không tính cưỡng bác." Đồng Văn Quân tỏ ý Lý Trường Hà ngồi xuống, sau đó ôn hòa hướng Lý Trường Hà nói. "Không có sao." Ngài nói thẳng, Lý Trường Hà kéo cái băng ngồi xuống, "Gần đây hệ trong không phải định cho các ngươi điều chỉnh nhà tập thể sao, lần nữa sắp xếp một cái chỗ ở của các ngươi. Đối với ngươi cư trú, ta có chút kiểu khác cân nhắc, ta muốn đem ngươi an bài tiếng nghiên cứu sinh lầu, ngươi cảm thấy thế nào?" Đồng Văn Quân hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Lý Trường Hà nghe xong thì là hơi kinh ngạc. "Nghiên cứu sinh lầu? Đồng lão sư, ngài là muốn cho ta đi làm buổi đọc? Nghiên cứu sinh lầu bên kia cư trú điều kiện tương đối tốt, bình thường mà nói, sinh viên chưa tốt nghiệp có thể vào ở đi phần lớn đều là cho ngoại quốc du học sinh buổi đọc." 2 năm qua nương theo lấy quốc gia hướng thế giới phương Tây mở ra quốc môn, Dị Vọng đóng kín du học sinh chế độ, cũng lần nữa khôi phục đứng lên. Trước mắt trong nước có không ít du học sinh tới học tập, bất quá phần lớn đều là gốc hoa, chính là những quốc gia khác hoa kiểu. Giống như sau đó người da trắng người da đen loại du học sinh, bây giờ còn gần như không có. Bất quá mặc dù là như thế, trường học cũng sẽ cho bọn họ cung cấp tư đồng, loại này tư đồng cũng là đồng tính, hơn nữa còn kèm theo nhất định giám sát tác dụng. Cho nên không phải tài sản trong sạch lý lịch ưu tú chính trị vững chắc người, cũng chọn không lên. Người cái này tương đối đạt tụ, cũng không tính là làm bồi độc. Ngươi nên biết Lâm Nghị Phu đi." Đồng Văn Quân hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà nghe được cái tên này, một cái hiểu rõ ra. "Dĩ nhiên biết, Lâm Nghị Phu là năm nay mùa thu vào Học Bắc Đại, mà hắn thứ nhất danh tiếng liền chuyển bá ra. Không phải là bởi vì hắn là cái gì chứ danh nhân vật, mà là bởi vì thân phận của hắn. Người anh em này là eo biển bờ bên kia người, hơn nữa còn không phải người bình thường, là kim môn trên đảo chỉ huy, một đại đội đường. Sau đó, ở mấy tháng trước thời điểm, hắn tử Kim Môn trên đạo trực tiếp dạo đêm đại hải, sau đó trở về hạ môn bên kia quy hàng. Sau đó một đường liền được đưa đến kinh thành. Hắn ở eo biển bờ bên kia bên kia vốn chính là trình độ học vấn cao nhân tài, trước đọc nâng học, sau đó lại đọc trường sĩ quan, trong lúc còn kiềm tu chính trị đại học, bắt được sĩ nghiệp quản lý văn bằng thạc sĩ. Cuối cùng, trường sĩ quan tốt nghiệp, thành bên kia một át chủ bài liên đội đại đội trưởng. Mà như vậy sao một vị xem ra tiền độ rộng lớn cực kỳ nhân tài ưu tú, lại đang hạ liên đội sau 3 tháng, dứt khoát quyết nhiên ở đêm khuya nhảy biển bơi đến đại lục bên này. Thân phận của hắn ở đại lục bên này thật ra là bà mật, Lý Trường Hà suy đoán liền tiền có thể đều là sao đổi. Nhưng là hắn kia một giọng giật là không che giấu được, âm thầm rất nhanh liền bị bạn học nghe được lai lịch của hắn. Cũng chính bởi vì vậy bác đại ngành kinh tế học sinh đối hắn cũng kính nhi với chi dù sao niên đại này ai cũng không dám cùng một theo biển mở bên kia người tới dính lý quan hệ dù là hắn là quy hàng Mặc dù Lâm Nghị phu là sĩ quan tốt nghiệp nhưng là hắn loại thân phận này phía trên là nhất định không thể nào đem hắn bỏ vào quân đội nhưng là quy hàng nhân tài cũng không thể hoàn toàn không coi trọng nghe nói ban sơ nhất là muốn đem hắn đi vào nhân dân đại học học tập nhưng là bởi vì thân phận của hắn nhân đại không dám thu sau đó cuối cùng là bác đại bọn họ ngành kinh tế chính trị khai sơn ỵ tổ trương thủ nhân lao sư mở miệng đem hắn nhận lấy đọc nghiên cứu sinh cũng vì vậy Lâm Nghị Phu đến rồi bác Đại, tiến vào nghiên cứu Sính Lâu. Đã ngươi biết, thân phận của hắn kỳ thực cũng không phải bí mật gì, đối ngoại chú ý giữ bí mật chính là. Lần này tìm ngươi đây, kỳ thực ta cũng là trải qua nhiều phương diện suy tính. Ngươi cũng biết, hắn bây giờ cùng chương giáo sư học Nghiên, chương giáo sư ngày đó tìm ta, ý tứ chính là tìm người, mau sớm giúp hắn dung nhập vào chúng ta Bắc Đại hoàn cảnh. Người học sinh này chúng ta cũng quan sát mấy tháng, tới đại lục là thật tâm thật ý, không phải mọi người lo lắng cái chủng loại kia gián điệp hai mang. Bất quá ngươi cũng biết, trường học chúng ta bên trong, phần lớn người đối thân phận của hắn là có văn, cái này nhân tuyển xác thực không dễ an bài. Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền nghĩ đến ngươi, ta biết người khác có ban văn, tiểu tử ngươi khẳng định không có ban văn. Kinh thành quán ăn chính ngươi cũng dám một mình đi vào, Hồng Công phú hảo nói tiếp xúc liền tiếp xúc, ta nghĩ một lâm nghị phụ, ngươi hẳn là cũng không có vấn đề gì chứ? Lại nói ngươi ở chúng ta ngành kinh tế địa vị tương đối đặc thụ, ngươi lên dẫn đầu tác dụng, những người khác tự nhiên sẽ dễ dàng hơn công nhận hắn. Ta cùng Trương lão sư để cử ngươi, bất quá Trương lão sư ý tứ, hãy để cho ta tới hỏi một chút ý kiến của ngươi, chuyện này đâu không bắt buộc, nhìn ngươi thái độ của mình. Ta cảm thấy ngược lại ngươi ở nhà tập thể ở cũng là 3 ngày đánh giá 2 ngày vời lới không bằng vào ở nghiên cứu sinh lầu, thế nào? Đồng Văn Quân cười nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà suy tư một chút, sau đó gật gật đầu nói, không thành vấn đề, ta đi. Ừm. Thống khoái như vậy liền đáp ứng rồi. Không suy nghĩ thêm một chút. Đồng Văn Quân nhìn Lý Trường Hà thống khoái như vậy liền đáp ứng, hơi kinh ngạc. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, cái này có cái gì tốt suy tính, không phải là giúp bạn học dung nhập vào trường học nhà, thật đơn giản. Lý Trường Hà thống khoái như vậy nguyên nhân không phải là bởi vì hắn biết tương lai của đối phương. Mà là bởi vì Lý Trường Hà biết mình có một bạn học khác không gì sánh được ưu thế đó chính là hắn tương lai sẽ không tham chính. Phần lớn bạn học đối Lâm Nghị Phu ban quan là ở tương lai tham chính thẩm tra chính trị, một khi có cùng eo biển bờ bên kia người tiếp xúc, fen này là một phi thường mẹ cảm điểm. Nhất là ai biết tương lai hướng gió sẽ làm gì. Nhưng là Lý Trường Hà không giống nhau, thứ nhất hắn biết tương lai hướng gió sẽ không thay đổi, thứ hai chính là hắn không theo chính. Có thể nói Lâm Nghị Phu trên người mang đến ảnh hưởng trái chiều, đối Lý Trường Hà mà nói, kỳ thực cũng không đáng kể. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà thống khoẻ như vậy đáp ứng nguyên nhân còn có một chút, chính là mới vừa rồi Đồng Văn Quân nhắc tới Trương Hữu Nhân lão sư. Cái này cùng Ngọc Đế cùng tên Trương lão sư chẳng những là chết Haiti khu dân quốc vị cuối cùng thi đại học Trạng Nguyên, đồng thời cũng là bọn họ Bắc Đại ban kinh tế chính trị người khai sáng. Mặc dù bây giờ bác Đại ngành kinh tế chủ nhiệm là Đại Lao, nhưng là ngành kinh tế chính trị khai sơn tị tổ cũng là vị này Trương Hữu Nhân lão sư, đây là bọn họ ngành kinh tế chính trị tổ sư ra. Trương lão sư ở ngành kinh tế chính trị học trò khắp thiên hạ, ngay cả bọn họ giảng sư Lệ Dĩ Ninh, năm đó cũng là Trương lão sư học sinh. Năm đó Lệ Dĩ Ninh tốt nghiệp không có trường học muốn hắn. Cuối cùng là Trương lão sư cùng tiên sinh Trần Trấn Hán hai người ký tên, mới đem lệ Di Ninh ở lại Bắc Đại. Mà Lâm Nghị Phu cũng là Trương lão sư tự mình đi mang về, trường học khác không người nào dám muốn Lâm Nghị Phu, Trương lão sư dám muốn, mang về làm nghiên cứu sinh của hắn. Cho nên Lý Trường Hà đoán chừng, để cho hắn đi theo Lâm Nghị Phu đổi độc, đoán chừng cũng nhận được trường lão sư công nhận đã như vậy, kia còn có cái gì tốt do dự đâu. Chúng chi nghiên cứu sinh lầu cư trú điều kiện, sắp thực so bình thường nhà tập thể tốt hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, Lý Trường Hà bản thân đối Lâm Nghị Phu cũng thật tò mò, chủ yếu là hắn muốn cùng Lâm Nghị Phu hỏi thăm một eo biển bờ bên kia người. Lý Trường Hà không nhớ đối phương tuổi tác, nhưng là hắn biết người kia cũng họ Lâm. Hai cái họ Lâm rốt cuộc có biết hay không, Lý Trường Hà cũng không rõ ràng lắm, nhưng là còn nước còn tát tôi, dù sao hắn bây giờ, nhưng là hoàn toàn không có đường dây ở eo biển bờ bên kia bên kia tìm người. Lý Trường Hà trong lòng suy tư hiểu, bất quá đồng văn quân giờ phút này nghe xong, trong lòng cũng là rất cảm động. Kỳ thực cho Lâm Nghị Phu tìm hồi độc, cũng không riêng gì hệ trong an bài, cũng có phía trên nguyên nhân. Vẫn là câu nói kia, đối với quy hàng trình độ học vấn cao nhân tài, phía trên thế nào cũng phải cấp cùng đủ quan hoài. Nhưng là vẫn là câu nói kia, đại gia cũng không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Rất nhiều người đều có bản căn, bao gồm ngay từ đầu Đồng Văn Quân mới vừa tiếp xúc Lâm Nghị Phu thời điểm, cũng có bản căn. Cho nên Lý Trường Hà thống khoái như vậy đáp ứng, theo Đồng Văn Quân, thật ra là mạo hiểm rất lớn chính trực nguy hiểm. Yên tâm đi, Trường Hà, chuyện này không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, ngươi bây giờ bản thân cũng là đảng viên, loại chuyện như vậy cũng sẽ hội báo tới trường học Dê Chi bộ bên kia, cũng sẽ ghi lại trong danh sách là trường học cán bài, sau này sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng gì. Đồng Văn Quân lúc này cười hướng Lý Trường Hà an ủi mấy câu. Lý Trường Hà thời là lắc đầu một cái, Ta thật không có nhiều như vậy văn văn, Đồng lão sư, ngươi nhìn ta là lúc nào rời đi qua. Chờ các ngươi hai ngày nữa điều chỉnh nhà tập thể đi, khi đó cùng nhau ăn bài. Vừa đúng cho các ngươi mới chuẩn bị ký túc xá cũng sắp xếp xong xuôi, toàn thân cũng rồi." Đồng Văn Quân cười nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà gật đầu một cái, bây giờ nhóm kia học viên công nông binh cũng đều tốt nghiệp, trường học cư trú hoàn cảnh thoải mái không ít, vừa đúng cho bọn họ những học sinh này đổi một cái cư trú không gian. "Được, vậy ta đến lúc đó đợi thêm lại thông báo." "Không có chuyện gì khác vậy, ta hãy đi về trước." "Đi đi." "Đợi Lý Trường Hà đi rồi tôi về sau." Đổng Văn Quân sau đó đi ra phòng làm việc, sau đó rất nhanh đi tới một chỗ khác trong phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, một hơn 50 tuổi ông Lao đang cùng một người trẻ tuổi cẩn thận nói gì đó. Nhìn Đồng Văn Quân đi bảo, ông lão ngẩn đầu lên. "Trương lão sư." Đổng Văn Quân hướng về phía đối phương cung kính hô, vị này chính là ngành kinh tế chính trị tạo dựng người, Trương Hữu Nhân giáo sư. "Là nhỏ Đồng A. Trương Hữu Nhân xem Đổng Văn Quân ôn hòa nói, "Ta mới vừa cùng Lý trưởng Hà tán gẫu qua, hắn bên kia không có vấn đề gì." Đổng Văn Quân cung kính nói. Trương Hữu Nhân nghe vậy cười gật đầu một cái. "Ta liền biết, tên tiểu tử này sẽ đồng ý." Hắn đối hải ngoại thế nhưng là một chút thành tiến cũng không có. Nhớ tới lần đó xuất ngoại đồng đội Lý Lập Sơn cho con trai hắn đánh giá, Trương Hữu Nhân cũng biết chuyện này, một chút cũng không có vấn đề gì. Vừa đúng, nghị phu cũng ở nơi đây ngươi cùng hắn cũng nói một chút. Giờ phút này đứng ở Trương Hữu Nhân bên cạnh người tuổi trẻ, chính là vượt biển bơi tới Lâm Nghị phu, chờ sẽ còn có một trường, bốn chương xong, chương 240 đại gia đừng cướp. Chương 240 đại gia đừng cướp. Làm Lý Trường Hà tìm được Chu Lâm bọn họ thời điểm, Chu Lâm bọn họ đang vị danh hổ trước mặt, cho Hải Văn bọn họ mỗi cái làm phỏng vấn. 30 năm sau Ta cảm thấy chúng ta phát triển kinh tế trình độ có thể tới Nhật Bản 3 phần 4 tả hữu, này chủ yếu là bởi vì chúng ta thể lượng quá lớn, nhân khẩu quá nhiều ống kính trước mặt, Hải Văn ở nơi nào đến mà nói. Từ tham dự nước lớn trỗi dậy sáng tất sau, người anh em này đối với phương Tây kinh tế học sinh ra rất hứng thú lường hậu, hiện đang nói tới tới đây có lý có tình. Lý Trường Hà đứng ở máy chụp hình phía sau, nghe Hải Văn phân tích, cười nhưng không nói. Kỳ thực ở cái điểm này, hắn cảm thấy Hải Văn nói thật đúng là không có gì lỗi 30 năm sau, Trung Quốc tổng GDP mặc dù vượt qua Nhật Bản, nhưng là bình quân đầu người vẫn là phải thấp. Mà cho dù là bỏ ra bình quân đầu người Dùng phổ biến tính quần thể thu nhập đến xem, tương lai sắp xỉ cũng phải đến năm 2020 sau này, thu nhập mới đại khái ngang hàng. Lý Trường Hà kiếp trước viết bản thân quyển sách kia thời điểm, tra duyệt đếm rõ số lượng theo, Nhật Bản ở thập niên 80 thời đỉnh cao thời điểm người bình thường công tiền lương đều ở đây 10.000 người dân tiền tả hữu phụ động, tiểu thành thị thấp một ít, 7, 8.000 ngàn hữu. Mà giống như những thứ kia xí nghiệp lớn công chức nói thí dụ như Toyota, Honda những thế giới này top 500 xí nghiệp công nhân năm thu nhập đều ở đây 200.000 trên dưới phụ động. Trình độ này, tương lai kéo dài mấy mươi năm cũng không có thay đổi động mà xóc xỉ trong nước cũng phải đến năm 2020 tả hữu mới có thể trên đại thể đạt tới tại nghệ này, đây chính là tương đương với 40 năm sau. Cho nên thời gian 30 năm, đạt tới cuốn vợ 3 phần tư kinh tế trình độ, Hải Văn điều phán đoán này thật đúng là không có gì lôi. Chờ Hải Văn Song Lâm bọn họ nói xong, Lý Trường Hà cũng đi ra. "Trường Hà, ngươi tại sao không nói đôi câu?" Thấy được Lý Trường Hà tới, Hải Văn bọn họ cười hỏi. "Ta ngày hôm qua liền nói, đúng, ta nghe Đồng Lao sư nói, chúng ta sau đó phải điều tốc xá." "Đúng, có cách nói này, nhưng là cụ thể làm sao chưa còn không rõ ràng lắm." "Đồng lão sư theo như ngươi nói, Hắn tìm ngươi không phải là vì nhà trọ chuyện a?" Hải Văn tỏ mò hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, chuyện này còn phải đơn độc tìm ngươi, chẳng lẽ cấp cho ngươi đơn độc đánh ngộ?" Hải Văn bọn họ có chút ngộ, chẳng qua là phân cái nhà tập thể, thế nào còn đơn độc tìm Lý Trường Hà? Chẳng lẽ muốn đơn độc cho hắn cái đánh ngộ? Không có khoa trương như vậy, bất quá sát thực an bài cho ta nhiệm vụ, chờ đến lúc đó các ngươi cũng biết." Lý Trường Hà cũng không có nói thẳng, chuyện này bây giờ không thích hợp huyên náo dư luận sơn sao. "Được rồi, chúng ta đi trước, đợi ngày mai trở lại em nói." Đập xong Bắc Đại kế tiếp bọn họ còn phải đập điểm chỗ khác. Cậu người muốn điều chỉnh nhà tập thể. Đi Thanh Hoa trên đường, Chu Lâm tỏ mò hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, đồng lao sư tìm ta, là muốn cho ta đi nghiên cứu sinh nhà tập thể làm cái buổi độc." "Buổi đọc. "Ngoại quốc du học sinh." Chu Lâm trước kia ở hiệp hòa cũng đã gặp loại này, bất quá số lượng rất ít. Không tính đi, người này tương đối là thủ, trở về nhà ta lại cùng người nói, Lâm Nghị phu chuyện không thể cấp hắn tuyên truyền, dù là hắn cùng điển cháng cháng bọn họ rất quen. Lại việc một ngày sau đó, hai người cũng không có trở về Hoa Tiểu nhà trọ, mà là trở về nhà thuật viện. Dù sao bên này cách gần đó Về sớm tới sớm nghỉ ngơi. Ngươi nói nhanh lên, ngươi cái đó bồi đọc, chuyện gì xảy ra a? Trở lại Chu Lâm trước kia trong phòng sau, Chu Lâm lập tức tỏ mỏ hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà năm mười sáu tuổi sau đó vừa cười vừa nói, hắn không tính du học sinh, hắn là từ Kim môn đạo bên kia bơi tới. Người này vốn là bờ bên kia sinh viên xuất sắc, lại tiến vào trường sĩ quan làm đại đội trưởng, sau đó tháng 5 năm nay phần thời điểm, vượt biển bơi đến Hạ môn, sau đó một đường được đưa đến kinh thành. A, cái này, ngươi đây cùng hắn tiếp xúc, sẽ có hay không có vấn đề? Nghe được thân phận của Lâm Nghị Phu, Chu Lâm lập tức khẩn trương hỏi. Suy nghĩ một chút trước kia có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài đều có nguy hiểm to lớn, huống chi là bên kia tới. Không có việc gì, người ta là quy hàng, phía trên cũng khảo sát hơn mấy tháng. Trường học của chúng ta lão sư tự mình mang nghiên cứu sinh, học chính là kinh tế, lại không dính líu cái gì cơ mật nành, không có cái gì nguy hiểm. Lý Trường Hà cười hướng Chu Lâm trấn an nói, cũng không thể trách nàng lo lắng, niên đại này mới từ những năm trước đây hỗn loạn bên trong bình tĩnh lại, nhưng là ai có thể bảo đảm có một số việc sẽ không tái diễn. Trừ Lý Trường Hà loại này học biết chưa người tới có thể kết luận thế của ra, bất kỳ người nào khác cũng không dám hạ loại này bảo đảm. Vậy được đi, ngược lại ngươi cũng đã ứng, bây giờ cũng không thể đổi ý. Chính ngươi cùng hắn tiếp xúc thời khắc chú ý liền tốt. Chu Lâm lúc này nhẹ giọng hướng Lý Trường Hà dặn dò nói: "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Buổi tối ăn xong cơm tối, hai người nghỉ ngơi tốt rồi thôi sau lại trở về Hoa tiểu nhà trọ." Sáng ngày thứ hai, Lý Trường Hà trước gây xe điện đem Chu Lâm đưa đến Tiểu Tây Tiên, sau đó lại đem xe điện khóa vào ra trước viện gian độ linh tinh bên trong đổi thừa xe đạp của mình, hướng bác Đại Quế đi. Lại làm một tuần cầu học sinh hoạt, mà ở thứ ba giữa trưa, hệ trông cũng đem lần này nhà tập thể điều chỉnh danh sách phân phối đi ra. Ai, láo dị Không nghi tới lần này hai chúng ta một túc xá, hay là trên dưới phô a? Làm ở trong lớp xem phân phối nhà tập thể biểu, Hải Văn hơi kinh ngạc nói. "Thật sao? Ta xem một chút." Dịch Cương nhận lấy giấy khai, quả nhiên, hắn cùng Hải Văn phân đến một nhà tập thể, hay là trên dưới phô. "Ai? Thế nào phía trên không nhìn thấy tên Trường Hạ a?" Dịch Cương sau đó lại nhìn thêm vài lần, bọn họ những thứ này bên trong nhà trọ cũng không có tên Lý Trường Hà. "Đúng vậy à, ta cũng buồn một đâu, Trường Hà cái này không ở chúng ta nhà trọ trong danh sách a." Trường Hà, ngươi đổi học ngoại chú rồi." "Lý Trưởng Hà nhà cách gần đó, học ngoại chú cũng bình thường." Dù sao trước hắn hơi một tí cũng phải không ở tốc xá không có đổi học ngoại chú đồng lao sư đem ta an bài tiến nghiên cứu sinh lầu lý trường Hà lúc này vừa cười vừa nói nghiên cứu sinh lầu Làm bồi đọc đồng lao sư làm như vậy coi như không biết ăn ở thời kỳ này bồi đọc tuyệt không phải cái gì tốt sống mặc dù quốc gia tiếp thu ngoại quốc du học sinh nhưng là đối học sinh theo chân bọn họ tiếp xúc hay là nghiêm khắc không chế bồi đọc chính là cho ngoại quốc du học sinh an bài người kết nối viên cùng giám sát nhân viên nhưng là cứ như vậy những thứ này bồi đọc sinh cũng sẽ nhận phía trên giám sát học sinh bình thường cùng những thứ này bồi đọc sinh tiếp xúc cũng sẽ nhận phía trên điều tra Cho nên bồi Đọc Sinh rất nhiều lúc cũng du ly ở học sinh bình thường ra. Chưa tính là bồi đọc, là giúp một cái đặc thù người, các ngươi cũng nhận biết, chính là Lâm Nghị Phu. Lý Trường Hà lúc này giải thích nói, những người khác vừa nghe, càng là không nói. Lâm Nghị Phu, cái đó vượt biển bơi tới, ta cảm thấy còn con mẹ nó không bằng bồi đọc đâu. Trường Hà, ngươi cái này hoàn toàn được không bù mất a? Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, cái này có cái gì được không bù mất, trưởng lão sư đều tín nhiệm hắn, dẫn hắn nghiên cứu sinh phía trên cũng an bài tiến bắc đại, chúng ta có cái gì không tín nhiệm. Lại nói ngươi không lên, ta không lên. Đại gia cũng vô hình bài xích hắn, đây chẳng phải là rét lạnh đồng bào một mảnh chân thành báo quốc tim. Người ta buông tha cho bên kia hậu đãi sinh hoạt, đi tới Tổ quốc, không vì danh không cầu lợi, không phải là vì cho Tổ quốc xây dựng góp một viên gạch nhà. Ta cảm thấy cái này lại ca không nói khác, liền phần này tư thế, ta cũng rất công nhận. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Hải Văn thở dài, lời là nói như vậy không sai, chúng ta cũng bội phục hắn, chính là nguy hiểm quá lớn. Ta cảm thấy ổ chứ, yên tâm, vừa đúng ta cũng tự mình chú ý một cái, nếu như hắn có hai lòng, tuyệt đối không trốn thoát ta cái này hỏa nhãn kim tinh. Chờ đến trưa, Lý Trường Hà trở về nhà tập thể, sau đó đem bản thân chăn đệm thu thập một chút, sau đó con hướng Nghiên cứu sinh lầu đi tới. Mà đem so sánh với bình thường nhà trọ phần lớn, Nghiên cứu sinh trong lầu hoàn cảnh đã tốt lắm rồi, đồng dạng là một gian nhà tập thể, bên trong là hai người ở một gian, chẳng những không gian rộng rãi không ít còn có phòng vệ sinh riêng cùng buồn rửa tay. Làm Lý Trường Hà Quân đồ lúc tiến vào, Lâm Nghị Phu đang ngồi ở bên cạnh bàn. Thấy được Lý Trường Hà đi vào, Lâm Nghị Phu trên mặt lộ ra sắc tò mò. Hắn từ Trương Hữu Nhân cùng Đồng Văn sư trong miệng nghe nói Lý Trường Hà tin tức, trừ cái đó ra, hắn tới mấy tháng này cũng lại kể đã nghe qua cái tên này, đây là đang bác đại, nhất là bác đại ngành kinh tế, phi thường có danh tiếng một người. Giống như thủy hử chuyện bên trong tống Giang vậy, nhiệt tình vì lợi ích chung. Dĩ nhiên, đây là Lâm Nghị Phu ở trong lòng bản thân đánh giá. Nếu để cho Lý Trường Hà biết, Lý Trường Hà nhất định phải hỏi ngược lại Lâm Nghị Phu một câu, làm sao có thể mắng chửi người đâu. Tống Giang cũng không phải cái gì thứ tốt. Xin chào, Lý Trường Hà bạn học, muốn ta giúp người sao? Thấy được Lý Trường Hà đi tới, Lâm Nghị Phu đứng lên mỉm cười nói, dù sao Trương lão sư đã nói, để cho Lý Trường Hà cùng hắn ngủ cùng chỗ, chính là vì trợ giúp hắn. Hắn đương nhiên phải trước hạn phóng ra thiện ý. Không cần, điểm này nhỏ sống chính ta làm liền phải. Lý Trường Hà chăm đệm là trực tiếp cầm chắc con qua tới, cho nên chỉ muốn đợi dây lại bảy là được. Dễ dàng làm xong những thứ này, Lý Trường Hà quay đầu xem Lâm Nghị Phu, thân hình có chút gầy gò, vóc dáng không tính quá cao, giữ lại đầu đối cua, hai con mắt vẫn rất có thần. Mặc dù ngươi có thể đã biết, nhưng là ta hay là tự giới thiệu mình một chút. Xin chào, ta gọi Lý Trường Hà, cấp 779 kinh lớp 2, sau này chúng ta chính là một nhà trọ bạn cùng phòng. Lý Trường Hà xem Lâm Nghị Phu, chủ động đưa tay ra nói. Lâm Nghị Phu thấy vậy, cũng giơ đưa tay ra, "Xin chào, Lâm Nghị Phu, vinh Bảo người, tổ tỉnh Phúc Kiến Trương Châu." Lâm Nghị Phu cảm giác được lai lịch của mình đối với đối phương mà nói, hẳn không phải là bí mật gì, cho nên cũng không có dấu dếm. Hai cái tay nhẹ nhàng cầm một cái, Lý Trường Hà nhìn một chút bên ngoài, ngay sau đó vừa cười vừa nói, "Thế nào, ăn cơm buổi trưa sao? Nếu không ta mời ngươi đi chỗ tốt ăn cơm thế nào? Không, hay là ta mời ngươi đi, ngươi là Trương lão sư mời đến giúp đỡ ta, nên ta mời khách." Lâm Nghị Phu không hề cao ngạo, lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Như vậy, chúng ta cũng không nên tranh cãi. Đá cây cẹo bố, người nào thắng ai mời khách. Thua giới người thứ tìm cơ hội lại mời chính là. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Lâm Nghị Phu rất ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hai cái đại nhân, còn phải dùng loại này đơn giản ấu trí trò và sao? Bất quá nghe ra quả thật có chút ý tứ, cũng không cần tranh tới tranh lui. Tốt, vậy thì nghe ngươi. Đá, cây kéo, bố. Hai người ra xong, Lý Trường Hà thắng. Đi, dẫn ngươi đi phòng ăn chương trình. Mời khách ăn cơm, dĩ nhiên là bên ngoài phòng ăn chương trình, buổi chương xong, chương 241 máy khắc giáo phụ. Chương 241 máy quang khắc giáo phụ. Phòng ăn trường trinh bên trong, Lâm Nghị Phu hơi kinh ngạc đánh giá trước mắt quán ăn nhỏ này. Không nghĩ tới bắc đại bên ngoài còn có như vậy nhà hàng nhỏ. Hắn đi tới nơi này bên sau, một mực ăn đều là canteen. Bởi vì thân phận quan hệ đặc thù cũng không có người nào cùng hắn trao đổi. Loại này ra ngoài trường nhà hàng nhỏ, không ai nói cho hắn biết, hắn tự nhiên cũng thì không bao giờ biết được. Cái này thuộc về chúng ta học sinh thứ 6 canteen, chỗ tốt là không dùng cơm phiếu, lấy tiền là được rồi. Về phần chỗ xấu nha, chính là ăn cái gì đều xem trong tiệm có cái gì nguyên liệu nấu ăn, nếu là có ăn kiêng hoặc là không thích ăn vật, trước hắn nói. Lý Trường Hà cười nói với Lâm Nghị Phu Không có, có thể có ăn cũng không tệ rồi có thể cải thiện một cái sinh hoạt." Lâm Nghị Phu vừa cười vừa nói, "Hắn đi tới nơi này một bên, kỳ thực cũng không có mang cái gì tiền tài tới, tới sau không có bao nhiêu tiền, chủ yếu vẫn là nhờ vào quốc gia cho hắn phát phụ cấp. Mặc dù đối hắn phụ cấp có chút ưu đãi, nhưng là nói trắng ra thời này, quốc gia vật liệu cứ như vậy nhiều, hắn cũng là bình thường ăn căn tin cái gì. Mấy tháng này, ăn cũng xác thực có chút khô không khốc, bây giờ có thể ăn ngon một chút, tự nhiên cũng cảm thấy không sai." Lý Trường Hà là khách quen của nơi này, điểm mấy cái thịt món ăn, muốn mấy cái màn đầu. "Các ngươi ở phương Nam, nên là ăn gạo cơm làm chủ." Có thể nếm thử một chút chúng ta ở đây diện thực. Lý Trường Hà cho Lâm Nghị Phu đề cử một cái, sau đó cùng Lâm Nghị Phu bắt đầu chuyện dỗi. Hai người kỳ thực có thể nói chuyện không nhiều, dù sao còn không quá quen, hơn nữa có mấy lời đề cũng ngại cảm. Bất quá trên bàn cơm rút ngắn quan hệ từ trước đến giờ là quốc nhân truyền thống, chờ ăn được cuối cùng, hai người tương đối mà nói, đã coi như là quen thuộc. "Đúng rồi, Lâm Nhân trường, ta muốn hỏi thăm ngươi một người, không biết ngươi có biết hay không?" Ăn được cuối cùng, Lý Trường Hà cười hướng Lâm Nghị Phu hỏi. Lâm Nghị Phu nghe vậy, hơi kinh ngạc, Lý Trường Hà hướng mình hỏi thăm người. Hỏi thăm ai? theo biển bờ bên kia người, người là muốn hỏi người bên kia Lâm Nghị Phu tò mò hỏi, chẳng lẽ Lý Trường Hà nhà ở bên kia cũng có thân nhân hay sao? Lâm Nghị Phu tiềm thức nghĩ đến, bởi vì năm đó chiến tranh nguyên nhân, hai bên rất nhiều vợ con ly tán gia đình, lúc này đều ở đây lẫn nhau hỏi thăm tin tức. Ta muốn hỏi người gọi Lâm Bản Kiên, không biết Lâm Niên trưởng có biết hay không? Hắn trước kia nên là ở An Nam bên kia gốc hoa. Lý Trường Hà cười hỏi, Lâm Bản Kiên là người thế nào? Người này chính là tờ ASML đại công thần, tương lai máy quang khắc lĩnh vực giáo phụ, là công ty ASML đánh Nhật hệ máy quang khắc đầu sở trở thành toàn cầu máy quang khắc đầu dòng nhân vật then chốt. Lý Trường Hà không hiểu kỹ thuật, nhưng là hắn kiếp trước quyển sách kia điều tra tài liệu, máy quang khắc lĩnh vực có cả mấy điều đường đua. Mà Lâm Bản Kiên nói lên phương pháp thẩm thấu chính là để cho ASML đi lên cùng nguyên bản máy quang khắc phương hướng bất đồng mới đường đua, sau đó như vậy trở thành toàn cầu quang khắc lĩnh vực độc nhất vô nhị mới đầu dòng. TSMC cũng như vậy cùng ASML thật chặt buộc chặt lại với nhau, từ từ trở thành chip ngành nghề siêu cấp đầu sỏ. Chip lĩnh vực làm thế giới tương lai phát triển phương hướng, Lý Trường Hà là nhất định sẽ tham gia. Nhưng là cái thời đại này, nếu như trực tiếp tiến vào máy quang khắc ngành nghề Kỳ thực cũng không có lợi. Thứ nhất thấp nhất ở Internet kỹ thuật không có bùng nổ trước, chip lĩnh vực sử dụng phạm vi là rất hẹp hỏi. Thập niên 80 chip ngành nghề chủ yếu ở nhà dùng máy vi tính cùng máy chơi game. Nhưng là gia dụng máy vi tính khi đó lấy thương vụ làm việc làm chủ, gia đình cá nhân mua lượng không tính lớn, toàn bộ thị trường cũng không có khuyết tán ra. Làm chip thượng du thượng du máy quang khắc càng không cần phải nói, kỹ thuật rất trọng yếu, nhưng là thị trường xác thực cứ như vậy lớn. Chip sản năng chân chính đại bùng nổ phải cho tới điện thoại di động cùng internet trỗi dậy điện thoại di động chip cùng với máy vi tính cùng internet phối hợp hạ ở toàn thế giới bẩy, lại do này tiến vào tin tức thời đại, bao gồm xe hơi trở ngành nghề toàn bộ tiến vào cái nghề này, đó mới là chip sản nghiệp bùng nổ thời đại. Cho nên nói, Lý Trường Hà kỳ thực cũng không nóng này, nhưng là không trở ngại hắn trước hạn bổ cục. ASML đời trước là tập đoàn phí lập dưới cờ một quang khắc tiểu tổ, nhưng là cái tiểu tổ này sinh tồn hoàn cảnh không hề tốt, lại cùng Lâm Bản Kiên kỹ thuật thống nhất trước, thuộc về nhanh đóng cửa phá sản cái chủng loại kia. Nhưng là trong tay đối phương có một hạng bản quyền sáng chế kỹ thuật dự trữ, như là kia cực tím phương diện kỹ thuật Tóm lại, Lý Trường Hà nhớ, ASML kỹ thuật thêm Lâm Bản Kiên phương pháp thẩm thấu liên hiệp là được cao cấp nhất máy quang khắc kỹ thuật. Lý Trường Hà thứ nhất lựa chọn là tốt nhất có thể tham gia đến ASML điều này đường đỗ trong, chẳng ngang Lâm Bản Kiên, sau đó làm một tương tự tờ SMK công ty, cùng ASML hợp tác, lại từ từ chuyển hóa kỹ thuật của mình. Nhưng là cái kế hoạch này cũng không an toàn, bởi vì Lâm Bản Kiên người này, đối đại lục cũng không có cái gì thái độ, cho nên chưa chắc sẽ có cái gì ái quốc tình hoài. Cho dù là Lý Trường Hà dùng thân phận giả thu hắn, tương lai cũng không thể bảo đảm, hắn nhất định sẽ dựa theo kế hoạch của Lý Trường Hà đi. Cho nên ở chỗ này ra, Lý Trường Hà còn có cái dự phòng kế hoạch, đó chính là làm một nghiên cứu sở, nghiên cứu Lâm Bản kiên học thuật. Nói trắng ra, chính là nhìn chằm chằm Lâm Bản kiên phát biểu luận văn cùng nghiên cứu phương hướng, trực tiếp phái người bắt đầu hàng gái, đi theo phương hướng của hắn nghiên cứu đến cuối cùng nếu như vào không được ASML điều này đừng thua, kia Lý Trường Hà liền sẽ cân nhắc cùng khác chất bán dẫn đầu sở hợp tác. Dĩ nhiên loại chuyện như vậy Lý Trường Hà cũng không nóng nảy, cần phải từ từ nuôi độ. Tương lai chất bán dẫn lĩnh vực nguy hiểm rất lớn, nhất là khi thế giới tình thế đi lên đối lập sau, loại này cao khoa học kỹ thuật lĩnh vực Một khi bị bên kia bờ đại dương phát hiện theo chúng ta dính líu quan hệ, tất nhiên sẽ cưỡng thế trên ép. Không chút khách khi nói, nếu như Lý Trường Hà trước hạn 10 năm 20 năm chế tạo ra tương tự xa xa dẫn chức như vậy công ty, kêu kết quả nhất định cùng Ansoft không có phân biệt, tất nhiên sẽ bị đối phương chia cắt. Nhân vị quốc gia cùng nước Mỹ đối kháng bảo vệ công ty, cũng là căn cứ vào quốc lực tới, quốc lực không đến được trình độ đó thời điểm, muốn bảo hộ cũng hữu tâm vô lực. Cho nên cái người này, Lý Trường Hà nhất định phải cầu đứng lên chỗ mã, đánh chắc chắc. Nhưng lại bất kể nói thế nào, Lâm Bản Kiên người này Lý Trường Hà là nhất định phải tìm được trước Âu Mỹ sự nghiệp hắn không tốt tiếp xúc, cái định mệnh một người hoa nhà khoa học còn con mẹ nó không tốt tiếp xúc sao? Chỉ cần là gia vàng, hắn liền có biện pháp. Khi thực hắn hỏi Lâm Nghị Phu, cũng là ồn câu được câu không ý tưởng hỏi. Dù sao đây là một sinh viên xuất sắc, mà Lâm Bản Kiên hắn nhớ ở bên kia cũng là sinh viên xuất sắc, tuổi tác chênh lệch cũng không tính quá nhiều, cũng đều họ Lâm, nói không chừng sẽ nhận biết để cho Lý Trường Hà không nghĩ tới chính là Lâm Nghị Phu còn thật biết. Trường Hà, ngươi nói người này ta xác tự biết. Dĩ nhiên, ta chỉ biết là hắn, không nhận biết hắn. Thế nào, ngươi cùng hắn có thân thích? Lâm Nghị Phu lần nữa tò mò hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Ta không có, ta trước nghe Hồng Không bên kia một người bạn nói về người này, suy nghĩ các người đều là một chỗ, liền thuận miệng hỏi xuống. Người còn đi qua Hồng Không, khó trách Trương lão sư để cho ta với người ở cùng một chỗ." Cái này Lâm Bạc Kiên, nghiêm chỉnh mà nói, "là ta niên trưởng. Ta sớm nhất là ở Tế lớn hơn học, mà người nói cái này Lâm Bạc Kiên, chính là Tế lớn ưu tú tố tốt nghiệp bạn học một trong. Ở ta thi vào Tế lớn một năm kia, hắn đã ở nước Mỹ tốt nghiệp bác sĩ, sau đó trở về trường học đã làm diễn giảng. Theo ta được biết, hắn bây giờ nên ở nước Mỹ bên kia." nhưng là cụ thể làm gì cũng không rõ ràng. Dù sao nghe hắn diễn giảng thời điểm, ta mới 19 tuổi, bây giờ ta đều đã 27 tuổi. Lâm Nghị Phu chỉ biết là người này, nhưng là cũng không thể cho Lý Trường Hà cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Không có sao, cái này như vậy đủ rồi, cái này thì tương đương với co đầu mối, ta nói cho ta biết bạn của Hồng Kông là được. Ngược lại không nghĩ tới, ngươi năm nay 27 tuổi, nó như vậy ngươi là 52 năm ra đời. Lý Trường Hà cười tiếp tục hỏi. "Đúng, thế nào?" Lâm Nghị Phu có chút tò mò hỏi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Không có gì, tương đối trùng hợp mà tôi Vợ của ta cũng là năm 25 năm ra đời. Vợ của Ngân Nguyên Lai ngươi cũng đã kết hôn rồi. Lâm Nghị Phu có chút giận mình, bất quá sau đó trên mặt lại có chút đàm đạo. Lúc này, hắn cũng nhớ tới thê tử của hắn, hắn 27 tuổi cũng đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có cái thông minh lanh lợi nhi tử. Chờ một chút. Lâm Nghị Phu lúc này đột nhiên nhìn về phía Lý Trường Hà, ánh mắt lóe lên một tiếng mơ ước. Trường Hà, ngươi mới vừa nói, ngươi ở Hồng Kông có bạn bè thật sao? Đúng. Thế nào? Lý Trường Hà gật đầu một cái. Kia, yeah, bọn họ. Bọn họ đáng giá tiến nhiệm sao? Lâm Nghị Phu do dự một chút, trần chờ hướng Lý Trường Hà hỏi. Trong trường học cũng truyền lưu Lý Trường Hà người này giảng nghĩa khí, nhân phẩm tốt, nghĩ đến sẽ phải trợ giúp bản thân a. Có đáng giá hay không tín nhiệm? Ngươi là muốn cho bọn họ giúp ngươi hướng trong nhà truyền lại tin tức? Lý Trường Hà lúc này một cái liền đoán được Lâm Nghị Phu ý tưởng. Nghĩ đến hắn ở độ tuổi này, khẳng định cũng kết hôn, nói không chừng có vợ con ở. Đúng, vợ của ta cùng nhi tử ở bên kia, ta lúc ấy tới thời điểm, có ám chỉ qua nàng. Lâm Nghị Phu có chút ảm đạm hướng Lý Trường Hà nói, ám chỉ? Đúng, ta nói với nàng, nếu như ta không thấy ngươi có thể phải giống như Vương Bảo Xuyên, giữ gìn lò lạnh 18 năm. Nói cách khác, khi đó ngươi liền quyết định đến đây. Đúng, nhưng là ngươi bây giờ còn là không yên lòng tác nàng, cho nên muốn cho ta bạn của hàng công giúp ngươi dò xét một cái tin tức. Kỳ thực ta tới sau có chiếm được tin tức của bọn họ, trước mắt an toàn không có vấn đề gì. Nói trắng ra, Lâm Nghị Phu có thể an tâm đợi ở bên này, phía trên khẳng định cũng cho người nhà của hắn tin tức. Nhưng là cái này không ngăn cản được Lâm Nghị Phu giằng bộ tim. Chính là, chính là tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Lâm Nghị Phu có chút bất đắc nói, không nói khác, Trong nhà thiếu hắn một cái như vậy kiếm tiền chủ lực, chỉ dựa vào nàng thê tử một người lôi kéo như tử, chẳng muốn khó mà nói. Dĩ nhiên, bọn họ Lâm ra ra cảnh kỳ thực cũng không tệ lắm, còn có phụ thân hắn cùng huynh trưởng ở, nếu như có thể giúp đỡ, thê tử nhất định là áo cơm vô ưu. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn hay là muốn biết người nhà càng tin tức xác thực. Bất quá chuyện như vậy hắn cũng không có biện pháp một mực đi hỏi cao tầng, ngành tình báo không thể lao vì chút chuyện này đi dò xét. Cho nên, khi biết Lý Trường Hà có bạn của Hồng Công sau, Lâm Nghị Phu liền động chút tâm tư. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, đã không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Chuyện này nhắc tới không là đại sự gì, nhưng là thân phận của ngươi là thủ, ta trước tiên cần phải cùng trường học hội báo một chút. Bởi vì ngươi biết, loại chuyện như vậy có thể sẽ đưa đến ngươi ở bên kia tiết lộ thân phận. Cho nên, ta không thể lập tức đáp ứng ngươi. Lý Trường Hà chuyện này khẳng định được với báo, bởi vì hắn không biết thân phận của Lâm Nghị Phu rốt cuộc là trọng yếu, còn chưa phải trọng yếu. Nếu như phía trên yêu cầu tuyệt đối giữ bí mật, kia chuyện như vậy hắn liền không có biện pháp, dù sao lấy quốc gia làm chủ. Nhưng là nếu như không có như vậy giữ bí mật, như vậy Lý Trường Hà cảm thấy giúp hắn một cái cũng được. Bởi vì cái này người bản thân cũng đại biểu đảo bên kia một quan hệ xã hội, Lý Trường Hà giúp hắn, quay đầu hắn ở bên kia có nhu cầu gì, cũng có thể mượn Lâm ra lực lượng. Nói thí dụ như mới vừa rồi Lâm bạn kiến tin tức, hắn liền đã hỏi tới. Nghe được Lý Trường Hà trả lời, Lâm Nghị Phu gật đầu một cái, có thể, cái này không thành vấn đề. Kỳ thực ta bản thân cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Ta tới cũng không có mang theo cái gì cơ mật tình báo loại, liền là đơn thuần nghĩ muốn trở về đại lục. Lâm Nghị Phu nói cuối cùng, có chút lúng túng hướng Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, ta nghĩ, cũng chính bởi vì như vậy Trứng lão sư mới đặc biệt nhìn chúng ngươi. Đây mới là thuần chính nhất lòng mang tổ quốc. Đúng rồi, ta còn có chuyện này muốn giải thích với ngươi một cái, hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Chính là đoạn thời gian gần nhất, ta có thể sẽ không ngày ngày ở tại nhà tập thể, không phải là vì tránh ngươi, mà là ta trong nhà trước mắt có chút chuyện cần phải làm. Trên thực tế trước lúc này, ta đã có một đoạn thời gian không có ở ký túc xá. Đồng lão sư cũng là bởi vì nguyên nhân này mới để cho ta với ngươi ở chung. Ta luôn không ở nhà tập thể ở, hội học sinh tra ngủ lão cha đến ta, như vậy quá không ra gì. Lý Trường Hà cười cùng Lâm Nghị Phu giải thích nói, Lâm Nghị Phu nghe vậy gật đầu một cái, "Hiểu, ngươi có chuyện trước làm việc của ngươi là được, kỳ thực hôm nay hàn huyên với ngươi một chút, ta đã rất vui vẻ." Hắn tới bên này ôm một bầu nhiệt huyết tới, nhưng là người chung quanh đối hắn thường thường khách khí mà xa cách, cái này kỳ thực để cho hắn có chút buồn bực. Hắn bây giờ cũng hiểu vì sao lão sư an bài Lý Trường Hà tới, người này miệng miệng lại tốt như vậy. Mặc dù ngày thứ nhất nhận biết, nhưng là Lý Trường Hà đối hắn cũng không có cái loại đó để phòng tâm lý, chung sống đứng lên rất tự nhiên. Cùng hắn tán gẫu cũng sẽ không bóng gió hỏi chút nhạy cảm vấn đề, thậm chí còn có thể tìm hắn hỏi tham chuyện. Giống như Lâm Bạt Kiên, nếu như đổi thành những người khác, là tuyệt đối sẽ không hỏi, bởi vì như vậy chỉ sẽ chứng minh bọn họ có bên kia quan hệ. Nhưng là Lý Trường Hà không quan tâm, trực tiếp hỏi, còn nói ra càng chính mình đạo quan hệ. Lâm Nghị Phu ở bên này ngây người mấy tháng, cũng hiểu đây thật ra là một loại tín nhiệm, là xuất nguy hiểm điều này cũng làm cho trong lòng hắn rất cảm động. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà nếu như biết hắn ý nghĩ, con kia sẽ nói cho hắn biết hắn suy nghĩ nhiều. Hắn như vậy tiết lộ là bởi vì hoàn toàn không sợ, lại nói hắn đối tương lai có rõ ràng dự định, nhưng chuyện này cũng đối hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Đi thôi, chúng ta trở về, buổi chiều còn được khóa. Lý Trường Hà bây giờ còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, cũng không phải là Lâm Nghị Phu như vậy nghiên cứu sinh, hắn là cố định có khóa. Tốt. Chờ hai người trở lại trường học, buổi chiều trong giờ học kẽ hở thời điểm, Lý Trường Hà lại đi một chuyến Đồng Văn quân phòng làm việc, đem Lâm Nghị Phu thỉnh cầu nói cho hắn Đồng Văn quân cũng không có trực tiếp hồi phục, chỉ nói là sẽ đi lên báo, sau đó để cho Lý Trường Hà đi về trước. Mà cái này báo, lại là một tuần lễ đi qua, buổi chương xong, chương 242 bạc trắng thị trường xảy ra chuyện lớn. Chương 242 bạc trắng thị trưởng xảy ra chuyện lớn. Sáng sớm, Lý Trường Hà ở nhà một mình xe báo bên trong dương điện báo điện trên báo, là ngày hôm qua bạc trắng ra giá. Lúc này đã là ngày 13 tháng 11, khoảng cách bạc trắng thị trường cuối cùng đi xuống, đã không có bao nhiêu thời gian. Mà bây giờ bạc trắng ra giá, đã biên độ tăng đến 34 đô la Mỹ. Mấy ngày nay biên độ tăng có chút bồn chồn, hiển nhiên đến cái giá tiền này, một bộ phận bán không chuyển thành mua long bắt đầu rời kho, nhưng là cũng có nhiều hơn bán không tiến vào thị trường. Dù sao bạc trắng đến cái này giá cả cực cao, không xem trọng nó người cũng không phải là không có. Lý Trường Hà xem cái giá tiền này, rơi vào tư. Cái giá tiền này Kỳ thực đã áp sát tâm lý của hắn danh giới cuối cùng, vốn là hắn dự tính chính là 35 đô la Mỹ tải hưu ra tay. Bây giờ 34 đô la Mỹ, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó, Lý Trường Hà đi tới điện báo cục, lại cho vệ nhị tư đánh cái điện báo. Lần này điện trên báo chỉ có một chữ, "Ra". Đây cũng chính là xuất hàng ý tứ. Buổi sáng, khi nhận được lý Trường Hà điện báo sau, vệ nhị tư hơi kinh ngạc đây là rốt cuộc muốn ra sao. Bất quá đang ở vệ nhị tư chuẩn bị một chút chỉ thị thời điểm, hắn nhưng không biết nước Mỹ bên kia giờ phút này đã vỡ tổ đoạn thời gian này, bạc trắng kỳ hóa hiệp ước tăng lên, cùng trên thị trường bạc trắng vật thật khan hiếm để cho toàn bộ bán khống cùng khoán thương đô cảm giác được không đúng. Có người ở thông qua các lớn ngân hàng đầu tư, đại lượng tích trữ dược, đồng thời tích chữ đại lượng bạc trắng đây là điển hình mua long giết bán cơ bài. Nhưng là đến tột cùng là có lớn như vậy lòng tin, vậy mà Miu Toan thao túng toàn bộ bạc trắng thị trường. Bạc trắng thị trường điên cuồng, rốt cuộc đưa tới nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban tham gia. Bọn họ tra duyệt toàn bộ giao dịch ghi chép, rốt cuộc phát hiện, phần lớn thanh toán đến từ một nhà tên là Quốc tế kim loại đầu tư công ty Hà Đơn. Công ty này ở Bermuda đăng ký quần đảo đăng ký Toàn bộ công ty nắm giữ trọn vẹn vượt qua 130.000 tay kết sù bạc trắng kỳ hóa hiệp ước. Cái này nắm giữ lượng đã vượt qua toàn bộ lưu rớt sở giao dịch cùng Chicago sở giao dịch đóng lại toàn bộ hiệp ước 50%. Mà trải qua càng thêm nghiêm mật điều tra, nhà này quốc tế kim loại đầu tư công ty phía sau màn cổ đông chủ yếu có 2 nhà. Một nhà cổ đông chính là hùn huynh đệ gia tộc, mà một nhà khác cổ đông thì là tới từ Trung Đông Đi Vương thất. Mà tin tức này một khi phát hiện, liền lập tức bị sơ sẩy đi ra. Trong mấy mắt, toàn bộ bạc trắng thị trường giao dịch nhân viên đều biết, lần này bạc trắng điên cuồng tăng vọt sau lưng, nguyên lai like là hai cái dầu có nhất gia tộc Sau đi Vương Tất mọi người đều biết, từ nước Mỹ bên này đem Saudi A Mỹ cổ quân trả lại cho Vương Tất sau, dựa vào dấu mỏ, gia tộc này nhanh chóng trở thành toàn cầu đỉnh cấp phú hào gia tộc. Mà hùn gia tộc càng không cần phải nói, cái này có thể nói là toàn đẹp cao cấp nhất, giàu có nhất gia tộc một trong, trọng yếu nhất là, bọn họ cũng đều biết, Hồn huynh đệ là thị trường kỳ hạn phía trên tiên tài. Sướng tại 7, 8 năm trước, bọn họ thao túng đầu ngành thị trường kỳ hạn, liền đã hoạch lợi vượt qua hơn 100 triệu USD, trở thành thị trường kỳ hạn chuyển kỳ. Sau đó đối Vương càng là đùa bỡn một đợt bạc trắng. Trọng điếu nhất là, trong tay bọn họ là thật sự có đại lượng bạc trắng hiện hóa. Từ 72 năm bắt đầu bọn họ tích trữ bạc trắng hiền hóa, nghe nói chính phủ Mexico bán tháo 50 triệu sở bạc trắng hiền hóa, tất cả đều bị bọn họ ăn. Nói cách khác, đối phương bây giờ không chỉ là tích trữ đại lượng kỳ hóa hiệp ước, càng là tích trữ đại lượng bạc trắng hiền hóa. Khi tin tức kia truyền lúc đi ra, bạc trắng thị trường các kẻ đầu cơ hoàn toàn điên cùng. Những thứ kia nắm giữ kỳ hóa hiệp ước mua long kẻ đầu cơ một mảnh hoan hô, bởi vì ai cũng biết, đi theo hùn hai huynh đệ cá nhân làm, nhất định có thể thỏa sức chóc. Mà nguyên bản còn đặt cược bạc trắng sụt giảm mạnh bán giờ khắc này, thời là rối tuyệt vọng. Bởi vì dựa theo trước mắt hiểu đến tin tức bạc trắng hiện hóa nhất định là bị hùn Minhnh đệ cùng sau đi vương T tất thu mua đi lên bọn họ mong muốn dùng bạc trắng hiện hóa hướng chống đỡ hiệp ước, đã không có cửa sau đó biện pháp duy nhất chính là giá cao mua hiệp ước mới đối hướng trong tay tayước mà tất cả mọi người biết bạc trắng tăng gọn kế tiếp đã thành định cư gen, gen, gen. khách sạn mẹ đã gìn sang trọng trong phòng chung ít điện thoại vội vàng vàngvangg lên mà tối ngày hôm qua mới vừa cùng một mỹ nữ bàn chàng đại chiến một fan đích mê hoặc tiếp lên điện thoại cái này sang sớm ai gọi điện thoại cho hắn nếu như ngườii cho ta một lý do thích hợp ta nhất định sẽ dây người Nhận điện thoại, tức phấn nộ hướng về phía bên trong điện thoại nói: "Không thể tưởng bên đầu điện thoại kia chuyển tới đích xác thực Gem Thanh Âm. Bất, điên rồi, lần này hoàn toàn điên rồi hạt." Nghe được Gem Thanh Âm, Tít một cái mở mắt. Bây giờ là sáng sớm nói cách khác, nước Mỹ bên kia là buổi tối. Cái điểm này thị trường kỳ hạn đã nghỉ thị, Gem tại sao phải gọi điện thoại? Trừ phi là đặc biệt chuyện quan trọng. Gem, không nên kích động, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tít lúc này lớn tiếng nói. "Ha ha ha, ha Bất, chúng ta phát tài. Mới vừa rồi ta được đến tin tức, lần này bạc trắng thị trường kỳ hạn Có siêu cấp lớn nhà cái đang thao túng. Nước Mỹ siêu cấp phú hào hội gia tộc, liên thủ đi Vương thất gia tộc, cùng nhau thao túng bây giờ bạc trắng thị trường kỳ hạ. Bọn họ không chỉ có ăn vượt quá tưởng tượng bạc trắng hợp ước, hơn nữa còn tích trữ số lượng trên trời bạc trắng hiện hóa. Hiện ở trên thị trường, căn bản không có bạc trắng hiện hóa bán ra, toàn bộ băng khống đều phải điên cuồng mua hiệp ước đối hướng nguy hiểm. "Bứt, chúng ta hợp ước muốn tăng đi rồi." Bên đầu điện thoại kia, Giêm lớn tiếng hướng về phía nói, mà tiết ở sau khi nghe xong, mặt lên một chút lộ ra vẻ khiếp sợ. Mặc dù từ bạc trắng bắt đầu tăng lên thời điểm, Hắn đã cảm thấy phía sau màn có lẽ có nhà cái ở kéo cao, nhưng là hắn không nghĩ tới, phía sau màn lại là hồn gia tộc cùng sao đi Vương thất đây chính là hai nhà toàn cầu đỉnh cấp phú hào, bọn họ liên thủ thực lực, đối với bạc trắng thị trường mà nói, tuyệt đối là bom nguyên tử cấp bậc. Cũng khó trách James kích động như vậy, bọn họ bây giờ nắm giữ những thứ này hiệp ước, chính là đứng ở đầu gió bên trên heo, lập tức sẽ phải cất cánh a. Nghe ta, James, bây giờ, để điện phải xuống, thật tốt ngủ một giấc. Sau đó ngày mai, đi tìm một cái bất động sản môi giới, để cho hắn cho ngươi đề cử ngươi thích nhất hào trạch. Tin tưởng ta lần này tiền thuê Tuyệt đối có thể để cho ngươi ở Mỹ bất kỳ một cái nào thành phố mua ngươi thích nhất nhà. Tít giờ phút này cũng đắc ý hướng về phía Gem nói, cái này sóng đoàn bọn họ đội hời lợi, tuyệt đối là ở ngàn vạn USD cấp bậc, mà cái này đủ để cho đoàn đội mỗi cái thành viên phân đến trên triệu USD tiền lời. Một triệu USD à, ở bây giờ nước Mỹ, kia cũng tính được là là thỏa thỏa phú hào. Tuân lệnh, bút. Bên kia Gem cúp điện thoại, bên này Tít cũng buông điện thoại xuống đang định cùng trên giường Mỹ nữ lại đến thêm một phát, không nghĩ tới điện thoại lại lên. Ha ha, ta không phải theo như ngươi nói, cho ngươi đi tìm bất động sản mua giới nhà, vì sao lại đánh tới? chứ cho là lại là giem đánh, tiếp đứng lên liền mở miệng trêu gẹo nói. Vậy mà hắn không nghĩ tới chính là, bên đầu điện thoại kia, chuyển tới là cũng không phải là giem thanh âm, mà là lần này bạc trắng giao dịch phía sau màn bọn. "Là ta." Bên đầu điện thoại kia, chuyển tới vệ nhi tư thanh âm bình tĩnh, "ít ngay vậy, biến sắc. Xin chào, tiên sinh. Bây giờ, hãy nghe ta nói, cho đoàn đội hạ đạt chỉ thị, bắt đầu từ ngày mai, đem toàn bộ hiệp ước bắt đầu đối ngoại bán ra." Bên đầu điện thoại kia, vệ nhị tư lời nói giống như sét nổ giữa trời quang, một cái đánh vào tí cái chán. "Không, tiên sinh, không thể nhanh như vậy liền bán đi." Tít tiệm rúc mở miệng nói ra, "Từng, chuyện gì xảy ra? Thân ái, ngươi quá ổn." Lúc này, trên giường mỹ nữ cũng bị điện thoại âm thanh đánh thức, vước mắt bỏ dậy. "Trong phòng của ngươi có những người khác. Bên đầu điện thoại kia, vệ nhĩ tư lạnh lùng mà hỏi." Tít trong lòng hoảng hốt, ngay sau đó nhanh chóng nói, "Tiên sinh, là bạn gái của ta, ta lập tức đuổi hắn đi ra ngoài. Chờ, ta cho ngài đánh lại." Dứt lời, tít cúi điện thoại, sau đó từ dưới đất rải rắc trong quần áo tìm ra ví tiền. Từ bên trong rút ra một xấp đô la Hồng Kông, sau đó lắp lại nữ nhân trên thân. "Bây giờ, cầm tiền, lập tức từ phòng của ta biến mất." ý lạnh giọng nói, mà mới vừa tỉnh ngủ nữ nhân tựa hồ còn có chút ngộng, thân ái, người đây là? Cút, ít giờ phút này lớn tiếng hướng nữ nhân nói, mà nữ nhân kia nhìn ít giống như muốn giết người tư thế, lập tức đàng hoàng thu đủ tiền, sau đó mặc quần áo vào vội vã rời đi. Mà biết đóng ký cửa sau, lại phát hình điện thoại. Tiên sinh, ta không phải là không đồng ý ngài bán đi ước, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm. Ta mới vừa lấy được tin tức, bây giờ nước Mỹ bên kia bạc trắng thị trường kỳ hạn, có hai nhà siêu cấp phú hào ở phía sau màn thao túng. Họ gia tộc cùng Saudi Vương thất vậy cũng là gia tộc 1 tỷ USD khởi bộ siêu cấp phú hào gia tộc, bọn họ liên thủ, toàn bộ bạc trắng thị trường cũng sẽ xuất hiện điên cuồng biên độ tăng. Tiến sinh, bạc trắng mỗi tăng 1 đô la Mỹ, chúng ta hoạch lợi cũng vượt qua 2 chục triệu đô la. Lúc này, chúng ta không thể ra tay. Ít lúc này vội vàng hướng về phía vệ nhị tư nói, bên đầu điện thoại kia, vệ nhị tư cũng là mặt giật mình. Người những tin tức này là từ đâu lấy được? Giọng điệu của vệ nhị tư có chút dồn dập mà hỏi. Là nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban thả ra, bọn họ tra được phía sau màn chủ nhiệm. Hiện ở tất cả kẻ đầu cơ đều đang đợi ngày mai khai trường, đợi đến ngày mai thị trường mở ra, tất nhiên sẽ có đại lượng kẻ đầu cơ tràn vào thị trường. Ít nhanh chóng nói, mà Vệ Nhị Tư suy tư một chút, thời làm mở miệng nói ra, người hôm nay nơi nào cũng không muốn đi, liền ở trong phòng chờ điện thoại ta. Dứt lời, cung điện thoại. Sau đó, Vệ Nhị Tư lại phát hình một cú điện thoại dây số, giúp ta tiếp Bao tiên sinh phòng làm việc, ta là lại... Elliot. Chỉ chốc lát sau, điện thoại tiếp thông, bên đầu điện thoại kia vang lên bao ngọc cương thanh âm hùng hậu. Vệ Nhị Tư, chuyện gì? Bao tiên sinh, ta muốn đi phòng làm việc của ngài, ngay mặt cùng ngài hội báo. Bạc trắng thị trường, xảy ra chuyện lớn. Buổi chương xong, chương 243 một ngày hơn trăm triệu lợi nhuận. Chương 243 một ngày hơn trăm triệu lợi nhuận. Hoàn cầu vận tải đường thủy tổng bộ, Bao Ngọc Cương bên trong phòng làm việc. Vệ Nhĩ Tư nhẹ nhàng đi vào. Trước bàn làm việc mặt, Bao Ngọc Cương đang nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm trên bàn văn kiện đoạn thời gian gần nhất này, hắn ở họp hội đồng quản trị, liên tiếp cùng giặt điển bên kia đánh lôi đài. Hai bên không chỉ có ở hội đồng quản trị đối đầu gây gắt, âm thầm kỳ thực cũng đang âm thầm chuẩn bị vốn, thu nạp nhiều hơn hạ cổ phần. Cho nên Lý Trường Hà cùng Vệ Nhĩ Tư bên kia, hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều cũng không có tinh lực như vậy, chú ý đợi đến vệ nhị tư đi đến trước bàn làm việc mặt, Bao Ngọc Cương mới ngẩn đầu nhìn về phía hắn. "Thế nào? Bạc trắng thị trường sụp đổ rồi?" Trong điện thoại, vệ nhị tư chỉ nói bạc trắng thị trường xảy ra chuyện lớn, Bao Ngọc Cương cho là bạc trắng thị trường sụp đổ. Dù sao trước lúc này hắn biết bạc trắng giá tiền là một mực tăng lên, Lý Trường Hà lợi nhuận cũng không tệ lắm, nghe nói đột phá 100 triệu USD 1 triệu USD biến 100 triệu, không tới thời gian một năm, lợi nhuận hơn 100 lần, loại chuyện như vậy, cho dù là ở tài chính ngành nghề, cũng có thể xưng lạ lại kỳ mà có thể để cho vệ nhĩ tư nói có chuyện lớn xảy ra, trừ bạc trắng thị trường sổ đổ, Bao Ngọc Cương không nghĩ tới cái khác. Không, Bao tiên sinh, không phải bạc trắng thị trường sổ đổ, ngược lại, hắn sẽ còn tăng mạnh. Tăng mạnh. Bao Ngọc Cương nghe được vệ nhĩ tư trả lời, vuốt xuống trong tay văn kiện, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Ngồi xuống, cẩn thận nói cho ta một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bao tiên sinh, mới vừa rồi tiết gọi điện thoại tới, nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy bàn bên kia cho được áo trắng phía sau màn người được hiện. Là Hồn gia tộc thật sao? Bao Ngọc Cương lúc này nghĩ đến lúc trước Lý trưởng Hà phán đoán, ngay sau đó thuận hỏi Mà vệ nhĩ tư giờ phút này thời là khiếp sợ nhìn về phía bao ngọc cương. Ngài cũng biết rồi rồi. Coi là vậy đi, người nói tiếp ngươi. Bao ngọc cương cũng không có giải thích, mà là để cho vệ nhĩ tư tiếp tục nói. Vệ nhĩ tư trong lòng mặc dù rất nghi ngờ, nhưng là bây giờ còn là không thể không tiếp tục nói. Húng gia tộc chỉ là một cái trong số đó, còn có một nhà là sao đi vương thất gia tộc. Hai nhà bọn họ liên thủ nắm giữ phần lớn bạc trắng kỳ hóa hiệp ước cùng hiện hóa. Bây giờ toàn bộ New York cùng Chicago đều biết, hai đại gia tộc thao túng bạc trắng thị trường Tất cả mọi người dự liệu được bạc trắng giá cả sắp điên cùng tăng lên, bởi vì làm ra hiệp ước bán không nhóm vô lực dùng hiện hóa thanh toán, chỉ có mua hiệp ước đối hướng nguy hiểm. Nhưng là lại cứ buổi sáng Trường Hà cho ta phát tới địa báo, muốn ta xuất hàng. Ít bên kia không đề nghị xuất hàng, bởi vì bây giờ bạc trắng mỗi lần tăng 1 đô la Mỹ, chúng ta lợi nhuận là có thể vượt qua 2 chục triệu đô la. Ý của hắn tiếp tục nắm giữ. Ta muốn hỏi hỏi ngài, là trước cùng Trường Hà phản ứng tình huống như vậy, còn tiếp tục dựa theo chỉ thị của hắn xuất hàng. Nghe được Vệ Nhị tư vậy, Bao Ngọc Cương cười gật đầu một cái. Hắn hiểu được Vệ Nhị tư bán chủ yếu là tiền nhiều lắm. Khi ở loại tình huống này, tất cả mọi người dự liệu được bạc trắng sẽ điên cuồng tăng lên, giá cả biên độ tăng 1 đô la Mỹ, bọn họ liền có thể thu lợi 20 triệu đô la, đây chính là 150 triệu đô la Hồng Kông. Mà dựa theo thị trường kỳ hạn quy luật, như loại này điên cuồng thao túng thị trường tin tức một khi chảy ra, giá cả tăng lên biên độ là phi thường lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, bọn họ có thể một ngày chỉ biết kiếm 100 triệu thậm chí còn hơn mấy trăm triệu đô la Hồng Kông. Lúc này xuất hàng, không có kiếm được thì đồng nghĩa với thua thiệt. Một ngày kiếm ít mấy trăm triệu đô la Hồng Kông, cũng khó trách Liển Vệ Nghị Tư cũng do dự. Liên Sếp như Bao Ngọc Cương bây giờ chục tỷ tài sản, cũng không có hào khí đến để một ngày hơn trăm triệu lợi nhỏ đừng. Như vậy, ngươi trở về chờ ta thông báo, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho hắn." Bao Ngọc Cương cười hướng về Vệ Nhị Tư nói. Vệ nhi Tư gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Mà Bao Ngọc Cương thời là cầm lên điện thoại trên bàn, sau đó gọi cho Lư cục trưởng. Kinh Thành, bác đại trong sân trường." Mới vừa xong tiết học Lý Trường Hà lại bị gọi tới Đồng Văn quân phòng làm việc. "Trương Hà, Lâm Nghị Phu chuyện kia phía trên trả lời, chỉ cần chính hắn nguyện ý, ngươi có đường dây có thể giúp hắn liên lạc một chút." Người này về bản chất kỳ thực cũng không trọng yếu, hắn chẳng qua là cái ưu tú thanh niên, không có mang cái gì cơ mật tin tức. Cho nên quốc gia đối hắn cũng không có 10 phần coi trọng, dĩ nhiên, cũng không thể rét lệnh đối phương tâm chính là. Dù sao hàng năm vượt biển mới tới người, kỳ thực cũng không ít, cũng không chỉ Lâm Nghị Phu một. Có thể an bài học tập cùng sinh hoạt, đã coi như là 10 phần đến nơi, quốc gia lực lượng không thể nào một mực phục vụ cho hắn ở mọi phương diện. Chẳng qua hiện nay nếu sinh viên Bắc Đại có bản thân đường dây, phía trên cũng là sẽ không ngăn cản. Nhất là khi biết giúp một tay người là Lý Trường Hà sau đồng Văn Quân cũng không nghi tới, Lý Trường Hà ở phía trên vậy mà đã phụ lên số biết người của hắn còn không ít. Được, như vậy, chờ ta buổi tối hỏi một chút hắn, tìm hắn muốn xuống đất chỉ. Kia đồng lão sư, ta đi trước. Lý Trường Hà đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới bên trong phòng làm việc, lại vội vàng vàng chạy vào một người. Trường Hà bạn học, có thể tính tìm được ngươi. Tiền cán sự, vị này là lưu cục trưởng tân nhiệm thư ký, Lý Trường Hà ra mắt mấy lần. Nhanh, ngươi theo ta đi một chuyến trong cục lãnh đạo để cho ta vội vàng tìm được ngươi. Thừa dịp giữa chưa các ngươi không có lớp, chúng ta vội vàng lên đường. Tiền sự lo lắng hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nhìn hắn lo lắng bộ dạng, Một đoán cũng biết, tháng phần là bạc trắng thị trường xảy ra biến cố, Bao Ngọc Cường cứ gọi điện thoại đến đây. Kia Đồng lão sư, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Lý Trường Hà quay đầu lại cùng Đồng Văn Quân cáo biệt. Đi đi. Đồng Văn Quân phất phất tay đợi Lý Trường Hà sau khi đi xa, Đồng Văn Quân lắc đầu một cái. Cái này Lý Trường Hà, bây giờ đang ở cao tầng treo tên, năng lực cá nhân lại xuất sắc như vậy. Sau này tiền đồ không thể đo đếm a. Mà Lý Trường Hà cùng tiền cán sự sau khi đi ra, ngồi lên lương cục trưởng xe con, nhanh chóng hướng khu vực thành thị chạy tới. Rất nhanh, đi tới lương cục trưởng phòng làm việc, Lý Trường Hà vội vã đi vào. Tiểu tử ngươi nhanh gọi điện thoại đi, khởi nhiên ở bên kia chờ đâu. Giữa chưa thời gian cho ngươi, ta trước đi ăn cơm." Lưu cục trưởng dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Dĩ nhiên hắn cũng là vì cho Lý Trường Hà cùng Bao Ngọc Cương trở lại nói chuyện không gian. Mà Lý Trường Hà đánh Bao Ngọc Cương điện lời đã quen cửa con mèo, rất nhanh gọi tới. "Này, điện thoại tiếp thông, bên kia chuyển tới Bao Ngọc Cương sáng sảng thanh âm. "Bá phụ, là ta." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Bên đầu điện thoại kia, Bao Ngọc Cương thời là đem vệ nhị tư mang đến tin tức nói cho Lý Trường Hà. "Thế nào, ngươi bây giờ còn là quyết định suất hàng sao?" Hồng Công bên này, Bao Ngọc Cương nói xong sau, hướng Lý Trường Hà cười hỏi, mà trong điện thoại thời là chuyển tới Lý Trường Hà thêm âm kiên định, "Ra, chính là bởi vì nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa ủy ban kết quả, chúng ta mới càng phải đem hiệp ước chôn đi. Bá phụ, mặc dù nhà tư bản là trục lợi, nhưng là chủ nghĩa tư bản thế giới lại cự tuyệt lũng đoạn, nhất là nước Mỹ bên kia. Từ bọn họ đạo luật chống độc quyền sở mãn án là có thể nhìn ra, bọn họ đối với lũng đoạn loại chuyện như vậy là cực kỳ chán ghét. Cho nên ta đoán chừng, lưu thương phẩm giao dịch ủy ban cùng Chicago giao dịch ủy ban nhất định sẽ đối hủn huynh bọn họ chọn lựa các biện pháp." Về buôn bán hoặc giả bọn họ không làm gì được, nhưng là trên chế độ đâu, bọn họ thế nhưng là quy tắc lập ra người, chỉ cần đổi một cái chế độ, nói thí dụ như tăng thêm bạc trắng kỳ hóa tiền giản chân. Chỉ một điểm này, cũng đủ để cho hùn gia tộc ngạch ngoại thanh toán mấy trăm triệu USD chi tiêu. Mà đến hiện ở loại tình huống này, ta đoán chừng hùn gia tộc cũng không có bao nhiêu tiền, bạc trắng tăng lên không gian, nhiều nhất còn có 10 USD tải hữu biên độ. Mặc dù tăng lên một USD chúng ta có thể kiếm 20 triệu đô la, nhưng là giống nhau mỗi chậm một ngày, chúng ta nguy hiểm cũng lại càng lớn Hồn huynh đệ loại này cách chơi bán khống là nhất định gánh không được, bọn họ nhất định phải bị nuốt lấy. Mà thị trường kỳ hạ, một khi toàn bộ bán khống cũng chết, phía sau màn người điều khiển đối mặt đối thủ cũng chỉ có cút ra. Ta không cảm thấy hồn huynh đệ bọn họ đối mặt nước Mỹ chính phủ vẫn có năng lực chống cự. Đối với chúng ta mà nói, bây giờ vốn an toàn rời đi đi ra mới là trọng yếu nhất." Lý Trường Hà chăm chú hướng Bao Ngọc Cương nói. Bao Ngọc Cương sau khi nghe xong, khoe miệng thời là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tham Lam là thương nhân vật lộn độc lực ban đầu, nhưng là không tham, mới là một chân chính đỉnh cấp thương nhân có phẩm chất có thể ở kết sủ lợi ích trước mặt giữ vương tình táo, bảo vệ dục vọng của mình, biết tới tay mới thật sự là thiệt lợi, đây mới là một đỉnh cấp thương nhân đạt chuẩn tuyến. Nói như vậy, còn là dựa theo ngươi trước mặt nói, đem những tiền này đi vào thị trường vàng London. Bao Ngọc Cương lúc này mỉm cười hỏi. mà Lý Trường Hà thời là kiên định nói, "Đúng, bây giờ thị trường vàng London giá vàng là 450 đô la Mỹ tại hữu, so đầu năm thời điểm, tăng lên đến gần gấp đôi. Ta cho là kim thị kế tiếp bị bạc trắng ảnh hưởng, tất nhiên còn sẽ có chấn động. Tiền của chúng ta ở thị trường kỳ hạn đã rất khó tiếp tục đầu nhập vào." chẳng qua chính là hiện hữu kỳ hóa hiệp ước tăng giá trị tài sản. Mà đầu nhập thị trường vàng London, thời là toàn bộ vốn đều có thể mua sắm thành hoàng kim. Cứ tính toán như thế đến, dù là hoàng kim chẳng qua là biên độ tăng một bộ phận, mang đến toàn thân tiền lợi, chưa chắc sẽ so kỳ hóa hiệp ước thấp. Lý Trường Hà trong lòng kỳ thực đã sớm tính toán qua. Hiện nay, bạc trắng kỳ hóa hiệp ước hắn đã rất khó lại cướp được, trên thị trường phần lớn hiệp ước đều bị hỗn hình để nắm giữ. Cho nên coi như bạc trắng tăng tới hơn 40 USD, trong ngày hắn 3500 phần ước, tối đa cũng liền so bây giờ nhiều kiếm 200 triệu đô la Mỹ tài hữu. Mà căn cứ hắn tiếp trước tài liệu Theo tiếp thị trường vàng Luân Đôn, giá vàng sẽ tiêu thăng đến 850 USD một ounce. Nói cách khác, dù là hắn bây giờ toàn bộ 460 đô la Mỹ một tấc sở mua vào, ở sau đó hơn một tháng thời gian, tiền của hắn tiền lời xấp xỉ gấp bội. Phải biết đây chính là hắn toàn thân tiền lời gấp bội, như vậy tiền lời cũng sẽ không so bạc trắng thị trường kỳ hạn kém, thậm chí nhiều hơn. Trọng yếu nhất là, thông qua thị trường vàng Luân tắm một vòng, tiền của hắn còn có thể an toàn hơn trở lại hằng công. Dù sao đem so sánh với toàn bộ thị trường vàng Luân Đôn mấy trăm tỷ vốn đầu nhập, hắn mấy trăm triệu ở bên trong không đáng kể chút nào. Tốt, vậy thì nghe ngươi, xuất hàng. Bất quá ta đề nghị có thể từng nhóm ra, đừng một đợt toàn ra, như vậy sẽ an toàn hơn. Bao Ngọc Cương nghe xong lý Trường Hà vậy, ngay sau đó cười nói với lý trưởng Hà: "Tốt, vậy thì ấn ba phụ ý tứ, để bọn hắn từng nhóm ra." Một điểm này lý trưởng Hà không có vấn đề, ngược lại hơn 3000 phần nhịp bước, lấy kế tiếp thị trường nhiệt độ rất nhanh chỉ biết ra xong. Từng nhóm ra, hoặc giả có thể nhiều kiếm cái mấy chục triệu USD, đem thủ tục phí kiếm đi ra, bổn chương xong, chương 244 rất tốt một cô nương. Chương 244 rất tốt một cô đường. Bảo tiên sinh. Lớn như vậy trước bàn làm việc mặt, vệ nhị tư đi vào. Thông báo cấp Để cho hắn xuất hàng đi, ở trong vòng một tuần, đem trong tay hiệp ước toàn bộ làm sạch." Bao Ngọc Cương giờ phút này bình tĩnh hướng Vệ Nhị Tư nói. Nghe được Bao Ngọc Cương vậy, Vệ Nhị Tư do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn không có mở miệng. "Được rồi, Bao tiên sinh." Đối phương nói như vậy, nhất định là cùng Lý trường Hà liên lạc qua. Hiển nhiên, hai bên đều đồng ý lúc này ra tay. Thế nào, có phải hay không trong lòng còn có chút không hiểu? Vì sao lúc này xuất hàng? Bao Ngọc Cương xem Vệ Nhị Tư bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cười hỏi. Vệ Nhị Tư chần chờ đầu, "Bao tiên sinh, ta quả thật có chút không hiểu." Lúc này Không rõ ràng nhất lợi nhuận thời cơ cực tốt sao? Bao Ngọc Cương nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó gọi vệ nhị tư ngồi ở trên ghế salon. "Thôi được, hôm nay liền kể cho ngươi nói, vì sao xuất hàng." Kỳ thực dưới tình huống bình thường, vệ nhị tư loại này thuộc hạ chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được. Bất quá trước mắt người này là Bao Ngọc Cương giúp Lý Trường Hà chọn chúng trợ thủ, cho nên Bao Ngọc Cương không ngại bồi dưỡng hắn một cái. "Ngươi không hiểu chúng ta vì sao xuất hàng, đó là bởi vì ngươi thấy được chính là tức sắp đến cực lớn lợi ích, mà Lý Trường Hà thấy được là tức sắp đến nguy cơ cực lớn. Thị trường bạc dung lượng kỳ thực cứ như vậy lớn. Hàng năm thế giới tổng sản lượng cũng bất quá 20 triệu đô cho nên hùn gia tộc cùng Saudi Vương thất hai cái phú hào gia tộc liên thủ, là có thể thao túng toàn bộ thị trường. Các ngươi cảm thấy là nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban lộ ra ngoài tin tức, cho nên cảm thấy tin tức này là bảo đảm thật, kế tiếp bạc trắng giá cả tất nhiên điên cùng tăng lên, điều phán đoán này không có sai. Nhưng là Lý Trường Hà thấy được, cũng là thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban kết quả. Là một bị điên cùng thao túng đầu cơ thị trường, quốc gia lực lượng kết quả, ngươi cảm thấy đại biểu cái gì? Suy nghĩ một chút nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa giao dịch ủy ban chức trách, giám sát quản lý nước Mỹ thương phẩm kỳ hóa Kỷ quân cùng tài chính kỳ hóa, kỳ quyền thị trường, bảo vệ thị trường người tham dự cùng công chúng không chịu cùng thương phẩm cùng tài chính kỳ hóa, kỳ quyền có liên quan lượng đạt, thị trường thao túng cùng không kinh doanh chính đáng hoạt động xâm hại. Chúng ta lần này hoạt lợi ở toàn bộ thị trường bạc trong cũng không tính là nhỏ. Lúc này, ngươi cảm giác cho chúng ta là nên rút lui, còn tiếp tục đi theo thị trường điên cuồng. Đây cũng chính là nói các ngươi thấy được chính là lợi ích, mà Lý trường Hà thấy được cũng là nguy cơ. Nếu như chúng ta trong tay chỉ có giá trị mấy chục triệu USD liếc, kia không có vấn đề, chúng ta đi theo thị trường điên cuồng chính là Nhưng mà hiện ở trong tay ngươi cầm có đẩy mấy trăm triệu USD lượg, ngươi đương nhiên có thể một ngày kiếm 20 triệu USD, nhưng là ngươi có thể bảo đảm giao dịch thủy ban sẽ không để mắt tới ngươi sao? Nhớ kỹ, tài chính từ xưa đến nay chính là con số trò chơi, cho nên tuyệt đối không nên một mực tính toán trên giấy tỉ lợi. Ngươi phải hiểu rơi vào ngươi tiền trong tay mới là ngươi chân chính tỉ lợi. Còn chân chính tài chính cao thủ, đầu tiên phải bảo đảm chính là tiền ổn thỏa rơi trong tay của mình. Làm tất cả mọi người biết cái này thị trường đang điên cuồng kiếm tiền thời điểm, kia khoảng cách cái này thị trường sụp đổ thời gian đã không xa. Nghe được Bao Ngọc cương dạy bảo, Vệ nhị tư giờ phút này trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời đáy lòng hiện ra thật sâu kính nể. Khó trách Lý Trường Hà, như vậy bị Bao tiên sinh coi trọng. Trước kia đáy lòng của hắn còn có chút khinh phục, nhưng là hôm nay hiểu, cái này chính là chiến lược. Bao tiên sinh ta hiểu. Ừm, ta đã nói với ngươi những thứ này cũng là để ngươi hiểu một cái ý nghĩa của hắn, sau này ngươi ở bên này phải phối hợp hắn ý nghĩ, cho nên rất nhiều lúc phải hiểu quyết định của hắn. Không phải hai người tổng sản sinh chia rẽ, trong công tác sẽ rất khó thi chuyển ra. Bao Ngọc Cương cười nói với vệ nhị tư. Vệ nhị tư gật đầu một cái, "Ngài yên tâm, Bao tiên sinh, lần này tạ tâm phục khẩu phục. Được, vậy ngươi đi đi, giám đốc biết bọn họ, hay mau đem vốn chuyển đi ra. Bất quá khách sạn Mện đã rỉ lọ Jin tổ trong, nhận được ra lệnh ít cũng có chút không hiểu. Tiên sinh, chúng ta bây giờ mỗi ngày đều là mấy chục triệu USD tiền lời, lúc này ra như bước, tổn thất thật sự là quá lớn. Thi hành mệnh lệnh. Vệ nhĩ tư lạnh lùng nói xong, sau đó cúp điện thoại. Sau đó, vệ nhĩ tư lại cầm điện thoại lên, phát hình một cái mã số. Rất nhanh, ở xa Chicago trong một căn phòng, một người hoa thanh niên thanh niên tiếp lên điện thoại. Chính là giao dịch trong đoàn đội Walter Hello. Bắt đầu từ ngày mai Giám đốc đoàn đội ra tay liếc bước, nếu như bọn họ không có ra tay, lập tức cho ta biết. Bên trong điện thoại, Potter nghe được đối phương gửi tới chỉ thị, lập tức vừa cười vừa nói: "Không thành vấn đề, lão đại." Bên trong phòng làm việc, vệ nhị tư sau đó buông điện thoại xuống. Một đoàn đội, hắn dĩ nhiên sẽ không mặc cho tí tiện tay hạ một chiều thao túng, trong đoàn đội, dĩ nhiên còn có vệ nhị tư những người khác. Dù sao làm tài chính a, kiếm chính là tiền tài, cho nên xưa nay không nói chuyện gì trung thành. Mai trong phòng, Potter sau khi để điện thoại xuống, trên mặt lộ ra một chút nét cười. Ngày mai, đoàn trưởng bọn họ cũng muốn điên rồi đi. Quả nhiên Ngày thứ hai vừa rạng sáng, làm Game nhận được ít thông báo, bắt đầu từng nhóm ra tay hiệp ước sau, Game cũng sợ ngây người. "Bất, có lầm hay không? Lúc này, chúng ta ra hiệp ước. Sáng sớm hôm nay ra giá, đã tăng lên đến 36 USD. Chúng ta vừa mở cửa liền lợi nhuận hơn chục triệu USD, sốt." "Game, nghe, trong một tuần lễ, đem hiệp ước ra xong, đây là mệnh lệ. Tích giờ khắc này tức giận hướng Game nói. Mặc dù hắn cũng không hiểu, nhưng là hết cách rồi, tài chính người điều khiển chính là trên chiến trường binh lính, chỉ có thể theo mệnh lệnh làm việc. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể kháng mệnh, bất quá bởi như vậy Hắn ở Hồng Công tài chính vòng danh tiếng trị biết hư mất, một khi bị hoàn cầu vận tải đường thủy khai trừ, hắn rất khó ở Hồng Công tìm thêm đến nhà thứ hai đỉnh cấp công ty. Bởi vì không có bất kỳ một công ty cùng phú Hảo sẽ đem tiền thạ vào một người không nghe lời trong tay. huống chi hắn cũng không có những thứ kia tài khoản cuối cùng giao dịch quyền, những thứ kia tài khoản cũng là công ty đầu tư tài khoản. Ok, ok. Ta lập tức đi làm. Sau đó giêm buông điện thoại xuống, sau đó nhìn về phía bên trong phòng làm việc công nhân viên. Được rồi, các minh đệ, bây giờ bắt đầu làm việc, chúng ta sẽ đối phóng ra ngoài ước. A, amigo, đầu nhi, chúng ta bây giờ ra tay sao? Lúc này, chính là kiếm tiền thời điểm của ta. Ông trời của ta, ta cảm giác số lượng trên trời tiền thưởng ở trước mắt của ta bay đi. Trong phòng làm việc một đám người lúc này có chút khiếp sợ, mà Potter biểu hiện được càng là khoa trường, đau lòng cực kỳ. Hết tất rồi, cái này là đại nhân vật ra lệnh, chúng ta chỉ phụ trách thi hành. Cho nên, trong tương lai trong vòng một tuần, chúng ta muốn đem trong tay hiệp ước toàn bộ ra rơi, cho nên bắt đầu làm việc đi. Cho những thứ kia đáng chết đích chứng khoán công ty gọi điện thoại, bọn họ khẳng định điên muốn cấp chúng ta hiệp ước. James tức tối nói, có thể tưởng tượng, những thứ kia chờ cứu vớt ban công? Lúc này nhất định sẽ đem bọn họ phụng vì thiên sứ. Sau đó, bên trong phòng làm việc, liên tiếp tiếng điện thoại vang lên. Cùng lúc đó, sang ngoài vạn giam đại lục, kinh thành. Lý Trường Hà nhìn trong tay Lâm Nghị Phu viết xuống địa chỉ cùng tin tức, cười hướng Lâm Nghị Phu nói, "Nguyên lai ngươi tên thật gọi Lâm Chính Nghĩa a." "Đúng vậy, tên này có cái gì kỳ quái sao?" Lâm Nghị Phu có chút không hiểu hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Không có, chính là vừa nói như vậy. Lâm Chính Nghĩa hắn không có gì hay kỳ, hắn chẳng qua là vang lên một người khác tên là Chính Nghĩa tên." Son Mạ soi ổ Bất quá tên này nghe giống như cố nhân. Trên thực tế cũng là cái gốc Hàn tiểu bản tử. Trương Hà, mặc dù nói như vậy có chút quá đáng, nhưng là ta hay là muốn tỉnh cổ ngươi, để cho bạn bè của ngươi giúp ta nhìn nhìn các nàng thời điểm, có thể hay không bí ẩn một chút. Dù sao về bản chất, ta ở bên kia, Đoan chừng là bị liệt lạ phản đồ. Lâm Nghị Phu giờ phút này có chút tạm đạm nói, từ xưa trung hiếu khó lựa toàn, Lâm Nghị Phu ở dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vượt biển bơi tới thời điểm, lựa chọn vì quốc gia tận trung, kỳ thực liền khó có thể vì thân nhân tận hiếu, làm vợ tận trách. Yên tâm, cái này ta hiểu, ta sẽ không công bố thân phận của ngươi, liền nói giúp chúng ta nhà tìm người thân chính là Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Trường Hà nói như vậy, Lâm Nghị Phu cảm động xem Lý Trường Hà. Cảm ơn ngươi Trường Hà. Không có sao, đi, ngày hôm nay được tiếp ta bạn đời tan học, vẫn không thể với ngươi ở cùng nhau. Hôm nay thứ tư, Lý Trường Hà được tiếp chu Lâm tan học. Đi đi. Lâm Nghị Phu cười hướng Lý Trường Hà phất tay một cái. Hắn phát hiện, Lý Trường Hà xác thực rất bận điệu, nhưng là cũng không biết hắn đang bận cái gì. Bất quá cùng Lý Trường Hà ở cùng một chỗ, quả thật làm cho hắn cảm xúc khá sâu. Bây giờ trong trường học cũng không có nhiều người như vậy ởn nức hắn, không ít ngành kinh tế người cũng đúng hắn rất là hữu thiện lên ít ngày trước ở sân bóng, còn đi theo Lý Trường Hà bọn họ cùng nhau đánh hội bóng rổ. Cái này thả lúc trước là không thể tưởng tượng. Khó trách Trương lão sư nói với hắn, chỉ cần cùng Lý Trường Hà ở cùng nhau, rất nhiều chuyện cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Cùng hắn chung sống một cái, xác thực cũng sẽ rất thích hắn. Lâm Nghị Phu cảm khái Lý Trường Hà cũng không biết, hắn giờ phút này, trước cơn xe đạp trở về nhà thuộc viện, sau đó lại thay hắn xe điện, hướng Tiểu Tây Thiên tới đi. Bây giờ đã đến hạ tuần tháng 11, gió thu nổi lên, mang đến từng tia từng tia lạnh lẽo. Lý Trường Hà cưới xe điện, rất nhanh đi tới Tiểu Tây Thiên điện ảnh cửa học viện đem xe điện hướng cửa dừng lại, Lý Trường Hà nhìn thời gian còn sớm, đang ở điện ảnh trong học viện chạy suốt. Hơn một năm nay, hắn không riêng chu tân trang thân quen, Tiểu Tây Thiên bên này cũng thân quen đi vào đi không có mấy bước, đâm đầu đi tới hai mỹ nữ, một Phương Thư, một Thẩm Nan Bình. "Ô, đây không phải là đồng chí Lý Trường Hà mà?" Thấy được Lý Trường Hà, Phương Thư chủ động cười cùng Lý Trường Hà chào hỏi nói. Vốn là hai người không có gì giao tập, bất quá Phương Thư cùng sưởng phim Bắc Kinh quan hệ mật thiết, từ khi biết Lý Trường Hà cùng sưởng phim Bắc Kinh quan hệ tốt sau, tựa hồ có chung nhau môi giới. Kệ tử có một lần chào hỏi sau, cũng chậm chậm quen thuộc một chút. So sánh với bên cạnh nàng Thẩm Đan Bình cũng có chút ngưỡng ngùng. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng đối phương bây giờ có bạn trai có liên quan. Năm nay Đài truyền hình Trung ương bên kia kế hoạch quay một bộ đơn tập lệ trí tình yêu phim truyền hình có một thanh niên. Nữ chính là Phương Thư, nữ phụ là Thẩm Đan Bình, mà nam chính chính là Trương Thiết Lâm. Dựa theo tạo viên bắt quái, Thẩm Đan Bình cùng Trương Thiết Lâm chính là khi đó hoàn toàn quyết định quan hệ. Rất tốt một cô nương, đáng tiếc chọn sai người a. Buổi xong, chương, chương 245 ngoại ý muốn tới cửa tuyệt hảo công cụ nhân. Chương 245 ngoài ý muốn tới cửa Tuyệt Hảo công cụ nhân. Đúng rồi, Lý Trường Hà, để chúng ta nhìn một chút xe của ngươi thôi. Nghe nói ngươi cái đó xe là dùng điện hay là ngoại quốc nhập cầu Phương thư lúc này tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi. Xe điện vật này ở niên đại này là thật là cái mới mẻ món đồ chơi. Lý Trường Hà thường coi tới đón đưa chủ lầm, không thể tránh khỏi bị học viện điện ảnh Bắc Kinh lao sư cùng học sinh thấy được. Sau đó sẽ cộng thêm tạm viên ở trong lớp cho xe này thổi phồng một cái, biểu diễn ban không ít người đối cái này xe điện cũng rất hiếu kỳ. Nặng, xe ở đó đâu? Tuy ý nhìn Cùng xe đạp không có gì khác biệt, chính là thêm cái bình điện." Lý Trường Hà chỉ chỉ, vừa cười vừa nói, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút đi." Phương Thư lôi kéo Thẩm Nan Bình, sau đó đi tới Lý Trường Hà xe điện trước mặt. "Vật này, ta nghe Tạ Viên nói, nắm tay lái là có thể đi." Phương Thư quan sát tỉ mỉ một phen, tò mò hỏi, "Lý Trường Hà có chút không nói, Tạ Viên người này, gì cũng có thể cho hắn tuyên truyền." "Đúng, có thể để cho ta thử một chút sau. Phương Thư lúc này cẩn thận hướng Lý Trường Hà hỏi, chủ yếu là nàng đối loại xe này thật rất hiếu kỳ. "Cái này có cái gì không thể?" Lý Trường Hà tiện tay đem chìa khóa trên vào, sau đó rời đi chỗ khác mở điện. Liên nắm nơi này, đi xuống chuyển một cái chính là cho điện, bung ra cũng không cho điện. Lý Trường Hà cho Phương Thư giảng giải một cái, Phương Thư mới mẹ ngồi lên. Nàng là gan vẫn còn lớn, không bao lâu cưới liền rất thông thạo. Xe này, cưỡi thật nhẹ nhàng, hơn nữa không phí sức, so xe đạp dễ dàng hơn. Cưỡi sau khi trở về, Phương Thư cảm thán nói: "Đúng vậy a, không phí sức, nhưng là hao tốn điện a." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Sau đó nhìn về phía một bên Thẩm Nan Bình, Thẩm bạn học, muốn thử một chút sao? Lý Trường Hà không có ý tưởng gì khác. Tuân tùy là theo lễ phép mời một cái. Bất quá Thẩm Đan bình khoát tay một cái, "Không được, ta cũng không cưới. "Cũng đúng, vật này sạc điện đều là phiền phức chuyện, bất quá đối với ngươi mà nói khẳng định không tính là gì." "Cảm ơn ngươi, hôm nay để cho ta mở mang kiến thức, chúng ta được trở về tốt xá, gặp lại." Phương Thư cũng chỉ là cảm thụ một chút, sau đó liền xuống. "Vật này nghe tạp viên nói bán hơn một ngàn khối, hay là ngoại hối, căn bản không phải các nàng người bình thường có thể mua được." Phương Thư cũng chỉ là tò mò ngoại quốc mới mẻ món đồ chơi mà thôi. Hai người rời đi về sau, Lý Trường Hà cũng lười lại đi vào, liền ngồi vào trên xe chờ. Cũng không lâu lắm, học viện điện ảnh Bắc Kinh xe đưa đón trở lại, Chu Lâm Từ trên xe đi xuống, thấy được Lý Trường Hà ở chỗ này, lập tức đi tới. "Đi thôi." Hai người sau đó cưỡi xe điện đi về nhà. "Tối hôm nay chúng ta đi lão Mạc ăn đi, không trở về nhà nấu cơm." Hiện nay bọn họ từ Tiểu Tây Thiên trở về Hoa Kiều nhà trọ, lão Mạc coi như là ở bọn họ con đường phải đi qua. "Được a, vậy thì đi lão Mạc." Lý Trường Hà tự nhiên chút nào không ý kiến. Cưỡi xe điện, đi tới Mostva nhà hàng Tây, hai người đi vào. "Đồng chí Trường Hà, ngài tới." Lý Trường Hà cùng Chu Lâm giờ đã là trong tiệm khách quen cũ. Hai người vừa tiến đến lập tức có nhân viên phục vụ chào đón chào hỏi. "Còn có bàn sao?" Lý Trường Hà cười hỏi. "Nương theo lấy đổi mới bắt đầu, lão mặc bên này khách hàng cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng người sẽ đầy ắp. Bên trong bây giờ cũng nhiều hơn không ít người ngoại quốc." Phóng tầm mắt nhìn tới, một đống người ngoại quốc. "Có, ngài đi theo ta bên trong." Sau đó, nhân viên phục vụ dẫn Lý Trường Hà cùng Chu Lâm đi vào. Nhưng lạ Lý Trường Hà không biết, hắn tại cửa ra vào, lại đưa tới một người nước ngoài chú ý. "Thiên sinh cát định, ngài đang nhìn cái gì?" Một chương trên bàn ăn. Đối tử quốc gia hiệp hội dạy thành viên Trịnh Thiên Lý tỏ mờ hướng về phía đối diện DE cặp địn hỏi. Giờ phút này, nhìn chăm chăm Lý Trường Hà nhìn DE cặp địn lấy lại tinh thần, ngay sau đó chăm chú hỏi, "Trịnh, ta thấy một người vóc dáng cực kỳ tuyệt vời người tuổi trẻ, ta có thể đi theo hắn trò chuyện một chút không?" Thiên sinh cặp địn, "Ngươi muốn cho hắn làm người người mẫu sao?" Trịnh Thiên Lý làm hiệp hội dạy taan bài đi cùng DE cặp địn phiên dịch kiêm chuyện bên ngoài nhân viên, đối ở trước mắt vị này ngoại quốc kiến trúc sư đã hết sức quen thuộc. Từ năm trước hắn đi tới quốc gia này bắt đầu, vẫn muốn đem cái gọi là đẹp đưa đến nơi này. Năm nay mùa xuân Hắn vẫn còn ở dân tộc cung cử hành một trận người mỗ tê lên trên bục tú. Lúc ấy có thể người quan sát, chỉ có hiệp hội rèn cùng nhẹ tơ lửa công nghiệp bộ nhân sĩ nội bộ, cùng với bộ phận phóng viên. Nhưng mặc dù là như thế, phương tây tê lên trên bục tú cũng cho trong nước người xem mang đến không giống bình thường rung động. Nhất là bên trong có chút người mỗ to gan vậy váy động tác, để cho lúc ấy nước rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Sau đó ngày thứ hai, liền có phóng viên viết một bài báo cáo người ngoại quốc cái giám thơm. Một bài báo cáo, đem DE đặt mong muốn ở đại lục phát triển đẹp phá. Bất quá mặc dù là như thế, hắn vẫn không có tha cho Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này có một tỷ nhân khẩu phương đông nước lớn, nhất định sẽ có trang phục thức tỉnh một ngày kia. Cho nên cho dù là gặp phải toà chết, TIe Cát Điển e cũng không có buông tha cho, vẫn thỉnh thoảng đi tới nơi này một bên, một bên khảo sát, một bên tìm kiếm cơ hội hợp tác. Mà xét thấy nước khác thế chứ danh chuyên gia thiết kế thời trang thân phận, bên trên đối mặt hắn cũng 10 phần tha thứ, hiệp hội dệt vẫn là an bài chỉnh tiện lý tiếp đãi, thuận tiện làm phiên dịch cùng chuyện bên ngoài nhân viên. Ta tạm thời không có tiếp tục làm trang phục tính toán, nhưng là ta mới vừa mới nhìn thấy người tuổi trẻ kia, là ta ở các ngươi quốc gia thấy được vóc người tỷ lệ tốt nhất phái nam. Ta rất muốn cùng hắn trao đổi một chút, nếu như có thể mà nói, ta còn muốn cho hắn thiết kế một bộ trang phục. Ngươi biết không, đây là thuộc về thiết kế sư yêu thích, là ngươi thấy hoàn mỹ nhất vóc người sau, ngươi luôn muốn cho hắn làm tinh xảo nhất trang điểm. Trịnh, ngươi có thể hiểu được ta biểu đạt ý tứ sao? TE cắt điện kích động hướng về phía Trịnh Thiên Lý nói. Trịnh Tiên Lý cười gật đầu một cái, được rồi được rồi, ta nghe rõ, chính là chúng ta vị kia đồng chí rất ưu tú, ngươi muốn cho hắn thiết kế một bộ quần áo đúng không? Như vậy, ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta hỏi hỏi một chút hắn như thế nào. Nếu như đối phương đồng ý, như vậy ngươi liền cho hắn thiết kế quần áo. Nếu như đối phương không đồng ý ta nghĩ chúng ta cũng không thể cơ cầu chính thiên lý trước hạn cho đặt e. đi phòng hờ nói chủ yếu là cái này người nước ngoài ý tưởng tặng nhiều đi năm tới thời điểm thường lớn đường cái kéo người đi đường cho người ta muốn cung cấp trang phục để người ta ở trên đường biểu diễn kết quả bị rất nhiều người làm thành người điên phía sau lại đi một ít nhà máy tìm người mẫu Nam để người ta làm trang phục người mẫu có người tuổi trẻ trẻtò mò làm nhưng là quay đầu liền bị trong xưởng cho đại đi đối với những thứ này kỳ trang dị phục cái thời đại này rất nhiều lãnh đạo căn bản là không tiếp thụ nổi cũng vì vậy Hiệp hội dịch bên kia nhận được rất nhiều khiếu nại, rất nhiều sưởng lãnh đạo gọi điện thoại bẩm báo phía trên. Trịnh Thiên Lý cũng bị dày mấy lần, cho nên lần này, không phải không nói trước cho DE cắt đinh phòng hở. DE cắt đinh nghe được Trịnh Thiên Lý vậy, vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề, chúng ta có thể đi Hữu Hạo hướng hắn hỏi hỏi một chút. Sau đó, hai người đứng dậy, sau đó hướng bên trong lý Trường Hà bản của bọn họ tìm tới. Trên bàn ăn, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm mới vừa điểm xong món ăn. "Bu tốt." Nghe được quẻ quạt tiếng hoa, Lý Trường Hà nhìn một cái, một người nước ngoài, còn có một cái ăn mặc kiểu áo tôn Trung Sơn quốc nhân đứng ở nơi đó. Chào đồng chí, đây là quốc tế trừ danh chuyên gia thiết kế thời trang TE Tiên Sinh Cát Đình, hắn mới vừa mới nhìn thấy ngươi đứng tại cửa ra vào, cảm thấy đồng chí thân hình của ngươi tỷ lệ đặc biệt tốt, cho nên muốn tới đây trò chuyện với ngươi một chút. Đúng rồi, thân hình tỷ lệ ngươi biết chưa, chính là chuyên gia thiết kế thời trang chuyên dụng từ Hối, không là cái gì hư tử. Trịch Tiên Lý sợ Lý Trường Hà nghe không hiểu, trả lại cho Lý Trường Hà khoa phổ một cái chuyên nghiệp từ Hối. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, ngươi cần khoa phổ, ta biết những thứ này, cho nên, hắn chính là TE Cát Đình. Yes, ta chính là TE Cát DE cật điển tiếng Hán khác nghe không hiểu, nhưng là tên của hắn phát âm hắn vẫn có thể nghe hiểu. Lập tức gật đầu dẻo dẻo đáp: "DE tiên sinh cật điển, mời ngồi." Lý Trường Hà lúc này dùng tiếng Anh hướng về phía DE cật điển nói: "Nghe được Lý Trường Hà có thể nói tiếng Anh, DE cật điển trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi sẽ nói tiếng Anh?" "Đúng vậy, ta sẽ. Ngươi có thể gọi ta là Victor." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Cái này đồng chí ngươi." Trình Thiên Lý có chút ngạc nhiên, trước mắt đồng chí, thế nào đột nhiên nói đến tiếng Anh? "Xin chào." Nghiêm chỉnh mà nói, "Ta chưa tính là các ngươi đồng chí." Ta là tới tự Hải ngoại gốc Hoa du học sinh, bây giờ ở Bắc Đại du học. Đúng rồi, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Lý Trường Hà nhìn về phía Trịnh Thiên Lý hỏi. Trịnh Thiên Lý tiềm thức trả lời nói: "A, xin chào, ta là hiệp hội diện Trịnh Thiên Lý. Quá tốt rồi, nguyên lai like ngươi là du học sinh, vậy ta liền có thể nói thẳng. Ví to, ta cảm thấy vóc người của ngươi đặc biệt rút, là ta đã thấy người Hoa, không, liền xem như tính trên thế giới bên trên cái khác người mẫu, ta cảm thấy cũng chưa từng thấy qua so ngươi tốt hơn tỉ lệ. Ta muốn cho ngươi thiết kế một bộ trang phục, xuyên ở trên thân thể ngươi nhìn một chút, thế nào?" Đây không phải là đối ngươi phát ra người mơ mời, vẹn vẹn chỉ là một vị chuyên gia thiết kế thời trang đối thỉnh cầu của ngươi." TE Cát Điền lúc này nhanh chóng dùng tiếng Anh hướng về phía Lý Trường Hà nói. "Lý Trường Hà nghe vậy, vui vẻ đáp ứng. "Dĩ nhiên không thành vấn đề ta cảm thấy đây là một rất tuyệt chuyện. TE tiên sinh Cát Điền, ta nghe nói qua tên của ngài, ngài đã từng là đi ổ công ty quốc cán, hiện lúc nghe ngươi sáng lập bản thân nhãn hiệu, thật sao?" Lý Trường Hà nhiệt tình cùng TE Cát trao đổi nói. Hắn dĩ nhiên nghe nói qua TE Cát Điền, bất quá không phải đời này, mà là kết trước Làm đổi mới đi tới trong nước thiết kế thời trang người thứ nhất, TE Cắt Điển coi như là sớm nhất đánh vào trong nước chuyên gia thiết kế thời trang, cũng sáng tạo một nhà chứ danh thiết kế thời trang công ty TE Cắt Điển. Lý Trường Hà biết cái này chuyên gia thiết kế thời trang cố chấp, hơn nữa rõ ràng hắn ở trong nước lấy được thành công to lớn. Cho nên khi hắn giới thiệu mình là TE Cắt Điển thời điểm, Lý Trường Hà quả quyết hoán đổi thân phận. Biết hắn không phải là Lý Trường Hà, mà nên là kiến tiếng phú hào vi to. Đây cũng là hắn hỏi chỉnh tiên lý tên nguyên nhân. Quay đầu hắn sẽ tìm Liêu chủ nhiệm, đem chỉnh tiên lý cái này cái lỗi thùng bổ túc. Mà làm đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu nhất Chính là trước mắt cái này thiết kế sư làm trước mắt cái này thiết kế sư ra hiện ở trước mặt của hắn thời điểm lý trường hà trong lòng trong nháy mắt nổi lên mấy phần kế hoạch buôn bán mà bất kể kia một phần trước mắt đi e cảỉ đều là một tuyệt hảo công cụ nhân hôm nay chỉ chút này vốn còn muốn viết một trường nhưng là một trường này kịch tình trạng rất lâu ta cho hết thiện một cái ngày mai buổi sáng lại đổi mới buồn trước xong chương 246 đi e tác dụng chương 246 đi e tác dụng đối với lý trường Hà mà nói hắn gần đây mộtực suy tính một cái vấn đề chính là thế nào đầu tư trong nước đúng vậy thế nào đầu tư Đây cũng là cái rất vấn đề phiền toái đổi mới là cái từng bước tiệm tiến quá trình, cho nên ở rất nhiều ngành nghề bên trên, quốc gia là có nhiều hạn chế, không phải nói người đưa tiền sẽ phải. Giống như Lý Trường Hà biết, sang năm Bao Ngọc Cương nhìn kinh thành Triều Đại khách nước ngoài quá ngăn trội, chủ động nói lên tiền quyên góp 20 triệu đô la đầu tư một tòa khách sạn 5 sao, yêu cầu duy nhất chính là dùng phụ thân hắn tên mệnh danh. Cái khác bất kể là sản quyền hay là quyền quản lý, tất cả đều thuộc về thuộc về quốc gia. Thế nhưng là chính là như vậy một kiện đơn giản chuyện, không có ngành dám tiếp nhận, cũng không dám muốn. Nhân vì mọi người cũng cảm thấy, cầm nhà tư bản nước ngoài tiền là chuyện rất nghiêm trọng dù là đối phương là làuyết tạo cho tới cuối cùng chuyện này nào đến cao tầng nơi đó cuối cùng bị thiết kế sư đánh nhịp cái này 20 triệu tiền quyên góp mới thu xuống dưới từ đó có thể biết trước mắt hoàn cảnh đối với ngoại thương đầu tư để phòng tâm lý còn rất cẩn thận trừ cái đó ra có thể lựa chọn ngành nghề cũng có hạn trước mắt quốc gia chủ muốn chọn ngoại thương hợp tác chủ yếu vẫn là công nghiệp phạm vi càng nhiều hơn chính là tiếp nhận kỹ thuật hợp tác tính chất hợp tư để cao quốc gia công nghiệp trình độ một cái thương nhân đầu tư của mình có thể chọn loại hình cũng không nhiều mà ở trong này Trang phục coi như là mở ra ngành nghề bên trong nổi bật ăn mặc ở đi lại, áo vẫn là đứng ghế đầu đây cũng là TE Cắt địn có thể ở đổi mới lúc đầu liền ở trong nước đứng thẳng bản chân nguyên nhân. Bất quá Lý Trường hạ ý đồ kết giao TE Cắt địn, nhìn chúng không chỉ là trong nước lựa chọn đầu tư phương hướng. Hắn càng coi trọng, thật ra là TE Cắt địn quốc tế chứ danh trang phục thương nhân thân phận đây là một cái thật tốt quốc tế trạm trung chuyển. Saza, Undraw, loại này tinh chuẩn chi phí thấp cao thiết kế trang phục buồn bán mô thức, trước mắt ở toàn thế giới còn thuộc về một mảnh lăng Phải biết cuốn vở Undraw, phải đến năm 1984 mới có thể thành lập, mà Tây Ban Nha Saza Bây giờ cũng bất quá mới thành lập 4-5 năm mà thôi. Nhưng là muốn luận chi phí thấp, hiện ở quốc gia nào chế áo chi phí có thể bị kịp trong nước. Hơn nữa trang phục bản thân liền là lao động dày đặc hình sản nghiệp, bất kể là thượng du đông vải trồng trọt, dệt gia công hay là hạ du bán thị trường, cũng là có thể kéo theo đại lượng việc làm nghề. Trong nước chi phí thấp sản xuất, hơn nữa hùng công truyền vận ưu thế, Lý Trường Hà cảm thấy ở Âu Mỹ thế giới sao chép ùn clọ sạ dạ mô thức giờ phút này thời cơ so tương lai càng tốt hơn. Dĩ nhiên, những thứ này đều là Lý Trường Hà hoạch định ưu thế, tình thế xấu hắn cũng có, nói thí dụ như đối Âu Mỹ thị trường xa lạ thiếu hụt nhãn hiệu danh tiếng cùng với thích hợp hợp tác phương những thứ này. Mà bây giờ TIE cật định xuất hiện, đối lý Trường Hà mà nói, hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy. Một quốc tế chứ danh chuyên gia thiết kế thời trang kiêm nhãn hiệu thương nhân, vừa vận bù đắp lý Trường Hà khuyết điểm. Có thể thành công hay không lý Trường Hà không biết, nhưng là hắn lập tức sẽ rất có tiền, chuyện này đáng giá đi thử một chút. Tiếc sợ thất bại. Trừ cái đó ra, lý Trường Hà trong lòng còn có sâu hơn hoạch định đó chính là cấp thấp tiêu phí thị trường ra hàng xa xỉ thị trường. Cùng tương lai hàng xa xỉ thị trường bán chạy bất động, cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 hàng xa xỉ thị trường, toàn cầu cũng một mảnh Nếu như không phải cuốn vợ bùng nổ để cho quốc dân của bọn họ ở Paris New York mua mua mua, rất nhiều hàng xa xỉ nhãn hiệu sớm liền đóng cửa. Bất quá dựa hết vào tiểu bản tử cũng không có gì hí, Lý Trường Hà rất rõ ràng, tương lai 10 năm, toàn cầu rất nhiều hàng xa xỉ bãi cũng rất đơn giản, thậm chí kể sát phá sản. Tương lai tiếng tăm lừng lấy lở mờ tập đoàn, chính là ở 10 năm này giữa chỉnh hợp đi ra. Lý Trường Hà nhớ, đi tối lại qua không được 2 năm nên chỉ biết tìm kiếm đối ngoại bản ra. Mà tạo thành điều này nguyên nhân ở với so sánh phức tạp, đơn giản mà nói, chính là những thứ này nhãn hiệu cổ quyền thông qua tầng, tầng xuyên thấu. Cổ phần đều ở đây nước Pháp quốc sĩ trong tay. Sau thế chiến thứ 2 những thứ này xây dựng lại châu Âu quốc gia, nắm cốt công ty gần như đều là quốc sĩ, bất kể là Đại Anh hay là Pháp, Đức, Ý. Mà từ cuối thập niên 70 bắt đầu, những quốc gia này quốc sĩ kinh doanh cũng rất không thuận lợi, trên căn bản không phải thua lỗ chính là phá sản, nếu không phải là ăn quốc gia tài chính phụ cấp. Cho nên Đại Anh kia vừa bắt đầu hoành hành liệt liệt tư hữu hóa vận động, đem quốc gia nắm giữ xí nghiệp bán bán bán, tất cả đều bán đi, cho quốc gia tài chính giảm tải. Lão Pháp mặc dù không có hoàn toàn tư lưu hóa, nhưng là cũng tiến hành một bộ phận bản Trong đó liền bao gồm đi ổ tương lai công ty mẹ những thứ này đều là lý trường Hà kiếp trước trong tác phẩm buôn bán cái đường nếu như hắn nhớ không sai dưới mắt đi ổ có thể mới vừa bị tập đoàn bị ô bán cho tập đoàn vìọ kẹ nhưng là qua không được 2-3 năm nhà này tập đoàn vì lot kẹ cũng lại bởi vì kinh doanh bất tiện phá sản rồi sau đó đi ổ chỉ biết rơi vào tương lai toàn cầu hàng xa xỉ sản nghiệp đầu sỏ bẹt nộ ạ nộ trong tay cũng như vậy mở ra bẹt nộ từ một kiến trúc thương biến thành hàng xa xỉ giáo phụ lột sát đường mà bây giờ lý trường Hà cảm thấy hắn hoàn toàn có thể chặn hụ bợ nạp lộ đến Hắn một người hoa nghĩ muốn thu mua xác thực rất khó khăn, dù là đến lúc đó hắn là sườn núi huyện gốc Hoa thân phận. Nhưng là nếu để cho TE Cắt Điền ra mặt, Lý Trường Hà cảm thấy thành công xác suất cũng rất lớn. TE Cắt Điền là nước pháp tịch, bản thân là quốc tế chứ danh thiết kế sư cùng trang phục thương nhân, lại đã từng là đi người sáng lập tờ trợ thủ. Nói cách khác, bất kể là từ mạng giao thiệp quan hệ hay là từ quốc tịch phía trên, TE Cắt Điền cũng không thể so với Bẹt Nổ kém. Càng quan trọng hơn là Lý Trường Hà không cần trực tiếp nhắm ngay Đi ồ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhắm ngay tiếp nhận Đi ồ công ty mẹ tập đoàn Vì Lộc Hệ. Bởi vì sắp phá sản tập đoàn Vĩ Lộc Hệ, vừa vặn là nước Pháp đã từng nghề dệt đầu sở. Nó xí nghiệp kỹ thuật cùng sản phẩm, ở Âu Mỹ hoặc giả không thể thực hiện được, nhưng là đối với trước mắt trong nước thị trường mà nói, xác thực vừa đúng. Dù sao ngươi bây giờ cầm toàn thế giới nhất cao cấp tinh vi mũi nhọn dệt kỹ thuật đến, trong nước cũng chưa chắc tiêu hóa đây mới là Lý Trường Hà ở DE cặc điển trên người thấy được giá trị. Trên bàn ăn, giờ phút này Chu Lâm đã ngồi vào Lý Trường Hà bên cạnh, mà Lý Trường Hà cùng DE cặc điển tội là dùng tiếng Anh nhanh chóng trò chuyện. là thiết kế sư, thẩm mỹ cao hơn với hiện đại quốc nhân, mà Lý Trường Hà đến từ tương lai. Hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng là hắn có rất nhiều trang phục thành phẩm kiến thức á cho nên hai người trò chuyện phi thường lửa nóng. Một bên Trịnh Thiên Lý mặc dù cũng hiểu tiếng Anh, nhưng là hắn tiếng Anh trình độ giới hạn trong thường ngày nói chuyện phiếm chờ từ hối. Nói cách khác, Lý Trường Hà cùng đi e cật định nói từ đơn hắn nghe không hiểu, nhưng là lắp ráp thành cái gì lưu rốt tuần lễ thời trang, Milan thiết kế phong cách, Gazi chế nổ phèn đi hở mẹ những thứ này, hắn liền khó xử. Nói trắng ra, hắn chỉ biết nói ngôn ngữ, nhưng là không có kiến thức. Về phần Chu Lâm, nàng cũng không sao. Lý Trường Hà biết to tên nàng là biết, đây là Hồng Công vị kia bao tiền sinh giúp hắn an bài hải ngoại thân phận. Cái này Lý Trường Hà vừa không có dấu giếm nàng, trước hai người âm thầm đã sớm nói qua với nàng. Mặc dù không biết Lý Trường Hà vì sao dùng cái này thân phận giả tới cùng trước mắt cái này người nước ngoài trao đổi, nhưng là Chu Lâm tin tưởng hắn nhất định là có lý do của mình. Lúc này, Chu Lâm tự nhiên sẽ không đi phơi bày hắn. Hai người cái này trò chuyện, trò chuyện chính là hơn 2 giờ, từ thiết kế thời trang Hàn Nguyên tới toàn cầu thẩm mỹ, lại từ địa vực văn hóa Hàn Nguyên tới đông tây phương thức ăn ngon. Nói tóm lại, kiếp trước nhìn những thứ kia tạp nham lộn xộn loại tiểu thuyết hình coi như là dùng tới, thứ gì cũng có thể như đúng mà là sai nói lên đời miệng. Tinh Không Tinh Thông khác nói, thấp nhất nghe vào là chuyện như vậy. Dù sao Lý Trường Hà cảm thấy TE Cát Điền một thiết kế sư, cũng không thể nào làm được mọi thứ tinh thông. Hai cái một mực hàn huyên tới còn dư lại món nắng cũng lạnh, mới ngừng lại. Nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ đến gần 9 giờ, Lý Trường Hà hướng về phía TE Cát Điền vừa cười vừa nói, rất xin lỗi, đờ, mặc dù ta còn muốn tiếp tục hàn huyên với ngươi đi xuống, nhưng là thời gian đã không còn sớm, chúng ta được kết thúc. TE Cát Điền được Lý Trường Hà vậy, Sâu sắc thở dài. "Việt okay, Kệ, ngươi là ta đi tới phương đông sau, trò chuyện vui sướng nhất bạn bè. Thời gian thật sự là quá ngắn, ta cảm thấy chúng ta ký thực còn có rất nhiều lời để muốn trò chuyện." "Đúng rồi, ngươi có thể hay không đem địa chỉ của ngươi để lại cho ta, ta nghĩ tìm thời gian, đi trong nhà của ngươi bái phỏng có thể không?" TiỆ đi -e Cắt ĐIỂN nói nghiêm túc. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Dĩ nhiên, kỳ thực ta ở rất gần, thì ở phía trước hoa tiểu nhà trọ. Bất quá ta nghĩ ngươi hay là để lại cho ta địa chỉ của ngươi đi, đợi đến cuối tuần, ta đi bái phỏng ngươi. Bởi vì ngươi không phải đã nói, phải giúp ta lượng thân định chế quần áo sao?" Ta nghĩ công cụ của ngươi khẳng định đều ở đây trong nhà của ngươi, ta đi nhà ngươi nên thích hợp hơn đi. "Trời ạ, ngươi không nói ta cũng quên, đúng vậy, ta nghĩ làm cho ngươi một bộ quần áo." Ti E cắt Điển vỗ một cái, lộ ra rất ảo não dáng vẻ. "Như vậy, ta đem địa chỉ của ta để lại cho ngươi, chúng ta liền hẹn xong cuối tuần này là được rồi, ta ở khách sạn chờ ngươi." Ti E cắt rất nhanh cho Lý Trường Hà lưu lại địa chỉ, Lý Trường Hà thu vào. Sau đó, đoàn người đi ra lão mạc, thấy được Lý Trường Hà cùng Chu Lâm cởi tiên tiến xe điện. Trịnh Thiên Lý ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ ở Hoa Kiều nhà trọ, cưới Nhật Bản nhập khẩu xe điện, cái này rất rõ ràng không phải quốc nhân a bất quá nhìn vị kia nữ đồng chí, cũng là quốc nhân. Vị này Hoa Kiều người tuổi trẻ, xem ra là tìm cái đại lục mỹ nữ yêu đương A cô nương này vận khí không tệ, một bước lên trời. Hai người về đến nhà sau, Chu Lâm rốt cuộc không chịu được lòng hiếu kỳ trong lòng. Trường Hà, người hôm nay dùng như thế nào người cái đó thân phận giả, cùng cái này người nước ngoài trao đổi đâu. "Chủ yếu là ta biết tên của người này số, hắn là nước ngoài rất nổi danh thiết kế sư, ta muốn cùng hắn hợp tác. Vừa đúng chuyện này ta cũng tính toán cùng ngươi nói, Lâm Lâm." Ta trước không phải đã nói với ngươi, ta ở nước Mỹ thử một lần đầu tư sau. Ta biết, chính là ngươi cùng vị kia phú hào Bao Tiên sinh hợp tác đúng không? Chu Lâm sớm biết chuyện này. Đúng, đầu tư kết quả sắp đi ra, ta kiếm rất nhiều rất nhiều tiền. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Chu Lâm nói, rất nhiều rất nhiều tiền. Ngươi cái này rất nhiều rất nhiều tiền, là bao nhiêu? So ngươi mang về 1 triệu đô la Hồng Kông đều nhiều hơn. Mấy chục triệu. Chu Lâm do dự cùng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái. Chu Lâm thấy vậy, ngay sau đó vang lên khi đó Lý Trường Hà nói với nàng, có thể kiếm được 100 triệu USD sẽ không thật hơn trăm triệu USD a. Không phải hơn trăm triệu, là hẳn mấy trăm triệu USD. Cụ thể còn chưa có đi ra, khoảng thời gian này đang đang xuất thủ đổi thành tiền mặt, cho nên cụ thể là bao nhiêu cũng không rõ ràng lắm. Lý Trường Hà nghiêm nghị nói. Mà Chu Lâm nghe vậy, thời là hiện lên vẻ kinh sợ ở bọn họ một người còn dẫn 46 đồng tiền tiền lương thời điểm, bản thân nam nhân vậy mà kiếm được mấy trăm triệu USD phú khả địch quốc, chân chính phú khả địch quốc a. Trường Hà, thật có nhiều như vậy tiền. Đúng, chính là nhiều như vậy. Cho nên tiếp xuống, số tiền này ta phải nghĩ biện pháp đầu nhập trong nước, trước ta một mực tại cân nhắc như thế nào làm. Hôm nay Nate kịp điện xuất hiện, cho ta cung cấp ý nghĩ, ta hoàn toàn có thể cùng hắn hợp tác, lấy hồng công doanh nhân đầu tư phương thức đem tiền chuyển đi vào. Vừa đúng dùng trang phục cùng dệt ngành nghề kéo theo trong nước trang phục ngành nghề biến chuyển. Bất quá chuyện này, ta còn phải tìm Liêu chủ nhiệm Hàn Huyền một chút, nói thí dụ như thân phận chuyện, ta còn phải cùng hắn thương nghị một chút. Thân phận giả cái này, hắn liền không nghĩ giấu giếm cao tầng, cũng không đạt được. Nếu như lại cửa nhà, chút chuyện này quốc gia lại không tra được, vậy thì quá khinh thường quốc gia lực lượng. Bất quá thân phận giả chuyện này, Lý Trường Hà cảm thấy cũng không phải đại sự gì. Phía trên phong cách hành sự không hề sơ cứng đừng kéo cái gì só quốc tịch không quốc tịch lý trường Hà cái này nói trắng ra chính là cái thân phận giả tại cái khác địa khu hoạt động chuyện. năm đó chúng ta công tắc ngầm người loại chuyện như vậy làm nhiều phía trên cũng sẽ không ngạc nhiên hơn nữa Lý trường Hà cảm thấy thân phận giả loại chuyện như vậy kỳ thực cũng cho liêu chủ nhiệm bọn họ cung cấp giải quyết chuyện ý nghĩ không nói khác tiền này số lượng vừa ra tới lý trường Hà đoán chừng liêu chủ nhiệm bọn họ nhất định sẽ tiếp hận nhưng là nói ra tắt nước ra ngoài ban đầu nói đừng lý trường Hà tiền fan này khẳng định cũng không thể đổi ý mà lý trường Hà lúc này dùng cái thân phận giả trở về tới đầu tư Kỳ thực chính là biến tướng cho Liêu chủ nhiệm nói cái biện pháp giải quyết cho cái dưới bậc thang. Hơn nữa cái này cũng có thể tránh khỏi trong nước xuất hiện một siêu cấp tỷ phú lung tung. Lý Trường Hà cảm thấy cái này ý nghĩ hoàn toàn là làm được. Bất quá trước chưa nói, là bởi vì tiền không có xuống, người cũng không có bắt được tiền, liền sớm đi nói chuẩn bị thân phận giả, khó bảo toàn sẽ không khiến cho những người khác nghĩ lung tung. Bây giờ không giống nhau, tiền lập tức đến tay, lúc này nói là được rồi. Chuyện này là được cùng quốc gia nói một chút, bằng không tiền này cũng quá là nhiều. Chu Lâm Lo lẩm nói: Cẩm Nẵng bây giờ còn không có gì tư nhân tài sản ý thức, thói quen hết thể tiền lợi cùng cống hiến đều là quốc gia. Cho nên lúc này nàng chẳng những không phản đối, ngược lại thì rất chống đỡ. Ừm, đợi ngày mai ta liền đi hỏi một chút. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Trường Hà trước tiên đem Chu Lâm đưa đến Tiểu Tây Tiên, sau đó lại đi trường học sinh nghỉ. Sau đó, liền chạy thẳng tới du lịch cục mà đi. Hắn là không có biện pháp trực tiếp đi Liêu Công chỗ làm việc, dù sao kia không phải người bình thường có thể vào. Mà đi người ta rất bận rộn, Lý Trường Hà đi cũng chưa chắc có thể thấy. Lý trường Hà chỉ có thể thông qua du lịch cục cái này môi giới, tiến hành trước. Trên thực tế lần này, Lý Trường Hà vận khí rất không tốt, đừng nói Lưu chủ nhiệm, chính là Lưu cục trưởng cũng học đi. Cũng may Lưu cục trưởng thư ký vẫn còn ở Lý Trường Hà vội vàng tìm đối phương giúp một tay liên hệ, sau đó điện thoại mới đánh tới Liêu chủ nhiệm phòng làm việc, bổn chương xong, chương 247 quốc gia nhu cầu. Chương 247 quốc gia nhu cầu. Lý Trường Hà là lúc buổi tối bị nhận được cái nào đó chỗ ở, bởi vì thẳng đến buổi tối, Liêu chủ nhiệm mới làm xong, trực tiếp trở về nhà định hắn liền an bài thư ký đem Lý Trường Hà tiếp đến nhà trong, đồng thời kêu lên Lư cục trưởng. Liêu chủ nhiệm không cần đoán cũng biết, Lý Trường Hà có thể chủ động tìm hắn, kỳ thực không ngoài chính là hại ngoài chuyện. Mà đối phương chủ động tìm hắn, nói rõ chuyện này chưa tính là chuyện nhỏ. Dù sao dựa theo hắn hiểu rõ, Lý Trường Hà vẫn là cái rất có trường mực người đến Liêu chủ nhiệm trong nhà sau, lưu cục trưởng đã tới trước. "Đến, Trường Hà bạn học, ngồi đi. Hôm nay vội vàng vàng tìm chúng ta, là có chuyện gì không?" Sau khi vào phòng, Liêu chủ nhiệm để cho Lý Trường Hà ngồi ở trên ghế salon, sau đó cười ha hả mà hỏi. Lý Trường Hà xem hai vị lão nhân nhà, đều là 70 trên dưới người, bận rộn một ngày, trên mặt mệt mỏi hiện ra hết. Bất quá vẫn là đem Lý Trường Hà gọi đến nhà nghe hắn mong muốn, Lý Trường Hà giờ khắc này trong lòng cũng tựa hồ bị giấy lên một đám lửa. Có lẽ, đây chính là thế hệ trước nhà cách mạng sức cảm hóa. Hai vị thủ trưởng là như thế này. Trước ta cùng tiên sinh Bao Ngọc Cương liên hiệp đếm thử nước Mỹ kỳ hóa bên kia, bây giờ sắp xỉ kết thúc. Ồ, thật sao? Vậy xem ra Trường Hà bạn học nhất định là kiếm không ít tiền, sẽ không vội vàng vàng tìm chúng ta. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, kiếm bao nhiêu, đều là người, quốc gia sẽ không đưa tay, ai đưa tay, để cho hắn tới tìm ta. Liêu chủ nhiệm cười ha hả tiếp tục hướng Lý Trường Hà bảo đảm nói. Hắn còn tưởng rằng, Lý Trường Hà là tới tiếp tục tìm kiếm bảo đảm. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Thủ trưởng, ngày trước hãy nghe ta nói hết. Số tiền này, ta đánh giá một chút, đại khái ở sẽ ở 400 triệu USD đến 7800 triệu USD tả hưu phụ động." Lý Trường Hà bây giờ mặc dù không có cụ thể số liệu, nhưng là hắn biết bạc trắng cùng hoàng kim biên độ tăng, cho nên có thể đại thể tính toán đi ra. "Nhiều như vậy?" Nghe được Lý Trường Hà lời nói, Liêu chủ nhiệm không nhịn được thán phục nói. Lưu cục trưởng đối với lần này thì tựa hồ không quá thán phục, mà là tò mò hỏi, "Vì sao phù động sẽ lớn như vậy? Người cái này phù động công, gian, kém gần gấp đôi?" Bởi vì trước mắt chẳng qua là thị trường bạc hời lợi, thị trường bạc hoạch lợi ta đoán chừng ở 400 triệu USD tả hữu. Nhưng là gần đây thị trường vàng chấn động cũng rất quỷ dị, ta định đem thị trường bạc tiền lợi chuyển tới Luân Đôn thị trường vàng, thứ nhất là đánh cuộc một lần. Thứ hai, ta cùng bao tiên sinh ý là lợi dụng Luân Đôn kim thị đem số tiền này tám một lần. Tránh khỏi nước Mỹ bên kia truy xét, bởi vì thị trường vàng Luân Đôn dòng vốn lượng phi thường lớn, mong muốn truy tra ra độ khó không nhỏ. Mà thị trường vàng Luân Đôn cùng Hồng Kông bên kia kim thị là chúng, cho nên có thể thông qua hoàng kim chạy hướng Hồng Năm 1974 thị trường vàng Luân Đôn ở Hồng Kông bên kia đồng thời mở sở giao dịch vàng, bởi vì Hồng Kông thời gian cùng Luân Đôn thời gian là dịch ra. Như vậy đang dễ giải quyết Luân Đôn thị trường khai trường trước khoảng trống vấn đề, tương đương với bước đầu cấu trúc một bộ AO sở giao dịch vàng. Cũng bởi vì Hồng Kông tính đặc thủ, cho nên Hồng Kông thị trường vàng kỳ thực chính là thị trường vàng Luân Đôn phân chỗ, hai người là hoàn toàn nhất trí. Trừ cái đó ra, Bao tiên sinh còn giúp ta chuẩn bị một cái thân phận giả, là hải ngoại gốc Hoa bao già con cháu thân phận, dùng tại phần này vốn cuối cùng tiền lợi phía trên. Chính khỏi Âu Mỹ quốc gia cha được nó hướng chạy, ảnh hưởng theo chúng ta bang giao quan hệ. Lý Trường Hà lúc này nói nghiêm túc. mà Liêu chủ nhiệm cùng lưu cục trưởng thở là như có điều suy nghĩ, bất quá hai người lúc này cũng không nói gì, mà là tiếp tục nhìn về phía Lý Trường Hà. Bởi vì rất rõ ràng, Lý Trường Hà lời còn chưa nói hết. Ta trước một mực tại suy tính, như thế nào dùng số tiền này chuyển hóa thành chúng ta cần cơ giới thiết bị. Người không là chuẩn bị cái đó túi du lịch nhà máy sao? Ta cảm thấy cái đó rất tốt. Liêu chủ nhiệm lúc này hướng Lý Trường Hà nói, túi du lịch ngành nghề quá nhỏ, cho dù là cái sản phẩm mới, kỳ thực thị trường cứ như vậy lớn, đầu nhập cũng liền mấy triệu USD, không có gì lớn hiệu dụng. Ta xem qua chúng ta năm nay mới vừa ban bố trung ngoại xí nghiệp huấn hạ pháp án cái khác ngành nghề ta không tìm được thích hợp xí nghiệp, nhưng là ngày hôm qua ta gặp phải một người, để cho ta nghĩ đến một ý nghĩ. Ồ, là ai? Lư cục trưởng cười hỏi. TE Đình, một nước pháp chuyên gia thiết kế thời trang. Nghe được cái tên này, Liêu chủ nhiệm nợ nụ cười. Ta biết hắn, năm nay hắn còn làm cái gì người mẫu hội triển lãm, nghe nói rất nhiều đồng chí tiếng vang rất mẫm liệt, cho bộ phận đối ngoại cửa khiếu nại rất nhiều. Ngươi là muốn cùng hắn liên hiệp, đầu tư trang phục nghề nghề. Liêu chủ nhiệm lúc này cười hỏi. Lý Hà thời là lắc đầu một cái, nói nghiêm túc không chỉ là tranh vụ. Ta ở Hồng Kông kia một tuần, nhìn một chút hải ngoại kinh tế tạp chí, ta phát hiện một trận khủng. Đó chính là mấy năm này, Âu Mỹ bên kia kinh tế phổ biến xuất hiện trệ tăng trưởng khủng. Ta cảm thấy khả năng này là bởi vì đô la Mỹ cùng hoàng kim phát câu, bờ dệ tổng nút tiền tệ hệ thống sụp đổ đưa tới hậu di chứng. Mà ở vào tình huống quan trọng này, phương Tây rất nhiều quốc gia xí nghiệp vận doanh trên thực tế rất khó khăn. Lúc này, ta cho rằng là một cái cơ hội, nói thí dụ như nghề dệt. Ta cùng TE Cặp Điền nuôi tới, ta cho hắn tiết lộ thân phận chính là bao tiên sinh giúp ta làm thân phận giả. Ta cho là lấy TE Cặp Điền quốc tế danh tiếng cùng đầu hóc buôn bán ta có thể cùng hắn hợp tác, từ nước ngoài lựa chọn một nhà dệt xí nghiệp tu mua, sau đó tham gia trang phục ngành nghề, lại hướng trong nước đầu tư. Ý nghĩ của ta là chúng ta có thể dùng trong nước thị trường hấp dẫn TE cả địn, bởi vì dựa theo ta cùng hắn trao đổi, hắn kỳ thực rất mong muốn mở ra chúng ta nội bộ trang phục thị trường. Chúng ta dùng nội bộ thị trường hấp dẫn hắn, sau đó ta lại dùng phương thức hợp tác buộc chặt hắn, lấy hắn cùng TE công ty cả danh nghĩa, đem Âu Mỹ dệt thiết bị cùng kỹ thuật đầu tư đến trong nước, mang động đến chúng ta nhẹ tơ lụa công nghiệp. Nhưng là ngươi nếu là như vậy, đối với trong nước nhẹ tơ lụa công nghiệp đánh vào cũng không nhỏ. Phía trên không phải không cân nhắc qua cùng hắn hợp tác, nhưng là cái cách cần từng bước một đến, bước bước được quá lớn, chúng ta thị trường của mình chưa chắc chịu được. Lưu cục trưởng đối kinh tế có chút tinh thông, cho nên nói với Lý Trường Hà. "Ta biết, cho nên ý nghĩ của ta là lợi dụng nó đi ra ngoài đi ra ngoài, giống như ta túi dù lý vậy." Trước mắt đối hợp tư xí nghiệp mà nói, ưu thế của chúng ta là chi phí thấp, chúng ta trước mắt thu nhận công nhân chi phí cùng sản xuất chi phí so sánh nước ngoài mà nói, thấp đến không cách nào tưởng tượng. Mà Hồng Công lại có toàn cầu chu danh vận tại đường thủy ưu thế, bất kể là bao tiên sinh hay là cái khác công ty vận tải, đối với chúng ta mà nói Chuyển vận không phải vấn đề khó khăn. Đây cũng là mang ý nghĩa, chúng ta có thể vô cùng giá tiền thấp đem trang phục hướng Âu Mỹ phá giá. Chúng ta chi phí, cộng thêm TE cặc điểm bản thân danh tiếng cùng đường dây, ta cảm thấy có thể từ Hồng Kông làm một hải ngoại trang phục nhãn hiệu phúc xạ hướng toàn thế giới. Lý Trường Hà cẩn thận đem bản thân suy nghĩ kể xong, mà Liêu chủ nhiệm cùng Lưu cục trưởng thời là rơi vào trầm tư. Kỳ thực bọn họ nghe rõ Lý Trường Hà ý tứ, chẳng qua chính là cầm tiền của mình, cùng TE cặc điểm tác, sau đó hợp tư trong nước, mang đến công nghiệp thiết bị cùng sản nghiệp kỹ thuật thăng cấp. Hơn nữa, Lý Trường Hà chọn chính là trang phục cái nghề này, đây là một loại lớn ngành nghề từ nông nghiệp đông vải trồng trọt đến điện, lại đến tự may, là nhẹ ngân hàng công thương nghiệp bên trong loại hình lớn sản nghiệp đối với Lý Trường Hà có như vậy ý thức, bất kể là Liêu chủ nhiệm hay là lưu cục trưởng cũng cảm thấy rất ăn đủ, cũng không hưởng công bọn họ như vậy trợ giúp Lý Trường Hà. Quốc gia cần ngoại hối mục đích, cũng là dùng ngoại hối cùng nước ngoài mua kỹ thuật cùng thiết bị, từ đó thực hiện trong nước sản nghiệp thăng cấp. Từ một điểm này đi lên nói, Lý Trường Hà nói lên ý nghĩ, cùng quốc gia cải cách tí hướng là nhất trí. Cái này chẳng qua chính là trung gian thêm một cái thân phận giả đầu tư danh nghĩa. Nhưng lại như thế này cũng mang đến một cái khác chỗ tốt, chính là dùng giả dấu giếm thân phận Lý Trường Hà những tiền này, tránh khỏi trong nước lúc đầu xuất hiện tỷ phú, như vậy nổi bộ bao. Từ một điểm này đi lên nói, Bao Ngọc Cương cùng Lý Trường Hà thiết kế cái này thân phận giả, kỳ thực cũng giúp bọn họ giải quyết không ít phiền thoái. Cái này như trước kia bọn họ lợi dụng thân phận giả ở khu địch chiếm giúp tổ chức vận hành vật liệu ý nghĩ giống nhau như lúc, không có phân biệt. Cái này ý nghĩ rất không sai, người gấp tìm chúng ta, chẳng lẽ chính là vì cái này. Liêu chủ nhiệm lúc này cười tiếp tục hỏi. Lý trường Hà thì là có chút bất đắc dĩ nói, thủ trưởng Cái này ý nghĩ là ta ngày hôm qua gặp phải TE cật điển thời điểm nghĩ ra được. Lúc ấy chưa hề hoàn thiện, cho nên ta trực tiếp cho hắn báo tin giả, nhưng lúc ấy đi theo, còn có chúng ta hiệp hội dạy tan bài một kẻ phiên dịch. Ta suy tính là, cái thân phận này có thể hay không trước hạn tiết lộ, nếu như bị TE cật điển biết ta đang gật hắn, vậy sau này ta muốn mượn thân phận của hắn cùng mạng giao thiệp ở Âu Mỹ tiến hành hoạt động thương nghiệp, sẽ có bại lộ nguy hiểm. Cho nên ta sốt ruột tìm ngài hai vị thương lượng đến rồi. Nếu như ta cái kế hoạch này chúng ta cảm thấy có thể làm, thân phận kia cái này thối, liền phải hai vị giúp một tay hoàn thiện một cái. Nếu như cái kế hoạch này không được, kia cũng không sao." Lý Trường Hà cẩn thận nói. "Hắn cái kế hoạch này nằm cốt chính là trong nước thị trường. Dùng trong nước thị trường làm mồi câu, kéo lại TS e Cadin, sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, chơi hợp tác cùng đầu tư. Mà bây giờ trong nước trang phục thị trường cũng không phải là buôn bán thị trường, là hành chính thị trường, cho nên nhất định phải cao tầng buông miệng giả tử, Lý Trường Hà mới có thể coi nó là thành ngồi. Cái kế hoạch này nghe ra rất không sai, bất quá ta đề nghị ngươi viết thành một phần báo cáo, chúng ta muốn tiến hành thảo luận sau mới có thể quyết định." Bất quá thân phận của ngươi chuyện này ngược lại dễ giải quyết, như vậy, chúng ta trước tiên đem vị kia phiên dịch điều phái một cái, cho vị kia TE tiên sinh cật điển đổi một chính là. Như vậy trước bảo đảm thân phận của ngươi sẽ không tiết lộ, sau đó sẽ thảo luận cái khác. Liêu chủ nhiệm không riêng gì ban hoa kiểu người phụ trách, cũng là ban đối ngoại công tất người phụ trách, cho nên TE đi cật điển loại này người ngoại quốc bên người phiên dịch, đối với hắn mà nói chính là chuyện một câu nói. Cái này căn bản liền không tính là gì chuyện đem so sánh với lý trường hà hoạch định loại đại sự này, chính thiên lý công tác điều chỉnh căn bản cũng không tính là gì. Rất nhanh Ngày thứ 2 một lệnh thuyên chuyển đã đến hiệp hội rèn, Trịnh Thiên Lý bị rút đi tiến một chuyện bên ngoài phiên dịch đoàn, làm một tới chơi chuyện bên ngoại phòng vấn đoàn thể phiên dịch. Cho dù là Trịnh Thiên Lý có chút mộng, nhưng là cũng không khỏi không phục tổng mệnh khiến đi nhập trước. Về phân lý trường Hà, hắn Phan này thời là ở thư viện múa bút thành văn, đem mình kế hoạch buồn bán viết thành báo cáo, chuẩn bị giao cho thượng tầng, bổn chương xong, chương 248 tài chính yêu nghiệt. Chương 248 tài chính yêu nghiệt. Bên kia bờ đại dương, Chicago. Làm Potter đánh xong cái cuối cùng điện thoại, sau đó đặt nông sủi lên ngồi xuống ghế. Xong, toàn bán. Trong tay một chút cũng không có. Chúng ta tiền thưởng, đến đây chấm dứt. Xế chiều hôm nay, bạc trắng giá cả đã tăng tới 38 5 đô la Mỹ, mà bọn họ rốt cuộc thanh xong ở trong tay cuối cùng một phần ni ước. Bên kia, Jensen điện phải xuống, hắn ở hỏi tham lưu rốt bên kia. Sớm nhất thời điểm, bọn họ là chỉ ở Chicago mua, dù sao 1 triệu USD mua 800 phần ni ước, Chicago sở giao dịch hoàn toàn có thể ăn. Bất quá về sau, nương theo lấy hồn huynh đệ ra trận, 40 triệu sở đất lớn, hiệp ước liền không dễ dàng như vậy mua được. Bọn họ vì vậy ở Chicago sở giao dịch ra, lại đi New York sở giao dịch tiến hành mua. Mà bây giờ Toàn bộ hiệp ước bây giờ rốt cuộc suất một chút đi. Bán cũng bán, cũng không cần xoắn xuýt, cũng tốt, tiền rơi túi vì ăn, chúng ta tiền thưởng lần này trên người tất nhiên phát ra. Đại gia cũng vội vàng sống một năm, bắt đầu từ hôm nay nghỉ phép, chờ bọn đem chúng ta tiền thưởng phát xuống đến, vậy thì nên mua nhà mua nhà, nên nghỉ phép nghỉ phép. Cuộc sống tốt đẹp, ở chờ các ngươi. Trải qua mấy ngày nay điều chỉnh, dĩ tâm thái đã từ từ bình ổn lại. Bán đi cũng tốt, tối thiểu không cần cùng xe cấp che vậy, ngày ngày lo lắng giá cả sẽ sụp đổ. Lớn như vậy khoản tiền tới tay, cũng mang ý nghĩa bọn họ tiền thưởng tới tay. Cái này tiền thưởng tiệt đối hơn chục triệu USD, phân đến bọn họ trên tay mỗi người, triệu USD khởi bộ. kiếm buộc. Cùng lúc đó, ban đêm hằng công, Lam Vệ Nghị Tư nhận được đến từ ngân hàng điện thoại, toàn bộ vốn đều đã an toàn chạy hướng luôn luôn sau, Vệ nhị Tư rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cầm lên trên bàn chính hắn thống kê giấy khai, ánh mắt lộ ra rung động vẻ mặt. Lý Trường Hà ban đầu ở thị trường bạc tổng cộng đầu nhập vào 1 triệu USD, sớm nhất là mua 800 phần hợp ước. Sau đó ở bạc trắng giá cả tăng lên sau này, hắn tiến hành tay, cái này 800 phần hợp ước bán ra, được lợi 18 triệu USD tài hữu. Sau đó dùng số tiền này, Lý Trường Hà lại chỉ thị đoàn đội gia tăng thu mua, cuối cùng, toàn bộ đoàn đội thu mua hiệp ước tổng số ở 3750 phần. Những thứ này bạc trắng kỳ hóa hiệp ước trung bình mua vào đơn giá ở 1.5 đô la Mỹ, mà trung bình bán ra đơn giá vì 37.7 đô la Mỹ tạo hữu đơn giá lợi trên lệch 26. 2 đô la Mỹ, mỗi bản hiệp ước là 5000 ao bạc trắng. Cho nên một phần hiệp ước tiền lợi chính là 131.000 đô la Mỹ, mà 3750 phần hiệp ước tổng tiền lợi là 491250.000 đô la Mỹ. Dĩ nhiên Đây chỉ là trị số phía trên tiền lời, còn phải trừ đi thủ tục phí, phí quản lý, đoàn đội tiền thưởng các phí dụ. Bất quá những thứ này nhiều nhất đem bỏ số lẻ. Cho nên thực tế tính được, Lý Trường Hà tiền lời vẫn có 4.900 triệu USD. 4.900 triệu USD à, hiện nay đô la Hồng Kông hối suất đối đô la Mỹ ở năm 6.8, tính được có chừng 27 4 tỷ 400 triệu đô la Hồng Kông, trước không có tra được kim quản cục số liệu, trước mặt viết hối suất không cho phép, lần này nên là chính xác. Nhiều như vậy vốn, cho dù là ở Hồng Kông, đó cũng là ít có phú hào. Mà trừ cái đó ra còn có một giấy. Vì chép chính là Bao Ngọc Cương tiền lời ở Lý Trường Hà nhắc nhở hạ, Bao Ngọc Cương Hậu Kỳ cũng đi vào 5 triệu USD, bất quá tiền của hắn tiến vào so Lý Trường Hà muốn chấm rất nhiều, cho nên cuối cùng tới tay hiệp ước chỉ có 1250 phần. Hơn nữa bởi vì Hậu Kỳ ăn vào quan hệ, cho nên giá cả phía trên cao hơn nhiều, bất quá mặc dù là như thế, Bao Ngọc Cương cuối cùng tổng tiền lời cũng ở đây 150 triệu đô la Mỹ tính được 800 triệu nhiều đô la Hồng Kông đến gần 900 triệu. Cái này kinh người tiền lời, vượt qua tưởng tượng. Cho nên nếu như tính được Lý Trường Hà chỉ dùng thời gian 1 năm, thu hoạch gần 3 tỷ tài sản. Cái này đã không thể xưng là tài chính thiên tài, đây quả thực là tài chính yêu nghiệt. Sau đó, Vệ Nhĩ Tư cầm tiền lại biểu, đi tới Bao Ngọc Cương phòng làm việc. "Bao tiên sinh, Người đến rồi, là nước Mỹ bên kia hiệp ước cũng ra tay rồi." Bao Ngọc Cương cười hướng Vệ Nhĩ Tư hỏi, mặc dù không biết cụ thể số lượng, nhưng là hắn biết lần này khẳng định kiếm được rồi. Bao Ngọc Cương cũng không nghĩ tới, ban đầu ở kinh thành trong tiệm cơm, Lý Trường Hà phán đoán vậy mà như thế tinh chuẩn, thật để cho hắn bắt được bạc trắng yêu nghiệt thị trường. Ai có thể nghĩ tới, trên thế giới lại có điên cuồng như vậy gia tộc, lấy sức một mình khiêu chiến toàn thế giới bán công, hơn nữa còn để cho hắn làm thành. Dĩ nhiên, kinh khủng hơn chính là, bọn họ loại này ý nghĩ, lại bị xa ngoài vạn giảm một sơ thiệp tài chính sinh viên, chỉ dựa vào mấy phần quá hạn tài chính tạp chí liền cho bắt được. Quả nhiên, thế gian đã có thiên tài, còn có yêu nghiệt. Bao tiên sinh, số tiền này đã toàn bộ chuyển đến London, trường Hà bên kia vốn, đã bắt đầu hướng kim thị trong đầu nhập, bất quá ngại bộ phận này, cùng nhau ném vào đi thôi như là đã bắt một lần, vậy không ngại lại cùng hắn bắt lần thứ hai. Nhỏ vệ, thị trường vàng London cùng bạc trắng thị trường kỳ hạn không giống nhau, bên kia theo chúng ta Hồng Kông kim thị là đồng hành, cho nên lần này ngươi tự mình nhìn Thị trường vàng London thao tác đoàn đội Cùng nước Mỹ bên kia bạc trắng đoàn đội cũng không phải là một đờ người, lần này là tìm ngân hàng đầu tư. Bởi vì thị trường vàng Luân Đôn bên này giao dịch quy tắc, bản thân liền là lấy 5 ngân hàng lớn chủ đạo. Trong đó cầm đầu chính là Dột chi ngân hàng. Dĩ nhiên, đây chỉ là dịch âm, tương lai ở trong nước, nó còn có một cái càng vang dội tên. Dột Trì. Đúng vậy, bây giờ tiếng tăm lừng lấy thị trường vàng Luân Đôn, trên thực tế chính là bị lấy nhà Dột Trì cầm đầu ngân hàng nắm giữ. Thị trường vàng Luân Đôn không có giao dịch đại sảnh, mỗi ngày giá cả ra giá ở vào ngân hàng Dột Trì tổng bộ phòng làm việc, cho nên nhà này phòng làm việc cũng gọi là hoàng kim nhà mà mỗi ngày 10 10:30 sáng cùng 3 giờ chiều, từ ngân hàng rụt trí bên này cần cứ Nam Phi Hoàng Kim tại chỗ tiến hành ra giá, còn lại tứ đại kim thương đối chiếu giá cả, so với đối thủ bên trong xuất hàng cùng nhập hàng số lượng, từ đó thống một quyết định giá cả. Làm giá cả quyết định sau này, thông qua nữa điện thoại thông báo đến các ngân hàng lớn cùng Hoàng Kim bán công ty. Sau đó muốn mua khách hàng cũng có thể đi các đại Hoàng Kim tiêu thụ điểm mua hợp ước. Loại này giao dịch chỗ tốt chính là có thể phân tán, giống như Lý Trường Hà loại này kết sử vốn mua bán, có thể phân tán ở rất nhiều ngân hàng mua ước, hơn nữa những ngân hàng này lẫn nhau không lệ thuộc, giao dịch tin tức giữ bí mật. Dù sao thời này có thể mua bán số lượng lớn hoàng kim đều không phải bình thường thế lực, hoặc là siêu cấp phú hào gia tộc tổ chức đầu tư, hoặc là quốc gia cơ quan tài chính. Cũng chỉ có loại cấp bậc này tồn tại mới có năng lực lấy ra kết xù tiền tài đại lượng mua, về phần nhỏ nhỏ lẻ, vậy thì càng không cần phải nói. Cho nên thị trường vàng London giao dịch quy tắc cùng chế độ kỳ thực chính là biến tướng vì những thứ này, giao dịch người cung cấp tin tức bảo vệ đây cũng là Lý Trường Hà quyết định đem tiền ở London tắm một lần nguyên nhân. Xuyên thấu qua loại này giao dịch mua thức, rất nhanh là có thể đem vốn phân tán lưu trở về Hồng Kông, thậm chí có thể trực tiếp dùng hoàng kim hiệp ước ở Hồng Kông bán đi. Mà trên thực tế cho đến tương lai, luôn luôn cái này tài chính thành cũng vẫn là toàn cầu ngầm dưới đất dựa tiền trung tâm. Được rồi, Bao tiên Sinh, lần này ta tự mình trấn giữ. Đúng rồi, nhớ cho Trường Hà đập cái địa báo, nói một cách đơn giản một cái. Bao Ngọc Cương hướng về phía Vệ Nhị Tư nhắc nhở nói. Vệ Nhị Tư gật đầu một cái, ngài yên tâm, ta bên này một mực phát ra đâu. Chờ Vệ Nhị Tư sau khi đi ra ngoài, Bao Ngọc Cương thở phào nhẹ nhóm, sau đó trên mặt lộ ra một chút nét cười. Bất kể nói thế nào, có lý Trường Hà giúp hắn kiếm cái này 150 triệu đô la Mỹ, đối mặt hạt cổ phiếu thu mua đại chiến, Bao Ngọc Cương càng có lòng tin. Một buổi sáng sớm, từ trong nhà đứng lên Lý Trường Hà trước đi tới cửa, từ báo bên trong dương lấy ra tờ báo cùng điện báo. Lần này chỉ có một phần điện báo, bất quá số chữ có chút nhiều. Lý Trường Hà nhìn lướt qua, vệ nhĩ tư chỉ cấp hắn phát mấu chốt số liệu. Nói cách khác, lần này bạc trắng kỳ hóa hắn tiền lợi ở 4.900 triệu USD, mấy cái chữ này hay là vượt ra khỏi Lý Trường Hà tính toán. Xem ra Bao Tiên Sinh tìm cái đó đoàn đội năng lực không tệ, giúp hắn mua được hiệp ước số lượng sò so theo dự đoán nhiều hơn một chút. Hơn nữa số tiền này đã dựa theo Lý Trường Hà phân khó, bắt đầu hướng thị trường vàng Luân Đôn trong dự đi đã như vậy. Lý Trường Hà cũng liền lưới xế bảo. Bây giờ thị trường vàng Luân Đôn hay là hiện hóa hoàng kim giao dịch, cho nên mua rồi thôi về sau, không có vấn đề tăng, giảm, Lý Trường Hà không tồn tại đòn bậy nguy cơ. Hắn chỉ cần chờ, đợi đến hoàng kim tăng tới 800 đô la Mỹ trở lên giá vị, sau đó ném ra đến liền là đến lúc đó Lý Trường Hà không lo ném không đi ra, bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, giá vàng cuối cùng tăng gọn, chính là nước Mỹ đẩy một cái lửa Bởi vì nước Mỹ qua sang năm, nói cách khác năm 1980 mới vừa đầu năm liền tuyên bố bộ tài chính không còn bán ra hoàng Kim quyết định. Mà xem như bợ dễ tổng nút thế hệ nông cốt, nước Mỹ nắm giữ hoàng kim số lượng ở toàn cầu có địa vị vô cùng quan trọng. Như vậy, đưa tới giá vàng tăng vọt, giống vậy trên thị trường cầu mua hoàng kim khách hàng cũng kịch liệt tăng nhiều. Cho nên ở hoàng kim cái này trên thị trường Lý Trường Hà hoàn toàn có thể ở điểm cao nhất phụ cận bán tháo, bởi vì tiếp bản cơ cấu sẽ phi thường nhiều. Về phần tăng giá hoặc là ngã, đối với những thứ kia thua lâu cơ cấu mà nói cũng không phải đại sự gì. Dù sao thị trường vàng không phải thị trường bạc, thị trường bạc cứ như vậy lớn, Lý Trường Hà hoạch lợi thuộc về đi theo hủ huynh đệ thao túng thị trường đấu cơ mà lợi. Loại này hoạch lợi nước Mỹ bên kia thật muốn cho người sắp xếp tội danh cũng không phải không được, một thao túng thị trường liền có thể bắt người đây cũng là Lý Trường Hà vội vàng chạy một trong những nguyên nhân, thị trường quá nhỏ, hắn điều này ở sóng gió trong lăn lộn cá không thể quá nổi bật. Bất quá thị trường vàng cũng không sao, đều là lớn cơ cấu, kiếm ánh mắt tốt, thua thiệt chịu đền, ngược lại hoàng kim bảo trị, nắm giữ cũng không lo đem điện báo bươm xuống sau, Lý Trường Hà liền cưới xe đạp đi trường học. Bản thân từ sống lại tới nay, lưu độ gần 2 năm trở lớn, bây giờ rốt cuộc coi như là hạ màn kết thúc. Phen này kết sủ thu hoạch, cũng không phí hắn cố gắng học tập thi bắc đại bỏ ra. Thật chính là vì điểm này, giờ mới đặc biệt bao bữa này sủi cảo để giao đi lên kế hoạch kinh doanh, trước mắt Liêu chủ nhiệm bên kia còn không có hồi phục, Lý Trường Hà cũng không nóng nảy. Ngược lại đây là sang năm mới có thể thi triển kế hoạch, bây giờ cũng không vội áp dụng, phía trên đoán chừng nhất định là muốn thảo luận một chút. Ngược lại cuối tuần cùng TI e cật đỉnh chạm mặt, Lý Trường Hà ghi tạc trong lòng. Bất kể nói thế nào, vỏ khô chặt người này vẫn rất có giá trị lợi dụng tích. Cảm tạ là giờ, end chớ lộ A Long Vung ma bạn đọc 202405101221235440 hoa quả em mở ruột ô xin mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bài tạm. xong Chương 249 thân phận chỗ sơ hở. Chương 249 thân phận chỗ sơ hở. Chu Tiên buổi sáng, Lý Trường Hà đổi lại một thân thẳng tắp tây trang, bất quá không phải hắn bộ kia tao bao bạch tây trang, mà là một thân màu lam đậm tây trang đây là từ Hồng Không sau khi trở về, Chu Lâm lại lôi kéo hắn đi đại lộ vương phủ tình hiệu may làm. Bởi vì nàng phát hiện ở hoa tiểu nhà trọ một số người ăn mặc cũng rất dương khí, các câu phục phản phiêu. Ngược lại thì bên ngoài những thứ kia quần trang tiểu đáo tôn trung sơn loại, trong sân tương đối thấy. Hơn nữa nhớ, Lý Trường Hà mặc phục đặc biệt mắt, tự nhiên lại lôi kéo hắn làm hai thân. Hôm nay Lý Trường Hà muốn đóng vai chính là du học sinh, mà không phải công nhân, mà go phục cũng là bình thường. Giúp Lý Trường Hà thu thập xong sau, Chu Lâm lại nhìn một vòng, sau đó vừa cười vừa nói, "Được rồi, đi đi. Tiếng ngươi hôm nay tính toán mang theo Nha Nha đi đâu?" Nha Nha chính là Dương Khiết đạo diễn cùng Vương Sùng Thu lão sư tiểu nữ nhi, năm nay mới vừa 9 tuổi. Dương Khiết đạo diễn hai người công tác rất bận, Chu Lâm bây giờ có lúc chỉ biết mang theo tiểu Nha đầu cuối tuần đi ra ngoài chơi. Ta tính toán trước mang nàng đi tìm một cái tiểu tuyết, cái này cũng 4 tháng rồi, từ lần trước đến rồi lá thư này sau, cũng không có tin tức. Ta suy nghĩ đi đoàn kịch nói bên kia nhìn một chút. Chu Lâm đem hôm nay tính toán nói với Lý Trường Hà một cái. Lý Trường Hà gật đầu một cái, nói cũng phải, thời gian 4 tháng, điện ảnh cũng nên đọc xong. Nếu là đã trở về đoàn kịch nói ta đoán chừng ngày có thể không tốt lắm, khó tránh khỏi bị phê bình. Ngươi có thể đi nhìn một chút. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, thời kỳ này điện ảnh quay chụp trên căn bản đều là lấy phim chuyện làm chủ, lấy cảnh tương đối cố định, bình thường 1 2 tháng là có thể hoàn thành quay chụp, trừ có chút đặc vụ. Liên tiếp 4 tháng không có tin tức gì, sát thực không quá bình thường. Ta cũng nghĩ như vậy, không có sao, ngươi bận rộn người đi. đi. Chúng ta sẽ đi xem một chút. Tốt. Sau đó Lý Trường Hà ra cửa đi tới cửa, lên xe taxi, đi phía trước cửa khách sạn Kiến Quốc lái đi. Cũng được TE cắt đỉn ở chính là cửa trước khách sạn Kiến Quốc, không phải kinh thành Quận ăn, bằng không Lý Trường Hà còn phải lại cùng tệ chủ nhiệm bọn họ chào hỏi, không thể bại lộ thân phận đến cửa trước khách sạn Kiến Quốc, nhìn Lý Trường Hà âu phục dày ra trang điểm, cũng không có ngăn, trực tiếp bỏ vào. Bên này không giống kinh thành Quận ăn nghiêm khắc như vậy, kinh thành Quận An chủ yếu là có rất nhiều ngoại quốc chính yếu, cho nên ra vào kiểm tra nghiêm khắc. Mà cửa trước khách sạn Kiến Quốc cái này bây giờ càng nhiều hơn chính là tiếp đãi ngoại quốc tới hoa lữ hành bạn bè. Chẳng liền không có nghiêm khắc như vậy. Xin chào, giúp ta tìm một cái 608 căn phòng T.E. Tiên Sinh Cạc Định, ta cùng hắn hẹn xong, ngươi nói với hắn, ta gọi Victor. Lý Trường Hà trước mặt đài nhân viên phục vụ ôn hòa nói. Được rồi, Victor Tiên Sinh. Mà đối phương nhìn Lý Trường Hà trang điểm, nghe được tên tiếng Anh của hắn chữ, vậy mà không có hoài nghi, trực tiếp bắt đầu gọi điện thoại. Chỉ có thể nói người thời đại này xác thực đơn thuần, đề phòng tâm lý không quá chân A. T.E. Tiên Sinh Cạc Định nói hắn lập tức đã đi xuống tới. Rất nhanh, TE Cát Điển liền đi tới lại sảnh, đi theo bên cạnh hắn còn có một người trung niên nam tử hếu lỗ, "Victor, người rốt cuộc đã tới." TE Cát Điển vừa thấy được Lý Trường Hà, lập tức đi tới nhiệt tình nói, "Ta thế nhưng là một buổi sáng sớm lại tới, tờ. vị này là?" Thấy được TE Cát Điển bên cạnh cùng người đàn ông trung niên, Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi, "À, hắn là vòng, chỉ bị lãnh đạo của bọn họ gọi đi, nghe nói có cái khác nhiệm vụ trọng yếu, đây là hiệp hội rèn cho ta mới phiên dịch." TE vừa cười vừa nói, đối với chuyện bên ngoài nhân viên thay đổi, hắn đã thành thói quen. Cổ Sơn này quốc gia đối với bọn họ người ngoại quốc còn duy trì một loại đề phòng trạng thái, không cho phép người quá nhiều theo chân bọn họ tiếp xúc. "Xin chào, Victor tiên sinh, ta gọi vòng Sách Sâm, là PE tiên sinh Cật Điển mới phiên dịch." Vòng Sách Sâm mỉm cười hướng Lý Trường Hà đưa tay ra. Lý Trường Hà cũng cười cùng hắn nắm lấy tay. Hai người hiểu ngầm phối hợp đứng lên. Mà giờ khắc này PE Cật Điển thoại là đánh giá Lý Trường Hà, sau đó lắc đầu nói: "Hừ okay, kệ, trên người người mặc quần áo này thật sự là quá bình thường, cũng không thể hoàn toàn cho thấy khí chất của ngươi. Đi, chúng ta lên lầu, ta muốn lần nữa cho ngươi đo một cái kích thước." TE Cát Điển lúc này lắc đầu bất mãn nói, Lý Trường Hà trên người tây trang, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một loại hành hạ. Hắn không cho phép như vậy đơn sơ tây trang mặc ở Lý Trường Hà trên thân. Hai người đi tới TE Cát Điển căn phòng, vòng sách xâm dĩ nhiên là không cùng đi bảo. Người kẻ, ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái." TE Cát Điển đang tìm lược xích, đột nhiên lại hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Từng. Chuyện gì?" Lý Trường Hà tò mò hỏi, "Ngươi vì sao bên người không có đi theo đám bọn họ nhân viên ngoại giao? Hơn nữa ta nhìn ngươi thật giống như có thể tự do xuất hành." TE Cát tò mò hỏi, "Thời này Người ngoại quốc tới trong nước là bị nghiêm khắc giám sát quản lý, giống như TE cắt đỉn bọn họ, trừ đi ra ngoài bên người sẽ cùng theo chuyện bên ngoài nhân viên lên ra, còn có khoảng cách hạn chế. Lấy Cố Cung làm trung tâm phương viên 20 km là bọn họ phạm vi hoạt động thực hạn. Hơn nữa liền cái này còn có rất nhiều hạn hành bài. Hạn hành bài phía trên biết dùng trong loại anh loại chữ viết ngôn ngữ ghi chú chưa cho phép, người ngoại quốc không phải xuyên Việt nét chữ. Người giống như người nước ngoài muốn đi cái bắt đản lĩnh, kia cũng phải đánh xin phép, cẩm xét duyệt báo cáo mới có thể đi. Cho nên đối với lý trưởng Hà loại này nhìn như tự do đi xuyên, TE cắt rất là tò mò. Bởi vì chúng ta là du học sinh, hơn nữa ta là gốc Hoa, với các ngươi còn không giống nhau. Hơn nữa ngươi quên, đêm hôm đó theo chúng ta ăn cơm trùng cô gái kia, nàng trước chính là an bài cho ta buổi đọc, chính là tương tự với các ngươi phiên dịch. Loại lý do này Lý Trường Hà thuận miệng liền biên đi ra, căn bản không phải chuyện. Chậc, vậy bây giờ đâu? Ti E cật điển cũng không có hoài nghi, dù sao cái này quốc gia nhiều quy củ, so sánh với, hắn càng hiếu kỳ Lý Trường Hà cùng cô nương kia bây giờ quan hệ. Trên bàn cơm xem rõ ràng rất thân mật, Lý Trường Hà vừa cười vừa nói gột. đó là một xinh đẹp phương cô nương. Di E gật hướng về phía Lý Trường Hà giơ ngón tay cái lên, "Nếu như có cơ hội, ta cũng nguyện ý vì nàng thiết kế một bộ quần áo, sẽ để cho nàng trở nên càng càng mỹ lệ." Di E gật tới một bên giúp Lý Trường Hà đo đạc lên kích thước, vừa cười nói. Mà Lý Trường Hà thời là lắc đầu một cái, "Vậy ngươi phải đợi một đoạn thời gian rất dài, bởi vì quan niệm của nàng còn cần từ từ biến chuyển." Đúng vậy, ta cũng phát hiện, bọn họ thật sự là quá bảo thủ. "Ngươi có thể tưởng tượng, ta lần đầu tiên tới thời điểm, mời một vị nhân viên công tác mặc thử quần áo của ta." Sau đó ta ngạc nhiên phát hiện, nàng bên trong xuyên thật là nhiều kiện, vốn là ta cho là nàng là cái sương vụ cô nương. Kết quả không nghĩ tới, nàng cởi quần áo ra về sau, đặc biệt mảnh khảnh. Ta cảm thấy bọn họ bây giờ tư tưởng ở đẻ nén mỹ học bùng nổ. Vừa nhắc tới rựa xà đề tài, TI e cắt đỉnh lập tức đến rồi hăng hái, bắt đầu cùng Lý trường Hà rựa xà lên. "Ơ, ngươi được từ chúng ta người Hoa văn hóa đi tìm hiểu bọn họ, trên thực tế chúng ta mấy ngàn năm nay có trang phục của mình hệ thống. Liên như năm đó, toàn bộ châu Âu vì phương Đông tơ lụa, đồ chỗ say mê. Mà đây chính là chúng ta cổ đại thường ngày mà vật." Lý Trường Hà lạnh nhạt cùng TE Cát Điền nói, TE Cát Điền gật đầu một cái, "Đúng vậy, cho nên ta đi tới phương Đông, ta cảm thấy bên này chỉ có thị trường khổng lồ ra, còn có kinh người văn hóa tích tụ. Nó sẽ cho ta thiết kế mang đến rất nhiều mới linh cảm, ta muốn tìm đến một loại Đông Tây phương nghệ thuật kết hợp thiết kế phong cách." TE Cát Điền nói nghiêm túc, "Ta cảm thấy ngươi sẽ tìm được." Lý Trường Hà thuận miệng nói, "Rất nhanh." TE Cát Điền cho Lý Trường Hà đo xong kích thước, sau đó lại kêu mấy cái trợ thủ tới. Hắn tới bên này, khẳng định không phải một người, dù sao bây giờ ở TE Cát cũng là đội danh thương nhân, giá trị không nhỏ. Giống như hắn bây giờ ở gian phòng này, chính là cửa chức quán ăn cao cấp nhất căn hộ, diện tích không nhỏ. DE Cắt Điền bắt đầu ở nơi đó không ngừng hòa đồ, sau đó ra từng tờ một hiệu quả thảo đồ, hắn mấy người phụ tá thời là giúp một tay phụ trách chế tác thành phẩm. Chất liệu vậy là tây trang linh hồn, thế nhưng là bên này vải áo có ít, một ít hạng sang chất liệu vải hay là khan hiếm, ta bên này mang tới một bộ phận sặc ạ bạn siêu mảnh lông dê chất liệu vải, ta cảm thấy đang tốt có thể cho ngươi làm một bộ đồ tây. DE được oán trách nói, "Mà Lý Trường Hà thời là tỏ mò hỏi, "Ơ, là đại anh cái đó sặc ạ bạn sao?" "Đúng, ngươi biết bọn đó Ti E Cật có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Ta là từ Hồng Không bên kia tới, nghe nói qua bọn nó. Bọn nó chất liệu vải, thế nhưng là được khen là tiền tài có thể mua được tốt nhất chất liệu vải, là thế giới rất nhiều đỉnh cấp thợ may theo đuổi. Mặc dù nói có chút khoa trường, nhưng là tổng thể mà nói, các bạn chất liệu vải tại trên thế giới đúng là cao cấp nhất, nhất là ở lông dê dệt kỹ thuật phương diện. Người anh kỹ thuật chính là so người phát mạnh." Ti E Cật vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà thời là không có đón thêm lời nói, hắn cũng không phải là toàn tri toàn năng. Sở bạn cái này hắn chẳng qua là kiếp trước nghe nói qua mà thôi, nhưng là cụ thể hơn, hắn liền trò chuyện không ra ngoài. Bất quá có lúc lắng nghe cũng là rất tốt kéo vào tình cảm phương thức, liền giống bây giờ Lý Trường Hà nghe TE Cật Điền khoa phổ, thấp nhất thỏa mãn TE Cật Điền lòng hư vinh. Thích lên mặt dạy đời là loài người toàn thân bệnh trùng, chẳng phân biệt được chủng tộc cùng quốc tịch. Mà đang ở Lý Trường Hà cùng TE Cật Điền khoác lát chém gió thời điểm, bên kia, Chu Lâm cũng tiếp nối Dương Khiết đạo diễn nữ nhi nha nha. "Tỷ tỷ, chúng ta hôm nay đi nơi nào?" Nha Nha ngồi ở Chu Lâm xe điện bên trên, tò mò hỏi. "Chúng ta đi trước gặp một chút một cái khác tỷ tỷ." Sau đó ta dẫn ngươi đi gì hỏa viên có được hay không? Tốt. Làm xong, nắm chặt tay vịn, Chu Lâm để cho nhà Nha làm xong, sau đó gây xe điện, hướng đoàn kịch nói tổng cục chính trị cưỡi đi. Rất nhanh, đi tới đoàn kịch nói tổng cục chính trị cửa, Chu Lâm mang theo nhà nhà, đi tới cửa. Xin chào, đồng chí, xin hỏi ngươi tìm ai? Cửa cảnh vệ lúc này ngăn cản Chu Lâm, nghiêm nghị mà hỏi. Xin chào, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đoàn kịch nói cũng tuyết trở về chưa? Chu Lâm hướng về phía cảnh vệ đồng chí mở miệng hỏi. Cảnh vệ đồng chí trên mặt thời là hiện ra thần sắc kinh ngạc. Người tìm cung tuyết ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Buổi chương xong, chương 250 viết một tháng kiểm tra. Chương 250 viết một tháng kiểm tra. Ta là biểu tỷ nàng, ta tới xem một chút nàng. Đây là giấy hành nghề của ta. Chu Lâm lấy ra nàng ở bệnh viện hiệp hòa giấy hành nghề. Nàng có lúc cảm thấy mình tuổi tác lớn, không có thói quen biểu diễn thẻ học sinh, cho nên thường cầm hiệp họa giấy hành nghề. Cảnh vệ nhận lấy, tò mò nhìn một cái, quả nhiên đắc bệnh viện hiệp hòa trương. Đồng chí, ngài đăng ký, sau đó đi vào tìm nàng đi. Loại này cùng loại thăm người thân tính chất, bọn họ bình thường sẽ không ngăn trở. Được. Chu Lâm sau đó ghi danh bên trên tin tức, sau đó đi vào. Vừa đây 9 tuổi Nha Nha đối với tiến loại này bộ đội sân cũng tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, nhìn xung quanh. Rất nhanh, Chu Lâm mang theo nàng, đi tới cung Tuyết nhà tập thể. Hôm nay là cuối tuần, là văn nghệ binh nhóm thời gian nghỉ ngơi. Nhà tập thể bên kia, lui tới nữ văn nghệ binh nối liền cung, rực, có ít người xem Chu Lâm dẫn cái bé gái đi vào, tò mò nhìn về phía nàng. Đồng chí ngươi tìm ai? Có bưng chậu nước dựa mặt nữ binh hướng về phía Chu Lâm tò mò hỏi. Ta tìm cung Tuyết, xin hỏi cung Tuyết trở về chưa? Chu Lâm vừa cười vừa nói, tìm cung Tuyết Ngươi là nàng người nào? Nữ binh hổ nghi đánh giá Chu Lâm hỏi. Ta là nàng tỷ. Chu Lâm vừa cười vừa nói. Nữ binh hơi kinh ngạc, ngươi là nàng tỷ. Ngươi tử thượng hải tới. Ai, các ngươi có thể tính đến rồi. Tiểu tuyết nàng bây giờ. Nàng thế nào? Chu Lâm khẽ tao mày, mở miệng hỏi. Nàng được rồi, các ngươi tự mình đi hỏi nàng đi, nàng bây giờ tại phòng đọc viết kiểm tra đâu? Ta mang bọn ngươi đi qua. Nữ binh lời đến khỏe miệng, muốn nói lại thôi, chỉ nói là dẫn Chu Lâm đi qua. Chu Lâm đi theo nữ binh phía sau, rất nhanh đi tới phòng đọc Nhà phòng trong lệ tệ có mấy cái nữ binh đang đọc sách, sau đó còn có một cái cô nương nằm sắp trên bàn múa bút thành văn, cô nương này chính là Cung Tuyết. Nữ binh đi vào, đi tới Cung Tuyết bên người, nhẹ nhàng vỗ một cái nàng, sau đó ra bên ngoài chỉ chỉ. Cung Tuyết để bút xuống, kinh ngạc ra bên ngoài nhìn một cái, thấy được Chu Lâm, sau đó mặt lên một chút nổi lên hào quang. Sau đó, nàng đem sổ tay vừa thu lại, ôm đi ra. Lâm Lâm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Cung Tuyết chạy chậm đến đi tới Chu Lâm trước mặt, ngạc nhiên hướng Chu Lâm hỏi. Chu lâm xem nàng tở dài nói, ngươi cái này cũng hơn mấy tháng không có tin tức, ta có thể không đến nhìn một chút sao? không biết, còn tưởng rằng ngươi bị đoàn làm phim lửa chạy nữa nha. Mới vừa rồi ngươi vị kia chiến hữu nói ngươi ở viết kiểm tra, chuyện gì xảy ra? Chu Lâm nhẹ dọng hướng Cung Tuyết hỏi. Cung Tuyết ngay vậy, trên mặt hiện ra một chút ảm đạm. Lâm Lâm tỷ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Sau đó, Cung Tuyết mang theo Chú Lâm, đi tới một chỗ nhỏ thao trường, sau đó ở bên cạnh một chỗ trên thạch đài ngồi xuống. Tỷ tỷ, ta nghĩ qua bên kia chơi. Nha nha lúc này chỉ cách đó không xa đơn xa kém nói. Được, đi đi, đừng chạy quá xa, biết không? Lượt lại là ở đoàn kịch nói tổng cục chính trị nội bộ đại viện, nàng cũng không lo lắng đợi nhà nhà chạy trôi qua về sau, Chu Lâm nhìn về phía Cung Tuyết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cùng tỉ nói một chút, là có người hay không ước hiếp người rồi? Thời này văn nghệ binh cũng không phải cái gì thánh địa, nhất là nữ nhân nhiều địa phương, giai cấp thành phần kỳ thị, địa vực hương đảng phân chia, điểm nhan sắc cạnh cửa, hãm hại tung tin đồn chờ hành vi cũng không hiếm thấy. Chu Lâm bản thân cũng ở đây đoàn kịch nói đợi qua, cho nên nàng rất rõ ràng, đồng chí tốt trong cũng có kẻ xấu. Mà một con thường thường liền hỏng một nồi cháo. Cung Tuyết nghe vậy, hốc mắt một cái liền đỏ. Lâm Lâm tỉ Có lúc ta cảm thấy sinh hoạt thật thật là khó a. Sau đó, cung thiết đem tình huống của nàng cùng Chu Lâm Dạng thuật đứng lên. Kỳ thực ta tháng trước trở lại, bất quá trở lại một cái, trả phép sau, chủ nhiệm liền đem ta hô qua đi. Hắn nói ta mượn dưỡng thương thời điểm cùng đoàn làm phim quay phim, ở trong đoàn tạo thành ảnh hưởng rất xấu, rất nhiều đồng chí cũng rất có chê bai, để cho ta chú ý ảnh hưởng. Ta cùng chủ nhiệm giải thích một chút, không phải ta cố ý đi tìm đoàn làm phim, lúc trước đạo diễn đề cử ta, bất quá ta cũng cùng hắn bảo đảm sau này chăm chỉ làm việc. Cho nên sau khi trở về, ta cũng không có đi tìm Lâm Lâm tỷ cùng anh Dễ, chính là cân nhắc đến những thứ này ảnh hưởng. Ta không tốt thường xuyên suy nghĩ. kia sau đó thì sao Chu Lâm không hiểu hỏi chuyện tới đây kỳ thực còn rất bình thường cũng nhìn không ra có cái gì không đúng lại sau đó qua không có mấy ngày phía trên lại tìm đến chúng ta một ít hơn 20 tuổi nữ binh, nói chúng ta tuổi ta đến trong tổ chức rất quan tâm chúng ta cá nhân sinh hoạt vấn đề tổ chức liên nghị hội để chúng ta đi thăm gia ta không muốn đi kỳ thực ta biết Liên nghị hội chính là xem mắt nhà ta lại không nghĩ xem mắt thế nhưng là chủ nhiệm điểm danh để cho ta đi người không có đi Chu Lâm như có điều suy nghĩ hỏi đi bất quá ta đi ngây ngẩn một hồi liền trốn nhà cầu nữa đi. Chủ yếu là có ít người lão bên trên tới mời nhảy khiêu vũ đôi, ta lại không ní nhảy. Trên đường trở về chủ nhiệm liền hỏi ta đi nơi nào, thế nào một mực tìm không gặp người, ta thì nói ta đau bụng ở nhà cầu. Sau đó từ đó về sau, chủ nhiệm đối ta thái độ liền không tốt lắm. Vừa vặn khi đó, xưởng phim Trường Xuân lại phát tới hiệp thương văn kiện, muốn đem ta điều đến xưởng phim Trường Xuân. Sau đó chủ nhiệm đã nổi trận lôi đình, trước mặt mọi người điểm danh phê bình ta, nói ta không an lòng bản chức công tác, một lòng chỉ suy nghĩ đi ra ngoài quay phim làm diễn viên. Phạt ta liên tục viết 1 tháng kiểm điểm, đoan chính tư tưởng thái độ Ta bây giờ mỗi tuần huấn luyện xong chính là đang đọc thất viết kiểm điểm, đi tìm hắn viết đi ra ngoài thư mời hắn cũng không nhóm, cho nên ta cũng không có biện pháp tìm các ngươi. Bất quá rất nhanh, hôm nay là cuối cùng một phong bản kiểm điểm, chờ viết xong liền không sao. Cung Tuyết lúc này góc mắt đỏ đỏ nói xong, sau đó lại kiên cường vừa cười vừa nói: "Khó mà nói, hắn đây chỉ là dạy vào ngươi một thủ đoạn, ngươi kiểm điểm viết xong, ta đoán chừng hắn sau này sẽ còn tìm lý do khác thu thập ngươi. Những người này thủ đoạn, ta hiểu rất rõ. Kia cái gọi là liên nghị hội, nhất định là đem ngươi biểu diễn cho một ít người. Loại này chán cái chuyện, ta trước kia cũng trải qua." Chu Lâm thở dài bất đắc gì nói: "Nàng năm đó làm văn nghệ binh thời điểm, phong độ người người, cũng là thường sẽ bị yêu cầu tham gia một ít liên nghị hội sinh hoạt sẽ cái gì? Kỳ thực loại chuyện như vậy bản ý bên trên là tốt, trợ giúp thanh niên nam nữ sáng tạo một nhận biết cơ hội. Nhưng là phía sau làm sao bị riêng lẻ vài người có tâm tư khác lợi dụng tới?" "A, cái này, Lâm Lâm tỷ, vậy ngươi?" cũng biết nghe được Chu Lâm cũng có giống nhau gặp ỡ, có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại Lâm Lâm tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng nhất định sẽ bị yêu cầu tham gia loại này quan hệ hữu nghị. Nhà chúng ta có chút quan hệ, cho nên ta trở về cùng ta mẹ nói." Lại phía sau không lâu, Triệt Tiêu đoàn bị nói, ta liền bị Triệt Tiêu. Người cái này a, sợ là bị người để tâm theo dõi. Chu Lâm nghĩ đến trước Lý Trường Hà cùng nàng tán gẫu thời điểm nói qua suy đoán, bây giờ cảm thấy Lý Trường Hà đoán khẳng định là đúng rồi. Ai, kỳ thực ta cũng đoán được, thế nhưng là ta bây giờ cũng không có cách nào. Cung Tuyết có chút thảm dạ, nàng lại không đốc, có một số việc coi như lại không có trải qua, cũng có thể đoán được a huống chi trong đoàn loại này bắt quái lại không ít. Chu Lâm cũng như mày, nha đầu này cha mẹ ở xa Thượng Hải, cũng không phải cái gì có bối cảnh người, cùng nàng không giống nhau. Lâm Lâm tỷ, ta ngược lại cũng đã nghĩ tới Nếu vẫn cứ như vậy hao tổn, ta cũng không tin hắn có thể làm gì ta." Cung Tuyết cuối cùng kiên định nói, nàng nhìn như nhu nhược, kỳ thực cũng là ngoại nhu nội cương tinh tỉnh. Ngược lại chỉ cần nàng kiên trì nguyên tắc, nàng cũng không tin có thể cầm nàng thế nào. "Như vậy không thể được." Chu Lâm lắc đầu một cái. Có ít người tâm tư hư đứng lên, sắc thực rất chán ghét. Giống như để cho Cung Tuyết viết kiểm tra loại chuyện như vậy, hoàn toàn thuộc về mượn được ớ, nhưng là bị bọn họ tìm tới cơ hội, liền sẽ làm việc như thế. Người còn hết cái rồi, bởi vì người ta ở quy tắc bên trong thu thập người. Chu Lâm có thể nghĩ đến, nếu là thật tiếp tục như vậy, Cung Tuyết ở bên này khổ kia nhưng có bị. Như vậy, hôm nay ta trở về để cho anh rể ngươi nghĩ một chút biện pháp. Hắn bên ngoài bây giờ bạn bè nhiều, nhất định là có biện pháp. Chu Lâm nhẹ giọng hướng Cung Tuyết nói, không nói khác, lao lý ra cái đó biểu cứu, Chu Lâm liền nhớ là bộ đội một quan rất lớn. Ngoài ra Lý Trường Hà trong đám bạn học, nàng nhớ cũng có rất nhiều bộ đội tới. A, cái này, có thể hay không cho anh rể chọp phải phiền toái? Cung Tuyết nghe được Chu Lâm vậy, lo lắng hỏi. Chu Lâm như có điều suy nghĩ nói, hỏi trước một chút lại nói, chuyện như vậy nàng cũng không thể bảo hoàn toàn xác định, bất quá nàng cảm thấy Lý Trường Hà hiện tại giải quyết chút chuyện này nên không có vấn đề gì. Chủ yếu là nàng bây giờ biết, cùng Cung Tuyết quan hệ lại tốt như vậy, ngươi để cho Chu Lâm làm như không thấy, nàng khẳng định không làm được. Bất kể có thể thành công hay không, hỏi trước một chút Trường Hà lại nói chứ sao. Đúng rồi, ngươi hi đập thế nào. Chu Lâm sau đó lại hướng về phía Cung Tuyết mở miệng hỏi. Cung Tuyết nghe đến nơi này, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Rất tốt, ta một người đóng vai hai nhân vật, trừ gánh nước nơi đó khổ chút, cái khác cũng còn tốt. Lâm Lâm tỷ, hai người chúng ta huấn luyện những thứ kỹ năng diễn xuất kỳ thực rất tác dụng, rất nhiều lúc quay ta đều đem ra hết. Cung Tuyết không biết, nguyên lai like trong lịch sử Nàng ở tế hồng bên trong biểu hiện rất bình thường, trình chiếu sau biêm miệng không hề tốt đối với nàng mà nói, chưa tính là thành công tác phẩm. Bất quá đời này, bởi vì Lý Trường Hà mang đến hiệu ứng hồ điệp, Chu Lâm trước hạn cùng nàng ma luyện gần 1 năm kỹ năng diễn xuất, còn đem điện ảnh học viện một ít kiến thức truyền cho nàng. Hơn nữa đoàn kịch nói bản thân cũng có biểu diễn lao sư dạy. Hai dung hợp với nhau phía dưới, cung tiến kỹ năng diễn xuất, so với kiếp trước là có tăng lên rất nhiều, điều này cũng làm cho nàng ở tế hồng đoàn làm phim trong đóng vai thời điểm như cá gặp nước, thấp nhất đạo diễn đối với nàng là rất tán dương. Nghe cung tuyết nói xong sau, sau Lâm vừa cười vừa nói, mùa hè này Ta cũng đi theo xưởng phim Bắc Kinh đoàn làm phim dẫn một bộ phận hí đâu. Kịch bản hay là anh dễ người viết. Sau đó, Chu Lâm đem mình đi theo xưởng phim Bắc Kinh đập rừng rầm thương Vương chuyện cho cùng Tiên nói. Cung Tiên nghe cũng là thán phục liên tiếp, nhất là nghe được Lý Trường Hà bọn họ ở trong núi rừng đánh rất nhiều heo rừng thời điểm, càng là hết sức kinh ngạc. Mà những thứ này câu chuyện cũng hòa tan nạng gần đây trong lòng Ngô Đức. Sinh hoạt cũng không phải là tất cả đều là khổ nạn, thấp nhất ông trời già đối với nàng còn là rất không tệ, để cho nàng gặp phải Chu Lâm tỷ tỷ cùng anh rể Lý Trường Hạ như vậy người tốt, buồn chương xong, chương 251 văn nhân hạ bút như nào. Chương 251 Văn nhân hạ bút như nào? Buổi tối, kinh thành hiệu lâu đời, Đông Lai Thuận tiệm ăn. TE Đi Cát Điển đem một mảnh mỏng manh thịt dê nhúng nhập trong nồi, nhẹ nhàng nhúng mấy cái sau, sau đó lấy ra, bỏ vào điều tốt chấm tương trong ngảo, "Huệ kệ, okay, cái này chính là các người đặc biệt thịt dê phương pháp ăn thật sao? Cái này gọi lẩu." TE Đi Cát Điển có chút ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, "Đúng vậy, bất quá ta không nghĩ tới ngươi vậy mà ăn thịt dê. Theo ta được biết, Âu Mỹ bên kia lấy ăn thịt bò chiếm đa số, thịt dê được khen là không khiết chi thịt." Lý Trường Hà vốn là không nghĩ mang TE Cát tới ăn Đông Lai Thuận. Chỉ là buổi tối đến giờ cơm thời điểm, tia e cặt đỉnh cũng không muốn ăn cầm tây, muốn ăn điểm có phương đông đặc sắc nguyên liệu nấu ăn. Phen này trời lạnh, Lý Trường Hà mang hắn đi tụy hoa lầu mấy cái món ăn sơn đông quán, cũng không có vị trí. Bây giờ theo quốc gia đổi mới, đại gia là gan từ từ lớn, giống như tụy hoa lầu bọn nó những thứ này quán ăn bây giờ gần như ngày ngày đầy ấp. Ngoại lai like lưu khách, bản địa kinh gia, các đại đơn vị dự định khoan khoan, bây giờ không nói trước đặt trước châu ngồi, nghị trực tiếp đi vào ăn đã không dễ dàng như vậy Mắt nhìn sắc trời càng ngày càng muộn, Lý Trường Hà định mang TE cật điển đến rồi Đông Lai Thuận, ghê gớm cho hắn năm thịt bò chứ sao Đông Lai Thuận thịt bò kho tương, cũng là nhất tuyệt. Không thể tưởng, TE cật điển đối thịt dê ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn không cố kỹ chút nào. Không khiết chi thịt. Người nói là tôn giáo bên trong dê hình tượng sao? TE cật điển nghe được Lý Trường Hà vậy, tò mò hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, theo ta được biết, dê ở phương Tây bình thường được khen là là ác ma loài, các ngươi tôn giáo trong thần thoại, ma hình tượng bình thường đều là cùng dê có liên quan, nói dụ như dê mặt nhân thân, lại tỉ như đầu sinh sừng dê loại này. La Mỹ bên kia tuấn hủ trong thần thoại ta thần, rất nhiều cũng là loại này. Không nghĩ tới người đối phương Tây Tông giáo cũng có nghiên cứu, bất quá cũng có phương diện này nhân tố, bất quá ta cảm thấy không phải chủ lưu. Kỳ thực ăn uống văn hóa hay là cùng địa vực có liên quan, địa phương sinh cái gì, dĩ nhiên là ăn cái gì. Mặc dù ta là người Pháp, nhưng là trên thực tế, ta sinh ở Italy và Linz. Ở Italy thịt dê là rất mỹ vị thức ăn ngon, nhất là ở Bắc Bộ vùng đồi núi. Mỗi khi gặp lễ phục sinh, chúng ta cũng sẽ ngồi lên thịt dê tiệc. Kỳ thực ta cảm thấy Italy ăn uống thói quen cùng bên này rất giống, bọn họ cũng nên luôn làm chủ. Sau đó dùng chính là mỡ heo hoặc là dầu ô lưu. Ta cảm thấy kinh thành bên này, món chính cũng nên luống mì làm chủ, sau đó ta nghe nói bên này công nhân đặc biệt thích ở nhà ngao luyện mỡ heo. Chỉ bất quá, đại gia làm được thực phẩm không giống mấy. Ti E Cát Điền cùng Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Hai người ngày này đã rất quen thuộc, ở Ti E Cát trong mắt, Lý Trường Hà là một vật phương cũng mười phần tinh thông nhân vật. Hắn không chỉ hiểu phương Tây các loại kiến thức, đồng thời đối với phương Đông bên này rất nhiều quy tắc, cũng mười phần hiểu. Loại này hiểu thậm chí vượt qua hắn thấy qua những thứ kia truyện bên ngoài phiên dịch điều này cũng làm cho Ti E đối Lý Trường Hà càng thêm công nhận. Vậy à, ta không có đi qua Italy, còn thật sự không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là Italy trang phục cùng bóng đá. Tuần lễ thời trang Milan danh tiếng lấy lửng, còn có AC Milan cùng Inter Milan hai con đội bóng. Lý Trường Hà lắc đầu thản nhiên nói. "Vậy ngươi có thời gian nhất định phải đi nhìn một chút, Italy có rất nhiều thức ăn ngon, hơn nữa nơi đó nghệ thuật cảm giác đặc biệt nồng nặng. nhất là tông giáo nghệ thuật, vẫn là Âu Mỹ thiết kế thời trang trọng yếu nguyên tố." Tiếc -e cắt định hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Tiến tâm, có thời gian ta khẳng định đi." Hắn biết Italy đương nhiên không chỉ trang phục cùng bóng đá. Còn có địa cầu cầu hoa mọ nhỉ cạ bợ luxury cùng với các loại siêu xe. Ferrari, Maserati, Lamborghini, làm bùa hử ỷ nghỉ, bảy gạn nghỉ những thứ này đỉnh cấp siêu xe, đều là Italy xe hơi nhắn hiệu. Những thứ này rất nhiều bảng hiệu vận doanh cũng đều rất bình thường, không nói khác, Lý Trường Hà nhớ làm bùa hử ỷ nghỉ sang năm chỉ biết phá sản đăng tiếp, hắn không đủ tiền a. Ba người ăn cơm xong, Lý Trường Hà cùng Chu thư xong trước đem TE cắt điển đưa về khách sạn. "Huệ okay, Khệ, tuần sau chúng ta liền có thể đem thợ may bước đầu cắt xén đi ra, đến lúc đó ngươi nhớ tới lần đầu tiên tử độ." TE cắt điển ở cửa tiệm rượu hướng Lý Trường Hà dặn nói. Bình thường thủ công chế tác tây trang đều cần thử đồ nhiều lần, không ngừng đối thợ may tiến hành sửa đổi, cuối cùng mới có thể làm ra thích hợp nhất quần áo. Không thành vấn đề, đợi tuần sau nghỉ, ta lại tới tìm ngươi." Lý Trường Hà cười đáp ứng. Hôm nay mặc dù đại gia trò chuyện rất khá, nhưng là có chút chuyện hay là không có hẳn vết tới, Lý Trường Hà cũng không nắm này. Hắn không ngừng trong PE cắt điện biểu diễn hắn Trung Quốc thông hình tượng, cùng với ở bên này năng lực, chính là chờ PE cắt điện chủ động mở miệng tìm hắn tay. Chỉ có như vậy, Lý Trường Hà mới có thể nắm giữ quyền chủ động, bằng không hai người địa vị chỉ biết ngược lại. Người phương Tây tình cảm thuộc về tình cảm Làm ăn là làm ăn, TE Cát Điển là thiết kế sư đồng thời cũng là một tinh minh thương nhân. Bằng không hắn sẽ không kiên nhận ý đồ mở ra phương Đông cái này thị trường, hắn nhìn chúng không phải nghệ thuật, mà là cái này thị trường tích chứa cực lớn tài sản. Cùng TE Cát Điển cáo biệt, sau đó Lý Trường Hà trở về đến nhà. Chờ khi về đến nhà, Lý Trường Hà ngoại ý muốn phát hiện, Chu Lâm còn ở phòng khách ngồi trên ghế salon. Trở về rồi. Nhìn Lý Trường Hà mở cửa đi vào, Chu Lâm đứng dậy đi tới, thuận thế giúp Lý Trường Hà đem tây trang áo khoác lấy xuống. Người ăn cơm trưa. Trường Hà tò mò hướng Chu Lâm hỏi: anh, trả vạng tối ở lão sư trong nhà ăn. Ngươi hôm nay không có uống rượu chứ, ta đã nói với ngươi chút chuyện. Chu Lâm nghe Lý Trường Hà trên người cũng không có mùi rượu, bất quá vẫn là hỏi một câu. "Không uống, người nước ngoài không thế nào uống rượu trắng, hôm nay dẫn hắn ăn lẩu." Là cùng thuyết chuyện. Lý Trường Hà cười hỏi, "Hôm nay nhà mình nàng dâu đi tìm công tuyết, nếu như công tuyết ở đoàn tiếp nói, như vậy rất rõ ràng nhất định là gặp phải phiền bái. Bây giờ Chu Lâm lại nói như vậy, 89 phần 10." Nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm thở dài. "Ai?" Lý Trường Hà nắm cả nàng đi tới trên ghế salon ngồi xuống, tỏ mò hỏi, "Nói đi." Thế nào? Chu Lâm ngay sau đó đem cùng Tuyết gặp phải tình huống nói với Lý Trường Hà đi ra. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, gật đầu một cái vừa cười vừa nói, ngươi là muốn giúp nàng giải quyết phiền toái. Đúng vậy a, bằng không người chủ nhiệm kia cũng hiếp người quá đáng. Chu Lâm tựa vào Lý Trường Hà trong lực, thấp giọng nói, "Trường Hà, chúng ta cái đó cậu cũng không phải là quân đội cán bộ cao cấp sao, ngươi nói mời hắn ra mặt, có được hay không? Ngươi nói là mãn đường cậu đi." Hắn là kinh thành quân khu, thuộc về lĩnh tác chiến, đoàn kịch nói là tổng chính bên kia, bọn họ kỳ thực lẫn nhau không lệ thuộc, cũng không phải là một ngành. Tìm đường cậu vậy Hắn là trực tiếp không ảnh hưởng tới đoàn kịch nói, đoàn kịch nói người cũng có thể không bán hắn mặt mũi, dù sao đại gia cũng không tính là một đơn vị, cũng không có lệ thuộc quan hệ. Trừ phi Mãn Đường cậu tìm được đoàn kịch nói phía trên tổng chính lãnh đạo, sau đó sẽ nhắn nhủ đến phía dưới, có lẽ có có thể. Lý Trường Hà cười phân tích nói, kỳ thực trong nước rất nhiều lúc chính là như vậy, lẫn nhau không lệ thuộc ngành mong muốn trực tiếp chào hỏi là phi thường khó khăn, cũng không phải là nói người trước cấp làm việc nhất định bán mặt mũi người Dĩ nhiên, tìm Lưu Mãn Đường chỗ tốt chính là cũng là quân đội hệ thống nội bộ người, ngược lại kéo lập quan hệ nhất định có thể tìm được thích hợp làm chuyện này người. Bất quá như vậy có thể bỏ ra liền không chỉ là một hai người tình đơn giản như vậy. Vậy ngươi bạn học bên đó đây? Chu Lâm lúc này lại trần trơ hỏi. Chuyện này a, kỳ thực căn bản không có phiền phức như vậy. Ta trước nói cho ngươi một cái tin, đại khái từ sang năm bắt đầu, bộ đội lại phải bắt đầu giải trừ quân bị, đứng núi chịu xào chính là đoàn văn công. Lần này quy cách rất lớn, cho dù là tổng chính bên kia, ta đoán chừng cũng phải bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên liền xem như chúng ta không làm gì, ta đoán chừng sang năm tiểu tuyết cũng không nhất định có thể lưu lại. Một khi giải trừ quân bị bắt đầu, rất nhiều người nhất định là các loại nghĩ biện pháp lưu lại, không muốn rời đi. Đến lúc đó hoàng hốt đại thế phía dưới, vô luận là người nào, chút ý đồ kia ở loại này đại thế trước mặt căn bản vô dụ. Bất quá ngươi nếu nói, chuyện này nhất định phải giúp nàng giải quyết. Mà giải quyết chuyện này kỳ thực rất đơn giản. A? Giải quyết như thế nào? Nghe Lý Trường Hà nói như vậy, Chu Lâm tò mò hỏi. Ngươi biết văn nhân từ cổ trí kim vì sao có trọng yếu không? Bởi vì văn nhân hạ bút như dao, sẽ đem rất nhiều chuyện bật trần. Giống như tiểu tuyết chuyện này, nói trắng ra đều là âm thầm thủ đoạn, bọn họ dám thả vào trên mặt bàn sao? Căn bản không dám. Bởi vì loại hành vi này, là đối quân đội bôi nhọ là đối với chúng ta bộ đội con em hình tượng phá hư, cho nên có lúc chuyện kỳ thực căn bản không có người nghị phức tạp như thế, viết một tiên văn trường, đem loại hiện tượng này vật trần, đoàn kịch nói bên kia lập tức liền sẽ trung thực. Ta nhớ được trước xưởng phim Bắc Kinh bên kia vông xưởng trưởng để cập tới, muốn đem tiểu Tuyết Điểu nhập xưởng phim Bắc Kinh đúng không? Như vậy, chờ chiều nay ta tan học, đi tìm nàng hỏi một chút, có nguyện ý hay không đi xưởng phim Bắc Kinh. Nếu như nguyện ý, đến lúc đó chờ văn chương phát rồi thôi về sau, để cho xưởng phim Bắc Kinh tái phát một phòng công hàm truyền chuyện công tác, đến lúc đó cho dù là vì tiện hiềm, bọn họ chỉ sợ cũng không dám lại ngăn trở. A Dùng một thiên văn chương là được sao? Nghe được Lý Trường Hà biện pháp giải quyết, Chu Lâm có chút kinh ngạc. Nhưng là Trường Hà, ngươi như vậy viết, có thể hay không đối ngươi không tốt lắm. Cái này kỳ thực tương đương với viết đoàn kịch nói hồ sơ đen, Chu Lâm tự nhiên có chút bất tâm. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, chuyện này đợi ngày mai, ta đi hỏi một chút lao cấu. Loại này văn chương cũng nhìn phát biểu ở địa phương nào? Ngươi muốn phát ở nhân dân văn học phía trên, đó chính là trực tiếp đánh tổng chính mặt. Nhưng mà nếu là phát biểu ở GF quân văn nghệ báo, đó chính là cho phía trên đưa down. Hoặc giả bọn họ đang tìm triệt tiêu văn nghệ binh ngựa cứ, thiên văn chương này Nói không chừng liền cho bọn họ ra tay lý do. Loại này văn trương, ở đâu phát, phát ở nơi nào, có phải hay không khảo hạch, kỳ thực đều là có giảng cứu. Lý Trường Hà mặc dù là vì giúp công tuyết, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ đi xé ra tổng chính giả tu bố. Vừa đúng khấu khuê các ở phương diện này có đường dây, Lý Trường Hà cảm thấy ngày mai trước tìm lão khấu hỏi một chút, tham dò một chút đường lại nói. Được, vậy ngươi hỏi một chút, thuận tiện buổi chiều tan học lại đi hỏi một chút tiểu tuyết. Nếu là nàng nguyện ý tiến phim Bắc Kinh, vậy cũng rất tốt. Chu Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đem Chu Lâm đưa tới trường học xe đưa đón hành xử về sau, Lý Trường Hà lại tới Bắc Đại. Trước từ nhà tập thể cầm lên sách, sau đó lại tới bọn họ ngành kinh tế chính trị mới đổi nhà tập thể, tìm được Khấu Khuê Các. "Trường Hà, chuyện gì?" Nghe Lý Trường Hà tìm hắn, Khấu Khuê Các từ trên giường xuống, tò mò hỏi. "Chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ nói." Lý Trường Hà không có ở bên trong nhà trọ nói chuyện này, mà là lôi kéo Khấu Khuê Các ra nhà tập thể. Sau đó hai người đi tới ven đường, Lý Trường Hà cười nói với Khấu Khuê Các, "Lão Khấu, ta tìm hỏi thăm chuyện này, là quân đội chuyện a?" Khấu Khuê Các vừa cười vừa nói, "Đúng." Là như vậy chuyện này, Chu Lâm có cái muội muội ở chúng ta tổng chính kịch ban đoàn, nàng hiện tại thế nào, gặp phải một cái phiền phức. Sau đó, Lý Trường Hà đem cung tiết gặp gỡ đơn giản nói với Khấu Khuê các một cái. Khấu Khuê Cắc nghe xong, chau mày, đã sớm nghe nói đoàn văn công bên kia rất nhiều cán bộ tâm tư bất chính, không nghĩ tới hôm nay chính thai nghe được. "Trường Hà, ngươi tìm ta là muốn làm gì?" "Lão Khấu, không nói gần ngươi, ta cảm thấy loại chuyện như vậy rất suy đổi quân đội chúng ta hình tượng. Ta nghĩ viết một văn chương, tiết lộ loại này hư hiện tượng. Nhưng là ta cảm thấy loại này văn chương có phải hay không phát biểu ở nội bộ quân đội tờ báo, nói thí dụ như giống như GF quân văn nghệ báo loại này trên báo chí. Một cái nữa, chúng ta liên quan quân văn trường, có phải hay không trước tiên cần phải khảo hạch một cái." Lý Trường Hà hướng về phía Khấu Khuê các hỏi. Khấu Khuê các thời là nhíu mày. "Trường Hà, ngươi không phải là muốn dùng ngươi lăng tuyệt bút hiệu phạt ta?" Do dự một chút lao khấu hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Không sai, khẳng định dùng cái này bút hiệu phạt ta. Ngươi là muốn mượn này tạo thành nguyên động, sau đó đem loại chuyện như vậy ra ánh sáng đi ra." "Cái này ý nghĩ rất tốt, nhưng là chuyện này ngươi không thích hợp làm." Trường Hà Cái này Văn Trương, ta tới viết. Khấu Khuê các sau đó kiên định nói, "Ừm, Người tới viết. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc xem hắn. Khấu Khuê các gật đầu một cái, "Đúng, ta tới biết. Trường Hà, quân đội đối nội chia rất nhiều bộ phận, nhưng là đối ngoại kỳ thực coi như là một cái chính thể. Người viết loại này phê phán Văn Trương, đối Vu tổng chính mà nói, có lẽ là chuyện tốt, nhưng là khẳng định cũng sẽ có người ghi hơn người. Bởi vì có người sẽ cảm thấy người đây là bôi nhọ quân đội mặt nuôi. Người cái này bút hiệu danh tiếng quá lớn, bọn họ nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Bất quá ta liền không giống nhau." Ta bản thân liền là quân chức, ta tiết lộ thuộc về nội bộ biểu diễn. Hơn nữa ta còn có một chút ưu thế trường hạ ngươi không sánh bằng, nhắc tới hay là làm phiền lần trước ngươi giúp công lao của ta. Ngươi mặc dù danh khí lớn, nhưng là có thể ở nội bộ quân đội phát ấn phẩm có hạng, ta không giống nhau, ta bởi vì lần trước tưởng tượng, ta có thể trực tiếp ở trong quân đội tấu lên phát biểu văn chương. Loại này tiết lộ văn chương, ta phát lên, có thể trực tiếp để cho phía trên thủ trường thấy được. Nhưng là loại này nội bộ ấn phẩm, ngươi phát không được, bởi vì ngươi không phải quân trước. Cho nên chuyện này, ta tới đã vỡ, cho dù là tổng chính bên kia có bất mãn, cũng thuộc về chúng ta nội bộ chuyện. Hơn nữa ta phía trên có lao lãnh đạo cấp trên cũ, không sợ những thứ này. Hơn nữa vận khí nếu như tốt, đối với ta mà nói, có thể lại là một món công lao cũng nói không chính xác. Khấu Khuê cắt chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Lý Trường Hà trong lòng thở dài. Nói là nói như vậy, nhưng là trên thực tế, lao Khấu trên thực tế là giúp hắn chống đỡ đến từ tổng chính áp lực, nói trắng ra canh trường hiểm tất cả đều chuyển tới trên người mình. Chuyện này ngươi liền chớ để ý, giao cho ta, ta giữa chưa liền viết văn, viết xong cho ngươi xem một chút, nếu là không có vấn đề gì, trực tiếp ném ra đi. Muốn là quân đội nội sam phát không được, tái phát bên ngoài." Nhìn Lý Trường Hà còn đang do dự, Khấu Khuê cắt trực tiếp giúp hắn đánh nhịp, bốn chương xong, chương 252 một văn giật mình ngàn đống sóng. Chương 252 một văn giật mình ngàn đống sóng. Khấu Khôi các viết tốc độ so Lý Trường Hà tưởng tượng phải nhanh nhiều, chờ đến xế triệu, hắn đã đem thành bản thảo viết ra. "Trường Hà, đến, nhìn một chút cái này bản thảo viết có được hay không?" Vừa triêu Lý Trường Hà vừa tới phòng học, Khấu Khôi các liền đem bản thảo đưa tới Lý Trường Hà trước mặt luận bộ đội văn nghệ lữ binh chật vật tình cảnh. "Cứ thật, tựa đề trắng trợn như vậy sao?" Lý trường Hà sau đó nhìn lên, bên trong vậy mà không e dè, trực tiếp đem tuyết gặp gỡ viết đi vào chỉ là dùng dùng tên dạ mà thôi. Lão khấu, ngươi cái này viết quá trắng trợn đi, như vậy chân dung không có chuyện gì sao? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Hắn muốn còn nghĩ viết thành câu chuyện, làm sao tưởng tượng nổi, Khấu Khôi cắt cái này trực tiếp viết thành phê phán văn chương, nhắm thẳng vào vấn đề nó cốt. Cái này viết cũng quá tai độc. Hắc hắc, Trường Hà, đây chính là ta với ngươi phân biệt. Ngươi chỉ có thể ánh xạ, nhưng là ta ở nội bộ ấn phẩm bên trên, là trực tiếp có thể tiết lộ vấn đề. Chúng ta nội bộ ấn phẩm, chính là cho thủ trưởng biểu diễn mỗi người vấn đề nội bộ. Rất nhiều thủ trưởng đều là người bộ tuệ, người có ăn học viết bộ kia ánh xạ bọn họ không nhất định nhìn hiểu. Nhưng là ngươi trắng trận như vậy viết ra, các thủ trưởng nhìn rõ ràng. Khấu Khôi các cười hướng Lý Trường Hà giải thích nói, "Lý Trường Hà thấy vậy, lắc đầu một cái, quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, một nhóm, có một nhóm quy tắc. Ta đoán chừng ngươi cái này bản thảo một phát, một đám người phải xui xẻo. Không nói khác, cái này văn chương chỉ hướng tính quá rõ ràng, chỉ cần nội bộ cha một cái, thỏa thỏa tra được đoàn kịch nói trên thân đến lúc đó mấy người kia, đoán chừng đều phải xui xẹo. Cha xét vừa đúng, chính là muốn đem những sâu mọt này một lưới bắt hết." Khấu Khôi các lúc này tức tối nói, Lão Khấu Mặc dù chúng ta ghét ác như kiểu là chuyện tốt, thế nhưng là anh em ta thật sợ ngươi, đem mình tiền đồ cho làm không có a." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, Yên tâm đi, không có sao." Khấu Khôi các lúc này cười hắc hắc. "Trường Hà, ngươi bị hắn gật lẫm, hắn không có nói cho ngươi đi. Tiểu tử này tổ chức quan hệ sớm đã bị tổng chính điều tới, hắn con mẹ nó chính là tổng chính người của mình, viết điểm này văn chương căn bản cũng không tính chuyện." Một bên Lý Thiệu Dân bu lại, cho Khấu Khôi các phơi bày. "Thiếu dân ngươi cái này lắm mồm, ta cái này còn muốn cho Trường Hà lấy thiện cảm tới." Khấu Khôi các vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà bừng tỉnh nộ khó trách tiểu từ này viết sắc bén như vậy, thì ra chính là bọn họ nhân sĩ nội bộ. Không đúng. Lão Khấu, ta nhớ được lần trước ngươi không phải đã nói, tổng tham bên kia đối ngươi có hứng thú sao? Dù sao loại này từ kinh tế học phân tích quân sự mục tiêu đã kích, đối với bọn họ mà nói, cũng là rất mới mẻ độc đáo đồng thời lại rất trọng yếu phương hướng. Lúc ấy đại gia hỏa cảm thấy người này có thể sẽ bị điều nhập tổng tham, bất quá về sau cũng không có đoạn sau. Lý Trường Hà nhớ trong tốc xá tán gẫu qua, vì vậy tò mò hướng Khấu khơi các hỏi. Lão Khấu cười một tiếng, "Vâng, vốn là tổng tham bên kia là đối ta cảm thấy hứng thú." Nhưng là ta không phải từ đơn vị tuyên truyền miệng thi đấu tới nhà, vốn là thuộc Vũ tổng chính phía dưới. Sau đó Tổng Tham điều lệnh phát đến Tổng chính thời điểm, chúng ta phía trên không làm, nói ta là bác đại học sinh, lại có năng lực như vậy, thuộc với người mình buổi dưỡng mới, không thể thả cho Tổng Tham. Sau đó điều lệnh liền tự tuyệt, đồng thời đem tổ chức của ta quan hệ bị điều đến Tổng chính, chờ tốt nghiệp, ta liền phải qua bên kia báo cáo. Cho nên hắn mới có thể ở nội bộ tham khảo phía trên phát biểu văn trường, kia cũng không phải bình thường quân nhân có thể phát. Lý Triệu Dân nói đều. Lý Trường Hàng nghe vậy, cười lắc đầu một cái. Được, ta cái này lo lắng vô ích. Đồng chí bản thân bồi dưỡng sinh viên hay là bác đại, lại phát biểu qua chứ danh văn trường qua được khen ngợi. Liên thân phận này tư lịch, không nói khác, ở tổng chính bên kia tuyệt đối tiền đồ rộng lớn. Người mình viết nội bộ tiết lộ văn trường, Lý Trường Hà coi như là đã nhìn ra, hàng này có cái lông gà nguy hiểm. Thì ra người mới thật sự là người mình. Bất quá lao khấu nói cũng đúng, hắn thân phận như vậy, hiệu quả so Lý Trường Hà phát biểu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Cái này hoàn toàn là có thể gặp. Trờ đến trạm vào tối, Lý Trường Hà tan học, sau đó cưỡi xe đạp đi tới đoàn kịch nói cửa. "Đồng chí, xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Cảnh vệ ngăn cản Lý Trường Hà. Chăm chú hỏi. Xin chào, ta tìm một cái cung tuyết, cái này thẻ học sinh của ta." Lý Trường Hà lấy ra hắn Bắc Đại thẻ học sinh, hướng cảnh vệ nói. Thấy được Lý Trường Hà Bắc Đại thân phận học sinh, cảnh vệ sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngay sau đó kinh ngạc hỏi, "Ngươi cùng cung tuyết quan hệ thế nào?" "Ta là nàng anh rể." "Anh rể?" Cảnh vệ hơi kinh ngạc, hôm qua tới người tỷ tỷ, hôm nay sẽ tới cái anh rể." "Đúng, ngày hôm qua ta yêu người đến qua, nói nàng gặp phải điểm khó khăn, để cho ta hôm nay sang đầy xe một cái." Lý Trường Hà thế mà không biết cảnh vệ ý nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, "A, ngày hôm qua mang hại tử vị kia nữ đồng chí là ngài bạn đời đúng không? Đúng vậy, xem ra ngài còn nhớ nàng. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Ngày hôm qua buổi sáng như vậy cương vị cũng là ta được, ngài ghi danh một cái, vào đi thôi. Bất quá công tuyết đồng chí ở tại nữ binh nhà tập thể, ngài tốt nhất tìm cá nhân giúp ngài kêu nàng một chút." Cảnh vệ hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhở nói. "Được rồi, cảm ơn ngài nhắc nhở." Lý Trường Hà sau đó đi vào. Hắn đối với trong này không quen, cho nên gặp phải một nữ binh, quá quyết mời đối phương giúp một tay. Hắn liền tại cửa ra vào cách đó không xa chờ lên. Cũng không lâu lắm, liền thấy công một đường chạy chậm đến chạy tới. Chạy tới sau Còn có chút thở hững hục. Anh Dễ, người tại sao cũng tới? Cung Tuyết đến gần sau, lo lắng hỏi, ta tới là tìm ngươi hiểu một cái chuyện. Quả nhiên, là Chu Lâm tỷ đem chuyện cũng cùng anh Dễ nói, cho nên hắn tới tìm hiểu tình huống sao? Cung Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thể tưởng, Lý Trường Hà mở miệng hỏi căn bản không phải những thứ kia. Tiểu Tuyết, ngươi nghĩ điều nhập xưởng phim Bắc Kinh sao? Lý Trường Hà cười hướng Cung Tuyết hỏi. A, xưởng phim Bắc Kinh. Ta ta có thể điều tới sao? Cung Tuyết hơi kinh ngạc. Điều nên là không có vấn đề, chính là nhìn ngươi có nguyện ý hay không đi sự phim điện ảnh Thượng Hải đối với người mà nói cũng thích hợp có thể trở về nhà bất quá ta không có bên kia quan hệ bây giờ quen thuộc nhất chính là xưởng phim Bắc kinh người muốn thì nguyện ý đi ta liền để bọn hắn phát điều lệnh Lý trường Hà vừa cười vừa nói anh rể, kỳ thực kỳ thực sự phim Bắc kinh nghĩ tới điều ta nhưng là phía trên không để cho Cung tuyết do dự một chút có chút tạm đã nói lý trường Hà cười một tiếng người không cần phải để ý đến bọn họ người liền nói bản thân có nguyện ý hay không đi ta nguyện ý cũng biết lúc này gậ g đầu nàng dĩ nhiên ý vậy được những ngày này chuẩn bị sẵn sàng chờ điều lệnh là được Lý Trường Hà cười cùng Cung Tuyết nói. Nói xong, đẩy xe đạp đi ra ngoài, chỉ để lại Cung Tuyết có chút mở mịt đứng ở nơi đó. Vậy là xong, anh rể chính là chạy tới thông báo hắn một tiếng đúng không? Điều lệnh đơn giản như vậy, bản thân điều lệnh bị đánh lại nhiều lần như vậy, thế nào đến anh rể trong miệng, giống như hoàn toàn không có độ khó vậy. Mà trên thực tế, Lý Trường Hà ở biết lão khấu tổ chức quan hệ sau, cũng biết chuyện này thỏa. Quả nhiên, sáng ngày thứ hai, Đoàn Văn Công phòng làm việc, một người mặc quần trắng người trung niên sải bước đi tới điện chủ nhiệm phòng làm việc. Lão Điền, nhìn một chút đây là chuyện gì xảy ra? Sáng hôm nay 7-8 cái thủ trưởng gọi điện thoại cho ta, hỏi ta rốt cuộc lạ tình huống gì. Lúc nào? Chúng ta đoàn văn công tổng cục chính trị cũng thành tàng ô nạp cấu đất. Lão Phương, tình huống gì? Ngươi cái này nói ta mặt đỏ à? Điên chủ nhiệm có chút mở mịt mà hỏi. Hôm nay trong bộ đội vạch tội ngươi còn không xem đi, ngươi tự mình xem đi, thiên thứ hai. Phương đoàn trưởng hung tận nói, hắn liền là cả đoàn văn công tổng cục chính trị trên thực tế người đứng đầu điên chủ nhiệm to mò mở ra nhìn lên, sau đó trực tiếp tìm được thiên thứ 2 luận bộ đội văn nghệ lữ binh chật vật tình cảnh. Thấy được cái này tựa đề, điên chủ nhiệm sắc mặt liền trọng. Diễn này cái tựa đề chính là kẻ đến không tiện a. Quả nhiên, chờ nhìn xong, điện chủ nhiệm sắc mặt phi thường khó coi. Quá mức, tổ chức liên nghị hội thì thôi, sau đó còn trả đũa, cái này hành động gì? Chờ một chút. Điện chủ nhiệm vừa cẩn thận nhìn một cái, sau đó một cái trận to hai mắt. Lão Phương, cái này nói là chúng ta? Bằng không đâu? Lão Điền, trong đoàn hậu cần cùng tư tưởng giờ khắc này vẫn luôn là người đang bắt đi, chính ủy không ở, người công tác chính là làm như vậy. Còn có, người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc ở đâu ra hại quần chí mã, cho chúng ta xông ra lớn như vậy họa? Cha Lập tức trai cho ta đi ra, ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là ai. Phương đoàn trưởng fan này đều muốn tức điên, hắn cả đời cương trực cương minh, kết quả hôm nay các loại bị lao đồng nghiệp hạ báng. Dù sao toàn bộ đoàn văn công tổng cục chính trị đều là hắn quản. Ma điên chủ nhiệm xem phía trên tình huống, sắc mặt hơi đổi. Cái này nói, nên là đoàn kịch nói bên kia một vị công tuyết đồng chí chuyển đi, đoạn thời gian trước liền nàng đi ra ngoài quay phim, hơn nữa xưởng phim Bắc Kinh điều lệnh cũng đã cho ta. Bất quá khi đó ta bồi thường. Cô nương này trước chủ nhiệm thấp giọng ở phương đoàn trưởng bên tai nói mấy câu, phương đoàn trưởng biến sắc tìm người ta tìm hiểu yêu đương ta không phản đối, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, thế nhưng là chuyện này sau trả đúa lại là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là tìm hiểu yêu đương hay là ép người ta tìm hiểu yêu đương? Mặc dù biết nguyên do, nhưng là Phương đoàn trưởng vẫn là hết sức phẫn nộ. Đoán chừng là phía dưới đoàn kịch nói lão Dương làm chuyện, chờ ta đem lão Dương. Gen reng reng. Ngay vào lúc này, trên bàn làm việc điển chủ nhiệm điện thoại lại vang lên. Người trước nghe điện thoại. Phương đoàn trưởng thấy vậy khoát khoát tay hướng điển chủ nhiệm nói điển chủ nhiệm thấy vậy, trở lại trước bàn làm việc mặt, sau đó tiếp lên điện thoại. Này, lão điện. Là ta. Xưởng phim Bắc Kinh Vong Dương a. Bên đầu điện thoại kia, rất nhanh vang lên Vong Dương ông sưởng trưởng sáng sảng phang khoáng thanh âm. Chỉ chốc lát sau, điện chủ nhiệm sắc mặt phức tạp buông điện thoại xuống. Xưởng phim Bắc Kinh Vong Dương đánh tới, vẫn là câu nói kia, định đem Cung Tuyết đồng chí điều đến Xưởng phim Bắc Kinh đi làm diễn viên. Xưởng phim Bắc Kinh. Vậy vị này Cung Tuyết đồng chí chính là bị trả đúa vị tiên nữ đồng chí đúng không? 89 10 điện chủ nhiệm ngưng nói, mặc dù không có hỏi, nhưng lại đoán cũng có thể đoán. Nhìn một chút, nhìn một chút. Người ta cái này đến có chuẩn bị, văn chương mới vừa phát ra ngoài, điện thoại liền đánh tới. Người có thể làm sao? Còn kẹp lấy sao? cha trước tiên đem chuyện này cha cái rõ ràng muốn thật là đoàn kịch nói lao dương làm chuyện như vậy lập tức đem hắn rút lui. cái thứ gì chứ A tiêu công biết đồng chí điều lệ điên chủ nhiệm lại trần chờ hướng phương đoàn trưởng hỏi thế nào người còn muốn kẹp lấy liền cái này Văn một phát đừng nói nhi tử hắn con mẹ nó bản thân coi trọng cũng không tốt dùng cho người ta nhóm không thấy cái này văn chương nha, trực tiếp bên trên trong bộ đội tham gia tiêu ký tên là đoạn thời gian trước tỏa sáng rực rỡ bác đại sinh viên xuất sắc điều này nói do cái gì cái này gọi công biết đồng chí phía sau cũng không phải không ai ai Phương đoàn trưởng cảm thán nói: "Cô nương này có thể có cứng như thế quan hệ, nếu là thật có, trước kia đoán trường sớm đã dùng đi, còn dùng kéo đến bây giờ." Điên chủ nhiệm lắc đầu một cái, cảm thắn nói: "Vậy ngươi có thể biết ai, người ta bây giờ thì có." Phương đoàn trưởng lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. "Được rồi, chuyện này giao cho ngươi xử lý, nắm chặt lấy ra kết quả, đừng đợi đến phía trên xuống hỏi thăm, khi đó chúng ta nhưng liền khó xử." Phương đoàn trưởng nói xong, tự ý rời đi. Hắn được trở về phòng làm việc, tiếp tục nghe điện thoại đi. Hắn cũng có thể đoán được, kế tiếp khẳng định cũng không thiếu người gọi điện thoại tới hỏi. Những thứ này viết văn, thật con mẹ nó Hung Aga, một văn giật mình ngàn đong sóng. Khó trách đều nói văn nhân bút, là giết người không thấy máu đào. buồn chương xong, chương 253 cao cấp nhất vòng tầng. Chương 253 cao cấp nhất vòng tầng. Tiểu Tuyết, điện chủ nhiệm cho ngươi đi đoàn bộ phòng làm việc. Đoàn bộ phòng làm việc. Trong tốc xá, Cung Tuyết hơi kinh ngạc. Các nàng bình thường nói đoàn bộ, chính là chỉ đoàn văn công tổng cục chính trị tổng bộ, mà không phải các nàng đoàn tịch nói. Ta đã nói với ngươi, ta nghe nói Lao Dương hôm nay bị gọi đi hùng phê bình, nghe nói mắng nhưng lửa tiếng, giống như chính là nói gì chả đúa, có thể là ngươi viết kiểm tra chuyện kia. Tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không có bối cảnh gì a? Trong tốc xá, mấy cái nữ chiến hữu mồm năm miệng mười mà hỏi, mà Cung Tuyết thời là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng có thể có bối cảnh gì? Chờ chờ, Lao Dương bị phê. Chẳng lẽ là nghĩ đến ngày hôm qua Lý trưởng Hà tới không đầu không đuôi câu hỏi, Cung Tuyết đột nhiên trong lòng có chút suy đoán. Rất nhanh, Cung Tuyết đi tới điện chủ nhiệm phòng làm việc. "Là Cung Tuyết đồng chí đi, nhanh ngồi." Điện chủ nhiệm thấy được Cung Tuyết, vừa cười vừa nói, "Chào thủ trưởng." Cung Tuyết lập tức nhẹ giọng vấn chủ nhiệm nghe được nàng dấu hỏi, trong lòng giờ phút này có chút không được tự nhiên. Hắn có thể tốt mới là lạ. Đến, Cung Tuyết đồng chí, ngồi xuống trước nói, đối với ngươi gần đây gặp gỡ, chúng ta đã biết, nói thật, đây là chúng ta trong công tác sơ sót, ta không nghĩ tới Lao Dương công tác nhiều năm như vậy, còn làm ra loại này lấy quyền mưu tư chuyện. Phương đoàn trưởng cùng ta biết về sau, cũng đối với lần này hết sức tức giận, Phương đoàn trưởng ủy nhờ ta hướng ngươi bày tỏ ý lão, ngươi có cái gì mong muốn, cũng có thể theo chúng ta nói ra nha. Điền chủ nhiệm ôn hòa hướng về phía cung tuyết nói. Cung Tuyết thì là có chút không hiểu. Mong muốn? Nhìn cung tuyết không nói lời nào, điền chủ nhiệm trong lòng tự giải Cung Tuyết đồng chí xem ra là không quá muốn ở đoàn văn công công tác, ta bên này nhận được sưởng phim Bắc Kinh ông sưởng trưởng xin phép, nói muốn đem ngươi chuyển tới sưởng phim Bắc Kinh đi công tác. Ngươi là nghĩ qua bên kia đóng phim thật sao? Điện chủ nhiệm định cũng không còn đánh đố, trực tiếp mở miệng hỏi. Cung Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Ngày hôm qua anh rể mới nói để cho nàng chuẩn bị, hôm nay liền lại thông chi tới. Nghĩ đến Lý trưởng Hà ngày hôm qua hỏi thăm Cung Tuyết đánh bạo mở miệng nói ra, "Chủ nhiệm, ta không phải là không muốn ở đoàn văn công. Chẳng qua là làm diễn viên là ta mơ ước lúc còn nhỏ, cái này ta từ nhỏ đã thích." Ha ha, ha, ha không có sao. Cái này có cái gì khó mà nói." Điện chủ nhiệm cười khoát khoát tay. "Xưởng phim Bắc Kinh chiêu mộ ngươi nhiều lần, cũng là nhìn ngươi có thiên phú. Trước đâu, ta không có đồng ý, bởi vì ta cảm thấy, ở chúng ta đoàn kịch nói, ngươi cũng có thể đóng phim nhà, dù sao chúng ta đoàn kịch nói cũng có biểu diễn nhiệm vụ, có biểu diễn lao sư. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta cùng điện ảnh xưởng phim vẫn có khác biệt. Ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng, từ chúng ta đoàn văn công đi xưởng phim, bất quá là cách mạng văn công có chỗ bất động, đều là vì tổ quốc làm công hiến. Được, lần này điều lệnh ta liền phê chuẩn, ngươi trở về chuẩn bị một chút." Sau đó đi một cái thủ tục, ngày mai sẽ đi dựng phim Bắc Kinh báo cáo là được. Đúng rồi, Cung Tuyết đồng chí, ta tò mò hỏi một chút, ngươi có biết hay không chúng ta Bắc đại đồng chí khấu khơi cát. Điện chủ nhiệm lúc này đem sớm liền chuẩn bị xong xét duyệt sách đưa cho Cung Tuyết, đồng thời trong lúc lơ đạng theo miệng hỏi. A, ta không nhận biết ta. Cung Tuyết hơi kinh ngạc, bất quá bác đại, chẳng lẽ là anh dạy bạn học. A, không sao ngươi trở về đi thu thập một chút đi. Điện chủ nhiệm nghe vậy, vừa cười vừa nói đợi Cung Tuyết sau khi đi, điện chủ nhiệm trở lại trước bàn làm việc mặt, nhìn về phía trên bản đơn đang ký đây là hắn từ cảnh vệ ban muốn đi qua. Nhìn phía trên gần đây đến tìm cung thiết ghi chép. Ghi chép phía trên liền hai người, một Chu Lâm, một Lý Trường Hà, hai cái này một cái thân phận là tỷ tỷ, một là anh rể. Mà trung hợp là cái này anh rể Lý Trường Hà, chính là dùng thân phận của bác Đại Trứng ghi danh đi vào. Lý Trường Hà. Điện chủ nhiệm trong mắt, lộ ra thần sắc suy tư, danh tự này tựa hồ ở nào từng thấy A Suy Tư chốc lát, điện chủ nhiệm cầm lên điện thoại trên bàn, sau đó phát ra ngoài. "Này, Trương giáo sư, ta, Đoàn Văn Công Tổng cục chính trị lão điển. Đúng, ta à, có chuyện này muốn cùng ngài hỏi một chút, chúng ta Bắc Đại" Có phải hay không, có học sinh gọi Lý Trường Hà a?" Điện chủ nhiệm bắt đầu đánh nghe. Sau đó hơn 10 phút về sau, điện chủ nhiệm sắc mặt có chút tái nhợt đem điện thoại cúp. Cứ thật, chương giáo sư ở trong điện thoại, khen cái đó Lý Trường Hà trọn vẹn khen hơn 10 phút a toàn bộ nhắc tới đơn giản liền là trước mắt Bắc Đại văn diệu. Trọng yếu nhất là, hàng này lại chính là tiếng tăm lừng lây tác ra Lăng Tuyệt điện chủ nhiệm, mặc dù không thế nào xem tiểu thuyết, nhưng là Lăng Tuyệt danh tiếng hắn vẫn là nghe qua, có thể nói bây giờ tân sinh đại nóng bỏng nhất tất ra. Nhất là đoạn thời gian trước nước lớn trối dậy bây giờ còn đang trên giá sách của hắn để đâu. Khó trách hắn nghe cái tên này có chút bưng hai. Lã, Khấu Khôi Các giống như cũng tham dự nước lớn chối dậy điền chủ nhiệm lúc này vội vàng đứng dậy, sau đó trở lại trước kệ sách, đem nước lớn chối dậy lấy ra. Sau đó ở trang thứ 2 biên ủy ban tẩm, quả nhiên, chủ biên, Lý Trường Hà. Nước Mỹ Thiên, Khấu Khôi Các đối đi lên. Bất quá giờ phút này ở điền chủ nhiệm, trong lòng không có chút nào tra được thủ phạm đứng sau vui thích, ngược lại là chỉnh trọng thở phào nhẹ nhõm. Cứ thật, hoàn hảo là Khấu Khôi Các phát ở nội bộ quân đội tham khảo phía trên. Cái này nếu là Lý Trường Hà cầm lăng tuyệt bút hiệu phát ở cấp quốc gia báo chí phía trên, kia đừng nói hắn, ngay cả Phương Đoàn Trưởng cũng có thể nếu bị vấn trách giá hơn nữa coi như Lý Trường Hà thật làm như vậy, bọn họ tổng chính cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Bởi vì chương giáo sư ở trong điện thoại nói, Lý Trường Hà bây giờ có thể nói là cấp 77 sinh viên bác Đại nhân vật thủ lĩnh, không chỉ giới hạn với ngành kinh tế. Thanh danh của hắn thậm chí truyền vào tầng cao nhất trong hai, phía trên rất nhiều người đều chú ý tới hắn. Người như vậy, chỉ cần tốt nghiệp một cái, nhất định sẽ phải dương cánh cao phi, có thể sẽ trực tiếp tiến trung tâm nhất địa phương công tác. Cũng khó trách xưởng phim Bắc Kinh lão ông sẽ tiếp theo liền gọi điện thoại đến đây, xưởng phim Bắc Kinh đoạn thời gian trước đập điện ảnh, liên quan tới thi đại học cái đó. Nhưng không chính là cái này, Lý Trường Hà Nha. Hiểu người này thân phận, điên chủ nhiệm một cái liền cũng kết hợp lại. Ai, nghĩ tới đây, điền chủ nhiệm lắc đầu một cái. Cái này cha còn không bằng không cha đâu, cha được cuối cùng, còn phải cảm tạ người ta hạ thủ lưu tình. Mà bên kia cung Tuyết cầm điều lệnh, có chút chóng mặt trở lại nhà tập thể. Tiểu Tuyết, ngươi trở lại rồi. Thủ trưởng tìm ngươi chuyện gì a? Đây là cầm cái gì? Có người tò mò cầm tới, sau đó nhìn một cái. Hoa, Tiểu Tuyết, ngươi muốn điều đến rường phim Bắc Kinh đi. Có thật không? Ta xem một chút. Lời này vừa nói ra, trong góc xá một đám người tò mò vây lại. Thật sự là phê chuẩn điều lệnh, hơn nữa không phải mượn, là trực tiếp điều vào xưởng phim Bắc Kinh a. Tiểu Tuyết, ngươi cũng thật lợi hại a. Trước kia không đều là không để cho Tiểu Tuyết đi nha, thế nào lần này? Một đám người dịu giọng nói. Mà Cung Tuyết lúc này cũng phản ứng lại, lắc đầu một cái, ta cũng không biết, hôm nay chủ nhiệm cứ gọi ta tới, không giải thích được liền nói với ta đồng ý ta đi đi. Lý do nàng bây giờ xác thực không rõ lắm, dù sao điển chủ nhiệm cũng không nói, chẳng qua là hỏi mấy câu liền đồng ý nàng điều đi. Nghe ra, tựa hồ cùng Bắc Đại cái đó khâu bạn học có liên quan. Bắc Đại vậy, vậy khẳng định là anh rể quan hệ. Liên như lần trước mua vé xe lửa vậy, dễ dàng cho nàng an bài một nằm mềm đây chính là nàng lần đầu tiên trong đời ngồi nằm mềm. Nàng cũng không nghĩ tới, ngồi xe lửa còn có thể thoải mái như vậy được rồi, chờ cuối tuần đi Lâm Lâm tỷ nhà một chuyến, hỏi một chút cũng biết. Cung Tuyết trong lòng quyết định chú ý, sau đó bắt đầu thu thập đồ lên. Thứ tư, tiểu Tây Thiên điện ảnh cửa học viện, Lý Trường Hà chờ đến ngồi xe trở lại Chu Lâm. Ngồi lên xe điện sau, Chu Lâm hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, "Trường Hà, tiểu Tuyết chuyện kia, ngươi hỏi thế nào rồi? Nàng mấy ngày nay ở trường học hay là rất rạng rực?" Lý Trường Hà cũng biết nhà mình nàng dâu nhất định sẽ hỏi vừa cười vừa nói, kia đúng vậy a, đều đã xong xuôi. Xong xuôi? Chu Lâm nghe xong, hơi nghi hoặc một chút. Người nói làm xong ý tứ, là đã hỏi xong, hay là không phải, chính là xong xuôi, nàng bây giờ đoán chừng cũng đi sượng phim Bắc Kinh báo cáo. Nàng ngươi chủ nhiệm kia, giống như cũng bị điều cương vị, nghe nói điều đến Trình Chiếu đội đi. Thời này, xa thải là không thể nào, nghiêm trọng nhất trừ phạt, kỳ thực chính là điều cương vị, điều đến lạnh nha môn, cái băng lạnh. Mà Đoàn Văn công vậy, Trình Chiếu đội chính là cái tương đối gian khổ sống, lấy được một ít nhỏ quân đội chỗ ở cho các chiến sĩ chiếu phim. Mà những thứ kia chỗ ở, đồng dạng đều ở xa xôi địa phương, điều kiện rất bình thường. Lão Dương cho dù hay là cái lãnh đạo, so sánh với nguyên bản trong phòng làm việc thoải mái thoải mãi, mãi ngồi, lần này được không ngừng đảm núi mương, đã coi như là rất nghiêm trọng trừng phạt. Những thứ này đều là buổi trưa hôm nay hắn đi xưởng phim Bắc Kinh ông Dương nói với hắn. Lão Vương lần này thật ra là làm cái hòa sự lão. Nghe nói là đoàn văn công điển chủ nhiệm cố ý cùng ông Dương nói, cũng để cho hắn chuyển cáo lý Trường hạ, đa tạ lý trưởng Hà hạ thủ lưu tình. Lý Trường Hà biết, người ta đây cũng là cùng hắn chuyện đạt thái độ, ý tứ là chuyện này liền đến đây chấm dứt. Hai bên cũng sẽ không tiếp tục tiếp tục xé rách đi xuống. Dù sao có thể tìm tới trên người hắn, nói rõ bên kia cũng là có năng lực, chẳng qua là không chiếm lý, bị Lý Trường Hà chiếm được tiên cơ, người ta nhận, cũng hy vọng Lý Trường Hà đừng cầm chuyện này không thả. Lý Trường Hà tự nhiên cũng nói với Ung Dương, thay hắn cảm tạ điện chủ nhiệm Quan Hồng độ lượng. Ngược lại chuyện chính là như vậy chuyện này, cùng người ta bên kia đến đây chấm dứt, bên kia cũng thống thống khoái khoái thả Tiểu Tuyết đi sưởng Phi Bắc Kinh. Lý Trường Hà lại đem trải qua cùng Chu Lâm nói xong, Chu Lâm sau khi nghe xong, lắc đầu một cái. Trường Hà, vì cảm giác gì đặc biệt khó khăn chuyện? Đến người bên kia, giống như cũng đặc biệt dễ dàng đâu. Chu Lâm nói thật, ngay từ đầu nghe được Cung Tuyết gặp thời điểm, trong lòng nàng trừ tức giận, cũng rất mở mịt. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới có biện pháp gì khả năng giúp đỡ Cung Tuyết, liền xem như bản thân thân thích trong nhà, giống như cùng tổng chính cũng không đáp bên. Mà nàng ôm một chút hy vọng nói với Lý Trường Hà rồi thôi về sau, không thể tưởng chẳng qua là hai ngày thời gian, Lý Trường Hà vậy mà liền giải quyết. Trọng yếu nhất là, trong này tựa hồ cũng vô dụng cái gì đại nhân tình, tìm nhân vật lớn giúp một tay loại. Có thể là chúng ta bắt đại trường học tương đối tốt đi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Bây giờ Chu Lâm Hoặc giả vẫn không rõ, cái gì gọi là vòng tầng? Bác đại cấp 77, bất kể là bây giờ còn là tương lai, liền đại biểu cao cấp nhất vòng tầng. Buổi chương xong, chương 254 Phương Tây tự do chẳng qua là người trang. Chương 254 Phương Tây tự do chẳng qua là người trang. Thứ 6, Lý Trường Hà mới vừa xong tiết học, mới vừa đi tới phòng học bên ngoài, sau đó liền gặp phải một ngoài ý liệu người. Lương thư ký. Đứng ở phòng học bên ngoài, chính là Liêu chủ nhiệm thư ký đồng chí Lương Quân. Trường Hà, nhanh, đi theo ta. Vừa thấy được Lý Trường Hà đi ra, Lương thư ký lập tức lôi kéo Lý Trường Hà đi ra ngoài. Lương thư ký, đây là đi đâu?" Lý Trường Hà đuổi theo bước chân của hắn, bất quá vẫn là tò mò hỏi. "Lên xe trước, ta với ngươi từ từ nói. Ta biết ngươi kế tiếp không có lớp, trường học bên này cũng hiệp điều được rồi. Chờ thêm Liêu chủ nhiệm xe sau, xe phát động." Lương còn đồng thời nói chuyện với hắn. "Trường Hà, tiếp xuống, chúng ta đi một chỗ văn phòng, bên đó đây, có chút tài chính miệng Vương mặt đồng chí đã đang chờ, chờ ngươi đi mở một cuộc tòa đàm." "Cuộc tòa đàm?" "Đúng, cái này là thuộc về cấp bậc rất cao cuộc tọa đàm, là chúng ta tài chính phương diện mấy vị người phụ trách muốn biết ngươi cái này liên quan tới nước Mỹ bạc trắng kỳ hóa chuyện." Đối với người dùng 1 triệu đô la Mỹ kiếm hẳn mấy trăm triệu, phía trên rất khiếp sợ, cũng rất tò mò, rốt cuộc là một loại gì mô thức. Mấy cái lãnh đạo cũng sẽ dự tính, ngươi không cần thần trương, chính là cho đại gia nói hạ trong này quá trình là được. Lương Quân hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này cuộc tọa đàm, chỉ sợ là khoa phổ xe đi. Rất nhanh, xe lái vào một chỗ xưa cũng lao tứ hợp viện, sau đó sẽ ở trong một gian phòng, thấy được Liêu chủ nhiệm bọn họ. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là một ít người đàn ông trung niên. Trường Hà bạn học, lần này gọi ngươi đến liền làm muốn cho ngươi cho chúng ta khoa phủ một cái, nước mị cái này kỳ hóa rốt cuộc là như thế nào lợi nhuận. Đại gia cũng đối ngươi cái này lợi nhuận bộ số 10 phần tò mò. Như vậy, ngươi dùng chính ngươi án lệ, cho bọn họ nói một cái. Yên tâm, các vị đang ngồi đều là ký hiệp nghị bảo mật, hôm nay nói chuyện nội dung sẽ không truyền đi chút nào. Liêu chủ nhiệm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói đồng thời cũng là đang ám chỉ hắn, đây là một cái cấp bậc cực cao nội bộ nghiên thảo hội, cho nên không cần lo lắng chuyện của hắn huyên náo cả thành đều biết. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó đi tới bàn trước mặt. Các vị lãnh đạo, ta nên từ chỗ nào nói về đâu? Lý Trường Hà lúc này chăm chú hỏi, "Không cần gọi lãnh đạo, Trường Hà bạn học, hôm nay chúng ta đều là học sinh của ngươi, ngươi cứ dựa theo ý nghị của mình nói, ngươi phụ trách nói, chúng ta phụ trách nghe, không hiểu chúng ta sẽ dơ tay hỏi thăm." Có người lúc này cười nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà nghe vậy gật đầu một cái, "Được, vậy ta trước hết từ kỳ hóa vật này nói về, ta tận lực dùng ngôn ngự chữ bạch, không đem này chuyên nghiệp thuật ngữ. Kỳ hóa, ý tứ kỳ thực chính là dự trữ hàng hóa, bình thường là chỉ tương lai mỗi cái thời gian đoạn đại tông tương phẩm, nói thí dụ như hoàng kim. Nếu trong tay ta cái này ly trà là hoàng kim, vậy bây giờ ở trong tay ta chính là hiện hóa, kia ta muốn sang 5 tháng 5 hoàng kim, ta có thể dự chủ mua, chứ hạn mua sang 5 tháng 5 một khắc như vậy hoàng kim, đây chính là mua kỳ hóa, mua hợp ước, chính là kỳ hóa hợp ước. Lý Trường Hà quyết định trước từ kỳ hóa cho người ở chỗ này khoa phổ một cái. Mặc dù tại chỗ rất nhiều đều là tài chính ngành nghề hành nghề người nhưng là còn có rất nhiều dự tính sinh đâu, hơn nữa Lý Trường Hà cũng không thể bảo đảm, bọn họ nhất định cũng đối phương tây loại này tài chính công cụ quân thuộc. Nhân là quá khứ những năm này, phương tây rất nhiều kiến thức đều là vi phạm lệnh cấm, nguyên nhân đại gia hiểu đều hiểu. Bác đại tính là trước mắt là trong nước để nhất ra thông dụng phương tây kinh tế học kiến thức, hơn nữa còn là lén lén, không dám thả vào trên mặt nổi. Bởi vì là dự trữ hàng hóa, tương lai sản phẩm, đại gia không có biện pháp biết được sang năm giá cả, cho nên chỉ biết trước hạn tính toán giá cả, tiến hành phân định, sau đó mua bán hai bên ở bọn họ sở giao dịch ký hiệp ước, đây chính là kỳ hóa hiệp ước. Lý Trường Hà mới vừa nói xong, liền thấy bên cạnh có người nam tử dơ tay lên. "Trương Hà bạn học, nói cách khác, đối với kỳ hóa giá cả cái này phân định, hoàn toàn là đánh bạc đúng không?" Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Không sai, kỳ hóa giao dịch bản chất kỳ thực chính là một trận đánh cược." Phùng Tây đem mua tăng một phương gọi là mua lòng, mua ngã một phương gọi là bán khống. Kỳ hóa hiệp ước, kỳ thực chính là mua tăng cùng mua ngã hai phe đội ngũ một trận đánh cược. Kia trường hà bạn học, cái này bán người, có hạn chế sao? Là nhất định phải giao dịch thương, hoặc là hoàng kim nhà cung cấp hàng loại này. Không, không có hạn chế. Chỉ cần là sở giao dịch khách hàng, đều có thể tham dự mua bán. Nói thí dụ như chúng ta cái này văn phòng, chính là sở giao dịch, đại gia người tiến vào, chính là sở giao dịch hội viên, bên trái đồng chí là tăng, bên tay phải đồng chí là giảm giá, kia giữa các người, căn cứ sở giao dịch quy định định dạng hợp đồng, liền có thể ký Thì ra là như vậy, nói cách khác, ta dùng bây giờ giá cả độ tương lai giá cả, nếu như tương lai giá cả thấp ta nhìn vô ích liên kiếm, nếu như tương lai giá cả cao, hắn tăng liên kiếm. Nghe được Lý Trường Hà như vậy một giải thích, người ở chỗ này lập tức hiểu rõ ra. "Kia Trường Hà bạn học ngươi cái chủng loại kia lật mấy trăm lần tiền lời, lại là thế nào tới?" Có người tiếp tục tò mò hỏi. Lý Trường Hà thời là mở miệng nói ra, "Cái này dính đến nước Mỹ bên kia lập ra kỳ hóa giao dịch một thức. Ta lấy bạc trắng theo lệ. Nước Mỹ kỳ hóa giao dịch là tiền dần chân mô thức, hắn hiệp là cố định, một phần kỳ hóa hiệp ước chính là 5000 ao sở bạc trắng." lấy ban sơ nhất ta lúc mua, bạc trắng là 6 đô la Mỹ một khắc sở, một phần hiệp ước giá trị ở 30.000 đô la Mỹ. Nhưng là trên thực tế đâu, một phần hiệp ước chỉ cần nộp 1.000 đô la Mỹ tiền dẫn chân, liền có thể mua phần hiệp ước này. Nói cách khác, ta chỉ dùng 1.000 đô la Mỹ, liền mua giá trị 30.000 đô la Mỹ bạc trắng kỳ hóa. Ở ngoại quốc kinh tế học thuật ngữ trong, cái này gọi hiệu ứng đòn bẩy, lợi dụng 1.000 đô la Mỹ, lại ra 30.000 đô la Mỹ hàng hóa, đây chính là kỳ hóa một cái khác lớn đã tính, tỷ lệ đòn bẩy. Cái này bội số cũng không phải là cố định, ngươi giống như Chicago thị trường giao dịch, bạc trắng là 30 lần đòn bẩy. Nhưng mà đến New gióp kỳ hóa vàng, thời là 100 lần đột lợi, cái này bội số bình thường là từ giao dịch chế định. Mà ta 1 triệu đô la Mỹ, trên lý thuyết mà nói, có thể mua 1000 phần bạc trắng hiệp ước, tổng giá trị 30 triệu đô la Mỹ bạc trắng. Dĩ nhiên, ta thực tế nắm giữ chỉ có 800 phần hiệp ước. Lại sau đó, thị trường bạc giá cả từ 6 đô la Mỹ biên độ tăng đến 11 đô la Mỹ, ta một sở bạc trắng kiếm 5 đô la Mỹ tài hưu. Kỳ hóa hiệp ước tiền lời kỳ thực rất đơn giản, sẽ là của ngươi hàng hóa chênh lệch giá ít hiệp ước phân số ít hiệp ước thừa số. Hợp ước thừa số chính là mỗi bản hiệp ước hàng hóa số lượng, một phần bạc trắng hiệp ước là 5000 sở, như vậy hiệp ước thừa số chính là 5000. Cho nên, làm bạc trắng giá cả tăng tới 11 đô la Mỹ thời điểm, ta đem hiệp ước trong tay bán ra, 800 phần hiệp ước, tổng cộng bán 20 triệu đô la Mỹ. Sau đó, ta dùng cái này 20 triệu đô la Mỹ tiếp tục ở thị trường ký kết hiệp ước mới, làm mua long tăng. Trường Hà bạn học nói cách khác, ngươi cái này 20 triệu đô la Mỹ, trên lý thuyết mà nói, có thể khống chế 20000 phần bạc trắng hiệp ước, đúng không? Giờ phút này lại có người giơ tay hỏi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, đúng vậy. Nhưng mà trên thực tế ta không mua được nhiều như vậy, kỳ hóa hiệp ước trên lý thuyết là vô thường hạn, điều kiện tiên quyết là có người với người mua bán. Người muốn mua, tất nhiên phải có người bán, sau đó mới có thể đạt thành hiệp ước. Người giống chúng ta văn phòng nhiều nhất liền chứa 100 người, kia trên thực tế chúng ta trong thời gian nhất định đồng ý giao dịch số lượng là có hạn chế. Sở giao dịch cũng là như vậy, mặc dù khách hàng có thể tăng nhiều, nhưng là giao dịch thời gian, giao dịch mô thức những thứ này hạn định giao dịch số lượng. Cho nên cuối cùng ta thực tế nắm giữ hiệp ước chỉ có 3750 phần, mà khi đó, bạc trắng tăng lên đến 38 đô la Mỹ tại hữu. Chương 2 bạn học, nói cách khác Ở ngươi lần thứ hai quá trình giao dịch trong, ngươi đơn giá lợi trên lệnh đã đạt tới 27 đô la Mỹ tại hữu, sau đó dựa theo ngươi cái đó hoạch lợi công thức, ngươi hoạch lợi đạt tới 500 triệu đô la Mỹ. Mọi người ở đây trải qua Lý Trường Hà rõ ràng giảng giải, rất nhanh liền tóm lấy trong đó tính toán mô thức. Đúng vậy, nhưng là đây chỉ là lý luận hoạch lợi, bởi vì còn có sở giao dịch giao dịch chi phí, còn có nước Mỹ chính phủ đến lúc đó muốn trưng thu thuế thu, cho nên thực tế tính được cũng không có nhiều như vậy. Lý Trường Hà trịnh trọng giải thích nói, ngươi ở chỗ này rối rít gật đầu. Trường Hà bạn học, vậy theo cái này miêu tả Trên thực tế nước Mỹ kỳ hóa sở giao dịch chính là một sòng bạc, đúng không? Bất kể là cái gọi là mua long hay là bán khống, kỳ thực đều là con bạc, hoàn toàn đối tương lai giá cả tiến hành một đánh bạc. Vậy ngươi lại là thế nào phán đoán bạc trắng giá cả sẽ lên tăng đâu? Lý Trường Hà sau khi nghe xong, lắc đầu một cái. Đầu tiên các vị lãnh đạo, ta cải chính các ngươi một chút, đó chính là chúng ta không thể đơn thuần đem thị trường kỳ hạn nhìn thành là một sòng bạc, hắn cũng là nguồn gốc từ xí nghiệp sản xuất một nhu cầu. Xí nghiệp sản xuất cần khống chế chi phí mà nguyên liệu chi phí chính là trong đó rất trọng yếu một hạng, cho nên lúc đầu kỳ hóa khách hàng Kỳ thực đều là lấy xí nghiệm khách hàng làm chủ. Bọn họ sẽ căn cứ thị trường phản hồi, quốc tế tình thế biến hóa, và ngay khí hậu tới ảnh hưởng các loại nhân tố phán đoán tương lai một nguyên liệu thị trường, từ đó trước hạn độn hàng hoặc là bán ra. Đây cũng là sớm nhất kỳ hóa ra đời nguyên do, về bản chất nó là phương Tây xí nghiệp quy tránh nguy hiểm một loại trước hạn giao dịch mô thức, chẳng qua là sau đó, từ từ diễn sinh ra được số lượng lớn hoạch lợi mô thức. Mà biết cái nguyên lý này, chúng ta liền có thể từ rất nhiều phương diện đi phán đoán trước những thứ này sản phẩm. Liên lấy bạc trắng mà nói, ta sớm nhất là ở Bắc Đại trong tiệm sách một phần phương Tây kinh tế trong tạp chí thấy được cái này kia phần án lệ, kỳ thực chính là bạc trắng kỳ hóa chấn động án lệ, mà phía sau màn người điều khiển cũng là bây giờ nước Mỹ thị trường bạc phía sau màn người điều khiển hùn gia tộc. Lý Trường Hà đem bản thân phán đoán thị trường bạc quá trình cho các vị đang ngồi dáng thuật đứng lên. Mà mọi người ở đây sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đây chính là phương Tây tư bản ác nhất tính, vì trục lợi ác y thao túng thị trường. Có người không nhịn được phê phán nói. Lý Trường Hà nghe xong, cũng không nói chuyện. Trường Hà bạn học, chúng ta gần đây cũng hỏi thăm một cái bạc trắng giá cả, trước mắt vẫn còn ở tăng lên, đã muốn đến gần 40 đô la Mỹ. Chân lý thuyết mà nói, ngươi hoạch lợi không gian vẫn tồn tại, ngươi vì sao thật sớm liền bán mất đâu?" Có người lúc này lại hướng về phía Lý Trường Hà dò hỏi. Lý Trường Hà suy tư một chút, theo rồi nói ra, "Bởi vì ta cho là, hồn gia tộc loại hành vi này, trên thực tế đã phá vỡ thị trường quy tắc. Hành vi của hắn đã biến tướng lũng đoạn toàn cầu thị trường bạc, mà phương Tây tư bản một đặc tính, chính là chống độc quyền. Cho nên dưới tình huống này, sở giao dịch sẽ hạn chế hồn gia tộc hành vi. Nói thí dụ như, bọn họ có thể sửa đổi quy tắc để cao tiền dẫn chân tỷ lệ. Phải biết tiền dẫn chân chẳng qua là giao dịch chỉ định, cũng không phải là hoàn toàn không thể đổi Sở giao dịch dù là một phần hợp ước tăng lên 1000 đô la Mỹ tiền rản chân, kia đối với nắm giữ hơn trăm ngàn phần hợp ước hủn gia tộc mà nói, bọn họ cũng phải nộp bù hơn trăm triệu đô la Mỹ tiền rản chân. Mà sở giao dịch tiền rản chân để giao là hoàn toàn từ giao dịch chế định, bọn họ có thể đem tiền rản chân số lượng để giao đến một hùn huynh đệ chưa đóng nổi giá cả, như vậy đối phương liền không thể không bán ra hợp ước trong tay. Mà khi đó, lượng lớn hiệp ước cùng bạc trắng đánh vào thị trường, toàn bộ thị trường bạc giá cả cũng sẽ sụp đổ, khi đó mong muốn sẽ rời đi, liền không còn kịp rồi. Lý Trường Hàn nói nghiêm túc, nói cách khác ngươi cho là nước Mỹ quốc gia lực lượng sẽ ra tay, bức bách hủn gia tộc giao dịch thị trường. Nhưng là phương Tây kinh tế không đều là giảm cứu tự do công bằng nhà, loại hành vi này nên vi phạm phương Tây kinh tế tự do nguyên tắc đi. Lại có người tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà thời là lắp đầu một cái, các vị lãnh đạo, từ ta cá nhân góc độ đến xem, ta cảm thấy phương Tây kinh tế chưa từng có tuyệt đối tự do. Phương Tây chính trị cùng kinh tế là cùng một một tờ, là điển hình thương nhân chính phủ kết cấu. Nó cái gọi là tự do, là các phe đều ở đây có lực lượng chính trị điều kiện quyết, đặt thành thỏa hiệp và cân bằng cũng chính là cái gọi là công bằng tự do. Cái này cũng là bọn họ phản đối luận đoạn một cái nguyên nhân, mà Hồn huynh đệ mô thức rõ ràng phá vỡ sự cân bằng này. Nhưng là từ giao dịch trên quy tắc mà nói, Hồn huynh đệ không có vi phạm quy lệ, hắn chụp được thị trường bạc chỗ sơ hở. Cũng vì vậy, người từ thị trường góc độ rất khó đi chế tài hắn, dưới tình huống này, ta nhận vì quốc gia của bọn họ lực lượng nhất định sẽ ra tay. Bởi vì ở trên thị trường, thành lập bán khống hiệp ước chủ lực là phố hoan khoản thương tư bạn cùng ngân hàng tư bạn. Mà bọn họ liên hiệp lực lượng, không phải chuyện đùa. Hơn nữa bên kia do bởi chính trị nhu cầu cân nhắc, ta cho là Hồn huynh đệ nhất định sẽ bị chế tài. Trong mắt của ta, tự do thành tiến chỉ là bọn họ cho mình khoác một tầng nguy trang, làm lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự kéo xuống tầng này áo xác, dùng bọn họ răng nanh sắc bén, đem đối thủ xé nát. Những người ở trước mắt, hoặc giả chính là tương lai đối phương Tây kinh tế tiếp xúc nhóm đầu tiên người mở đường, Lý Trường Hà cảm thấy có cần phải cho bọn họ để tính. Mà nhưng vào lúc này, văn phòng bên trong, có người trước tiên vỗ tay, sau đó ngay sau đó, toàn bộ văn phòng bên trong cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó tiếp xuống, hai bên lại tiến hành các loại đặt câu hỏi cùng thảo luận, cho đến hội nghị mở xong. Trở về trên xe, Lý Trường Hà ngồi ở Liêu chủ nhiệm bên cạnh. "Hôm nay chàng này biết, người nói rất tốt, coi như là cho quốc gia mở đầu tốt đẹp." Liêu chủ nhiệm cười ha hả hướng Lý Trường Hà nói. "Mở đầu tốt đẹp? Đúng, tiếp xuống, quốc gia Tài chính ủy ban kinh tế sẽ ở kinh thành tổ chức nước ngoài kinh tế học tọa đàm mỗi tuần một lần, vì chính là cho rất nhiều cán bộ khoa phổ phương Tây kinh tế học kiến thức. Giảng bài giáo sư chủ yếu là chung quanh hơn 40 viện giáo kinh tế học giáo sư, bao gồm các người Bắc Đại Trần Đại Tôn giáo sư, Hồ Đại Quang giáo sư cho chút. Dĩ nhiên, ở nơi này tọa đàm trước khi bắt đầu, phía trên muốn thống nhất tư tưởng, vừa vận người cái này cái án lệ bày ở chỗ này, Hôm nay sẽ để cho ngươi tới trước một bước tiến hành giảng giải, cho một nhóm người nhìn một chút. Thuận tiện cũng cho một ít lãnh đạo khoa phổ một cái tài chính kiến thức, dù sao ngươi cái này tỉ lợi, cũng xác thực rung động rất nhiều người. Bất quá có cái này cuộc tòa đàm, ngươi chuyện này coi như mở chơn mới. Còn ngươi nữa để giao cái đó liên quan tới trang phục kế hoạch kinh doanh, phía trên cảm thấy cũng có thể nếm thử. Chẳng qua chính là hồi đầu lại cho ngươi thêm một cái yêu nước cảm thương thân phận, cái này ta bên này đến lúc đó cho ngươi lập ra một phần chứng kiện, chính ngươi chú ý giữ bí mật là được. Liêu chủ nhiệm cười hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nghe xong, trong lòng tràn đầy nặng nghien. Cảm ơn chủ nhiệm. Được rồi, không cần cảm ơn ta, nói cho cùng vẫn là chính ngươi biết phấn đấu. Vẫn là câu nói kia, chúng ta bây giờ cải cách, chính là to gan nếm thử, ngươi cũng không cần có ban quan. Phương hướng đúng, vậy chúng ta liền ra sức phổ biến, phương hướng lỗi, vậy chúng ta liền tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, làm lại từ đầu. Ngược lại đây hết thảy, đều là vì quốc gia của chúng ta cùng nhân dân. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, nghiêm nghị gật đầu đồng thời trong lòng lần nữa cảm khái. Lời này nếu là qua 20 năm nữa, từ trong miệng của người khác nói ra, hắn có lẽ sẽ hoài nghi. Nhưng là bây giờ, hắn là thật tín tưởng. Cái này co như thời đại quan mang. Buổi chương xong, chương 255 Cẩn thận phóng viên giải trí. Chương 255 Cẩn thận phóng viên giải trí. Chủ nhật buổi sáng, Lý Trường Hà đi bộ đang chuẩn bị mua bữa ăn sáng, kết quả vừa ra cửa không bao lâu, liền thấy một cô nương chạy chậm đến đi về phía bên này. Tiểu Tuyết, hướng bên này chính là Cung Tuyết. Giờ phút này đã cuối mùa thu, Cung Tuyết mặc trên người một món giải nung áo khoác, bởi vì chạy chậm đến tới, trên trán còn có tầng mồ hôi mịn. Lý Trường Hà thấy được nàng, nàng một tiếng. Mà Cung Tuyết lúc này cũng bước nhanh đi tới Lý Trường Hà trước mặt. Ngươi thế nào sáng sớm lại tới? Xem hơi có chút thở hồn hển cô nương, Lý Trường Hà tò mò hỏi: "Ta sợ các ngươi hôm nay ra cửa, suy nghĩ liền sớm một chút tới." Cung Tuyết lúc này nhẹ giọng nói: "Nàng ở Lý Trường Hà nhà ở nhiều như vậy ngày, biết Lý Trường Hà rời giường thời gian. Nàng sợ đã tới chậm trong nhà lại không ai, đi không một chuyến, cho nên sáng sớm lại tới." Lý Trường Hà nghe được sau cười gật đầu một cái: "Ngươi đoán không sai, nếu là muộn một hồi, đoán chừng ta liền không ở nhà. Sớm như vậy không có ăn điểm tâm đi, vừa đúng, ngươi Lâm, lâm tỷ còn không có dậy giường đâu, ta phải đi mua tâm. Ngươi cùng theo đi đi, thuận tiện cho ngươi cũng mua lấy một phần." Cung Tuyết cũng không có từ tuyệt, vừa đúng nắng cũng có một số việc, muốn hỏi một chút Lý Trường Hạ. Hai người đi trên đường, hướng cách đó không xa chợ sáng đi tới đi không có mấy bước, Cung Tuyết liền tò mò hỏi: "Anh rể, người rốt cuộc là thế nào đem ta từ đoàn kịch nói điều đi a?" Nói là điều, kỳ thực chính là chuyển nghề, bởi vì Cung Tuyết là văn nghệ binh. Các nàng loại này chuyển nghề, một loại là hộ tịch phân phối, chính là thường quy tử ở nơi nào tới thì về nơi đó chính sách, giống như dưới tình huống bình thường Cung Tuyết giải ngũ chỉ biết an trí trở về Thượng Hải. Mà một loại khác liền là trước mắt nàng loại này, có tiếp thu đơn vị trước hạn đánh xét trực tiếp đi tiếp thu đơn vị Loại này bình thường mà nói đều là có quan hệ, trước hạn tìm xong đơn vị. Ta một bạn học cũng là tổng chính, hắn cho các ngươi thủ trưởng viết thiên văn trường, bọn họ liền ngoan ngoan thả người chứ sao. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, là một vị họ Khấu bạn học. Cung Tất tò mò tiếp tục truy vấn đạo. Đúng, làm sao ngươi biết? Ta thời điểm ra đi, chúng ta điển chủ nhiệm hỏi qua ta, có biết hay không một bác đại gọi Khấu cái gì người, ta lúc ấy vừa nghe bác đại cũng biết là ngươi bạn học, bất quá ta xác thực không nhận biết hắn, liền nói không nhận biết. Anh rể, chủ nhiệm không biết tìm làm phiền ngươi a. Cung Tất lúc này có chút lo lắng hỏi, sẽ không Chuyện này đã kết thúc, hắn còn phải đa tạ ta tha hắn một lần, ngươi cũng không cần lo lắng. Đúng rồi, ở xưởng phim Bắc Kinh thế nào? Lý Trường Hà thuận miệng hỏi. "Ồ chứ, mới vừa đi người cũng đều chưa quen thuộc, công xưởng trưởng an bài cho ta một gian nhà tập thể, cùng một thành đô tới nữ diễn viên ở cùng nhau. Bất quá nàng hí rất nhiều, thường không ở nhà tập thể, trên căn bản đều là chính ta ở." Cung Tuyết lúc này nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Tiểu Tuyết, đối với ngươi mà nói, đi xưởng phim Bắc Kinh là một cơ hội, nhưng lại cũng là khiêu chiến. Xưởng phim Bắc Kinh đóng phim tuy là so đoàn văn công muốn tốt rất nhiều, nhưng là giống vậy Nó không sánh bằng đoàn văn công cảnh La Xuân Xuyên. Anh rể, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Cung Tuyết có chút không hiểu. Ta đi Hồng Kông, phát hiện bên kia điện ảnh ngành nghề có một loại tin tức phóng viên, là đặc biệt phóng viên giải trí. Những thứ này phóng viên giải trí mỗi ngày làm chuyện chính là một, nhìn chằm chằm những ngôi sao kia sinh hoạt tiến hành quay chụp, sau đó ở báo chí bên trên phát một ít bộ phong tróc ảnh văn chương. Những thứ này văn chương bao gồm không hề giới hạn trong nhân thân công kích, giễu cợt, nhục mạn thậm chí tung tin đồn nói thẳng nói lão. Nói ví dụ như có một nữ diễn viên cùng người ăn một bữa cơm, bọn họ liền sẽ nói cái này, nữ diễn viên cùng ít ít tung dầm, làm mối tình ngoài hôn nhân, núng tay vào người khác hôn nhân loại. Loại tin tức này có thật có giả, nhưng là những thứ kia phóng viên giải trí là bất kể thật giả, bọn họ chỉ cần mánh lưới cùng lượng tiêu thụ. Lý Trường Hà lúc này trước hạn cho Cung Tuyết đánh lên dự phòng châm, bất kể nói thế nào, tương lai bắt quái phóng viên giải trí cái này thối, vẫn phải là có đề phòng, đừng tâm tính không qua được cho chỉnh sổ độ. Mà Cung Tuyết thì là hơi kinh ngạc, anh rể, phóng viên như vậy không chân thật sao? Cái thời đại này Tin tức phóng viên là quần chúng trong rất cao đại thượng công tác, đi tới chỗ nào cũng nhận lấy tôn sùng. Cung tuyết rất khó tưởng tượng, có người có thể như vậy làm phóng viên. Hải ngoại theo chúng ta không giống nhau, người ở thượng hải, hẳn nghe nói qua rất nhiều trước kia người Tây phương câu chuyện. Trong nước trước mắt cải cách mở ra, ta đoán chừng có ý thứ, cũng sẽ thả lỏng cái loại đó phóng viên giải trí mô thức, khó tránh khỏi cũng sẽ bị người học được. Người ở tổng chính, cái này thuộc về quân đội ngành, tương tự phóng viên giải trí sợ rằng không dám biên soạn người bắt quái. Không dám đi xưởng phim Bắc Kinh chính là bình thường diễn viên, khó tránh khỏi sau này bọn họ liền lớn. Cho nên cái này chính là ta nói Tổng chính so sánh sườn phim Bắc Kinh coi như là cái đại thụ che trời, đi đối với người mà nói cũng chưa nói tới tốt xấu." Lý Trường Hà cảm thán nói, "Sau này làng giải trí viết báo lá cải cũng là trong mặt đặt tên, rất nhiều diễn viên vì sao liệu mạng thi người nghệ nước lời loại được. Không chỉ là vì cái gọi là rèn luyện kỹ năng diễn xuất, càng quan trọng hơn là tìm quan phương tổ chức trực thuộc, sau này những thứ kia bắt quái phóng viên đối thân phận của bọn họ liền phải ném chuột sợ vỡ đồ. Bọn họ đây cũng quá hòng đi, cung tiết còn là rất khó tưởng tượng, tin tức phóng viên tại sao có thể tung tin đồn đâu?" Đồ. "Hì, đến, chúng ta hôm nay buổi sáng mua lựa đốt ăn đi." Trở lại chút dầu điều, ngươi có muốn hay không ăn?" Lý Trường Hà cười hỏi. "Không có, ăn bánh bẩy là được rồi." "Vậy được, trở lại điểm sữa đồ nành." Mua xong bữa ăn sáng, hai người lại sách theo trở về. Chờ trở lại nhà, Chu Lâm đã rời giường, đang phòng vệ sinh rửa mặt. Từ phòng vệ sinh sau khi đi ra, thấy được Cung Tuyết, Chu Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Tiểu Tuyết, ngươi thế nào sáng sớm đã tới rồi?" Mới vừa tại cửa ra vào gặp phải nàng, sợ chúng ta sớm đi, cơ cũng chưa ăn, sáng sớm liền chạy tới. "Ta vừa đúng để cho nàng đi với ta mua một chút bữa ăn sáng, chúng ta vừa đúng một khối ăn." Được ta đi lấy chén. Rất nhanh, Chu Lâm đem bộ đồ ăn lấy ra, Lý Trường Hà thổi là đặt tới trên bàn cơm. Cung Tuyết cũng rất cảm thấy chủ động cho Chu Lâm giúp một tay, dù sao nàng đối đây cũng không xa lạ gì. Thế nào, Tiểu Tuyết, ở xưởng phim Bắc Kinh cảm giác như thế nào? Sau khi ngồi xuống, Chu Lâm lập tức tỏ mò hướng Cung Tuyết hỏi. Cung Tuyết vừa cười vừa nói, cảm giác cũng được ông sưởng trưởng nói để cho ta quen thuộc một đoạn thời gian, tạm thời trước không an bài cho ta công tác, cho nên ta bây giờ ký tực rất nhàn. Không phải không an bài, ta đoán chừng là không dễ an bài. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, "Ừm, không dễ an bài." Có ý gì? Chu Lâm có chút ngạc nhiên. Cung Tiết cũng kinh ngạc nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà thời là mở miệng nói, ra, "Ta đoạn thời gian gần nhất cũng nhìn sưởng phim Bắc Kinh một ít điện ảnh, đơn giản mà nói, ngươi theo chân bọn họ sưởng điện ảnh phong cách không đáp. Sưởng phim Bắc Kinh đập hoặc là chính là cách mạng chiến đấu điện ảnh, hoặc là chính là kinh thành phố phường sinh hoạt. Nhưng là hai loại điện ảnh, đối với nữ chính hình ảnh, muốn phổ biến đều là một cái yêu cầu, sáng ngời phong khoáng. Ừm, liền như ngươi vậy. Ta nghe nói sưởng phim Bắc Kinh bây giờ hai đóa kim hoa, Lý Tú Minh cùng Trương Kim Linh đều là loại phong cách này." "Đúng rồi." Câm nơi biểu diễn hệ có cái phương thư, nghe nói cũng bị lão công dự định, có phải hay không cũng là kinh thành lớn của cô nàng địa bộ. So sánh với, nàng loại này nhu nhu nhược nhược hình tượng, ngươi cảm thấy có thể diễn cách mạng nữ từ sao? Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Chu Lâm giờ phút này cũng là gật đầu một cái, cũng đúng, tiểu tuyết diễn cái gì tiểu thư nhà giàu loại tạm được. Nàng gây như vậy yếu, diễn cách mạng hí, quá suất diễn. Cung Tuyết nghe xong, trong lòng cũng có chút khẩn trường, thì ra làm diễn viên, còn có loại ảnh hưởng này. Nàng trước còn tưởng rằng, chỉ cần đem điện ảnh diễn tốt là được. Nàng muốn tìm hí, liền phải chờ những đạo diễn kia tìm được thích hợp với nàng cuốn vợ. Lá công kỳ thực rất coi trọng nàng, bất quá thích hợp cuốn vợ khó tìm. "Ta đoán chừng, ngươi được chờ một đoạn thời gian." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Cung Tuyết nghe xong, gật đầu một cái, "Không có sao, ta không nóng nảy, coi như để cho ta diễn vai phụ, ta cũng diễn." Chúng ta nhà tập thể cái đó lưu hiểu khánh chính là, trong sưởng cho nàng cái gì hí cũng đập. Gần đây các nàng mới vừa đập xong tiểu hoa ta nghe nói nguyên bản vai chính là nàng, kết quả phía sau bị người đỉnh, nàng thành vai phụ. Nhưng là nàng hay là rất cố gắng đi diễn, ông trưởng rất thượng tức nàng. Cung Tuyết lúc này nói nghiêm túc. Lý Trường Hà nghe xong, thời là giật mình nhìn về phía Cung Tuyết. Chờ một chút, ngươi nói ngươi cái đó bạn cùng phòng là ai? Lưu Hiểu Khánh A. Thế nào, anh rể, ngươi biết? Cung Tuyết không giải thích được nói. Nhận biết. Vậy nhưng quá nhận biết, mấy chục tuổi mãi mãi còn đóng vai thiếu nữ, cái này con đường biểu diễn cũng là tiền vô cổ nhân. Nhắc tới cũng là rất khéo léo, cái này Lưu Hiểu Khánh đối tượng cũng là chúng ta đoàn văn công tổng cục chính trị, hai người đang yêu đương đâu. Cung Tuyết vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không nhận biết, ta nghe tên. Hắn biết Lưu Hiểu Khánh, cũng nhận biết nàng. Nhưng là liên quan tới cái này đại tỷ trước kia trải qua, Lý Trường Hà biết thật đúng là không nhiều. Hắn chỉ nhớ rõ người này cùng Khương Văn làng qua, sau đó cũng bởi vì trốn thuế lậu thuế bị bắt vào ngục giam. Có thể tính tính kia cũng hơn 10 năm sau chuyện. Thẩm Nhiên 80 lưu hiểu Khánh tình huống, hắn thật đúng là không rõ lắm. Vậy ta đoán, cái đó lưu hiểu Khánh, dáng dấp nhất định khó coi. Chu Lâm lúc này cười hì hì nói, bình thường mà nói, có thể diễn vai phụ, đã nói lên hình tượng của nàng không phải đặc biệt vượt trội, bằng không, loại này vai phụ sẽ vai chính hí, đây đối với toàn bộ điện ảnh, câu chuyện tiết tấu mà nói, cũng không phải là tuyệt tốt. Người xem sẽ càng muốn đi hơn nhìn vai phụ, mà không phải vai chính. Chu Lâm bây giờ học được là đạo diễn, rất nhiều chuyện nhắc tới cũng một bộ một bộ. Cung Tuyết ngay vậy, cười có chút lúng túng, kỳ thực ta cảm thấy nàng hay là thật xinh đẹp. Lý Trường Hà thời là nhìn nhà mình nàng dâu một cái, cái này có chút lý luận. Bất quá lại tới vài chục năm, bộ này lý luận nhưng thì không được đến lúc đó lưu hành cô bé lọ lem ngu bạch ngọt phim truyền hình, nữ hai phản diện một so một cao lánh xinh đẹp. Ngược lại thì nữ chính, một so một xấu xí. Con mẹ nói nhất im lặng là, liền tiểu long nữ cũng có thể biến thành bánh bao hấp, thật sự là điên cuồng nhục đại chúng thẩm mỹ. Buổi xong, Chương 256 hợp tác. Chương 256 hợp tác. Được rồi, ta ăn xong rồi, ta đi trước thay quần áo. Lý Trường Hà sau khi ăn xong, đứng dậy đi về phía trong phòng Chỉ chốc lát sau, trên người màu đen áo gió, hạ thân màu đen quần dài thêm sáng bóng dày ra, bên trong chụp vào một gian màu trắng áo lông, cổ đèn trắng phối hợp, vĩnh viễn kinh điển. Anh rể phải mặc cái này thân đi ra ngoài. Cung Tuyết nhìn Lý Trường Hà trang điểm, có chút ngạc nhiên. Loại trang phục này xem thật là tốt nhìn, nhưng là quá vượt mức quy định đi, giống như cùng những người ngoại quốc kia trang điểm vậy. Anh ngươi phải đi thấy cái người ngoại quốc Hắn giả trang thân phận là học công tới du học sinh. Quay lại ngươi ở bên ngoài gặp hắn, nhớ giúp hắn giữ bí mật thân phận, Hồng Công tới Bắc Đại du học sinh, tên Victor, nhớ kỹ a. Chu Lâm lúc này lại hướng về phía Cung Tuyết dặn do một câu, đứng bên ngoài vô tình gặp được, lại để cho nàng đem nói to ra. Cung Tuyết nghe được Chu Lâm dặn dò, hơi kinh ngạc, sau đó đợi lý trưởng Hà sau khi ra cửa, cẩn thận mà hỏi: "Thì, anh rể có phải hay không đang thi hành nhiệm vụ đặc vụ? Các nàng thế hệ này người, cái gì giữ bí mật a, che giấu thân phận a, cũng rất thường gặp. Những năm trước đây quốc gia vẫn luôn đang vì chiến tranh làm chuẩn bị, cũng một tại cùng đặc vụ đối kháng." Nàng khi còn bé ở Thượng Hải bên kia, kia thật sự là thời thời khắc khắc đều ở đây bắt đầu vụ. Cụ thể ta cũng không biết, ngược lại ngươi ghi ở trong lòng, đến lúc đó đừng tê phá thân phận của hắn là được. Chu Lâm hướng về phía Cung Tuyết nhắc nhở nói. Cung Tuyết gật đầu một cái, nhớ kỹ, Chu Lâm tỷ. Bên kia, Lý Trường Hà thời là một đường đi tới cửa trước khách sạn kiến quốc nào. Vừa okay, kệ, ngươi hôm nay lối ăn mặc này rất mai nice sở, ta phát hiện kỳ thực ngươi đặc biệt thích hợp mặc áo gió, nhưng là trên người ngươi món này quá bình thường. Vừa mở cửa, thấy được Lý Trường Hà hôm nay trang phục, TE cắt điện than nói, ta cảm thấy ta hẳn là cũng cho ngươi thiết kế một cái giải khoản áo gió. Thế nhưng là phiền toái chính là chúng ta vại vóc không đủ. Bằng không, ta đem món này áo gió cho ngươi đổi một cái như thế nào? Ti E Cát Điền lúc này như có điều suy nghĩ nói. Lý Trường Hà quả quyết lắc đầu một cái, "No, tờ, hôm nay bên ngoài gió thật to, ta không thể nào canh chừng áo giao cho ngươi giúp ta cải tạo. Ta nhất định phải dùng nó chống đỡ gió rét." "Được rồi, ta quên đi khí trời bên ngoài. Bất quá bây giờ ngươi có thể đem hắn thời ra, đến, thử một chút ngươi tây trang." Ti E Cát Điền lúc này từ trên bàn cầm lên bước đầu thành hình yêu phục. Bên trong có căn hộ, ngươi có thể đi vào đổi quần áo một chút. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó cầm tay trang đi bảo. Rất nhanh, Lý Trường Hà đổi tốt đi ra. Cảm giác không sai, thật hợp thân. Lý Trường Hà đi ra vừa cười vừa nói, Mà Ti E cắt điển thì là không ngừng lắc đầu. Không, nó còn có rất nhiều tỉ vết." Ti E cắt điển đi tới, sau đó bắt đầu không ngừng ở Lý Trường Hà trên thân lượng lên. Nơi này, cần biến hẹp một ít, ta cảm thấy tốt nhất nên cộng thêm một hàng tay áo trừ, đáng tiếc các ngươi cửa hàng lưu nghị, loại vật này cũng không nhiều. Còn có ống tay áo cần cắt xén một cái, ta trước làm hơi hơi giải một chút, chủ yếu là muốn nhìn ngươi trên cánh tay thân biểu diễn. Ngăn một chút, phối hợp đồng hồ của ngươi có thể tinh xảo hơn. Đúng rồi, Huy Khệ, ngươi phải có đồng hồ đeo tay đi. Dĩ nhiên. Có thể nói cho ta biết, là nhãn hiệu gì, kia khoảng sao? Patek Philippe, dẹp 2523. Ồ, là Patek Philippe thời gian xưa gì đúng không? Cái đó thật vẫn rất lẫm môn. TE Cát Đình lúc này rất là kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết. Dẹp 2523, là Patek Philippe trước mắt mà nói rất thất bại một cái tác phẩm, là năm 1953 đời ra, thị trường phản ứng không hề tốt. Toàn cầu tổng cộng bán cũng liền chừng 20 khối. Lý Trường Hà mua nó, đạo cũng không phải cái gì yêu thích, thuần túy là lúc ấy ở Hồng Công Tệ Tẹt Phi liệp bẻ đồng hồ đeo tay tiệm, bị lừa. Cho ông bố bọn họ lúc mua, ngoài ý muốn thấy được thời gian xỉ gì, sau đó bị lừa nói đây là tác phẩm mở đầu, hắn cảm thấy cũng không thế nào quý, liền thuận tay mua. Người biết, đồng hồ đeo tay cũng là tây trang phối hợp trọng yếu đồ trang sức, kia khoảng thời gian năm đó ta xem qua, thiết kế rất lớn mật dùng đôi mặt đồng hồ, đáng tiếc thị trường không thèm chịu mặt mũi. Bất quá ta cảm thấy tương lai nó sẽ thành kinh điển, Tệ thành ý làm cộng thêm toàn cầu số lượng tư thất, có lẽ sẽ để nó lộ ra cùng người khác bất động. Để cho ta suy nghĩ một chút, ta nên như thế nào thiết kế cùng nó phối hợp. TE cắt đỉ đứng ở lý trường Hà trước mặt, tay phải trước ở phía trên tay trái, sau đó ngu bàn tay kéo cảm, suy tư lên. Cuối cùng, trước sau trải qua hơn 3 giờ lật đi lật lại thiết kế, TE cắt đỉ mới xác định rõ sửa đổi ý nghĩ. Sau đó đem sửa đổi đồ giao cho trợ thủ. "Hô, the, để ngươi fan này dày vỏ, ta đều nói. Đi thôi, hôm nay ta tiếp tục mời ngươi ăn cơm." Dĩ nhiên, ta cũng cảm thấy ngươi nên mời ta ăn cơm, ta đã có thể thấy được Cái này mặc đồ tây xuyên ở trên thân thể ngươi, nhất định sẽ làm cho toàn bộ Paris quý phụ trở nên ngưỡng. Huệ kẻ, ta cảm thấy ngươi thật nên đi Paris biểu diễn thời trang trận đi một lần, ngươi sẽ thành rất nhiều quý phụ tình nhân trong động. Ti E Đình lúc này vừa cười vừa nói, "Không, ta nhưng không muốn trở thành những thứ kia đã phụ công cộng vật phẩm. Người nào không biết, nước Pháp người đàn bà lãng mạn khác một cái hình dung tử, chính là phóng đãng." Ha ha ha, "Được rồi, ta biết, các ngươi người phương Đông đều là bảo thủ. Bất quá nói đến nơi cái, Huệ ta bây giờ rất khổ não." Tờ, ta hoặc giả biết ngươi khổ não." Nhưng là ta cảm thấy chúng ta nên đợi lát nữa lại nói, bởi vì buổi trưa hôm nay, ta giúp ngươi hẹn trước Phi Thường Chính Tông một phương đông quán ăn, chúng ta được mau chóng tới. Ta cảm thấy, chúng ta có thể ở lúc ăn cơm trò chuyện những thứ này. Lý Trường Hà cười hướng Ti E Cát nói, "Hắn hôm nay cô ý hẹn trước một nhà món ăn sơn đông quán, bất quá không phải tụy hoa lầu mà là cách bọn họ khách sạn này không xa phong trẻ viên. Bên điền món ăn sơn đông phẩm loại nhiều hơn, còn có mỗi người thừa thất món ăn. Được, đi thôi, vậy chúng ta nhanh đi nếm thử một chút." Ti E Cát vậy nhất thời thú. Hai người đến phong trẻ viên Lý Trường Hà kỳ thực đã sớm đã đặt xong món ăn đang đợi món ăn công phụ, TE Cát Điển lần nữa hướng Lý Trường Hà lên tiếng. Người kẻ, ta cảm thấy ngươi nên giúp ta chỉ điểm một chút. À, để cho ta đoán một cái, ngươi là đang xoán suất, rốt cuộc như thế nào mở ra phương Đông cái này thị trường, đúng không?" Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. TE Cát Điển thời là ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Hà, "Đúng vậy, Huệ Khệ, ngươi quả nhiên biết khốn cảnh của ta." "No, tơ, cái này không chỉ là khốn cảnh của ngươi, cũng là ta." Lý Trường Hà lúc này chọn TE Cát một ngoài ý muốn câu trả lời hắn, "Huệ Khệ, cũng muốn ở bên này làm ăn?" Dĩ nhiên, ta giống như không có đã nói với ngươi. Được rồi, gia tộc của ta là Hồng Công bên kia một đại gia tộc, chúng ta có lớn vô cùng sảng nghiệp, giống vậy, ta xem trọng bên này hơn một tỷ người thị trường. Du học chẳng qua là ta biểu tượng, ta mục đích thực sự cũng là mở ra cái này hàm chứa bảo tàng khổng lồ thị trường. Lý Trường Hà lắc đầu cố làm bất đắc dĩ nói. Lúc này, hắn chính là muốn biểu hiện ra cùng TE cật điển tình cảnh nhất trí tư thế, coi đây là kế tiếp hợp tác đàm phán làm chuẩn bị. Vì okay, Khệ, trên một điểm này, ánh mắt của chúng ta là giống nhau, thế nhưng là bọn họ quá bảo thủ. TE cật điển lúc này lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào, kia ta cảm thấy ta có thể càng thêm khó khăn. Hắn vốn còn muốn gửi hy vọng vào Lý Trường Hà trợ giúp, nhưng là bây giờ nhìn lại, Lý Trường Hà giống như cũng không có cách nào. "Ờ, ta kỳ thực đã tìm được biện pháp, nhưng là ta trước mắt còn có vấn đề không có giải quyết. Quốc gia này, bọn họ ở cái cách, bọn họ đã không giống như kiểu trước đây đóng kín, ngươi đây nên phát hiện." "Đúng vậy, đây cũng là ta lưu ở bên này nguyên nhân, thế nhưng là bọn họ biến chuyển, quá chậm." Tiếc Cát Đình lúc này rất nhức đầu nói. Mà Lý Trường Hà thời là lắc đầu một cái. Đờ, ta cảm thấy ngươi nắm chắc được bọn họ lòng cốt." Bọn họ kỳ thực đã thay đổi quan niệm, nhưng là bọn họ trước mắt cần là công nghiệp thăng cấp. Ta cảm thấy ngươi chỉ muốn mang đến trang phục biến hóa, cái này rất khó đạt tới yêu cầu của bọn họ. TE cật định lúc này thở dài, ta biết bọn họ mong muốn mang đến nghề dệt tăng lên, muốn kỹ thuật cùng thiết bị. Thế nhưng là ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, ta chẳng qua là cái chuyên gia thiết kế thời trang mà thôi. Hắn là cái thương nhân, cũng có bản thân nhãn hiệu, nhưng là lúc này tài sản của hắn cũng không thể nói cực kỳ phong phú, bây giờ cũng liền chục triệu đô la tài sản. Làm thời trang nhãn hiệu hắn có thể, nhưng là để cho hắn làm dậy sự nghiệp, hắn liền không có cửa. Đơ. Ta với ngươi không giống nhau, ta có tiền, nhưng là ta không có nguồn tiêu thụ. Bọn họ đối ngoại công ty Pháp có một điều quy định, đó chính là sản xuất sản phẩm 90% trở lên nhất định phải tiêu hướng nước ngoài. Ta trước mắt chỉ có một sản phẩm có nắm chắc, cái khác cũng không có. Ồ, vậy okay. kìa, ngươi chẳng lẽ đã theo chân bọn họ hợp tác hay sao? Ti Cắt cật lúc này ngạc nhiên hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, không kém bao nhiêu đâu, là một rất mới mẻ sản phẩm. Nếu như có thể mà nói có thể phương tiện nói cho ta biết không? Ti E cật tò mò hỏi. Dĩ nhiên, là một túi du lịch túi du lịch. Chính là chúng ta đi ra ngoài sử dụng dương hành lý, ta mua một loại mới nguyên thiết kế, cũng ở toàn cầu xin phép bản quyền sáng chế. Nó toàn thân là như vậy. Lý Trường Hà đơn giản chọn TE đi cặc Điền miêu tả một cái, mà TE đi cặc Điền trong đầu một cái thì có thành phẩm. Ông trời của ta, quý kẻ, ta đã có thể tưởng tượng ra đến, đây là một phi thường tiện lợi vật phẩm, nó so với ta tay cầm cái dương muốn phương tiện nhiều lắm. Nếu như cái này sản phẩm đi ra, ta nhất định sẽ mua một. Chờ một chút, ngươi nói những thứ đồ này, ngươi còn không có nguồn tiêu thụ thật sao? TE đi cặc Điền giờ phút này hai mắt tỏa sáng. Hướng về phía Lý Trường Hà kích động hỏi: "Cái này ta cảm thấy kỳ thực còn rất tốt tiêu, ta nói cũng không phải là nó. Kỳ thực à, ở gặp phải ngươi sau, ta trở về cũng cấu tứ một hạng mới đầu tư. Ta cảm thấy chúng ta hai cái hoàn toàn có thể hợp tác." "Hợp tác?" Nghe được Lý Trường Hà vậy, DE Cát Điển hơi kinh ngạc. "Đúng vậy, hợp tác, chính là liên quan tới trang phục dệt cái này thôi." Lý Trường Hà giờ phút này chăm chú hướng về phía DE Cát Điển nói, buồn chương xong, chương 257 Lư cục trưởng chỉ. Chương 257 Lư cục trưởng chỉ. "Vậy okay, kệ, ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi đã có hợp tác kế hoạch từ sao?" Di E cắt đỉnh lúc này hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn là cái tinh minh thương nhân, cho nên sức phán đoán tự nhiên không thể khinh thường. Lý Trường Hà lúc này gật đầu một cái, mỉm cười nói, chưa nói tới kế hoạch, nhưng là ta có cái đơn giản ý nghĩ. Tờ, ở phương đông, nhất là trên vùng đất này lắm người, mấy ngàn năm nay, giang cứu đều là ăn mặc ở đi lại. Áo là xếp hạng ghế đầu. Cho nên liền giống như ngươi, ta cũng coi trọng trang phục của bọn họ thị trường, bao gồm phía sau diện thị trường. Ta có tiền, ta hoàn toàn có thể dễ dàng thu mua một nhà Âu Mỹ dẹp xí nghiệp, sau đó cùng bên này đạt thành hợp tác. Nhưng là trước mắt ta muốn đi Âu Mỹ thị trường tiêu thụ là rất khó, ngươi biết, dỗ ma không phải một ngày là có thể xây xong. TE Cắt Điền lúc này vừa cười vừa nói, "Ta hiểu, Huy okay, Khệ, ta có ở Âu Mỹ đường dây tiêu thụ, cho nên ý của ngươi là, chúng ta hợp tác, lợi dụng TE Cát Điền đường dây tiêu thụ, mở ra Âu Mỹ thị trường thật sao?" Đúng vậy, chúng ta có thể lợi dụng phương Đông công nhân, xây dựng nhà máy, như vậy chúng ta sản xuất chi phí chỉ biết ép rất thấp, ngươi ở bên này rất lâu rồi, nên hiểu bọn họ tiền lương trình độ. Hồng Kông bên kia vận tại đường thủy phát đạt, trên thực tế gia tộc của ta chính là vận tại đường thủy nghiệp lập nghiệp, ta phụ là thế giới vương. Thủ hạ thuyền bệ tổng trọng tài ở 20 triệu tấn tài hữu. Chúng ta chuyển vận thành vốn cũng là có thể khống chế. Cho nên, chỉ cần có thể vận đến Âu Mỹ, chúng ta là có thể kiếm được tiền, đúng không? Ti E cắt điện vừa cười vừa nói, "Ờ, ta không biết, ngươi có chú ý đến hay không, ở Âu Mỹ có như vậy một mảnh thị trường chống chỗ. Tân sinh người tuổi trẻ, bọn họ thích chương dương, thích dốc, thích thủ, thích phản đối hết thể có từ lâu thể chế. Như vậy thể hiện tại trang phục phía trên, bọn họ thích đánh vỡ truyền thống, thích độc lập cá tính, nhưng là trong này lại có một điểm rất trọng yếu, bọn họ không có tiền. Những thứ kia thiết kế tiền vệ trang phục bọn họ tiêu phí không nổi, mà những thứ kêu ngàn bài như một quần áo dân dã, bọn họ lại coi thường. Những người này không thể nói không có tiêu phí năng lực, chỉ có thể nói bọn họ không có số lượng lớn tiêu phí năng lực, nhưng là bọn họ toàn thân thị trường, ta cảm thấy là một mảnh cấp bách khai phá tràn đầy tiềm lực lăng hại. Mà chúng ta nếu như ở phương đông sản xuất, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là chúng ta chi phí, phương đông chi phí, cộng thêm TE cắt đỉn tiền vệ thiết kế. Đờ, ta nghĩ chúng ta hợp tác, tất nhiên có thể ở toàn bộ Âu Mỹ chiếm cứ một mảnh mới nổi thị trường. Đồng thời, chúng ta còn thể mượn sườn bay trợ rút, từ từ mở rộng chúng ta ở phương đông sức ảnh hưởng chỉ cần bên này có tiến một bước cải cách, chúng ta liền có thể mượn ở bên này tiến phát ưu thế, nhanh chóng khai hỏa danh hiệu, ở phương Tây cao cấp nhãn hiệu không có tiến trước khi tới, chiếm đoạt một chỗ ngồi. Nghe được Lý Trường Hà hạ định, TE cắt Đình ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Hà. "Huệ Kệ, không thể không nói, ta phát hiện ở rất nhiều phương hướng bên trên, ý nghĩ của chúng ta là nhất trí. Kỳ thực ở châu Âu, ta bị phê phán vì loại khác, cũng là bởi vì ta đem thiết kế sư làm cao cấp trang phục hướng bình thường giai tầng nhân vệ. Bọn họ cho là ta kéo xuống thiết kế sư phong cách, nhưng là ta cảm thấy, người bình thường cũng có xuyên thiết kế sư trang phục nhu cầu." Bất quá bây giờ xem ra, ngươi so với ta càng ti về, ngươi nhìn thị trường tựa hồ lớn hơn. TE Cát Điền lúc này vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà thiết kế điều này muốn bán con đường, coi như là nói tâm khảm của hắn bên trong đi. Hắn thật không cảm thấy thiết kế là cao lớn bao nhiêu bên trên vật, làm Cờ Dít Đi Ổ đã từng trợ lý, Đi Ổ từng có lúc nghĩ tới để cho TE Cát Điền tới đón Đi Ổ. Nhưng làm TE Cát Điền lựa chọn từ trước, khi đó hắn đã rất nổi danh, hoàn toàn có thể làm tầng chốt nhân sĩ tư nhân trang phục phòng làm việc. Nhưng làm TE Cát Điền lựa chọn dưới thị trưởng trìm, đem trang phục chào lưu dẫn vào càng bình thường giai tầng quân thể. Lý Trường Hà chính là biết những thứ này, hắn mới đem xạ ra ủn trò loại mô thức này lấy ra, cùng TE cặc địn thương lượng. Hắn biết, người này kỳ thực không có cái loại đó thiết kế sự cao bảnh choẹ, bằng không sau này cũng sẽ không tùy ý đem nhãn hiệu tên lấy ra các loại thủ quyền, thậm chí ngay cả bằng vệ sinh hắn cũng thủ quyền. Cho nên Lý Trường Hà vẫn cho rằng TE cặc địn là điển hình thương nhân, hắn đối nhìn bên này bên trong chẳng qua là thị trường, mà không gây nhậm Hà tình mang. Cũng như vậy thương nhân hợp tác là đơn giản nhất. Bất quá sau này nhãn hiệu thủ quyền chuyện này, sắp thực cần trước hạn phòng ngừa. Thế nào? Ờ, ngươi cảm thấy cái này hợp tác ý nghĩ thế nào? Dụng tiền của ta cùng mạng giao thiệp, cộng thêm ngươi ở Âu Mỹ danh tiếng cùng đường dây tiêu thụ, chúng ta hợp tác, chung nhau thành lập một nhà mới công ty, khai phá mới thị trường, như thế nào? Lý Trường Hà chăm chú nhìn TE Cát Điển nói. TE Cát Điển giờ phút này không chút do dự gật đầu một cái, tại sao lại không chứ? Người okay, kia, ta không nghĩ ra lý do cự tuyệt. TE Cát Điển chính là như vậy thực tế. Trong lịch sử, hắn nhãn hiệu tiến vào trong nước cũng là nhờ một người Trung Quốc nữ nhân trợ rút, người kia gọi Tống Hoài Quế. Người nữ nhân này là Tân Trung Quốc xuyên quốc gia hôn nhân người thứ nhất, xuất thân danh môn, ở thập niên 50 cùng một Bugazi Azu học sinh. Yêu. Nhiên đại đó xuyên quốc gia hôn nhân là không thể bất kể là tổ chức hay là gia đình cũng không cho phép nàng đoạn hôn nhân này bọn họ yêu đương thậm chí đưa tới hai bên đại sứ quán tham gia sau đó người nữ nhân này cho một vị đại lao viết phong thư sau đó bị sáng suốt đại lao tự mình đồng ý cái này xuyên quốc gia hôn nhân cũng như vậy di cư nước ngoài Thập niên 80 người nữ nhân này cùng Trượng phu trở lại trong nước chính là cùng ti E đỉ ăn nhịp với nhau sau đó giúp hắn đem ti e cặtỉ trang phục dẫn vào trong nước đồng thời nàng còn đem tiỉ e. mới vừa thu mua nước pháp chứ danh phòng ngănạ dẫn vào kinh thành mở kinh thành tương lai tiếng tâm lửng lấy mạ xm nhà hàng tâ Sau tới nơi này thành kinh thành nhất Dương khí địa phương, văn nghệ giải trí vòng thánh điện. Thôi kiện ở chỗ này hát ra trắng tay Khương Văn cùng lưu hiệu Khánh Hàng năm ở trong này sinh nhật, chương nghệ mưu cùng cùng lợi không có sao ngay ở chỗ này ước hẹn được, bắt quái kéo xa. Nói tóm lại, Lý Trường Hà cảm thấy, hắn nói lên như vậy thích hợp đề nghị, TE cật điển không lý do cự tuyệt. Mà TE cật điển cũng sát thực không có cự tuyệt. Huỷ kệ, okay, mặc dù chúng ta là bạn bè, ta cũng nguyện ý hợp tác với người nhưng là ta nhất định phải bảo đảm ta lợi ích của mình. Hợp tác ý hướng đạt thành, e. tự nhiên cũng có bạn thân mong muốn. Đơ, ta có một hợp tác ý nghĩa." Ngươi có thể nghe một cái, trừ chúng ta hợp tác chiếm cứ cổ phân ra, ta tái xuất một khoản tiền, mua đức ngươi TE Cát Điền cái này, nhãn hiệu ở châu Á địa khu quyền sở hữu như thế nào. Dĩ nhiên, Nhật Bản ngoại trừ, cái niên đại này, Nhật Bản thị trường là độc lập với toàn bộ châu Á thị trường ra đơn độc thị trường, bởi vì cái này thị trường khai phá rất sớm, các lớn nhãn hiệu công ty thật sớm ở Nhật Bản khai thác thị trường. Toàn bộ dùng ngươi nhãn hiệu mệnh danh sản phẩm, ngươi vẫn có được huệ hồng quyền lợi, nhưng là toàn thân bên trên quyền quản lý thuộc về ta. Mày okay. kệ, ngươi muốn dùng TE Cát Điền sản xuất vật phẩm khác. TE lúc này tỏ mờ hỏi: "Ta Đợi lát nữa cơm nước xong, ta sẽ cho ngươi xem một cái ta kia khoản túi du lịch. Lý Trường Hà đang lo lắng cao cấp túi du lịch mở thế nào nhãn hiệu giá trị đâu. TE Cật Điển chính vừa vận đến lúc đó phủ lên cái quốc tế biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng thiết kế, hơn nữa túi du lịch tiện lợi tính, không nói một chút đã đến hàng xa xỉ giá cả, nhưng là bán cái thích hợp giá cao là không có vấn đề gì. Túi du lịch. Hai người sau đó ăn xong rồi tiệc, TE Cật Điển lại ăn hài lòng. Sau đó Lý Trường Hà về nhà, đem bản thân túi du lịch mang đi qua. TE Cật Điển trong phòng, khi thấy Lý Trường Hà trong tay lôi kéo túi du lịch một sát na, Di đi -e Cắt Điển liền thấy giá trị của nó vào, vật này, xét thực so với chúng ta cái dương, phương tiện nhiều lắm. Di đi -e Cắt Điển đem túi du lịch nhận vào tay, sau đó lôi kéo móc kéo nhẹ nhàng đi xuống. Phía dưới vạn hướng vòng đi theo hắn dễ dàng thực hiện mỗi người bị tướng. Mặc dù dương của ta cũng có bánh xe, nhưng là nói thật, nó rất kỳ cộm. Năm 1970, Bét Nạ Sụ tổng nghiên cứu ra tại hành lý dương phía dưới lắp lên bánh xe, cùng sử dụng dây từng lôi kéo dương hành lý đi về phía trước. Mà đi -e Cắt Điển cái dương chính là loại này. Nhưng là loại này dùng mềm từng dẫn dắt cái dương, kỳ thực rất khó dùng cũng không có phương tiện đây cũng là các lớn túi du lịch nhà sản xuất đối với lần này không có hứng thú nguyên nhân, ở trạm xe lửa cùng phi trường có nhân công xe chuyển vận điều kiện tiên quyết, hắn cái này phát minh đặc biệt ngân cả. Nhưng là Lý Trường Hà cái này liền không giống nhau. Nói ở trong tay, đặc biệt nhẹ nhàng. Đến, mét hơn, đem đồ vật hướng cái dương này bên trong chứa đầy, ta cảm thụ một chút. TE cắt định lại hướng về phía bên cạnh chợ thủ nói, rất nhanh, đối phương liền đem một ít quần áo cái gì trang bị đầy đủ dương hành lý, sau đó TE cật định kéo lên, đi một vòng. Can bản dùng không được bao nhiêu lực. Bất, để cho ta cũng cảm thụ một chút. Một bên trợ thủ giờ phút này tò mò nói, "Cho TE đi cất điển đưa tay cắn đưa cho trợ thủ, đối phương lôi kéo đi lên ảo ảo, thần soa ra của chúng ta Dương Phương tiện nhiều lắm. Cái này đi đặc biệt dễ chịu. Đúng vậy, cái này còn có thể có rất nhiều biến chủng." Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, "Ờ, ngươi có thể thiết kế, ở lớn trên cái dương mặt, lại chặn một nhỏ, hạt giống này mẹ túi du lịch, phương tiện gia đình xuất hành. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thiết kế ra một bộ đầy đủ hàng không đồng phục cùng túi du lịch, phối hợp phát cho công ty hàng không, làm vị bọn họ đặc biệt tiêu chí." Suy nghĩ một chút nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, An Mặc Tinh xảo váy ngắn cùng giày ra, lôi kéo xinh sắn dương hành lý từ phi trường đại sảnh đi qua, vậy sẽ là một đạo rất đẹp phong cảnh tuyến. Lý Trường Hà cho TE cật điển khách tán miêu tả một cái. TE cật điển lập tức cười gật đầu một cái. Đúng vậy, đây đúng là một cái mới ý nghĩ, trọng yếu nhất là, vật này, bây giờ chỉ có chúng ta có. Đúng vậy, ở TE cật điển trong lòng, đây đã là chúng ta. Loại này tinh xảo túi du lịch, đúng là bọn họ công ty mới độc ra sản phẩm. Lúc đó cho bọn họ hàng không đồng phục mang đến ưu thế thật lớn. Vậy okay, kệ, ta bây giờ đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn hợp tác với ngươi." TE Cát Điền nói nghiêm túc. "Dĩ nhiên, bất quá chúng ta hợp hội Nhà văn Trung Quốc nghị lấy được hồng công ký. Trước mắt chúng ta ở đại lục cũng không có ký điều kiện. Dĩ nhiên, chúng ta ngày mai là có thể đi hồng công." TE Cát Điền lúc này hưng phấn nói, như là đã tìm được mở ra bên này thị trường biện pháp, hắn ở lại đại lục cũng không có quá lớn ý nghĩa, hoàn toàn có thể trực tiếp đi hồng công. "Như vậy, tiếp giờ, ta sẽ an bài trợ thủ ở bên kia chờ ngươi." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "Ồ, oh, ngươi chẳng lẽ không đi?" TE hơi kinh ngạc. Bất quá ngẫu nhiên phản ứng lại. "Thật xin lỗi, Quỷ okay, Khệ, ta cũng quên, ngươi hay là bên này du học sinh." "Đúng vậy, ta còn tại bên này du học, cho nên không thể tùy tâm sở dục trở về Hồng Kông. Nhất định phải chờ đến nghỉ, ta mới có thể trở về đi." "Bất quá ngươi yên tâm, bên kia có thuộc hạ của ta, hắn có thể đại diện toàn quyền ta và các ngươi nói chuyện hợp tác." Lý Trường Hà cười nói với bọn họ. "Được rồi, bất quá ta cũng phát hiện, chúng ta ngày mai không đi được, còn ngươi nữa tây tràng không có làm xong. Ta phải đem hắn làm xong, ta rất hy vọng ngươi có thể ăn mặc đó, xuất tịch chúng ta hợp tác ký nghi thức." "Dĩ nhiên không thành vấn đề." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói: "Mà buổi chiều, Lý Trường Hà thời là tìm cái cớ, cùng đi e cất điển cáo tử." Sau đó, hắn từ trước cửa khách sạn Kiến Quốc, đi thẳng đến đến rồi quốc gia du lịch cục. Mặc dù bây giờ cuối tuần, phần lớn đơn vị cũng bắt đầu lần nữa cam chịu ngày nghỉ, nhưng là giống như loại quốc gia này tầng diện làm việc, bên trong kỳ thực vẫn bận ở rộn. Lý Trường Hà đến thời điểm, Lưu cục trưởng đang ở trong phòng làm việc, cùng người gọi điện thoại. Chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, Lý Trường Hà mới gõ gõ cửa đi vào. "Trường Hà bạn học đến rồi, có phải hay không muốn cho Hồng Công bên kia gọi điện thoại?" Lư cục trưởng lúc này cười ha hả mà hỏi: Hắn bây giờ kỳ thực thật thích thấy Lý Trường Hà, bởi vì tiểu tử này mỗi lần tới mang đến gần như đều là tin tức tốt. Lư Cục trưởng là muốn cho Hồng Công bên kia gọi điện thoại, đồng thời cũng mang đến cho ngài một tin tức tốt. "Đến, để cho ta đoán một chút, có phải hay không cùng đi e cất đỉn cái đó ngoại quốc thương nhân bản xong xuôi rồi?" Lưu Cục trưởng một cái liền đoán được Lý Trường Hà nói rất hay tin tức. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Quả nhiên, cái gì cũng không gạt được ngài, buổi trưa hôm nay mới vừa cùng hắn bàn xong, ta cùng hắn hợp tác mở một công ty, sau đó sẽ tìm cơ hội thu mua một nhà dệt tập đoàn. Đồng thời, còn có ta trước nói cái đó túi du lịch" Ta cảm thấy có thể cùng hắn hợp tác, đem cao cấp CGI túi du lịch, phủ lên PE cắt đính xuất phẩm nét chữ, lấy hắn quốc tế danh tiếng, cộng thêm chúng ta túi du lịch đặc biệt thiết kế, định một giá cao, hoàn toàn không có vấn đề. Lý Trường Hà chăm chú cùng Lưu cục trưởng nói. Lưu cục trưởng gật đầu một cái, như vậy, sắp thực càng hoàn thiện, chúng ta hiểu qua, PE tiên sinh cắt đính ở thiết kế giới danh tiếng sắc thực rất lớn. Nếu nói như vậy, Trường Hà, ta cảm thấy công nghiệp thiết bị chuyện, ngươi cũng nên nổi tới. Bây giờ phía trên biết ngươi đã kiếm được tiền, ngươi kia phần bản kế hoạch bọn họ cũng xem qua, tiếp xuống, nên tăng nhanh động tác tiến hành. Phải biết Chúng ta cùng bên ngoài chiêu thương hợp tác, bây giờ còn là linh đột phá đâu." Lưu cục trưởng lúc này hướng về phía Lý Trường Hà ám chỉ nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ngài yên tâm, Lưu cục, ta bên này liền chuẩn bị ở Hồng Kông bên kia xây dựng quân bán đoàn đội, sau đó tới." Buồn chương xong, chương 258 Lý Trường Hà tài liệu sai lầm. Chương 258 Lý Trường Hà tài liệu sai lầm. Năm 1979 tháng 12, vệ nhĩ tư mang theo đoàn người qua La Hồ bến cảng, sau đó ngồi đi lên kinh thành máy bay. Bọn họ lần này đi cũng không phải là cùng Lý Trường Hà như vậy bản thân mợ chứng minh. Vệ máy bay cái gì toàn chỉnh đều là Ban Hoa Kiểu bên kia an bài tốt. Từ nhập cảnh bắt đầu, liền có người bắt đầu tiếp đãi. Một đường đến kinh thành, sau đó có người đem bọn họ dẫn tới nhà khách hữu nghị đây là Ban Hoa Kiểu cố ý cho bọn họ chọn nơi ở, phương tiện. Buổi chiều, hơn 5 giờ, Lương Thư Kỳ đi tới nhà khách hữu nghị. Sau đó, đi tới vệ nhị tư cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Vệ nhị tư mở cửa, xem bên ngoài nam tử, hơi kinh ngạc. "Xin chào, là tiên sinh vệ nhị tư đúng không?" "Đúng. Ngươi là?" Vệ nhị tư trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. "Victor để cho ta tới mời ngươi." Đi theo ta." Tốt. Vệ nhị tư một đoán chính là Lý Trường Hà an bài người. Mà Lương Quần sau đó mang theo Vệ nhị tư, đi tới rời nhà khách hữu nghị cách đó không xa một chỗ Tứ hợp viện. Nơi này đang là trước kia lão Trương Tứ hợp viện, bất quá bây giờ hắn rời đi. Hắn nhà chính Lý Trường Hà định thu tập một chút, sau đó làm thành một phòng tiếp khách. Vệ nhị tư cùng Lương Quần tới thời điểm, Lý Trường Hà đang ở trong sân tìm nướng. Đến rồi, thấy được Vệ nhị tư đi tới, Lý Trường Hà cười chào hỏi. "Lương ca, phiền phái ngươi." Bây giờ Lý Trường Hà cùng Lương Quân cũng rất quen, gọi bên trên cũng thân hơn. "Chuyện nhỏ, Trường Hà" Kia ta đi trước, đợi lát nữa ngươi cùng hắn đi trở về đi là được rồi. Nhớ nhìn đường bên trên tiêu bài, không cho phép thông qua địa phương không nên đi vào, bằng không sẽ bị quần chúng bắt lại. Lương quần khoát khoát tay, trước khi đi lại cùng Lý Trường Hà nhắc nhở nói: "Chờ một chút." Lý Trường Hà lúc này từ bên cạnh nói ra một khối phỉ phỉ thịt ba chỉ. "Lương ca, thịt này ngươi mang về, buổi chiều mua nhiều, hai chúng ta cũng ăn không hết, ngươi mang về." Nhìn một chút không được cùng chị dâu luyện điểm mỡ heo cái gì. Lý Trường Hà cười ha hả đệm khối này ngũ hoa bao tiến dầu trong giấy, sau đó trói lại. "Trường Hà, ngươi cái này." "Một chút thịt ba chỉ mà tôi" Hai chúng ta liền trở khách khí, tình huống của ta ngươi cũng không phải là không hiểu rõ." Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, "Lương Quân nghe vậy, trên tay kỉnh cũng liền nổi lòng đúng vậy, Lý Trường Hà kiếm nhiều tiền như vậy, như vậy một khối thịt ba chỉ, thật không tính là gì. Hơn nữa thân phận của hắn cũng là thủ, Lương Quân bản thân cũng muốn giao hảo. Thân là Liêu chủ nhiệm thư ký, hắn biết tin tức kỷ thực rất nhiều. Mặc dù Lý Trường Hà bình thường chẳng qua là cùng lưu cục trưởng và Liêu chủ nhiệm tiếp xúc, nhưng là Lương Quân rất rõ ràng, nhất cử nhất động của hắn, kỷ thực đều bị Liêu chủ nhiệm phía sau lớn hơn nhân vật chú ý chỉ bất quá có ý tứ, không có phương tiện cho Lý Trường Hà tiết lộ mà thôi." Vậy coi như là cơ mật tối cao. Cho nên đừng xem lương quần bây giờ cấp bậc không thấp, nhưng là hắn biết mình tương lai thật đúng là không sánh bằng Lý Trường Hà tiền đồ rộng lớn. Được, ta hôm nay kiếm ngươi cái này chút lợi lộc, tạm. Lấy thân phận của hắn, thì ba chỉ hắn nghĩ làm cũng có thể làm đến, nhưng là chỗ khác ở vị trí này, cũng là như đi trên băng mỏng. Thời này rất nhiều người đối với công quyền tư dụng là không dừa, thư tố cáo khắp nơi đều là ít ngày trước phong trạch viên một đầu bếp còn tố cáo thương vụ bộ bên kia người phụ trách, cũng bởi vì đối phương ở bên kia tiền của công an uống nhiều lần. Cho nên cho tới nay, lương quần rất ít lấy quyền nhũ tư. Đây cũng là hắn có thể trở thành Liêu láo thư ký nguyên nhân. Một khối thịt ba chỉ, đối gia đình hắn mà nói, cũng coi là không sai thêm đồ ăn. huống chi Lý Trường Hà cho khối này ngũ hoa, trên thực tế là nửa mập nửa gầy, một nửa lọc dầu, một nửa xào rau ăn, tuyệt đối thơm. Nhìn ngài nói, chỉ có ngần ấy vật, ngài cũng đừng coi ra gì, coi như theo chúng ta ở trong sân ăn uống một dạng. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Lương Quân gật đầu một cái, cũng là được, coi như ta và các ngươi ở trong sân ăn một bữa. Đi. Dứt lời, Lương Quân cưỡi xe đi. Mà Lý Trường Hà trở lại trong sân, sau đó ngồi xuống. Đến Trương Niệm Tử một chút, thừa dịp nóng ở trong sân ăn. Lý Trường Hà cho vệ nhị tư đưa tới một bàn thêm đang còn nóng, vệ nhị tư cầm lên cắn một cái. "Không nghĩ tới a, Trường Hà, ngươi còn có tay nghề này." Lý Trường Hà sâu nướng tay nghề, trải qua 2 năm qua tu luyện, trình độ đã tương đối khá. "Luân Đôn bên kia thế nào?" Lý Trường Hà cười hỏi. "Giá vàng nổi lên vẫn tương đối rõ ràng, đã sắp đột phá 500 USD. Trường Hà, ngươi cảm thấy giá vàng có thể tăng tới bao nhiêu?" Vệ nhị tư tò mò hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Ta đây nào biết, thị trường vàng lớn như vậy, không giống bạc trắng, một hai gia tộc là có thể thao túng." Vật này bị quốc tế tình thế ảnh hưởng quá lớn, nhất là y dân người bên kia chất nguy cơ bùng nổ sau này, khu vực Trung Đông thế cuộc liền khẩn chứ hơn. Hoàng kim lúc này làm bảo trị vật, nhu cầu lượng sẽ trở nên lớn, hơn nữa bạc trắng khan hiếm đồng thời ảnh hưởng, ta mới phán đoán hoàng kim kế tiếp sẽ tăng giá, thuận tiện kiếm một ít tiền. Lý Trường Hà ôn hòa nói. Vệ nhĩ tư lúc này cười gật đầu một cái, thì ra là như vậy, ngươi là căn cứ y dân khủng hoảng con tin phán đoán a, bất quá bây giờ xác thực, nước Mỹ cùng y dân bên kia giường cùng kiếm. Cái gọi là người ý dân chết nguy cơ Y tư chính là năm nay ý dân chính biến 79 năm trước, ý dân là cổ xưa cũ quý tộc thống trị, Vương Triều Pạ Lạp Vi, cái này Vương Triều là phi thường thân cận mị anh cùng Phương Tây, là Lao Mị nâng đỡ thế can. Nhưng là năm nay bên kia xuất hiện cách mạng, tương lai tiếng tăm lừng lầy phái Sỉ A thần quyền thủ lĩnh Khổ Mên Nhị cầm quyền, sau đó cùng Lao Mị cùng ít sợ ra en hoàn toàn đối nghịch, cũng bắt gạo cũ đại sứ quán 52 tên nhân viên ngoại giao, đem giam giữ, sau đó đổi Vương Triều Pạ Lạp Vi lưu vong quốc vương trở về bị thẩm. Cái này cũng chưa tính, chiếm lĩnh người ở trong đại sứ quán phát hiện rất nhiều văn kiện cơ mật, sau đó một cái đem công bố ra, hoàn toàn kích nổ Phương Tây dư luận. Bây giờ gạo cũ Tổng thống hay là cắt đang bị chuyện này huyên náo đầu góc trong váng. Mà chuyện này cũng là để cho hắn sang năm tuyển cử thất lợi trọng yếu nguyên nhân. Cũng chính là từ chuyện này bắt đầu, đẹp y thì hai bên lâm vào dài đến mấy chục năm dùng mình đối nghịch trạng thái. Mà bây giờ, bởi vì việc này, toàn cầu rất nhiều quốc gia cũng đang lo lắng Trung Đông tiếp tục phát sinh chiến tranh. Mà một khi phát sinh chiến tranh, kinh tế chấn động phía dưới, hoàng kim chính là tốt nhất bảo trị vật đây cũng là bây giờ kim thị phồn bình một một nguyên nhân trọng yếu. Bất quá gần đây Hoàng Kim thế đi quả thật không tệ, chúng ta nắm giữ xấp xỉ giá trị 1 tỷ 200 triệu USD Hoàng Kim, nếu quả thật có thể tăng đi lên lời nói, ta cảm thấy người làm người hoa nhà giàu nhất cũng không có vấn đề gì à. 1 tỷ 200 triệu USD? Nhiều như vậy. Lý trường Hà lúc này hơi kinh ngạc, làm sao sẽ nhiều như vậy? Hoàng Kim hiện hóa hiệp ước, chỉ cần 20% tiền đặt cọc ca, mặc dù không giống bạc trắng như vậy 1.000 USD một tờ hợp đồng, nhưng là tính được, cũng là gấp 5 lần đòn bẫy, còn lại từ ngân hàng thay giao. Bằng không bọn họ dựa vào cái gì kiếm chúng ta giao dịch phí Đây là tiền của chúng ta không có tất cả đều đi vào đâu, chủ yếu là kim thị mỗi ngày bán lượng cũng không phải là vô hạn chúng ta tiến vào rất chậm. Vậy nhĩ tư lúc này cùng Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà lắp đầu một cái. Ta còn thật không biết thị trường vàng Luân Đôn là 20% như ước. Hán kiếp trước đối London Kim tra được tin tức chỉ nhớ rõ là to giao dịch mô thức, nói cách khác có thể coi ngày theo mua theo bán, nhưng là còn thật không biết cũng tồn tại gấp 5 lần đoàn bầy. Bất quá như vậy, kia đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Vốn đang dự toán kim thị sau khi đi ra Tiền của hắn Mạnh thu Hồng cổng lên có lẽ có chút miễn cưỡng, nhưng là bây giờ nhìn lại, tiền lời chỉ sợ sẽ so với hắn dự toán nhiều hơn. Cái này tiền lời không phải phá 1 tỷ USD đi. Chờ một chút. Nếu như hắn nhớ không sai, hoàng kim ở giá cao nhất trước là có một đợt mức độ lớn chấn động. Như vậy, tiền cũng không thể toàn bộ nện vào thị trường, được lưu một bộ phận vững tâm. Thị trường vàng chấn động quá lớn, nếu tồn tại đoạn bảy, kia còn chưa cần đem toàn bộ tiền cũng quăng vào đi. Lưu một bộ phận ở trong tay vương tâm đi. Lý Trường Hà nghĩ tới đây, lại hướng về phía Vệ Nhị Tư nói. Vệ Nhị Tư gật đầu một cái, ta cũng là như vậy suy tính. Vốn là ta còn nghĩ ngươi nếu là khuyên ta cũng quang bảo đi, ta còn muốn khuyên nhủ ngươi đây. Bây giờ nhìn lại, ngươi so với ta tỉnh táo một ít, bất quá ngươi không biết Luân Đôn Kim là 20% tiền đặc cọc. Vệ nhĩ tư tò mò hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, ta cũng không phải là toàn chi toàn năng, chẳng qua là phán đoán một cái thị trường vàng, suy nghĩ cô đặc biệt ban đội, không nghĩ tới vật này bọn họ cũng đột bể. Chuyện này cũng cho Lý Trường Hà một lời nhắc nhở, tiếp trước trích lệch những tư liệu kia, cũng chưa chắc hoàn toàn chính xác. Cũng thật may là Vệ nhĩ tư đến rồi một cái, bằng không, thật đúng là có thể bị hố đi vào không ít tiền lời. Người cái này Vậy Nhị Tư lúc này đều có chút hết ý kiến, bất quá suy nghĩ một chút cũng không thấy được thế nào, Lý Trường Hà sở trường là ở ánh mắt của hắn. Như loại này cụ thể thao tác đều là phía dưới đoàn đội thao tác, đối với Lý Trường Hà mà nói, loại này chỉ có thể nói là cái không đáng nhắc đến sai lầm nhỏ. Cũng chính là hắn không ở Hồng Kông, bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho hắn càng thấy Lý Trường Hà giống người, mà không phải vạn sự đều thông yêu nghiệt. Đúng rồi, túi du lịch xây mô hình bản vẽ làm xong chưa? Làm xong, lần này ta đem lão Chu cũng mang tới, công trình chuyện phía trên ta không hiểu, chỉ có thể hắn tới đánh giá. Ngươi đừng nói, Lao chu trình độ cũng thực không tồi, ở triệu tiến tài trong xưởng, coi như là cốt tài. Lao chu chính là lần trước giúp Lý Trường Hà ngồi tối du lịch công chính sư, trước cũng coi là triệu tiến tài cái đó nhà máy nhỏ bên trong thủ tịch công chính sư. Ngươi cùng Lao chu ở bên này làm việc, chú ý thái độ, không nên cảm thấy bên này nhà máy công nhân kiếm tiến ít, được cái đó. Bên này rất nhiều sư phó tiêu chuẩn phi thường cao, nhân tài rất nhiều, chỉ là trước mắt không có biểu diễn nên tàng. Lý Trường Hà lại hướng về phía vệ nhị tư nhắc nhở một cái. Thời này rất nhiều 8 9 cấp trợ tiện tận ngồi, kia trình độ phi thường cao, có thể xoa đạn đạo linh bộ kiện cái loại đó. Tiên tâm đi, lão chu tính tình trầm ổn, ngươi đã thấy qua, về phần ta, ta lại không dám. Đại lão bản chính là đại lục, hắn điên rồi mới ở bên này cao ngạo. Quay lại đàm phán chuyện ngươi thật bất kể rồi, cũng giao cho ta. Ừm, cũng giao cho ngươi, bên này bây giờ hướng gió không đúng, ta được an ổn ngốc trong trường học. Lý Trường Hà hướng về phía vệ nhĩ tư bất đắc gì nói, bây giờ đã đến gần 5 năm 80, phản pháo phong đã tới. Cuối tháng, cầu một phiếu cuối tháng đi, chờ sẽ còn có một trường. Bốn chương xong, chương 259 gió nổi lên. Chương 259 gió nổi lên. Năm 1979 tính cải cách nguyên niên, đại gia ban sơ nhất đối với cao tầng cải cách còn cái hiểu cái không. Nhưng là chờ đến cuối năm, nương theo lấy quốc gia liên tiếp các loại chính sách ra sản, nhất là không ngừng công khai đối cán bộ cao cấp phương Tây kinh tế học hòa giải kiến thức tiến hành khoa phổ, thời là để cho phần lớn người hoàn toàn hiểu phía trên hưng gió. Cũng vì vậy, đưa tới toàn bộ quốc dân tầng thứ lớn thảo luận. Dù sao loại này thay đổi, đối với mọi người trải qua nhiều năm như vậy nhận biết là một lần hoàn toàn biến cách. Dù sao lấy trước cùng phương Tây nhưng vẫn luôn là đối nghịch, bây giờ cải thiện quan hệ thì cũng thôi đi, còn phải nghiên cứu học tập chế độ của bọn họ. Rất nhiều người khó có thể tưởng tượng. Lý Trường Hà biết, đây là ngược hướng phong lại thổi trở lại rồi đối với loại quốc gia này tư tưởng chính chuyện, còn chưa tới phiên Lý Trường Hà tới tham dự. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn nhảy ra đứng ở đầu gió bên trên. Cho nên đoạn thời gian này, Lý Trường Hà đã quyết định chú ý ổn trong trường học không sóng. Cũng vì vậy lần này theo phía trên nói hợp tư cùng với sản xuất chuyện, Lý Trường Hà chuẩn bị cũng giao cho vệ nhị tư. Ngược lại chuyện này có nói, dù là muốn làm cái đầu tiên ăn qua người, cũng phải chờ rất nhiều người biến chuyển tư tưởng, cho nên cái này hợp tác không phải dễ dàng như vậy nói tiếp. Lý Trường Hà cũng muốn nhân cơ hội rèn luyện một chút vệ nhĩ tư. Dù sao về sau cần muốn cho hắn ra mặt địa phương còn nhiều nữa. Được rồi, chuyện này ngươi cũng xác thực không tiện ra mặt, ta bỏ ra mặt cũng tốt. Vệ nhĩ tư vậy mà không biết trong nước biến hóa, hắn chỉ là đơn thuần cho là, Lý Trường Hà không có phương tiện ra mặt cùng quốc gia đàm phán mà thôi. Chuyện này ta đoán chừng ngươi được từ từ nói chuyện, đến lúc đó nhịn ở tâm tư. Còn có một việc, chính là triệu tiến tài bọn họ không phải muốn sản xuất hạng sang túi du lịch sao? Ta cho bọn họ tìm cái thiết kế sư. Thiết kế sư? Ai? Vệ nhĩ tư kinh ngạc nói. Tiết -e Đìn Hắn bây giờ đang ở kinh thành, bất quá ta đã nói với hắn, đến Hồng Kông ký kết. Chờ hắn đến Hồng Kông, người giúp ta đăng ký một công ty, sau đó cùng hắn hợp bọn mở một công ty. Hợp bọn mở một công ty? Vệ nhị tư có chút kinh ngạc hỏi. Lý Trường Hà sau đó đem bản thân hợp tác ý nghĩ cùng Vệ nhị tư giảng thuật một cái. Vệ nhị tư lúc này từ trong túi quần áo lấy ra một nhỏ sổ tay cùng với một cây viết. "Trường Hà, ta ghi chép một cái. Đầu tiên, cái công ty này muốn cùng hắn xác định TE đi cật điển cái này nhãn hiệu sử dụng quyền hạn, chúng ta muốn trừ Nhật Bản ra Á khu đúng không? Nếu như hắn thực tại không nghĩ cho" Chúng ta lui qua Đông Á cùng Đông Nam Á những quốc gia này cũng được. Tây Á Trung Á bên kia tạm thời đối với chúng ta không có ý nghĩa gì." Lý Trường Hà lệnh nhạt nói. "Kỳ thực tương lai có thể phụ xạ thị trường, tăng hết cỡ cũng chính là Đại lục Hồng Kông cùng với Đông Nam Á chỗ khác, Lý Trường Hà cũng không coi trọng. Kỳ thực Ấn Độ cũng là nhân khẩu rất nhiều quốc gia, thị trường cũng rất có tiềm lực." Vệ Nhị Tư suy tư một chút nói, "Không có cửa, bên kia căn bản không có cửa." Lý Trường Hà lắp đầu khinh thường nói, "Đợi sau rất nhiều người còn cổ súy Ấn Độ, các loại nói gì Ấn cải cách chính là kế tiếp Trung Quốc." Lý Trường Hà nghe chỉ một người, thực sự hiểu rõ Ấn Độ người căn bản cũng không ôm loại này mong đợi. Phần lớn quốc nhân căn bản không biết, năm đó Ấn Độ độc lập thời điểm, hắn công nghiệp năng lực là toàn cầu thứ 10. Đúng vậy, toàn cầu thứ 10, cái giới Âu Mỹ những thứ kia phát đạt cường quốc. Nguyên nhân ngay tại ở, Ấn Độ là hòa bình độc lập, không có trải qua chiến tranh, đại anh ở bên kia lưu lại đại lượng công nghiệp hệ thống cùng thiết bị đây cũng là những năm 50,60 net 10 phần bảnh chứng nguyên nhân, từ phần cứng bên trên nhìn, lúc ấy Ấn Độ có thể nói là mới nổi nước đang phát triển đỉnh xứ. Sau đó 70 năm trôi qua, Ấn Độ phát triển Lý Trường Hà cũng mở cười. Cho nên ở trong mắt Lý Trường Hà, bên kia không có chút nào giá trị thị trường được rồi, vậy còn có chính là, chúng ta phải tìm thích hợp dẹp tập đoànờ sao?" Vệ Nhị Tư tiếp tục hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, nhìn một chút đâu Mỹ bên kia có hay không kinh doanh bất thiện sắp phá sản dẹp tập đoàn, chúng ta có thể tiếp nhận. Nhất là cái loại đó có đầy đủ tiên tiến kỹ thuật cùng thiết bị, bởi vì ta muốn đem bọn họ rời đến bên này." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Vệ Nhị Tư nói. Hắn không có trực tiếp điểm tập đoàn bí lộ tên, dù sao công ty này cũng không phải phi thu không thể. Trước tiên có thể để cho Vệ Nhị Tư tìm một chút, nếu như có thích hợp hơn, ưu tiên lấy kỹ thuật thiết bị làm chủ, quay đầu ghê gớm mở rộng quy mô lại thu vì lập Thuận tiện lấy thêm hạ Đỉ ồ. Loại này không phải thuộc về nhất định phải nghiệp vụ, hơn nữa hàng xa xỉ ngành nghề mùa xuân phải đợi đến thập kỷ 90 lão Mỹ một nhà độc quyền sau mới có thể bùng nổ. Thập niên 90 Mỹ, 2000 năm sau lao trong, đây là hàng xa xỉ tiêu phí thị trường hai đại chủ lực. Dĩ nhiên, thập niên 80 hậu kỳ còn đan Dansen cuốn vợ bùng nổ, coi như là nửa chủ lực. Hiểu, còn có đây này. Từng, cùng TE đi cắt điển cộng thêm một cái, nếu như hắn muốn bán cổ phần, chúng ta có quyền ưu tiên. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Tốt, nói cách khác, chúng ta kế tiếp hợp tác cái công ty này. Sẽ lấy dệt cùng trang phục làm chủ đúng hơn nữa chủ yếu trung thấp cấp thị trường bất quá cái này không nóng nảy trước tiên đem dệt giải quyết lại nói lý trường Hà cũng không nóng nảy tiêu thụ bởi vì thập niên 80 toàn cầu thị trường thật ra là rất nhỏ kinh tế thị trường có thể nói chỉ ở NATO tập đoàn trên địa bàn Facebook sợ thế lực không vào được Đông Nam Á Nam Mỹ những quốc gia này hay là hỗn loạn tương mừng ngay cả sânn núi huyện Phen này đều là xã đoàn hình hành thị trường căn bản không có thai ngén đi ra bốn con rồng nhỏ châu Á cùng 4 tiểuhổ bùng nổ còn phải trở laoị thu thập Nhật bản sau đó sẽ đem sản nghiệp rời đi, đi ra Đó mới có thể đem thị trường Thai ngén đi ra. Bọn họ bây giờ còn ở vào sơ cấp tiếp nhận giai đoạn, nội bộ chính quyền còn phân tranh không nghỉ đâu. "Tốt, ta cũng ghi xuống. Đúng rồi, người sau khi trở về còn phải giúp ta làm một chuyện." Lý Trường Hà liền nghĩ tới Lâm Nghị Phu hủy thác, ngay sau đó hướng về phía Vệ Nghị Tư nói, "Ngươi nói, hoàn cầu vận tải đường thủy ở bờ bên kia trên đảo hẳn là cũng có nghiệp vụ đi, ngươi giúp ta đến bên kia tìm người." "Là của bạn học ta thân thích, địa chỉ đợi lát nữa ta cho ngươi viết xuống tới." Đừng Quang Minh chính đại tìm. bí ẩn nhìn một chút liên tốt, xem bọn hắn qua thế nào, nếu như khó khăn Ngươi tìm cái lý do chợ giúp một cái. Dù sao ngươi cũng biết, nếu như bên kia biết có đại lục thân thích, là nguy hiểm rất lớn. Lý Trường Hà hướng về phía vệ nhĩ tư nói nghiêm túc. Vệ nhĩ tư như có điều suy nghĩ, tìm người thân a, ta hiểu. Loại này dễ nói, có địa chỉ càng dễ làm hơn. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng giống trống khua chiêng tìm, giữ bí mật thứ nhất. Hiểu. Vệ nhĩ tư gật đầu một cái. Được, trên đại thể liền cái này mấy món chuyện, cái khác, chờ ta thả nghỉ đông sẽ lại đi một chuyến hàng công. Đến lúc đó lại nói. Vậy được, cùng TE đi cắt điển chuyện họ tác, chờ ta đến lúc đó dùng điện báo với ngươi hội báo đi truyền khẩn cấp lại điện thoại liên lạc. Vệ nhĩ tư mở miệng nói ra. Lý Trường Hà gật gật đầu. Hắn kỳ thực cũng không quá ưa thích gọi điện thoại, thời này hải ngoại điện thoại một là trông cậy vào lưu cục trưởng bên kia điện thoại, phiền toái. Một cái khác, điện thoại nghe trộm cũng rất dễ dàng, cũng không có tương lai tưởng tượng như vậy an toàn. Được, vậy cứ như thế, cụ thể ta trở về suy tư một cái. Ăn xong lại đi thôi. Hai người sau đó ăn uống no đủ, Lý Trường Hà đẩy xe đạp đi ra. Muốn ta đưa ngươi đi sao? Đừng. Xe đạp A. ta được hơn 10 năm không có cỡi qua, chính ngươi đi thôi, ta theo con đường này đi tới chính là Tới đường ta nhớ đâu? Trương sĩ kỷ tứ hợp viện cách nhà khách hữu nghị vốn là không xa, vệ nhị tư tới thời điểm đã nhớ đường. Được, vậy ngươi đi trở về đi thôi. Ngược lại ngươi là người hoa, đi nhầm cũng không sẽ lập tức bắt ngươi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Vừa đúng hắn còn không nghĩ đưa đâu, vạn nhất bị người thấy được, tóm lại không là chuyện gì tốt. Nhìn Lý Trường Hà cưới xe đạp rời đi, vệ nhị tư ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người anh em này bây giờ nói thế nào cũng là tỷ phú, thế nào thấy giống như như vậy ăn với hiện trạng đâu? Ở loại này lão viện tử, đạp xe, xem ra vui ở trong đó. Hắn có chuyện kỳ thực không có nói thật, hắn cũng không phải là hơn 10 năm không có cưới qua xe đạp, hắn là căn bản từ khi ra đời lên liền không có chạm qua vật kia. Cho nên hắn cũng không muốn ngồi. Lấy hắn đoạn đường này tới tiếp xúc đại lục người, bao gồm rất nhiều chuyện bên ngoài phiên dịch, kể lại bên ngoài đến, trong lời nói đều mang ngạc nhiên thậm chí từng tia hớn. Duy chỉ có Lý Trường Hà, bèn cũng ngồi, bèn nhìn suốt lạ hổ tẹn cũng ở, bao tiên sinh biệt thự sang trọng cũng đều nhìn, phong phú hải sản thịnh yến của ăn. Nhưng là tiếp xúc trong, không thấy được một kia một hào đối với bên kia lưu luyến. Chẳng lẽ đây chính là cổ nhân nói, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Cho nên hắn mới có thể sử dụng đứng xem thị giác đi phán đoán chuẩn xác một vài thứ hoặc giả cái này chính là thiên tài bất đồng mà Lý Trường Hà cũng không có cưới xe đạp trở về hoa kiểu nhà trọ đêm hôm khuya khoát xa như vậy ngày lại lạnh hắn mới lười phải trở về trực tiếp đạp xe trở về nhà thuộc viện nhà Minh nhà là không còn nhưng là còn có vợ hắn kia nhà A Lý Trường Hà về đến nhà thuộc viện xe đạp cất xong sau đó đi thẳng tới cha vợ nhà hắn có chìa khóa mở cửa sau đó đi vào nghe được cửa phương vang lưu thủuyệnn tò mò nhìn tới sau đó nhìn là Lý Trường Hà hơi kinh ngạc trường Hà Ng tại sao trở lại Mẹ, ta tối nay từ trường học đi ra làm ít chuyện, quá muộn không trở về hoa kiểu nhà trọ, ở nơi này ở một buổi chiều ngày mai lại đi trường học." Lý Trường Hà sau khi vào phòng, vừa cười vừa nói, "Vậy được, đúng, ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn ta đi trong phòng làm cho ngươi điểm." Lưu Thục Uyển ân cần hỏi han, nàng đối người con rể này đã hài lòng không thể lại hài lòng, có thể nói không thể bắt bẻ. Cũng vì vậy quan tâm rất nhiều. Lý Trường Hà khoát khoát tay, không cần nội, ta ăn rồi trở lại. "Được, vậy ngươi cùng ngươi cha ở nơi này tán gẫu một chút, ta đi cấp ngươi cắt mấy cái lê đông lạnh." Trước trong viện Từ Đông Bắc bên kia trải qua tới một nhóm lê đông lạnh, chúng ta phân chút, ta vốn là nói cho các ngươi phân điểm, ba ngươi lợi phần, nói các ngươi cái gì cũng không thiếu. Chu giáo sư nghe được nhà mình lão bà đem nổi vùng ra trên đầu mình, lúc này không nhịn được buông xuống trong tay sách. Ta đó là nói không cho nhà, ta nói là bọn họ cuối tuần tới thời điểm thuận tiện mang trở về đi là được rồi. Ngược lại bây giờ trời lạnh, lê đông lạnh lại không xấu. Kinh thành mùa đông trái cây có hạn, trên căn bản chính là táo tây, lại có là hồng đông lạnh. Lê đông lạnh cùng quả quýt, ở thời đại này cũng coi là tương đối hiếm. Dĩ nhiên, thời đại này còn có hoàn toàn xứng đáng trái cây chi vương chúa tiêu. Một cân một đồng tiền lấy, vật giá đổi tính bảng ra, so tương lai sầu riêng cũng bị ửng. Nghĩ tới đây, Lý Trường Hà cảm thấy năm nay ăn Tết có thể mua chút chúa tiêu, thả ở nhà đãi khách. Cảm tặng A Long vùng mà đang tìm tỏi tím điên hạ thương làn sóng theo gió lên vạn sự đều có thể ký bạch v 3 d 1251 bạn đọc 1611052122301075 Dưới trời sao cam mèo mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bài tặng. Buổi chương xong, chương 260 dừng đặm chiếu. Chương 260 dừng đặm thương vương chiếu. Vệ nhĩ tư bọn họ ở kinh thành người không có mấy ngày rất nhanh lại trở về Quảng đông nguyên nhân rất nhiều nói thí dụ như đi thăm kinh thành một ít nhà máy hai bên hiệp đảm cũng không lý tưởng phía trên đối với loại này hợp tác quan niệm cũng rất rấtối loạn một hồi nhiệt tình như lửa một hồi lại lá mặt lá trái làm vệ nhị tư bọn họ đầu vóc mơ hồ Sớm nhất lý trường Hà ý tưởng là trực tiếp đem đơn đặt hàng giao cho trong nước nhà máy tới làm hoặc là hai bên hùn hạp làm một nhà máy đặc biệt sản xuất túi du lịch nhưng là lý trưởng Hà cuối cùng là nghĩ đơn giản cho dù là hải ngoại đơn đặt hàng cái niên đại này người cũng rất khó tiếp nhận quốc doanh nhà máy bên kia do dự bởi vì bọn họ một mực làm đều là thống chủ thống nhất tiêu thụ Sản xuất là quốc gia nhiệm vụ, căn bản không có đơn đặt hàng cái này nói. Trên số người phụ trách cũng phát hiện, hai bên xác thực có ý hướng hợp tác, nhưng là nói tới an bài cụ thể, khác nhau sẽ có rất nhiều, trong lúc nhất thời còn tìm không thấy biện pháp giải quyết. Mà lúc này, lại đuổi kịp Quảng Đông bên kia chiêu thương nhân viên tìm tới cửa. Sau đó cho vệ nhị tư bọn họ cung cấp mới ý nghĩ, đó chính là Lân Cận Hồng Công Nguyên Bảo An huyện, bây giờ đã đổi tên thành huyện, đã biến chuyển ý nghĩ, đem biến đổi vì xuất khẩu đặc khu, nguyện ý cùng vệ nhị tư bọn họ hợp tác. Thời đại này, bởi vì Lân Cận Hồng công quan hệ, phía Nam ý nghĩ so với phương Bắc muốn càng thêm rộng mở, cũng càng thêm lớn mật. Lúc này, Quảng Đông cùng tỉnh Phúc Kiến đều đã đề giao hấp dẫn Cảng Tư cùng Tiểu Tư tới phát triển xin phép báo cáo, cũng lấy được ý kiến phúc đáp. Chứ có thể tiến cử ra, bọn họ còn thu được nhất định quyền hạn hạ phóng, cũng vì vậy, đặc khu tính chất hấp dẫn vệ nhị tư chú ý vệ nhị tư tìm Lý Trường Hà phân tích sau, Lý Trường Hà cũng có chút bất đắc dĩ. Có một số việc, không phải ngươi muốn làm gì là có thể làm sao làm ở tư tưởng bông ra cùng lực chấp hành về điểm này, phương nam xác thực so phương bắc to gần hơn, càng cái tiến. Dựa theo Quảng Đông chiêu thương cách nói, bây giờ ở mới thành lập Thâm Uyên, thậm chí đã có ngoại thương độc tư xí nghiệp. Lúc ấy vệ nhị tư nói với Lý Trường Hà thời điểm, Lý Trường Hà cũng sợ ngây người. Phía sau hiểu qua sau mới biết, bọn họ nói ngoại thường độc tư, chính là chính Đại Khang Địa xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi đây là tới tự thái nước tập đoàn Trạ Dụ Enbofen cùng Lao Mỹ tập đoàn Con Núi Nện Toger diễn cộng bản nghi hợp tư mở sản xuất nhà máy, đầu tư 15 triệu đô la Mỹ, thăm quyến bên kia một hơi cho phê 1500 mẫu đất, bắt đầu làm việc xây xưởng. Bây giờ nhà máy xây dựng tốc độ rất nhanh, nhưng là không có chứng kiện, bởi vì bây giờ độc tư loại hành vi này, từ trên xuống dưới không người nào dám ý kiến phúc đáp. Tất cả mọi người ở ngắm nhìn, cũng do dự nữa, mà chính Đại Khang Địa chính là dưới tình huống này tính toán trước không chiếu sản xuất, dù sao bọn họ sản phẩm trước mắt chủ yếu là tiêu thụ bên ngoài. Bất quá mặc dù là như thế, loại mô thức này cũng rất hấp dẫn Vệ như Tư. Bất quá hắn nhất định phải trưng cầu Lý Trường Hà ý kiến, bởi vì ở Thâm Quến vậy, cho dù là hưởng hạng, có một chút không tốt ra chính là được gia tăng đầu tư, lần nữa xây xưởng. Nói cách khác, Lý Trường Hà được bỏ tiền nhiều. Lý Trường Hà đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Hắn bây giờ khác không nhiều, chính là nhiều tiền, hơn nữa Thâm Quến có thâm Quến ưu thế, dựa vào nam, chuyển vận có thể trực tiếp từ Hồng Kông đi vận tại biển, rất dễ dàng. Về phần sau này, cũng chỉ có thể cân nhắc lấy điểm mang mặt, từ từ chờ cơ hội lại mở rộng năng lực sản xuất. Trở về nghỉ tư đi, lý Trường Hà sinh hoạt lại khôi phục căn ổn. Chờ đến ngày này cuối tuần, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm sáng sớm liền dậy. Cũng không lâu lắm, Cung Tuyết cũng tới. Hôm nay Cung Tuyết hẹn xong vợ chồng bọn họ hai, mời bọn họ xem phim. Nhìn cũng không phải khác, chính là nàng đập thủ bộ làm nửa chính điện ảnh Tế Hồng. Không sai, Tế Hồng gần đây đã trình chiếu. Cung Tuyết làm diễn viên chính, cũng là bản thân bộ phim đầu tiên, dĩ nhiên là đặc biệt chú ý điện ảnh vừa trình chiếu, nàng liền hẹn xong muốn mời Lý Trường Hà cùng Chu Lâm quan sát. Bất quá hai người bọn họ chỉ có cuối tuần có thời gian, cho nên định ở nơi này cuối tuần này. Đi thôi, chúng ta đi dạp chiều bóng. Ba người đi tới dạp chiều bóng, mua phiếu, sau đó nhìn lên. Chu Lâm cùng Cung Tuyết nhìn say sưa ngon lành, cho dù Cung Tuyết tham dự quay chụp, thế nhưng là nàng chưa có xem qua thành phiến. Cho nên dù là biết câu chuyện đi về phía, điện ảnh toàn thân biểu hiện ra hình ảnh vẫn để cho nàng xem mới mẻ. Ngược lại thì Lý Trường Hạ, nhìn cái này không để được hứng thú gì. Bỏ ra phục hóa đạo cũ kỹ sắt thái, cũ câu chuyện kịch tính, cũng để cho hắn nhìn kẻ nhạt vô vị. Tế Hồng nói trắng ra chính là một nhà ba đời bảo vệ một tế hồng bình xứ câu chuyện, toàn bộ câu chuyện hệ thống coi như là cái niên đại này chủ lưu câu chuyện bị tỉnh. Duy nhất điểm sáng, hoặc giả chính là Cung Tuyết ở bên trong phân đóng vai hai sửử, đóng vai hai mẹ con đời người đợi đến điện ảnh kết thúc, ba người từ ảnh trong sành đi ra. Diễn thật không tệ, Tiểu Tuyết. Chu Lâm hướng về phía Cung Tuyết tán dương nói. Cung Tuyết có chút ngượng ngùng túi đầu, được khen ngợi nàng còn là có chút ngượng. Ngủ. Bất quá nghe được Lý Trường Hà không lên tiếng, Cung Tuyết lại có chút hẳn nhiên. Chẳng lẽ anh rể cảm thấy hắn diễn không được khá? sau đó nhìn về phía Lý Trường Hà. Không thể tưởng Lý Trường Hà đang nhìn cách đó không xa đọ dự báo cáo. Hôm nay mới bên trên điện ảnh rừng dừng trận vương. Phía trên mới vừa dán một khối mới tinh giấy đỏ, viết mới bên trên điện ảnh. Hôm nay đến sớm không bằng đến đúng lúc a, vừa đúng, chúng ta điện ảnh cũng lên chiếu. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, "Ừm." Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà vậy, hơi kinh ngạc, sau đó men theo Lý Trường Hà ánh mắt nhìn. Quả nhiên, viết chính là bọn họ đập kìa bộ phim. Trùng hợp như vậy, vậy chúng ta cùng cống hiến một chương vẽ xem phim thôi." Chu Lâm này vừa cười vừa nói. Cung Thiết lúc này cũng phản ứng lại, "Lâm Lâm tỷ, cái này mới trình chiếu điện ảnh." chính là các ngươi trong lúc nghỉ hè đập cái đó. Đúng. Đi, chúng ta mua nữa 3 tập phiếu, nhìn lại một trận. Chu Lâm lúc này vừa cười vừa nói. Sau đó, ba người lại mua 3 tập phiếu, sau đó lại tiến vào phòng chiếu phim. Lần này, phòng chiếu phim người bên trong không biết. Dù sao cũng là mới trình chiếu điện ảnh, cái niên đại này, mọi người đối với mới điện ảnh hay là nhật tình tràn đầy điện ảnh vừa mở thiên, chính là một thoải mái điểm, mấy người chiến sĩ bạo phá kẻ địch kho thuốc nổ, sau đó ở đối phương lính trinh sát dưới sự truy kích, bắt đầu chạy trốn. Mà trong này, cũng xuất hiện ngắn thương vong, nguyên nhân ngay tại ở Bính Lĩnh cầm vũ khí đều là mỹ đế tiên tiến vũ khí, trên người mang theo nguy trang, trên mặt còn thoa kỳ quái vết sáng, dấu ở trong bụi cỏ, căn bản không nhìn ra. Loại này mới mẹ biểu diễn, rất nhanh liền cho người xem mới mẹ thị giác, phòng chiếu bên trong, nguyên bản dĩu dít nói chuyện phía âm thanh, lúc này cũng trở nên yên lặng đại gia cũng đắm chìm trong điện ảnh kịch tình trong, không sao thoát khỏi. Nhất là khi thấy lính Trinh sắt đem vai chính nhận cư thôn trang hoàn toàn hủy diệt sau, ảnh trong sảnh có danh tiếng phấn hô lên âm thanh, nhưng lại rất nhanh liền lại đắm chìm đến kịch tình bên trong. Theo vai chính bắt đầu thủ, bấy giờ, độc chết, đấu súng cùng với đến cuối cùng đại cao trào vai chính cùng đối phương đội trưởng sinh tử cả chiến. Một trôi tiếp một chối tâm tình bùng nổ, để cho cái niên đại này thuần chân người xem nhìn trận mắt há mồm. Cho đến cuối cùng, Lý Liên Kiệt đóng vai vai chính mặt không cảm giác đi tới lính chính sát đội trưởng trước người, một cước đi xuống đạp gãy cổ của đối phương. Tút. Phòng chiếu phim bên trong, không biết ai lớn tiếng đều một tiếng. Ngay sau đó, đại gia bắt đầu liên tiếp vỗ tay, tựa hồ chỉ có vô tay mới có thể biểu đạt bản thân bây giờ kích động tâm tình. Phim này quá tốt nhìn đi, ta trước kia cũng chưa có xem qua loại này được ảnh. Đúng vậy a, ta cảm thấy không thể so với bạo mật cục tiếng súng kém. Năm nay hơn nửa năm Sự phim trường Xuân Bảo mật cục tiếng súng trình chiếu, là một bộ chiến tranh tình báo phiến, đưa tới người xem xem ảnh cổ chiều. Cho dù là Lý Trường Hà Tin cũng không có đội kịp kia bộ phim nhịp độ, nghe nói phim âm bản bán đi trọn vẹn hơn một 1000 cái. Đây có phải hay không là phía Nam chiến trường chân thực quay chụp. Khó mà nói, nhưng là bọn họ xác thực tiếp thu không ít nước Mỹ quỷ tử vũ khí trang bị. Không được, ta còn muốn mua vé, tiếp tục xem một lần. Ta cũng mua, chúng ta cùng nhau nhìn lại một lần. Vào giờ phút này, Lý Trường Hà chung quanh bọn họ người xem, rối không hẹn mà cùng nói. Mà Cung Tuyết giờ phút này cũng là gương mặt khiếp sợ đây chính là Chu Lâm tỷ tỷ bọn họ đập kia bộ phim, cũng quá đặc sắc đi. Nàng cũng nhìn không ít địa ảnh, nhưng là từ không có xem qua giống như rừng rậm thương Vương loại này địa ảnh, nhìn sung sướng lâm ly, tâm tình sảng khoái. Thậm chí nàng rất công nhận mới vừa rồi có vị khán giả. Mua vé nhìn lại một lần. Lâm Lâm tỷ, các người đập cũng quá đặc sắc đi. Thật rất tốt nhìn. Đợi những người khác sau khi đi ra ngoài, Cung Tuyết lúc này mới kích động cùng Chu Lâm nói. Chủ yếu là ngươi anh dệ kịch bản viết tốt, hắn nói cái này là cái gì loại mới. Vong xưởng trưởng liền to gan Lâm cười cùng Cung Tuyết nói: Loại này phiến tử không có gì đổ sâu, lúc ấy xem để mắt, nhìn xong cung cư như vậy, tỉ như ngươi bây giờ, có thể nhớ vai chính dáng dấp ra sao sao. Lý Trường Hà cười hướng Cung Tuyết hỏi. Cung Tuyết nhớ lại một cái, sau đó lắc đầu một cái, không nhớ rõ lắm, đã cảm thấy bên trong đánh nhau đấu sung cái gì rất tốt nhìn. Đây chính là hai trận điện ảnh xuống, đã đến chưa rồi. Ba người đi tới giáp chiếu bóng cửa, lúc này một trận mùi thơm chuyển tới. Chu Lâm quay đầu nhìn lại, trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Giáp chiếu bóng cửa nhiều một cửa sổ, chính là bên trong truyền tới thơm Trên lò, nóng hổi cháy vàng nướng quai lang còn có chôn ở hạt sắt bên trong hạt rẻ răng đường. Khoai lang chính là khoai lang, bất quá là cách gọi bất đồng. Giống như kinh thành bên này, liền kêu khoai lang, Đông Bắc cùng Sơn Đông, liền kêu củ đầu, Tô Hoàn mở giải, liền kêu khoai lang, Vân Quý mở giải, liền kêu khoai lang, tên đa dạng hóa. Thật là thơm à, Trường Hà, chúng ta mua chút nướng khoai lang cùng hạt rẻ răng đường trở về đi thôi. Được, buổi trưa hôm nay chúng ta liền ăn cái này. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, xem nướng cháy vàng khoai lang, hắn cũng hứng thú. Ba người mua cả mấy khối vơi bày khoai, sau đó lại mua một phần hạt rẻ răng đường. Sau đó đi về nhà. Bên kia, kinh thành mỗ quân sự cơ quan. Lưu Mãn Đường lúc này thời là dẫn một ít thủ trưởng, tiến bọn họ đơn vị phòng chiếu phim. Mãn Đường, cái này điện ảnh, chính là người nói cái đó chúng ta lính chính sắt thăng cấp mô thức đúng không? Một vị lao thủ trưởng cười hỏi. Đúng, bên trong vai chính biểu hiện được, chính là chúng ta thiết tưởng lính chính sắt thăng cấp phương hướng. Mời các vị thủ trưởng tham quan một cái, cho điểm ý kiến. Lưu Mãn Đường vừa cười vừa nói. Hán sáng hôm nay mới từ xưởng phim Trung Hoa bên kia lấy tới một bản phim âm bản bằng gốc, liền vàng đem mấy vị lãnh đạo mời đi theo. Sau đó, phòng chiếu phim bên trong Một chuông sáng đánh ra đến, trên màn ảnh bắt đầu phát ra rừng rầm thương vương kỳ tình. "Thủ trưởng, ngài nhìn, trong nãy vai chính." "Đừng nói chuyện." Lữ Mãn Đường đang muốn cùng bên cạnh thủ trưởng giới thiệu đâu, kết quả bị đối phương một câu nói cho ngăn lại. Lữ Mãn Đường quả quyết câm miệng, trong lòng còn nghĩ, lãnh đạo xem ra là có nhận biết. Sau đó, đợi đến điện ảnh truyền hình xong, nhìn lãnh đạo hài lòng dáng vẻ, Lữ Mãn Đường phương mới mở miệng nói ra, "Thủ trưởng, ngài cảm thấy thế nào?" Lữ Đường nhỏ giọng hỏi. "Không sai, rất tốt nhìn, điện ảnh đập rất tốt." Lào thường, ta cảm thấy sau này chúng ta một điện ảnh xưởng." cũng có thể đập điểm loại này điện ảnh, nổi lên một cái chúng ta chiến sĩ phong thái mã. Lao thủ trưởng lúc này quay đầu lại, cùng một vị khác thủ trưởng vừa cười vừa nói: "Mà Lưu Mãn Đường đứng ở nơi đó thì là có chút ngượng. Thủ trưởng, ta hỏi là chúng ta lính chính sát tăng cấp, không phải điện ảnh. Bất quá rất rõ ràng, lão thủ trưởng đây là xem phim nhìn tới hăng hái. Bên trong diễn viên diễn không thể, nhìn kỹ thuật cùng thao tác, là chúng ta kia một bộ lính chính sát lộ số. Đúng vậy à, những thứ này diễn viên tiêu chuẩn rất cao a, ta cảm thấy coi như so chính chúng ta lính chính sát cũng không kém bao nhiêu." Thủ trưởng. Nghe đến đó, Lưu Mãn Đường không thể không cắt đứt Ừm. Thế nào? Những thứ kia lính chính sát, chính là chúng ta bộ đội lính chính sát đóng vai, người đội trưởng kia chính là Khương Viễn. Lưu Mãn Đường có chút bất đắc dĩ hướng về phía lao thủ trưởng nói, Lao thủ trưởng ngay vậy, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Đó là Khương Viễn tiểu tử kia đóng vai, ta còn thực sự không nhìn ra. Trên mặt bọn họ sức những thứ đó, đó là cái gì?" Phía sau một vị lãnh đạo lúc này tò mò hỏi. Được kêu là biệt sáng, là đoàn làm phim tìm chúng ta đẹp viện lao sư phân phối, đặc biệt xuất ở trên mặt, thần nốt trong rừng. Trừ cái đó ra, Những thứ kia vệ sáng bên trong, còn có thể gia nhập một ít gia vị, kèm theo nhất để mũi, có thể phòng mũi. Trừ cái đó ra, còn có một cái chỗ tốt, chính là ẩn nút mặt mũi, thanh tẩy sau có thể lập tức chuyển đổi thân phận. Nói ví dụ như từ một người lính, lập tức thay quần áo khác chuyển đổi thành nông dân hoặc là thợ săn loại, hoặc là ẩn vào thị trấn. Những thứ này đều là vệ sáng mang đến kèm theo hiệu quả. Vật này quả thật không tệ, ý tưởng tốt ta là đoàn làm phim nghĩ ra được. Lao thủ trưởng lúc này kinh ngạc hỏi. Không là, là ta chó ngoại lý trưởng Hà nghĩ ra được, hắn cũng là cái này điện ảnh biên kịch, lính chính sát thăng cấp ý tưởng, cũng là hắn nói ngươi cháu ngoại Lý Trường Hà. Người con mẹ nó một người cô đơn, ở đâu ra cháu ngoại? Nghe được Lưu Mãn Đường vậy, lao thủ trưởng hơi kinh ngạc. Bản thân cái này mình, cái gì gia đình tình huống hắn còn hiểu rõ. Nơi nào đột nhiên nô ra cái cháu ngoại? Lao thủ trưởng, hắn là Ngọc Tú đại tỷ nhi tử, là Ngọc Hải đại ca cháu ngoại, cũng không phải là ta Lưu Mãn Đường cháu ngoại sao? Thầm Ngọc Hải, chính là Lý Trường Hà cậu lớn. Ngọc Hải cháu ngoại a. Thầm Ngọc Hải năm đó cũng coi là chiến hữu của hắn, đều ở đây một bộ đội, danh tiếng lẫy lừng. Thật muốn sống đến bây giờ, cũng chưa chắc kém hắn. Chờ một chút, Mãn Đường Lý Trường Hà cái này tên, ta có vẻ giống như ở đâu nghe qua đâu. Phía sau lại có lãnh đạo tò mò hỏi, "Ta đứa cháu này, danh tiếng tương đối lớn." Lưu Mãn Đường lúc này kiêu ngạo nói, sau đó cho mấy cái thủ trưởng khoe khoang đi lên Lý Trường Hà tư lịch. Nước lớn trỗi dậy cũng là hắn biết. Cứ thật, ta nhớ ra rồi. Đoàn Văn Công Tổng cục chính trị kia Thiên Văn Trương, chính là hắn cùng khấu khôi các tiểu tử kia làm ra. Lúc này, vị thủ trưởng kia lớn tiếng nói, "Mà Lưu Mãn Đường thời là gương mặt kinh ngạc. Văn Trương? Lại cái gì Văn Trương? Buổi xong, chương 261 đối công Tuyết bài chương 261 đối cung Tuyết An bài. Cái đó khấu khơi các, có phải hay không chính là cái đó sinh viên Bắc Đại. Lao thủ trưởng giờ phút này nghe được tên quen thuộc, cũng hứng thú, cười hỏi: "Đúng, chính là hắn, tiểu tử này nói lên kinh tế chiến lược ý nghĩ, lúc ấy cho tổng tham cung cấp không ít mới tác chiến phương hướng. Phía sau tổng tham muốn đem khấu khơi các điều tới, kết quả không thể tưởng tổng chính không thả người, trước hạn đem khấu khơi các quan hệ điều đến tổng chính nội bộ. Nhưng phía sau tổng tham cũng tra được, mặc dù Văn là cái đó khấu khơi các viết, nhưng là nói lên ý nghĩ, chính là cái này Lý Trường Hạ. Tiểu tử này là một nhân tài à, có thể văn có thể võ." Không riêng gì tác ra chứ danh, ánh mắt kiến thức cũng là nhất lưu. Lúc ấy Tổng tham buông tha cho Khấu Khôi Cát, trên thực tế là nghĩ đặt trước hắn, chờ tốt nghiệp muốn đem hắn chiêu đi vào, bất quá cuối cùng buông tha cho. Vì sao buông tha cho rồi? Lao thủ trưởng tò mò hỏi. Người lãnh đạo kia lắc đầu bất đắc gì nói, càng mặt trên hơn trả hỏi thôi, tiểu tử kia sớm đã bị phía trên chú ý, không có tốt nghiệp trước, ai cũng không thể đụng vào tổ chức của hắn quan hệ. Hoặc, lợi hại như vậy? Mãn Đường, người đứa cháu này không được à? Nói như vậy, trên thực tế bất kể là Thiên Văn Chương ý nghĩ, hay là ngươi cái này lính chính sát thăng cấp phương hướng, đều là hắn nói ra. Đúng. Lưu Mãn Đường gật đầu một cái, trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt. Hắn coi Lý Trường Hà là cháu ngoại ruột, nhà mình cháu ngoại lợi hại như vậy, hắn cái này làm cậu, tự nhiên cũng vinh dự lây. Xem ra người trẻ tuổi này, sắp thực ghê gớm a, như vậy, chúng ta nhìn lại một lần. Nhắc tới mới vừa rồi xem phim mê mẩn, thật đúng là quên chúng ta tới bản ý. Bất quá nếu thật là chúng ta lính chính sát cùng bên trong vai chính vậy, có thể trong rừng xuất quỷ nhập thần, kia sức chiến đấu coi như thật khó có thể tưởng tượng. Đến, nhìn lại một lần, lần này, chúng ta từ từ xem." Lão thủ trưởng lên tiếng, phía sau trình chiếu viên lại bắt đầu lần nữa thả lên. Lần này, mấy cái quân khu lãnh đạo không có chú ý kịt tỉnh, mà là chú ý tới bên trong vai chính thủ pháp. Mãn Đường, ngươi nói là, trong này rất nhiều bẫy dập cùng biện độc thủ pháp, đều là thật. Đúng, đoàn làm phim mời mấy cái lao thợ săn, mời được viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc một ít nông học nhà, có chút là tại chỗ dạy, có chút là thất truyền tay nghề, điện ảnh mỹ hóa đi ra. Nhưng là cả nước núi lớn thợ săn nhiều như vậy, rất nhiều tuyệt chiêu thợ săn luôn là có thể tìm tới. Lưu Mãn Đường lúc này tự tin nói. Lao thủ trưởng gật đầu một cái. Sau đó lại thấy được một phiến đoạn thời điểm, một vị lãnh đạo nhíu mày. Cái này trong rừng rậm con chuột, rán cái gì thật có thể ăn. Cái này còn nước ăn. Mặc dù bọn họ cũng trải qua ác liệt hoàn cảnh, năm đó dễ cỏ vỏ cây cái gì cũng đều ăn rồi, nhưng là kia thuộc về hoàn toàn không có biện pháp. Nào giống trong phim ảnh loại này, trực tiếp tại chỗ đi ăn cơm. Cái này chúng ta cũng tìm viện Hàn Lâm khoa học Trung Quốc chuyên gia hỏi qua, trên lý thuyết mà nói, đều có thể ăn sống, chỉ cần đá ra bên ngoài bộ phận, nói thí dụ như rắn ra phía dưới ký sinh trùng. Ngoài ra còn có một ít côn trùng loại đều là dầu đạm tạo thành, ta trước cùng Khương Viễn bọn họ căn cứ chuyên gia giới thiệu, tìm chút trứng trùng còn có rán thử ăn sống một cái, cảm giác mùi vị cũng còn có thể thích hợp. Lưu Mãn Đường là kẻ hung hãn a, bộ đội còn không có lựa đâu, đã trước thực hành. Mấy cái lãnh đạo giờ phút này ngạc nhiên nhìn về phía hắn, Lưu Mãn Đường thời là rừng dưng như không nói, kỳ thực nếu như có điều kiện lời nói, cũng có thể lựa nướng. Có nướng ra tới mùi vị cũng không tệ lắm, mùi thịt gà, giòn rã. Ăn sống chỉ là cực hạn dưới tình huống hoang dã cầu sinh, kỳ thực giống như ngoại quốc bộ đội, bọn họ bình thường dùng lương khô loại thức ăn này, nhưng là chúng ta trước mắt không có biện pháp đại lượng cung cấp loại thức ăn này, cho nên chỉ có ở rừng ăn rừng ở sông uống nước. Lưu Mãn Đường đối với cái này ý nghĩ cũng là hạ công lớn phu nghiên cứu, bây giờ cũng không còn là nói hiệu nói vượng. Lao thủ trưởng sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói có đạo lý, chúng ta không thể cưỡng chế chiến sĩ của chúng ta ăn những thứ này, nhưng là kiến thức cần thiết nhất định phải nắm giữ. Năm đó ta lão tiểu đội trưởng, qua bãi cỏ thời điểm, cũng không phải là dễ cây bùn đất hôn ở chung một chỗ nấu nha. Nhắc tới, đây cũng là chúng ta truyền thống tốt đẹp, chịu khổ tính là gì? Chúng ta chiến sĩ không sợ nhất chính là chịu khổ. Ta bây giờ cảm thấy cái này ý nghĩ rất tốt, nếu thật là làm thành, vậy thì thật là dựng dựng mãnh hổ vào nước long. Cái này ý nghĩ, ta cảm thấy có thể nếm thử." Lao thủ trưởng lúc này nói nghiêm túc, mà cái khác mấy cái lãnh đạo cũng là theo chân gật đầu một cái, chủ yếu là từ điện ảnh vai chính bên trong, bọn họ xác thực thấy được mỗi người có thể thao tác tính. Bên trong biểu diễn địch ta tỷ thí, cũng không có quá mức không thật địa phương, hoàn toàn chính là một kinh nghiệm phong phú rừng rậm lao thợ săn cùng một đám cường hãn lính chính sát tỷ thí, mà đối phương chính là lợi dụng các loại bẫy dập, nguy trang, hạ độc, bơi qua các loại tự thủ đoạn, đem nguyên một đội lính chính sát hoàn toàn chém giết đây là một người, nếu như đồng dạng là một đội người phối hợp, như vậy loại lực sát thương lại sẽ tới trình độ nào? Thấu qua phim biểu diễn Mấy cái lãnh đạo trong lòng đều có nhất định cân nhắc. Như vậy, ngươi tự các ngươi tiểu đoàn trinh sát trước chọn một đợt người, cứ dựa theo cái này ý nghĩ trước lục đòi, nhìn một chút tìm ra một cái thích hợp phương thức huấn luyện đi ra. Nhưng là nhớ kỹ, đừng cầm chúng ta chiến sĩ sinh mạng đùa giỡn, giống như các ngươi ăn sống những thứ kia rắn giết, đừng lỗ mãng đi đến thử, tốt nhất tìm chuyên gia cùng quân y xem, biết không? Hiểu, thủ trưởng, ngài yên tâm đi. Nghe được kế hoạch của mình rốt cuộc có thể áp dụng, Lưu Mãn Đường lập tức tràn đầy tự tin nói. Hắn nhớ Lý trưởng Hà nói qua, loại này tăng cấp sau lính chính sát hoàn toàn có thể độc lập tự chủ tiến hành mới tác chiến chiến thuật, không giới hạn nữa với trinh sát tác dụng, tiêu cái gì đặc chủng tác chiến. Bất quá đó là tầng diện chiến thuật vấn đề, bọn họ bây giờ còn không cân nhắc, bọn họ trước mắt ý tưởng chính là trước đem thủ hạ huynh đệ cho bọn họ thăng cấp lại nói. Chờ thăng cấp hoàn thành, lại cùng Trường Hà tìm hiểu một chút cái gì là đặc chủng tác chiến. Kế tiếp một tuần lễ, Lý Trường Hà an ổn tiếp tục đi học, nhưng là xưởng phim Bắc Kinh bên kia, Vương Dương xưởng trưởng coi như vui không ngậm được miệng. Nguyện ý cũng rất đơn giản, thương thương phim bản, bán điên rồi điện ảnh vừa lên thị, ngắn ngủi trong vòng vài ngày miệng liền lên men chủ yếu là rộng lớn nhân dân quần chúng cũng chưa có xem qua loại dung hợp này, các loại nguyên tố giải trí điện ảnh a nhất là bên trong đặc sắc đánh nhau động tác, cùng dị vãng nhất bản nhất nhãn cầm súng đối điểm phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân điện ảnh, trên thực tế chính là bây giờ rất nhiều người tuổi trẻ khát vọng. Rất nhiều người hô bằng gọi hữu, ở dạm chiếu bóng nhìn một lần, hai lần, ba lần. Rất nhiều phim viện không thể không tiếp tục cùng sưởng phim Trung Hoa mua phim bản, gia tăng phòng chiếu phim, lấy thỏa mãn rộng lớn quần chúng xem ảnh tình. Một vòng thời gian Xưởng phim Trung Hoa đã bán đi gần 150 cái phim âm bản, nghe nói cả nước cũng không thiếu rạp chiếu phim ở yêu cầu tăng thêm phim âm bản. Vương Dương đã có thể đoán trước đến, bộ phim này xem ảnh nhân số, chỉ sợ có thể đuổi kịp thậm chí vượt qua bảo mật cục tiếng súng. Lần này, ta nhìn xưởng phim Trung Hoa đám kia cháu trai còn có thể nói gì, chúng ta liên tiếp hai bộ phim bán chạy, trả cho chúng ta chút tiền như vậy, lần này ta không phải để bọn hắn phun ra một ít. Trong phòng làm việc, Vương Dương đắc ý cùng mấy cái đạo diễn nói. Mấy cái đạo diễn giờ phút này rối nhìn về phía tử phòng, lần này để cho lão kiếm được, cái này Lý Trường Hà thật sự là nhân tài a. Đầu tiên là tin, sau đó là rừng rầm thương Vương hai bộ phim đều là bùng nổ. Nhất là tin ta đoán trùng sang năm giải Bạch Hoa, nhất định là có nó. Bọn họ đều là điện ảnh ngành nghề đạo diễn, liên quan tới giải Bạch Hoa chuẩn bị lần nữa khôi phục tin tức đã không phải là bí mật gì. Giải bách Hoa là do tạp chí đại chúng điện ảnh cử hành, hoàn toàn do người xem bỏ phiếu sinh ra đại thưởng, vì vậy cũng được gọi là người xem đem. Mà ở phương diện này, không nói khác, tin dư thế quá lớn. Xét cho cùng, ngay tại ở tin là căn cứ Lý Trường Hà tiểu thuyết sửa đổi, mà Lý Trường Hà nhóm độc giả thể có nhiều khổng lồ, ai cũng không nói lên được. Có thể đoán được giải bách hoa một khi chính thức khôi phục bỏ phiếu, tin cái này điện ảnh tuyệt đối có thể trúng cử. Về phần rừng rậm thương vương cũng không tốt nói, dựa theo bây giờ nhiệt độ, cộng thêm đến lúc đó Lý Trường Hà ra chỉ, khó tránh khỏi cũng sẽ trúng tuyển. Nếu quả thật là như thế này, kia Lý Trường Hà thật là muốn ra đại danh. Nói cái này, ta nhớ ra rồi, cái đó cũng tuyết, các ngươi trong tay ai có cuốn mượn, nhìn một chút dùng nàng như thế nào. Nàng cái đó tế hồng chúng ta cũng nhìn, kỹ năng diễn xuất cũng coi như chấp nhận được, rất có linh tính, cũng không thể một mực không cho người ta điện ảnh được. Tử Phong lúc này hướng về phía mấy cái đạo diễn cười hỏi: Hắn gần đây cái này hai bộ phim nhận Lý Trường Hà Tình, biết cung tiết cũng coi là Lý Trường Hà muội tử, khẳng định được giúp đỡ cho chuyện A nghe được lằng tử phong vậy, mấy cái đạo diễn như mày. Không phải không cần nàng, chủ yếu là cô nương này đi, quá tốt nhìn, nói thật, không tìm được thích hợp cuốn vợ. Ngươi nói chúng ta đập cái cách mạ thiến, để cho như vậy mong manh cô nương biểu diễn, nhìn một cái liền phong cách không đã à. Thủy Hoa lúc này lắc đầu bất đắc gì nói, cá nhân đặc chất quá rõ ràng, cũng không phải chuyện gì tốt, nàng loại này diễn viên, tốt nhất được đặc biệt nhân vật, bình thường nhân vật nàng quá dễ dàng xuất diễn. Trên thực tế trình Ánh đồng nàng diễn có chút bình thường. Không phải nói nàng diễn không tốt, mà là đối với nhân vật hiện lộ rõ ràng quá bình thường. Nàng bản thân khí chất che ở nhân vật này đêm sáng. Mấy cái đạo diễn giờ phút này như có điều suy nghĩ nói, Mã Lăng Tử Phong thì là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Ung Dương. Lúc này ngươi Ung Dương thế nào cũng phải nói chuyện đi, đem con gái người ta mang tới, cũng không thể ném xuống mặc kệ. Chưa từng nghĩ Ung Dương lúc này vừa cười vừa nói, các ngươi không cần phải để ý đến, cung Tuyết Nha đầu này ta đã sớm nghĩ kỹ an bài thế nào. Hắn cho cung Tuyết thả lâu như vậy, chờ chính là thời cơ. Không có thích hợp vốn nữa, dễ nói a, để cho Lý Trường Hà cho viết một không được sao? Người khác khó mà nói, cho cái đôi này muội tử của mình viết cái kịch bản, tổng không là vấn đề đi. Vương Dương lão nhu thầm toán, trong lòng kỳ thực đã sớm nghĩ xong, chỉ bất quá chuyện này, hắn không nóng nảy nói. Bây giờ được rồi, Dương Dậm Thương Vương nổ, cùng xưởng phim Trung Hoa đàm phán cũng có lòng tin. Như vậy tiếp xuống, cũng nên cho cung Tuyết cô nương này chế tạo một bộ phim. Long trọng đề cử một quyển sách, là ta phi thường tính để một tác giả, là quan mặt đối với cuộc sống trong cuộc đời dũng sĩ. Đại gia hứng thú có thể đi nhìn một chút, đợi mạnh. Buổi chương xong, chương 262 người chân ngựa. Chương 262 người chân ngựa. Thời gian lạng yên không một tiếng động, trong nháy mắt đã đến cuối tháng 12, khoảng cách năm 1980 nguyên án đã không có mấy ngày. Mà Lý Trường Hà cái này học kỳ cầu học đời sống cũng sắp kết thúc. Mặc dù nói qua hết nguyên án, mới là bọn họ thi ngày, nhưng là trên thực tế, trước lúc này, đại gia liền đang khẩn trường học tập. Cho đến thứ 7 buổi chiều, Lý Trường Hà đang chuẩn bị rời đi. Lâm Nghị Phu lúc này đi trở về. "Trường Hà, chuẩn bị về nhà A. Trước đó vài ngày, Lý Trường Hà đã cho hắn mang về người nhà của hắn tin tức, vợ con cũng rất an toàn. Thậm chí cũng không có nhận đến theo dõi, bởi vì tin tức của hắn bị định tính vì mất tích, mà không phải bỏ trốn đoán chừng ngay cả bờ bên kia bây giờ cũng đắn đo khó định, Lâm Nghị Phu có phải là thật hay không đến rồi đại lục, dù sao hắn vừa qua tới liền đổi tên. Mà biết được tin tức Lâm Nghị Phu cũng hoàn toàn yên tâm, cùng Lý Trường Hà quan hệ cũng thân mật đứng lên. Nhất là hai người đều là học môn kinh tế chính trị, hơn nữa cũng đối phương Tây kinh tế khá hiểu, vì vậy thường ngày kỳ thực có nhiều hơn đề tài. Đi, tối nay chính người phòng không gối trước đi. Lý Trường Hà cười hướng hắn phất phắt tay, sau đó xuống lầu cưỡi xe đạp rời đi đừng nói, ở nghiên cứu sinh nhà tập thể chính là so sinh viên đại học bình thường nhà tập thể phương tiện. Về đến nhà thuộc viện thay xe điện, Lý Trường Hà hướng Tiểu Tây Thiên đi tới. Ngay càng ngày càng lạnh, Lý Trường Hà cân nhắc có phải hay không mua kiện áo khoác lông. Cửa hàng hữu nghị bên trong có bán, bất kể là quốc sản hay là nhập khẩu đều có. Trong nước sớm nhất áo khoác lông 72 năm thì có, sớm nhất là một đám Giang Tây Ban Chi thanh nuôi vượt trận, làm ra, cùng tuổi Thượng Hải kia vừa bắt đầu chế tạo tự. Chờ đến 75 năm, kỹ thuật liền tương đối thành thục, quốc gia nữ tử leo núi đội thành công lên đỉnh châu phòng, mà áo khoác lông cùng ngủ, chính là Thượng Hải sinh ra. Chưa cái đó ra, cửa hàng hữu nghị bên trong cũng nhập khẩu không ít nước ngoài áo khoác lông ở trong tiệm bán, chỉ bất quá vật này bây giờ thật đúng là coi như là tương đối cao cấp trang phục sản phẩm, ở tràn đầy áo khoác bộ đội trong sân trường, mặc vào vẫn tương đối gai mắt. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, tính toán kiên trì nữa kiên trì, chờ nghỉ đông mua nữa cũng có thể. Chờ Lý Trường Hà đến tiểu Tây Thiên sau, lại phát hiện giờ phút này cùng Tuyết đang đợi xe đạp, đứng ở nơi đó. Cùng Tuyết xe đạp chính là Chu Lâm trước kia, vốn là cho Lý Hiểu quân cưới, bất quá Lý Hiểu quân về đến nhà thuộc viện ở sau, cùng trường học tương đương với một thể, bất kể là nhà tập thể hay là trong nhà cũng gần vô cùng. Vì vậy xe đạp này lại còn trở về, nhét vào hoa tiểu nhà trọ không ai cưới. Lần trước Chu Lâm nhìn Cung Tuyết luôn làm xe buýt đi nhà các nàng, định liền đem xe đạp cấp cho nàng cưới. Vật này đối khác gia đình mà nói chân quý vô cùng, nhưng là đối với hiện tại Lý Trường Hà bọn họ mà nói, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, Cung Tuyết cách đó không xa còn đứng mấy cái điện ảnh học viện học sinh, Lý Trường Hà liếc nhìn, chính là tạp viên mấy người bọn họ. Giờ phút này tạp viên bọn họ cũng đang cách thật xa nhìn Cung Tuyết đâu. Dù sao cô nương này xinh đẹp a, so với bọn họ điện ảnh học viện biểu diễn ban nữ cũng đẹp. Chính là không biết, tại cửa ra vào đứng đã lâu như vậy, chờ ai đó. Kết quả đánh chết tạp viên bọn họ cũng không nghĩ tới. Cô nương này trở lại là Lý Trường Hà. Lý Trường Hà lười để ý tới tạo viên mấy người bọn họ, mà là nhìn về phía Cung Tuyết. "Ngươi đây là ở đây đợi ngươi Chu Lâm tỷ?" "Không, anh rể, ta là chờ các ngươi hai cái, bất quá không phải ta muốn tới cho ngươi, là Vông sưởng trưởng phái ta tới." Vông sưởng trưởng phái ngươi tới tìm ta có việc?" Lý Trường Hà tò mò hỏi. Vông sưởng trưởng nghĩ mời ngươi ăn cơm, hôm nay hỏi ta có biện pháp nào hay không tìm được các ngươi. Ta suy nghĩ anh rể ngươi thứ 7 buổi chiều đều sẽ tới nơi này tiếp Chu Lâm tỷ, cách gần như vậy, ta liền nói tới nơi này chờ ngươi." Ông sưởng trưởng liền kêu ta đến rồi. Cung Tuyết lúc này nhẹ giọng hướng Lý Trường Hà nói: "Xưởng phim Bắc Kinh cách nơi này rất gần, trung gian liền cách hai học giáo, Bưu điện Đại học cùng Đại học Sư phạm. Kỳ thực càng nói chính xác, là cách một, bởi vì Bưu điện Đại học cùng Đại học Sư phạm là vật song song đắc xe, không tới 10 phút lộ trình, cũng khó trách ông Dương để cho Hà tới." Trường Hà, ngay vào lúc này, tạ viên thanh âm nhiệt tình chuyển tới từ phía bên cạnh. Sau đó mấy người cười toe toét đi tới, nhiệt tình cùng Lý Trường Hà chào hỏi. Bất quá lời trong lời ngoài mặc dù gọi là Lý Trường Hà, nhưng lại ánh mắt lại không ngừng hướng Cung trên thân nhắm. Cô nương này, nhìn từ xa liền thật xinh đẹp, gần nhìn càng đẹp mắt ra đâu rồi, đừng nhìn, các ngươi mấy cái tan học không trở về nhà tập thể, chờ cái gì đâu? Cái này không mấy ca đang định ra đi ăn cơm sao? Nếu không một thôi, ta mời ngươi." Giảng viên lúc này cười hì hì nói. "Đúng, chúng ta mời khách." Trương Tiết Lâm cũng lớn tiếng nói theo, không xem qua con ngươi khỏe mắt sát thực không ngừng rơi vào cùng Tuyết trên thân. Cô nương này, có thể so với Thẩm Đan Bình đẹp mắt nhiều. "Tôi đi, chỉ mấy người các ngươi cái này từng cái một lòng lang dạ thú, trước kia cũng không thấy các ngươi hào phóng như vậy. Bất quá đáng tiếc, các ngươi mời muộn, tớ rồi." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "Ừm." Trương Hà Có phải hay không cùng vị đồng chí này cùng nhau? Nếu như vậy, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể một khối ăn, đều là cùng lửa, đại gia kết giao bằng hữu nha." Trạ viên lúc này cười hì hì mặt dạn mày dày nói, "Nam Mơ đi, tối hôm nay sưởng phim Bắc Kinh ông Dương sưởng trưởng mời ta ăn cơm, các ngươi cũng đi sao? Đi ta liền mang theo các ngươi." Lý Trường Hà lúc này cười lạnh nói, "Trạ viên mấy người bọn họ nghe xong, không nhịn được chắc lưới. "Trường Hà, thật hay dạ. Ông sưởng trưởng mời người ăn cơm. Bọn họ học viện điện Bắc Kinh cùng sưởng phim Bắc Kinh chịu được gần như vậy, đối với sưởng phim Bắc Kinh người dĩ nhiên là rất rõ ràng. Không nói khác, chờ tốt nghiệp phân phối, nếu có thể phân đến xưởng phim Bắc Kinh, kia có thể nói là tốt nhất đơn vị đáng tiếc, trước mắt trong lớp trừ phương thư coi như là bị xưởng phim Bắc Kinh dự định rồi thôi ngoài, cái khác cũng không có nắm chặt nói phân đến xưởng phim Bắc Kinh. Mà bây giờ, xưởng phim Bắc Kinh xưởng trưởng lại muốn mời Lý Trường Hà ăn cơm. Muốn tin hay không? Được rồi, các ngươi mấy cái nên làm gì làm cái đó đi đi, hôm nay không có rảnh với các ngươi vẩn vò lung tung. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Nhìn Lý Trường Hà vẻ mặt không giống giảm mạo, tạp viên bọn họ cũng chỉ có thể rời đi đường đi ra ngoài bên trên, tạp viên hay là đầy mặt không hiểu. xưởng trưởng mời Trường Hà cơm. Đoán chừng là gần đây Dương Dậm Thương Vương biên kịch là Lâm Tuyệt, phó đạo diễn bên trong còn có Chu Lâm tên của bọn họ. Trương Phong Nghị lúc này như có điều suy nghĩ nói: "Đoán chừng là, rừng Dậm Thương Vương nhưng quá bốc lửa, dạp chiếu bóng ngày ngày mua vẽ cũng phải xếp hàng." Chu Lý Kinh cũng nói theo: "Cô nương kia, các người nói có khả năng hay không cũng là xưởng phim Bắc Kinh." "Chuyện này à, phải trở về hỏi một chút Phương thư, nàng coi như là nửa xưởng phim Bắc Kinh diễn viên, người ở bên trong nàng đều chín." Tạ Viên lúc này vừa cười vừa nói, bất quá vừa liếc nhìn Trương Thế Lâm: "Lão Trương, ngươi thế nhưng là cùng người Thẩm Đan nói đâu, cũng đừng gi tình biệt Nói cái gì đó? Ta chính là như vậy thuận miệng nói, cái này không đúng cô nương kia thân phận tỏ mò nha. Lại nói Trường Hà cũng kết hôn, không phải cũng cùng cô nương kia vừa nói vừa cười. Trương Thiết Lâm vội vàng giải thích nói. Tạ Viên nhìn hắn một cái, không có nói nữa. Chỉ ngươi cũng xứng cùng Trường Hà so. Bên kia, học viện điện ảnh Bắc Kinh cửa, đợi Tạ Viên bọn họ sau khi đi, Cung Tuyết mới hiếu kỳ nói, anh rể, những thứ này đều là học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh sao? Đúng, đều là biểu diễn hệ, ở bên này lên lớp. Sau này tìm người yêu, lực đừng tìm giới văn nghệ, không có mấy người tốt. Lý Trường Hà lúc này thuận tiện hướng Cung Tuyết nhắc nhở nói: "Không phải nói trong vòng nhân phẩm không tốt, mà là cái này trong vòng cám dấu quá nhiều, nam nhân có thể thủ được không có mấy cái." "Anh rể, ta còn không nghĩ tới tìm người yêu chuyện đâu." Cung Tuyết có chút ngượng ngùng nói đạo. Nàng mới từ Đoàn Văn Công đi ra, kia nghĩ tới tìm người yêu vấn đề a? "Ừm, ta chính là vừa nói như vậy, cho người để tỉnh." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Mà lúc này, trường học xe đưa đón cũng mở trở lại, một đám lao sư trước xuống, Chu Lâm Đồng dạng đều là đợi đến cuối cùng. Mấy cái lão sư thấy được Lý Trường Hà, đều là cười một tiếng, chủ động lên tiếng chào hỏi liền đi. Mà Chu Lâm cuối cùng xuống, thấy được Cung Tuyết xuất hiện ở nơi này, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. "Tiểu Tuyết, ngươi thế nào cũng tới. Đặc biệt chờ chúng ta đâu, Vông Dương muốn mời chúng ta ăn cơm, phải nàng tới coi chừng." "A, mời chúng ta ăn cơm?" Chu Lâm hơi kinh ngạc. "Ta cũng không biết tại sao phải mời các ngươi ăn cơm, bất quá buổi chiều ông sưởng trưởng là như vậy tìm ta." Cung Tuyết nhẹ giọng cùng Chu Lâm nói, "Không cần biết lý do, người mời chúng ta đi ngay thôi, ngược lại cũng không xa. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Được, đi đi." Ba người sau đó rất nhanh đi tới sưởng Phi sau đó trở lại ông Dương trong phòng làm việc. Đu, uh, đế rồi. Trong phòng làm việc, Vương Dương đang xem tài liệu, thấy được Lý Trường Hà bọn họ đi tới, lập tức vừa cười vừa nói: "Vương sưởng trưởng, ngài đây là huyên náo cái nào một màn a?" Lý Trường Hà cười hỏi: "Chuyện tốt a. Người đám này chúng ta ân tình lớn như vậy, ta phải đàng hoàng cảm tạ cảm tạ ngươi. Người sưởng trưởng kia, ta đi trước." Cung Tuyết lúc này biết điều nói: "Cung Tuyết ngươi cũng đừng đi, đều không phải là người ngoài, buổi tối vừa đúng cũng có chút chuyện với ngươi có liên quan. Đi thôi, ta tất cả an bài xong, mời cái đại sư phó tới chúng ta canteen, ngồi một bàn món tứ xuyên, ngày hôm nay chúng ta ở trong phòng ăn ăn." Không ngại a." Cuối cùng ông Dương còn cười hỏi. Lý Trường Hà có chút không nói, "Ngài cái này nói gì vậy, có thể mời chúng ta ăn cơm cũng không thể rồi, chúng ta nào có tư cách ken cá chọn canh." "Hắc, ta chính là với các ngươi chỉ đùa một chút, đi." Sau đó, Vông Dương mang theo Lý Trường Hà bọn họ đi tới căn tin, có cái bọc nhỏ giữa, một cái bàn tròn. Sưởng trưởng, ngài tới." Lao Hà, mang thức ăn lên." Vông Dương dắt lớn giọng hướng về phía trong phòng kêu một tiếng. Rất nhanh, từng bàn món tứ xuyên liền đã bưng lên. "Trường Hà, hôm nay thứ bảy, ngày mai ngươi cũng không lên lớp, hai chúng ta tối nay cùng chút" Vông Dương lúc này cười hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà nghe vậy, cười một cái nói, uống điểm không thành vấn đề, nhưng là ông trưởng Trường, ta nhưng trước hẳn nói. Ngày tối hôm nay nếu là còn phải cùng ta nói chuyện, kia ta liền không thể uống, bằng không ta uống rượu dễ dàng học việc. Nếu là tối nay đơn thuần ăn cơm, kia hai ta liền uống chút, ta liệu mình ngồi quân tử, bồi ngại. Nghe được Lý Trường Hà vừa nói như vậy, Vông Dương vừa cười vừa nói, được, vậy chúng ta nói trước chính sự. Tối nay, thứ nhất là cảm tạ ngươi kỳ bản, dừng dậm thương vương cho ta rất lớn lòng l Bây giờ xưởng phim Trung Hoa bên kia đã bắt đầu nhượng bộ, dĩ nhiên, cụ thể thế nào lui, bọn họ còn đang thương lượng, nhưng là đây là chuyện tốt. Liên hướng cái này, ta cũng phải với ngươi uống một bữa. Bất quá còn có chuyện này, ta trước trước hạn trò chuyện. Chuyện này đi, nói đến với ngươi cũng có quan. Cung Tuyết là muội từ ngươi a?" Uông Dương lúc này chỉ cung Tuyết nói. "Ừm." Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó nhìn Uông Dương, hắn đại khái đoán được Uông Dương tâm tư. Quả nhiên, Vông Dương lúc này vừa cười vừa nói, "Trường Hà, ngươi muội tử này, bây giờ gặp phải khó xử. Nàng cái này hình tựa a, quá ưu chúng ta xưởng phim Bắc Kinh trước mắt muốn Không có thích hợp với nàng. Thế nhưng là ngươi tổng như vậy để cho nàng nhàn rỗi, cũng không phải chuyện a, nàng dù sao cũng là diễn viên. Ta suy nghĩ nửa ngày, ngươi cái này nhà mình muội tử ngươi được từ nhà giúp một tay a. Không được ngươi cho ngươi cái này muội tử chế tạo riêng viết cái kịch bản, chúng ta xưởng phim Bắc Kinh tới quay, thế nào? Vông Dương Độ cùng truy Kiến nói ra mục đích của mình. Hắn coi như là phát hiện, tiểu tử này là thật là lợi hại a, hắn ra tay cuốn vợ, tuyệt đối tốt. Cái này nếu là cho Cung Tuyết chế tạo riêng một, vậy cũng ghê gớm lập tức đem cung tuyết cho phụng rồi. Cung Tuyết lúc này thì là hơi kinh ngạc. Vậy làm sao còn kéo tới trên người là rồi? Viết cái kịch bản. Lý Trường Hà nhìn Vương Dương một cái, sau đó vừa cười vừa nói, đạo cũng không phải không được. Bất quá Vương sưởng trưởng, ta muốn hỏi một chút, chúng ta xưởng phim Bắc Kinh bây giờ có thể đập phim hợp tác sản xuất sao? Phim hợp tác sản xuất? Vương Dương nghe xong, hơi kinh ngạc. Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng, chính là nói thí dụ như cùng Hồng Công công ty điện ảnh hợp đóng phim, cho phép sao? Dĩ nhiên cho phép, bất quá cũng có nhất định hạn chế, chỉ cần tuân thủ là được. Làm sao vậy? Ngươi cho cung quyết bản, còn cùng phim hợp tác sản xuất có liên quan. Vương Dương lúc này tò mò hỏi Lý Trường Hà cười một tiếng, "Coi là vậy đi. Vương Sưởng, nếu như ta từ Hồng Công tìm một nhà công ty điện ảnh, cùng chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, hợp hách do ta viết kịch bản thế nào? Tại sao phải phiền toái như vậy?" Vương Dương có chút không hiểu hỏi. Lý Trường Hà nhìn một cái nhà mình tứ phụ, vừa cười vừa nói, "Đơn giản, điện ảnh dụng cụ, thiết bị, phim nhựa, bao gồm quay chụp chi phí, ta đều có thể ra. Chúng ta xưởng phim Bắc Kinh ra người, biểu diễn viên. Nhưng là đạo diễn, để cho ta đối tượng Chu Lâm tới làm thế nào?" Lý Trường Hà lúc này ôn hòa nói, "Mọi người ở đây thời là rối rít mình, bao gồm Chu Lâm." Vậy làm sao đột nhiên liền kéo tới trên người nàng rồi? Vương Xưởng trưởng không dối gạt lại nói, ta đối tượng coi như tốt nghiệp phân đến xưởng phim Bắc Kinh, luận tư cách sắp bối phận phía dưới, nàng nghĩ độc lập đạo diễn điện ảnh cũng rất khó, hơn nữa tiền là của quốc gia, chúng ta cũng không thể nói nhất định phải nàng đóng phim cầm tiền của quốc gia lượn tay. Định chúng ta dùng phim hợp tác sản xuất danh nghĩa, ta bỏ tiền móc thiết bị, xưởng phim Bắc Kinh nổi danh trán cùng nhân viên, chúng ta hợp pháp một bộ, để cho nàng hướng dẫn, để cho cung thiết diễn viên chính, thế nào? Tấn tư sắp xếp bố cho nhà mình tức phụ luyện tay là không có cửa, nhưng là làm phim hợp tác sản xuất bắt được điện ảnh quyền chủ đạo. Cho Chu Lâm luyện tay cũng không sao. Huống chi, hắn cũng không muốn đơn thuần cho Chu Lâm luyện tay, liền điện ảnh nội dung hắn cũng ghi xong. Bộ thứ nhất, liền căn cứ hắn kia bộ tiểu thuyết một chi thành tử vong sửa đổi, tới một cái sửa đổi bản người chân ngựa. Khác điện ảnh hắn khó mà nói, người chân ngựa cái này hắn nhưng là xem qua tất lát, đến lúc đó từ cảnh hướng dẫn một cái. Nhìn một chút lại để cho lão điền làm cái phó đạo diễn, chương lệ Mưu Cố trường vệ làm cái chủ ảnh. Kéo một đoàn làm phim đi ra, hắn cũng không tin, có thể làm sao kiếp trước người chân ngựa trên lệnh, chương xong, chương 263 xây dựng cái sang trọng tiên đoàn. Chương 263: Xây dựng cái sang trọng thiên đoàn người chân ngửi bộ phim này, là Lý Trường Hà nhìn vì số không nhiều thập niên 80 phim ảnh cũ. Mặc dù là TikTok cắt lát, nhưng là toàn thân bị tình, hắn gần như cũng nhìn xong. Bộ phim này ở thời sau tạo thành rất lớn ảnh động, nhất là câu kia lao hứa, người muốn lao bà đừng. Nổi khắp internet. Dĩ nhiên, đời sau bộ phim này lựa, cùng lúc ấy xã hội sốc nổi có nhất định quan hệ. Trong phim hành phần chân tình yêu cùng tăng quan, cùng lúc ấy bị vật chất kim tiền chủ đạo xã hội thực tế tạo thành sáng rõ tương phản, cũng như vậy đưa tới rất nhiều người xem đối niên đại đó chân thiện mỹ mong đợi. Bất quá thả vào cái niên đại này, Lý Trường Hà vẫn cảm thấy, người chăn ngựa sẽ là một bộ tốt phim. Bởi vì hắn sớm nhất phát tiên kia tiểu thuyết một chi thành tử vong ban đầu bên trong có một ít người chăn ngựa thiết định, cho nên Lý Trường Hà cảm thấy, người chăn ngựa nguyên tiên linh cùng thị thị chưa chắc sẽ lại xuất hiện. Hắn tiên kia tiểu thuyết, cùng người chăn ngựa không giống nhau địa phương, ngay tại ở không có hôn nhân tuyến, không có tú chi loại này nhân vật. Bất quá hắn cái này, nguyên tác giả tự mình cầm dao sửa đổi, loại này kịch tình thay đổi cũng không tính là gì. Vì nhà mình tức phụ đứng thẳng bản chân, chỉ có thể lấy ra vương nổ. Trường Hà, ngươi nói là, ngươi tìm Hồng Không công ty địa ảnh. Theo chúng ta xưởng phim Bắc Kinh Effect, bên kia ra thiết bị, quay chụp chi phí những thứ này. Vương Dương có chút giận mình, cái này cái gì ưu hậu điều kiện a? Liên xem như những thứ kia phái tả công ty điện ảnh, cũng sẽ không như vậy vô tư dân hiến a. Vương xưởng trưởng, ta nói rõ đi, Hồng Công công ty điện ảnh là ta một người bạn, ngươi có thể coi như là của ta. Quay lại những thứ kia điện ảnh thiết bị, ta cũng có thể toàn bộ ở lại xưởng phim Bắc Kinh, trên danh nghĩa là cất giữ, trên thực tế chính là ta bạn đợi bọn họ dùng. Dĩ nhiên chúng ta xưởng phim Bắc Kinh có nhu cầu cũng có thể mà dùng, cái này cũng không có vấn đề gì. Ta đây, không nghĩ làm ngươi khó xử cũng không thể để người nói xấu, cho nên ta dùng phim hợp tác sản xuất mô thức, giúp ta người yêu cùng lao điền bọn họ. Chi phí có thể toàn bộ từ ta bên này tới gánh, nói như thế, ta bỏ tiền, ra thiết bị, ra kịch bản, ra đạo diễn. Nữ chính định tiểu tuyết, nam chính các người xưởng phim Bắc Kinh tự chọn một, sau đó giúp chúng ta ra cái danh nghĩa. Cái khác đây này." Vương Dương tiềm thức mà hỏi. "Đơn giản, ta tính toán để cho lao điền bọn họ đều đi ra, Chu Lâm làm đạo diễn, để cho lao điển cùng Khải Ca làm cái phó đạo diễn, điện ảnh học viện bên kia có hai cái tiêu chuẩn rất cao nhất ảnh sư, gọi Chương Ngệm còn có Cố Trường Ngươi muốn an bài hai cái nhiếp ảnh sư. Đúng, đều là học sinh, ta cảm thấy hoàn toàn có thể thương lượng đi." Lý Trường Hà mỉm cười nói. Hắn cũng không cảm thấy bây giờ trương nghệ mưu bọn họ trình độ rất tệ, bởi vì nói trắng ra, đời thứ tư đạo diễn những thứ này, rất nhiều người kỳ thực cũng là ở một bên học tập một bên làm. Dù sao những năm trước đây tình huống, có thể đường đường chính chính đóng phim không có bao nhiêu. Còn nữa, đập người chăn ngửa có một chỗ tốt chính là, Lý Trường Hà trong đầu thành công phẩm điện ảnh hình ảnh. Mặc dù loại này hình ảnh, hắn không có biện pháp biểu diễn cho trù lầm, nhưng là hắn có thể ở kịch bản làm tưởng tận nhất biểu diễn. Một tương tận kịch bản Hơn nữa một đám vô cùng tài hoa đời thứ 5 tinh anh, hắn cũng không tin không làm được một tốt điện ảnh. Năm đó bà Vương biệt cơ Lý Trường Hà mặc dù chưa có xem qua, nhưng là cũng biết, về bản chất chính là Trần Khải Ca quần sách quần lực làm ra. Thay vì nói đó là lão Trần một người năng lực, không bằng nói là một đám người kết tác. Bây giờ, Lý Trường Hà chính là nghĩ sao chép một cái loại tuyến lộ này, cho nhà mình tức phụ an bài cái sang trọng tiến đoàn. Người cái này nói trắng ra, chính là mượn xưởng phim Bắc Kinh danh nghĩa, bản thân làm cái đoàn làm phim chứ sao. Chuyện này nói thật, ta còn thực sự là lần đầu tiên trải qua, bất quá các ngươi thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Cái này đập một bộ phim, được mấy trăm ngàn đồng, nhất là người lại tính toán hai đài máy chu hình, kia phim nhựa dùng lượng nhưng lớn lắm. Hơn nữa người ăn mãi nhai, cái này một bộ phim vô số đến, mấy trăm ngàn còn đánh nữa thôi ở, được chạy trên triệu đi. Vương Dương hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhỏ nói, không nói khác, liền một đám tay mới, phim nhựa lãng phí chi phí đó chính là một con số trên trời. Vương Dương có thể nhìn ra Lý Trường Hà có tiền, dù sao ở hoa kiểu nhà trọ, trong nhà một đống đồ điện, cái này tốn hao nhưng không nhỏ. Thế nhưng là đóng phim so cái này tốn hao còn nhiều hơn. Trọng điếu nhất là, đánh ra tới không nhất định kiếm tiền a. Vương trưởng trưởng, chuyện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, ta bây giờ chính là cần một hợp phách hạng. Ngài liền coi ta là cho quốc gia kiếm lợi hối. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, 800.000 đối với hắn mà nói, bây giờ không đáng kể chút nào. Dĩ nhiên, cái này lời không thể lớn lối như vậy cùng ông Dương nói rõ. Vông Dương giờ phút này như có điều suy nghĩ, nhìn Lý Trường Hà tư thế này, tiền đối với hắn mà nói, sợ rằng thật không phải là chuyện. Ngươi như vậy có ý tưởng, xem ra kịch bản cũng nghĩ xong. Vương Dương lúc này cười hướng Lý Trường Hà hỏi: Lý Trường Hà gật đầu một cái, nghĩ xong, đổi một cái ta kia bộ tiểu thuyết một chi thanh tử vong là được. Một chi thanh tử vong bên trong, không có gì nữ chính hí đi, ngươi để cho cùng thuyết biểu diễn. Vương Dương lúc này kinh ngạc hỏi, trước bọn họ nghiên cứu Lý Trường Hà tác phẩm, cũng nghiên cứu qua một chi thanh tử vong vì sao cuối cùng không có sửa đổi, cũng là bởi vì bên trong câu chuyện là nam chính nó diễn. Cả bản câu chuyện vây quanh hắn trói loại vị nạn hình tượng tới khắc họa, cái khác phần lớn người cũng là trong tiểu thuyết khách qua đường. Loại này câu chuyện đọc tiểu thuyết phi thường đặc sắc, nhưng là điện ảnh đánh ra tới cũng rất bình thường, bởi vì câu chuyện chấn động quá giải tán càng nghiêng về nhân vật chuyển động kỳ cái loại đó phong cách. Mà bây giờ Lý Trường Hà phải dùng cái này làm kịch bản, Vương Dương khẳng định trấn chờ. Kịch bản sẽ làm điều chỉnh, chờ hai ngày này ta có thể đem kịch bản viết ra, để cho các ngươi xem trước một chút. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Được, nếu quả thật cuốn vợ tốt, vậy ta liền đồng ý, với ngươi hợp tác." Vương Dương lúc này quả quyết vô bản nói. Ngược lại dựa theo Lý Trường Hà cách nói, hắn chẳng qua là muốn cái phim hợp tác sản xuất danh nghĩa đạo diễn là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, diễn viên từ xưởng phim Bắc Kinh ra, quay đầu thiết bị cái gì còn ở lại xưởng phim Bắc Kinh. Cái này trong trong ngoài ngoại thịt cũng nát ở trong nội. Có cái gì không dám. Vậy thì cảm ơn ông Sừng trưởng. Lý Trường Hà thấy ông Dương thống khoái như vậy đã ứng, lúc này cũng vui vẻ nói tạ. Phim hợp tác sản xuất cái này, chủ yếu là hắn muốn mượn cơ hội cho nhà mình tức phụ làm một nhóm thiết bị đi vào. Chờ người chăn ngựa đạp xong, không có sao lại lẻ tẻ dùng máy chụp hình tiếp tục lên tay, chờ tốt nghiệp, tất nhiên cũng là ưu tú đạo diễn. Trường Hà, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không thể ngoài miệng nói ta a. Lao Hà, đem ta kêu bình hồng tinh nị hoa đầu lấy tới cho ta. Ông Dương lúc này giật cổ họng hướng về phía bên ngoài hô. Không bao lâu, đầu bếp Lao hạ cầm một chai hồng tinh nị hoa đầu đi vào. Trường Hà Hôm nay hai chúng ta liền uống cái này, ta yêu cầu cũng không cao, hai ta người, uống xong cái này bình là được." Vông Dương lúc này cười ha hà nói. Lý Trường Hà thấy vậy cầm lấy nhìn một cái. "Cứ thật, 65 độ rượu trắng." Khó trách Vương Dương nói uống một chai. "Được, Vương Xưởng trưởng, ngày hôm nay ta không thèm đếm xỉa." Lý Trường Hà sau đó vẫn ra, sau đó cho Vông Dương rót một chén, lại cho mình rót đầy. "Đến, Vương Xưởng trưởng, chén thứ nhất ta trước tới ngươi. Người trọng sinh trở lại, cậu người làm việc cũng phải nói một ly a." Bất quá lấy Lý Trường Hà bây giờ thể chế Cho dù là 65 độ rượu, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Hai người uống đến cuối cùng, Vương Dương đã uống đỏ mặt tiến hai, mà Lý Trường Hà vẫn mặt không đổi sắc. Thằng nhóc này, ta là thật không nhìn là người, tiểu lượng có thể. Ta nhìn a, ngươi tốt nghiệp sẽ tới chúng ta xưởng phim Bắc Kinh, chỉ ngươi năng lực này, trở quay đầu ta về hưu, xưởng trưởng vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Dương lúc này uống lơi đau cả đầu, 65 độ rượu trắng đi xuống nửa bình, hắn cũng chống đỡ không qua ở. Vương xưởng trưởng, ta nhìn hôm nay chúng ta chỉ tới đây thôi, cái này bình cũng uống xong, bên ngoài thời gian cũng không sớm. Nhìn ông Dương có chút không mở mắt nổi, Lý Trường Hà cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này mới kia đến đó a, lão hạ, lão Hà. Hà. Ông Dương lúc này dắt cổ học lại hô lên. Bên ngoài đầu bếp Hà sư phó giống như vẫn luôn ở, nghe được tiếng kêu, đi vào. Nhìn một cái ông Dương như vậy, lắc đầu một cái. Xưởng trưởng, ngày đây cũng uống nhiều. Hà sư phó, chúng ta cái này trong xưởng phải có ông xưởng trưởng nhà tập thể đi, an bài hắn ở trong xưởng ở một đêm. Lý Trường Hà lúc này cười hỏi. Hà sư phó nhìn một cái Lý Trường Hà, mặt không đỏ không thở mạnh đây chính là nguyên một bình 65 độ hồng tinh nhị hoa đầu a. Tiểu đồng chí, tiểu lượng giỏi a. Các người đi là được, không cần phải để ý đến, hắn ở ta kia trong phòng có cái giường, buổi tối uống say liền ngủ kia, bằng không đêm hôm khuya khoắt ta có thể chờ ở đây nha. Trên bàn các ngươi cũng không cần thu thập, mai cái buổi sáng để cho trong phòng ăn người tới thu thập là được." Hà sư Phó cười nói với Lý Trừng Hạ, "Như vậy, ta giúp ngài trước tiên đem gông sườn trưởng đỡ đi qua đi." Hà sư Phó gật đầu một cái, "Cũng được." Sau đó, hai người đem gông giường đỡ đến bên cạnh cách đó không xa Hà sư Phó nhà tập thể, bên trong đắp hai tấm giường nhỏ. Cũng chưa cho gông giường cởi quần áo, hướng trên giường vừa để xuống, sau đó chăn đắp một cái. Thành, tiểu đồng chí các ngươi đi thôi, tối hôm nay ta nhìn hắn, cái này uống rượu say người à, bên người rời không được người, vạn nhất phun chặn cổ họng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng chuyện. Ta sẽ không tiến các ngươi." Hà sư Phó cười nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà kính nể hướng Hà sư Phó chắp tay một cái, Hà sư Phó ngải cái này xem ra là rất có kinh nghiệm, vậy chúng ta cáo tử. Sau đó, ba người ra can tin. "Tiểu Tuyết, ngươi nhà tập thể tại bên nào? Chúng ta trước đưa ngươi đi, sau đó ta với ngươi Tỷ liền đi." Lý Trường Hà cười hướng cung tiến nói. "Ở phía sau cách đó không xa đâu. Đi thôi, chúng ta đi qua." Chu Lâm dẫn cung quyết đi ở phía trước, Lý Trường Hà theo ở phía sau. Lúc này xưởng phim Bắc Kinh, kỳ thực coi như là ở ngoài ổ, xưởng bên ngoài một mảng lớn đồng ruộng. Mà cung quyết bọn họ nhà tập thể đang ở xưởng phía sau một hàng phòng trọ, mấy gian cũng đèn sáng. Lý Trường Hà bọn họ đi tới thời điểm, trong đó một gian vừa đúng mở cửa, bên trong đi ra một chừng 30 tuổi nữ tử, trong tay bưng cái mặt hoa buồn. "A, Tiểu Tuyết." "Hiểu Khánh tỷ." Lý Trường Hà nghe được cung quyết vậy, kinh ngạc nhìn một cái, quả nhiên là trẻ tuổi lưu mãi. "Tiểu Tuyết, chúng ta đi." Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hướng Cung Tuyết phất phắt tay, theo sau đó xoay người rời đi. Mà Lưu Hiểu Khánh nhìn Lý Trường Hà cùng Chu Lâm bóng lưng, trong mắt nổi lên ánh sáng. Nan thế nhưng là nghe trong sử người nói, cái này Cung Tuyết, cũng chứ danh tác ra Lý Trường Hà vợ chồng quan hệ phi thường tốt. Chẳng lẽ, hai cái này chính là? buồn chương xong, chương 264 lấy thân báo đáp. Chương 264 lấy thân báo đáp. Tiểu Tuyết, mới vừa rồi đó là. Nhìn Lý Trường Hà bọn họ đi xa, Lưu Hiểu Khánh ngay sau đó tò mò hướng Cung tuyết hỏi, "Là chị họ ta cùng anh rể?" Tuyết bây giờ cũng học thông minh, trực tiếp định bên trên quan hệ thân thích có phải hay không chính là đại tác ra cái đó. Nghe nói tối nay chúng ta xưởng trưởng mời bọn họ ăn cơm đúng hay không?" Lưu Hiểu Khánh lúc này cười hỏi. Cung Tuyết hơi kinh ngạc, "Hiểu Khánh tỷ, làm sao ngươi biết?" "Cái này có cái gì không biết, các ngươi ở canteen ăn, không ít người đều thấy được, tối nay trong tốc xá nói chuyện phiếm cũng đều đang nói sao? Có phải hay không trong xưởng cấp cho ngươi tích lũy cái mới điện ảnh A? Lưu Hiểu Khánh cười thử dò xét nói. Cung Tuyết nghe vậy, có chút do dự, nàng cũng không biết có nên hay không nói với Lưu Hiểu Khánh. Lưu Hiểu Khánh thấy vậy, vừa cười vừa nói, "Được rồi, tỷ không hỏi, bất quá nếu là có cơ hội" giúp tỷ tranh thủ một cái nhân vật, vai phụ cũng được. Nàng bây giờ cũng không theo đội vai chính, muốn chính là diễn xuất cơ hội, chỉ cần có hy vọng đập, nàng là có thể ở lại xưởng phim Bắc Kinh. Hiểu Khánh tỷ, kịch bản còn chưa có đi ra đâu, vông xưởng trưởng như vậy thích người, có thích hợp nhân vật, nhất định sẽ an bài cho người." Cung Tuyết Tiềm tức nói. Lưu Hiểu Khánh ngay vậy, cười một tiếng, sau đó chế nhạo nói, "Xem ra thật sự có kịch bản a, là Lý Trường Hà viết." Cung Tuyết vừa nghe liền biết mình tiết lộ tin tức, sau đó lắc đầu một cái. "Hiểu Khánh tỷ, chuyện này ngươi đừng nói ra, bởi vì cái này điện ảnh không về trong sở cụ thể thế nào còn khó mà nói đâu." Cung Tuyết vội vàng hướng Lưu Hiểu Khánh nói, "Lưu Hiểu Khánh nghe được sau, Trong lòng cả kinh, có ý gì? Không về trong sừng quản, kia thuộc về hai quản. Được chưa, ta cho ngươi giữ bí mật được rồi, nhanh đi chuẩn bị rửa mặt đi, trong phòng ta nấu xong nước nóng." Lưu Hiểu Khánh cười ha hả hướng cung Tuyết nói, mặc dù trong lòng nàng rất hiếu kỷ, nhưng là nàng bây giờ càng có phân tất, xem ra chuyện này không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà cung Tuyết trở lại trong phòng sau, lấy ra chậu nước rửa mặt, sau đó nước nóng, trước vào cái bàn chân. Ngồi ở bên trên giường, một bên ngâm chân, cung Tuyết trong lòng một bên cảm thán đứng lên. Anh rể đối Lâm Lâm tỷ thật tốt. Trên triệu đầu tư, liền vì để cho Lâm Lâm tỷ làm cái đạo diễn. Trên triệu chi tiêu a. Mặc dù biết Lý Trường Hà rất có tiền, nhưng là số tiền này cũng tuyết hay là không dám nghĩ. Bên kia, đón do Z trở về nhà thủ viện, hai người lại trở về lão mẹ vợ trong nhà. Các người hai cái này đêm hôn khuya khoắt, tại sao lại trở lại rồi? Trong phòng Lưu Thủ Quện còn chưa ngủ, nghe được động tính, đi ra tò mò hỏi. Tối nay xưởng phim Bắc Kinh ông xưởng trưởng mời Trường Hà ăn cơm, chúng ta ăn xong cũng đã trễ thế này, lại về Hoa tiểu nhà trọ có chút xa, chúng ta liền tới nơi này. Chu Lâm cười nói với Lưu Thủ Quện, Sở phim Bắc Kinh trưởng mời các người ăn cơm. Vì sao? Lưu Thủ Quyển có chút ngạc nhiên, Sở phim Bắc Kinh Sưởng trưởng, kia cấp bậc cũng không tính thấp a. Tìm Trường Hà viết cái bản. Mẹ, chứ không thèm nghe ngươi nói nữa, hai chúng ta trước giữa chân. Đây cũng chính là mẹ ruột, Chu Lâm chút nào không kiên nhẫn, lẽ sẽ giẫp, liền tiến bản thân nhà. Phích nước trong có nước nóng, dùng hết rồi thả vậy là được, sáng mai sớm ta lại đốt. Lưu Thủ Quyển nói xong, cũng trở về trong phòng. Trong phòng Chu giáo sư đang xem sách, nhìn Lưu Thủ Quệển đi vào, tò mò hỏi, hai người bọn họ thế nào đêm hôm khuya khắp trở lại rồi? Nói là xưởng phim Bắc Kinh xưởng trưởng mời trường Hà ăn cơm đâu? Ai? Lão Chu, người nói nhìn như vậy vậy, xưởng phim Bắc Kinh xưởng trưởng còn rất coi trọng trường Hà, loại này tốt nghiệp, nhà chúng ta Lâm Lâm phân phối, đây chẳng phải là có thể phân đến xưởng phim Bắc Kinh. Cái này rời nhà coi như gần a. Xưởng phim Bắc Kinh theo chân bọn họ nhà điểm này khoảng cách, vậy có thể tính khoảng cách sao? Ta nhìn chuyện này không cần ngươi quan tâm, cái đôi này nhất định là có chủ ý của mình. Chu giáo sư để sách xuống, vừa cười vừa nói, Lưu Thu quyền gật đầu một cái, cũng đúng, ngươi nói ta trước kia thế nào cũng không nghĩ tới, chúng ta Lâm Lâm có thể tìm đại tất ra. Hay là thi đấu Bắc Đại tác ra, bây giờ lại sẽ viết cái bản, người con rể này, ta nhưng rất hài lòng. Cũng không biết là ai, ban đầu nghe nói người ta không đi nhà máy, liền không nhìn chúng. Chu giáo sư không chút do dự lại mở ra lưu thủ quyển vết sẹo. Khí lưu thủ quyển hung hăng xoay bên hông hắn một thành. Chuyện này không qua được đúng không? Ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, đừng để cho trưởng hà cho nghe. Hơn nữa, ta khi đó sao có thể nghĩ đến, hắn có thể xuất sắc như vậy a? Trước kia cảm thấy lao đại tìm con rể liền rất tốt, không thể tưởng Lâm Lâm ánh mắt càng tốt hơn. Mấy lần khắp kinh thành, cũng tìm không ra mấy cái giống như trưởng hạ như vậy người tuổi trẻ. Nghĩ đến trong bệnh viện chuyển tới những thứ kia ánh mắt ăm mộ, Lưu Thủ Quyển vô cùng đắc ý, đắc ý miễn bản. Được rồi, người sau này đừng lao ở bên ngoài khen bọn họ, đừng bị người đỏ mắt biết không?" Chu giáo sư lúc này chỉ điểm một câu. Lưu Thủ Quyển nhíu môi. Làm cho các nàng đỏ mắt đi chứ sao? Bên kia trong phòng, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm rửa mặt song sau, nằm ở trên giường. "Trường Hà, ngươi thật định dùng hợp phép danh nghĩa để ta làm đạo diễn a?" Chu Lâm tựa vào Lý Trường Hà trong lực, thấp giọng mà hỏi. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Đúng vậy, cái này có vấn đề gì? Ngươi không nghĩ đạo diễn a? Cũng không phải là không muốn." chính là cảm thấy đi, đột nhiên đi lên coi như một bộ phim đạo diễn, hoàn toàn không có chuẩn bị. Chu Lâm thấp giọng nói. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, cái này có cái gì, luyện từ từ tay chứ sao. Đến lúc đó ta kịch bản cho ngươi viết ký càng một chút, lại nói ngươi không phải vẫn muốn để cho cung Tuyết làm người nữ chính nha. Các ngươi cái này nếu thật là chờ xong nghiệp phân đến điện ảnh xưởng, lại từ từ nấu tư lịch, mong muốn đơn độc dẫn một đoàn làm phim, kia tối thiểu được 5 năm khởi bộ. Dù sao thống chủ thống nhất tiêu thụ dưới tình huống, phim sẽ không tùy tiện đem vốn cùng đoàn làm phim giao cho một timer. Chúng ta nào có thời gian như vậy lãng phí, ngược lại hiện ở trong tay có tiền, ta là nghĩ như vậy, cho người luyện tay là một mặt. Mà khác vẫn là câu nói kia, cho quốc gia tạo ngoại hồi thôi, khác ngành nghề không dễ ăn bài, đóng phim nhưng không có vấn đề gì. Các người trước luyện tay một chút, chờ luyện được rồi, chúng ta dùng cái công ty này, đập một ít đi trên quốc tế cầm thưởng điện ảnh. Thời này trên quốc tế cầm thưởng kỳ thực cũng cũng không tính khó, hắn không đập trong nước há ám, như cũ cũng không có thiếu kịch bản có hy vọng. Dù sao hắn có thể chép a. Trong nước không chép, nước ngoài cũng không ít. Không phải là chơi chút người tính độ sâu nha. Nói cuối cùng, còn chưa phải là được công quan. Nghệ thuật nói cho cùng, cuối cùng là tư bản đồ chơi. Trường Hà, người đối với ta tốt như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào đối ngươi. Nghe xong Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm có chút cảm động nói, đó là đương nhiên là lấy thân báo đáp rồi. Lý Trường Hà áp hai ở nhà mình tức phụ thai vừa nói, đồng thời hai cái tay đã đưa tay đem Chu Lâm thu áo cởi ra. Mà Chu Lâm giờ phút này giống vậy nhiệt liệt đáp lại, giống như Lý Trường Hà nói, nàng trừ lấy thân báo đáp, cũng không có chiêu gì khác. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Trường Hà thật sớm rời giường, hắn hôm nay còn phải đi cho vệ nhị tư đập cái điện báo. Dù sao đăng ký công ty điện ảnh cùng mua sắm điện ảnh thiết bị chuyện, được nói với vệ nhị tư một tiếng. Về phần Chu Lâm, còn ở trên giường chưa dậy tới đâu." Tối hôm qua nàng cũng là tình tâm nhễ nhại, phi muốn khiêu chiến một cái Lý Trường Hà, sau đó liền bị Lý Trường Hà trấn áp thu bạo đến điện báo cục, trước cho vệ nhị tư đập cái điện báo, sau đó Lý Trường Hà liền trực tiếp trở lại hoa tiểu nhà trọ. Hắn đã cùng Chu Lâm nói xong rồi, đợi nàng rời giường, tự nhiên sẽ trở lại. Mà Lý Trường Hà thời là đi tới thư phòng, sau đó tìm ra giấy viết bản thảo, ở bản thảo trên giấy, viết xuống người chân ngựa ba chữ. Nguyên tắc là ở Bắc Cương bên kia đập, Lý Trường Hà tự nhiên sẽ không lại chọn được bên kia, mà là tiện tay cho sửa thành Cao Nguyên Mông Cổ bên trên Thả Nguyên, đến lúc đó ở kinh thành phụ cận lấy cảnh chính là. Trừ cái đó ra, câu chuyện tuyến bên trên, hắn cũng không có ý định dùng một chi thanh tử vong bên trong Nam Chính Nguyên dành, hay là quyết định gọi hứa linh quân. Dù sao câu kia lao hứa, người muốn lao bà đừng ấn tượng quá sâu sắc, đổi luôn cảm thấy là lạ. Lý Trường Hà cảm thấy hay là dùng nguyên lai like tên khá hơn một chút, hơn nữa tú chi nhân vật cần muốn cường hóa một cái, dù sao lần này, đội công biểu diễn, làm biên tịch Dù nào cũng phải cho chút điểm sáng đem so sánh với nguyên tắc đu nhược, Lý Trường Hà định cho nàng khắc họa thông tuệ một ít. Phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời mà. Trong lòng quyết định chú ý, Lý Trường Hà liền bắt đầu tập trung tinh thần biết. Bên kia, buổi sáng rời giường vệ nhị tư đầu tiên là đi xuống lầu dưới, hắn tháng này mới vừa mua một căn biệt thự. Mà đây cũng là Lý Trường Hà cùng Bao Ngọc Cương cho hắn tiền thượng, 3 triệu USD. Đây chỉ là bạc trắng phương diện tiền lời, hoàng kim bên này khác tính. Vệ nhị tư đem số tiền này chia làm hai bộ phận, một bộ phận đi theo Lý Trường Hà mua hoàng kim, một phần khác, thời là cho mình đổi một căn biệt Biệt thự không ở Hồng Công bên kia, mà là tại Cửu Long Cà Đủ Dĩ Lưu. Nơi này cũng là Hồng Công nội danh phủ hạ khu, Hồng Công đỉnh cấp phú hào nhà Cà Đủ Dĩ Trang Viên đang ở trên ngọn núi này. Hoặc là càng nói chính xác, toàn bộ Cả Đủ Dĩ Lưu chính là thuộc về nhà Cà Đủ Dĩ. Nhà Cả Đủ Dĩ trừ của mình Trang Viên sau, lại ở trên núi xây dựng rất nhiều biệt thự đối ngoại bán ra. Nơi này bây giờ coi như là vùng Cửu Long đỉnh cấp khu nhà ở một trong. Tiên sinh, ngài điện báo. Vệ Nhĩ tư mới vừa xuống lầu, người giúp việc liền đem điện báo đưa tới đây cũng là bọn họ bây giờ trọng yếu nhất công tác, có điện báo nhất định phải trước tiên đưa đến vệ nhị tư trước mặt. Vệ nhị tư ngồi vào trước bàn nán mặt, xem điện báo bên trên tin tức, khẽ cau mày. Trường Hà thế nào như vậy có thể dày vò? Công ty E cắt điển hợp bọn công ty còn không có nói xong đâu, đây cũng để cho giúp hắn đăng ký cái công ty điện ảnh. Còn phải mua mấy bộ điện ảnh quay chụp thiết bị. Muốn tốt nhất. Hắn cái này chẳng lẽ còn phải giao thiệp với công ty điện ảnh hay sao? Bất quá dù sao lý Trường Hà bây giờ là hắn ông chủ, vẫn có thể để cho hắn kiếm nhiều tiền ông chủ. Cho nên ông chủ phân phó đương nhiên phải nghe ăn cơm xong, vệ nhị tư lai xe, đi tới nữ hoàng Cửu Lòng Cao ốc một chỗ phòng làm việc. Nơi này là Vệ nhị tư giúp Lý Trường Hà xây dựng đầu tư công ty, dĩ nhiên bây giờ tổng giám đốc hay là vệ nhị tư. Mã Dĩ, buổi sáng ngươi đi giúp ta làm một chuyện, đăng ký một nhà công ty điện ảnh, sau đó cho nhà này công ty điện ảnh, mua hai bộ tốt nhất điện ảnh quay chủ thiết bị. Đi tới phòng làm việc sau, vệ nhị tư hướng về phía bản thân xinh đẹp nữ thư ký phân phó nói, "Công ty điện ảnh, tiên sinh, ngài muốn đóng phim?" "Không phải ta, là chúng ta đại buốt." "Được rồi, không nên hỏi nhiều như vậy, nhanh đi làm đi." Vệ nhị tư hướng Mã phân phó xong, sau đó ngồi ở trong phòng làm việc mặt, bắt đầu làm việc. Bất quá công tác đến một nửa, Hắn đột nhiên lại ngừng lại. Công ty địa ảnh. Vệ Nhĩ Tư lúc này nghĩ tới điều gì, sau đó đứng dậy, cầm lên trên xe chìa khóa, đi ra ngoài, cả tháng 7 cuối cùng một giờ, đại gia có phiếu hàng tháng nhanh ném đi, không phải liền lãng phí, bổ chương xong, chương 265 gạ vào Hà môn. Chương 265 gạ vào Hà môn. Trường tu viện mẩy dịp nửa cửa. Một mặt mũi anh tuấn thanh niên đẹp trai, mặc cả người trắng sắc tây trang, trong tay nâng niu một bó hoa tươi, đang đứng ở cửa trường học. Hắn không ngừng nhìn đồng hồ trên cổ tay, xem tan học thời gian. Rốt cuộc chờ đến tan học thời gian, Văn Títơ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Sau đó đứng thẳng người, đứng ở cửa. Rất nhanh, cái này đến cái khác trưởng nữ học sinh từ bên trong đi ra, nhìn đến đứng tại cửa Văn Peter, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Cái này hình như là ít. Nghe nói hắn bây giờ trừ quay phim, cũng làm áo lông thú làm ăn a. Mấy cái hiểu Văn Peter giọng nữ thấp giọng thảo luận đến. Bây giờ Văn Peter là diễn viên kiêm người mẫu, đồng thời hắn còn lợi dụng bản thân tích góp, giao thiệp áo lông thú làm ăn. Mà hôm nay, hắn đi tới nơi này, chờ chính là bên trong một nữ học sinh đó là một vị tiền bối nữ nhi, ở một lần tụ hội bên trên, hắn thấy sau, đối nó vừa thấy đại yêu, sau đó liền triển khai kiên nhận theo đuổi. Giả Tuệ, ngươi người theo đội kia, lại đến rồi. Cửa trường học, cùng Quan Gia Tuệ đi chung với nhau bạn học cười hì hì nói. Mà thấy được Văn Ti Tơ Quan Gia Tuệ, không nhịn được nhếch mày. Nhất là, làm nàng nhìn thấy Văn Ti Tơ mặc vào một thân bạch tây trang thời điểm, càng là nổi lên ánh mắt chẳng ghét. Quan Quan, ngươi thế nào mới ra đến, ta hôm nay mới vừa để một chiếc xe, suy nghĩ ngươi trường học ở phụ cận, hẹn ngươi cùng nhau ăn cơm a. Văn Ti Tơ lúc này tự tin đem hoa đưa cho Quan Gia Tuệ, đồng thời không chút biến sắc phô bảy trong tay mình chìa khóa xe. Không nên gọi ta Quan Quan, ta với ngươi không có quen như vậy. Còn có, không phải là mua một chiếc phá hoa Có cái gì tốt khoe khoang? Một chiếc Honda ạ cột mà tôi mấy mươi ngàn khối đô la hồng công, nàng cũng không phải là không mua nổi. Nàng thế nhưng là ngồi qua bệnh sẽ để ý cấp thấp Honda. Còn có, có người hay không đã nói với người, người mặc đồ trắng tây trang đặc biệt xấu xí. So sánh với một cái khác mặc đồ trắng tây trang nam nhân, quan gia tuệ chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt ăn mặc màu trắng tây trang, phá lệ nhất mắt. Giữa người và người, quả nhiên chỉ sợ so sánh. Nghe được quan gia tuyệt vậy, cho dù là còn nữa hàm dưỡng văn tì tơ, giờ phút này cũng có chút tức giận Hắn cảm thấy hắn đã đủ nể mặt Quan Gia Tuệ, thế nhưng là một trong nhà đã sa sút diễn viên gia đình, nàng có gì có thể tiêu ngạo. Dựa vào nàng cái đó đóng phim bồi nát bét ảnh đế ông bố. Quan tiểu thư, ta thực tại không nghĩ ra, ngươi có tư cách gì xem thường xe của ta? Theo ta được biết, phụ thân ngươi bây giờ mở hay là một chiếc không bao nhiêu tiền xe xỉ cổ tàn đi. Van Titer lúc này bị Quan Gia Tuệ giễu cận, cũng không có tu dưỡng, bắt đầu cười lạnh nói. Hắn là hắn, ta là ta, có tin ta hay không bây giờ lập tức đi đại lý xe nói một chiếc ngươi cái này giống nhau như lúc xe. Lần trước vệ nhĩ tư cho nàng 100.000 đô la Hồng Kông, nàng còn không xài hết đâu trên người còn có hơn 70.000, nói một chiếc Toyota dư xài. Người. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen Benz v 126 rừng ở quan gia Tuệ chữ Nhật Dieter bên cạnh đây là năm nay tháng 9, bên công ty đẩy ra đời thứ 6 cấp S Limousine, chiếc xe này định nghĩa Limousine mới tiêu chuẩn. Sau đó xe điện cửa sổ chậm rãi rơi xuống, bên trong xe lộ ra vệ nhị tư khuôn mặt bình tĩnh. Quan tiểu thư, mời lên xe. Vệ nhị tư lúc này hướng về phía quan gia Tuyệt nói, Màu tránh ra." Quan gia Tuệ đẩy ra tơ, sau đó đi tới Benz sau trước cửa, kéo cửa xe ra. Sau đó khinh thường nhìn một cái văn Dieter. Sau đó ngồi xuống. Vệ nhĩ tư thấy vậy, cười một tiếng, sau đó đung đưa lên xe cửa sổ, chậm rãi lái đi. Chỉ còn giữ lại Vanterter, sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó. Hắn mặc dù là diễn viên kiêm người mẫu, nhưng là những năm này tiền kiếm được, mua phòng, lại đầu tư làm ăn, trong tay tiền mặt kỳ thực rất khẩn trương. Mua một chiếc Toyota xe, vào lúc này kỳ hồng Kông đã rất tốt. Vốn muốn tới mình nhìn chúng tiểu mỹ nữ này trước mặt giả bộ, kết quả không nghĩ tới chẳng những bị đối phương nhìn kinh bị, hơn nữa còn nhìn tận mắt đối phương bên trên một chiếc bện d... Phi, cái mụ hư vinh nữ nhân. Vanterter trong lòng hung tận mắng một câu. Sau đó cầm hoa đi về phía xe của mình. Hoa còn có thể đưa cho nữ nhân khác, không thể lãng phí. Bên kia, Vệ Nhị Tư phát động xe sau, thời là cười hướng quan gia tùy hỏi, "Quan tiểu thương, mới vừa rồi đó là người theo đuổi người sao?" "Tiên sinh Vệ Nhị Tư, người không nên hiểu lầm, ta cùng trước hắn liền gặp một lần, là ở một đoàn làm phim trên đến hội, phía sau hắn liền nói thích ta. Ta vẫn luôn không để ý hắn, không nghĩ tới hắn hôm nay còn chạy đến cửa trường học đến rồi. Ta mới 17 tuổi, làm sao có thể mong muốn cặp bồ." Quan gia Tuệ lúc này nói nghiêm túc. Vệ Nhị Tư cười một tiếng, "Nếu không phải hắn hiểu cô nương này thật là nhiều tin tức" hắn có thể liền tự tin. Mà giờ khắc này Quan gia Tuệ trong lòng cũng là tức giận, tức giận cái này Văn Ti Tơ thiếu chút nữa chuyện xấu. Mặc dù Vệ Nhị Tư nàng chỉ gặp một lần, nhưng là Quan gia Tuệ lại biết, cái này Vệ Nhị Tư một mực chú ý tin tức của nàng, thậm chí để cho bạn tốt của nàng làm gián điệp đây là có một lần nàng cùng bạn tốt uống rượu, bạn tốt của nàng uống say ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài, mà sau đó Quan gia Tuệ cũng coi như không biết. Nhưng là âm thầm nàng một mực tại trong lòng tò mò, cái này Vệ tiên sinh vì sao một mực chú ý nàng. Nếu như nói đối với nàng có ý tưởng, nhưng là đối phương thời gian rất lâu cũng không đến xem qua nàng, rất rõ ràng không phải theo đuổi cái loại đó. Như vậy, nghĩ tới nghĩ lui Quan gia Tuệ trong lòng cảm thấy chính là một loại khác. Hắn giúp người xem nàng, là lần trước cái đó lý, không đúng, là Victor tiên sinh. Nghĩ đến trong tiểu thuyết những thứ kia tại phiệt công tử hành Vi, Quan gia Tuệ càng muốn cảm thấy càng như vậy. Hắn thích ta? Chẳng qua là lúc đó ta tuổi còn nhỏ, hắn không tốt bày tỏ. Vàng không lần trước vệ nhi tư sẽ trực tiếp cho nàng 100.000 đô la Hồng Kông. 100.000 đô la Hồng Kông cũng không phải là một con số nhỏ à, coi như Victor có tiền nữa, cũng sẽ không như vậy tùy ý đi. Quan gia Tuệ trong lòng càng suy tư càng cảm thấy mình đã đoán đúng cô sống tam đại ảo giác một trong, vốn chính là tiểu nữ sinh thích nhất ảo tưởng. Mà giờ khắc này lái xe vệ nhị tư, còn không biết chút thủ đoạn nhỏ của hắn bị quan gia tuyệt biết. Hắn kỳ thực trước tìm quan gia tuệ bạn học, chính là đơn giản phải hiểu nàng động tĩnh. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiểu cô nương này đẹp có chút quá đáng. Hơn nữa trong nhà quan hệ, vệ nhị tư đoan chừng cô nương này, 89 phần 10 sẽ tiến làng giải trí, vạn nhất tham gia cái cảng tỷ loại tranh tài, một khi lửa, hoặc giả chính là cái bom ở thân phận của Lý Trường Hà không có vững chắc trước, hắn không thể coi thường cái này nguy hiểm. Chẳng qua là vệ nhị tư cũng không biết, hắn lần này thao tác sẽ để cho quan gia Tuệ sinh ra mê chi tự tin. Rất nhanh, xe dừng ở một quán căn cửa. Quan tiểu thư, chúng ta ở chỗ này vừa ăn vừa nói đi. Được rồi, thiên sinh Leclerc. Quan gia Tuệ làm bộ như khéo léo nói. Hai người sau đó tìm cái bàn ăn, sau đó ngồi xuống. Tiên sinh Leclerc, là ví to để cho ngươi tìm đến ta sao? Ngồi xuống sau, quan gia Tuệ có chút tò mò hỏi. À, đó cũng không phải, là ta nghĩ đến quan tiểu thư tình trạng gần đây, đến tìm ngươi nói một chút. Theo ta được biết, quan tiểu thư có phải hay không nhanh tốt nghiệp. Vệ nhị tư lúc này tò mò hỏi. Đúng, sang năm trong năm liền tốt nghiệp. Hồng Kông bên này bây giờ chế độ giáo dục là áp dụng đại anh chế độ giáo dục, tiểu học 6 năm, trung học 7 năm. Trung học cái này 7 năm kỳ thực chính là trung học cơ sở cấp 3 kết hợp thể, từ trong vừa đến trong 7. Bất quá trong thời gian này, trong năm sẽ tiến hành sẽ thi, thi qua có thể lên trong 6 chấm 7, hai năm qua cũng gọi là lớp dự bị, lớp dự bị qua lên đại học. Nếu như thành tích không tốt, sẽ thi thành tích bình thường, không thi nổi trong 6, vậy thì trong năm trực tiếp tốt nghiệp, liền thi đại học tư cách cũng không có. Mà quan gia tuệ rất rõ ràng thành tích của mình, có thể kiên trì đến trong năm liền là cử hạ, bên trên lớp dự bị thi đại học căn bản là không có hy vọng cho nên sang năm trong năm chính là nàng tốt nghiệp năm. Như vậy a, kia quan tiểu thư có nghĩ tới hay không, tốt nghiệp sau này làm công việc gì? Ta nghe nói lệnh tôn là chữ danh diễn viên, quan tiểu thư dáng dấp xinh đẹp như vậy, sau này có phải hay không cũng muốn đi làm diễn viên. Vệ Nhị Tư cười hỏi. Quan gia tuệ suy tư một chút, sau đó nhẹ giọng nói, tiên sinh Nguyệt Lệ, không, có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ đi đài truyền hình làm diễn viên. Chủ yếu là trừ cái này, ta cũng không biết mình có thể làm gì cái khác công tác. Để cho nàng đi làm phục vụ viên cho người ta bưng trà rót nước, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Như vậy à? Vậy nếu như Quan tiểu thư nghĩ làm diễn viên lời nói, có thể suy tính một chút công ty của chúng ta Victor mới vừa thành lập một nhà công ty địa ảnh, chúng ta đang chuẩn bị ký diễn viên, ta trước tiên liền nghĩ đến Quan tiểu thư. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, hoàn toàn có thể ký hẹn chúng ta công ty địa ảnh, đến lúc đó làm cho chúng ta lực phụng vai nữ chính, giúp Quan tiểu thư trở thành ngôi sao." Vậy nhĩ tư giờ phút này mặt mỉm cười nói, "Nếu cô nương này mong muốn tiến giới văn nghệ, kia không có biện pháp, chỉ có thể đưa nàng khống chế ở trên tay mình, bằng không sau này bị người ta nắm, nàng biết bí mật hoặc giả liền sẽ thành ý hiếp bọn họ tay cầm." Anh, ngươi nói ngươi nếu là làm người bình thường tốt bao nhiêu đâu, nhất định phải làm diễn viên." Vệ Nhị Tư trong lòng không nhịn được cảm thán một câu. Nếu như có thể, hắn phải không muốn cho cái này xinh đẹp tiểu cô nương thiết trí bây dập. Thế nhưng là hết cách rồi, ai bảo nàng lựa chọn một cái hắn không muốn nhìn thấy nhất con đường phát triển đâu. Mà giờ khắc này quan gia tuệ thì hoàn toàn sẽ không nghi tới, Vệ Nhị Tư đang lo lắng thế nào cho nàng bố trí bây dập. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy, đây là to cho nàng đưa tới lại một món lễ vật. Thiên sinh Gillette, ngươi nói là công ty điện ảnh là Victor mơ. Các ngươi mong muốn ký ta làm diễn viên sao?" Quan gia Tuệ tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi: "Đúng, chúng ta công ty điện ảnh đã ở đăng ký, ta cảm thấy đem so sánh với tìm những thư kia thành danh diễn viên, chúng ta từ người mới bắt đầu bồi dưỡng càng tốt hơn. Mà trong đầu ta hiện ra người đầu tiên chọn, chính là quan tiểu thư ngươi. Dung mạo ngươi như vậy đẹp, ta tin tưởng rất nhanh liền có thể trở thành đang nổi nữ diễn viên, giống như Lâm Thanh Hà, Triệu Nhã Chi cái loại đó." Vệ nhị tư thuận miệng lại cho quan gia Tuệ vẽ một chiếc bánh lớn. Mà quan gia Tuệ nghe xong, thời là lòng tràn đầy ý động. Bất quá cuối cùng, vẫn là không có lập tức ứng, mà là tò mò hỏi: "Tiên sinh Ta có thể hỏi một chút, đây là vịt to ý tứ sao? Không, hắn còn không biết, là ta âm thầm đến tìm quan tiểu thư. Hắn để cho ta mở công ty điện ảnh, ta cảm thấy có thể đem quan tiểu thư kỳ đến, làm công ty mới ngạc nhiên. Ta tin tưởng quan tiểu thư đến lúc đó nếu như đứng ở trước mặt hắn, nhất định sẽ làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Vệ nhị tư vừa cười vừa nói, "Kia, yeah, công ty mới thành lập, hắn sẽ trở lại sao?" Quan gia tuệ lại trần chừ hỏi. "Dĩ nhiên, mấy ngày nữa hắn trở lại. Mấy ngày nữa trở lại lục nghỉ đông thời điểm, Lý Trường Hà sẽ phải tới Hồng Kông, đây là đã định tốt." Như vậy, tiên sinh vệ nhị tư Để cho ta trở về đi suy tính một chút có thể không? Ta phải cùng ta bà bà thương lượng một chút." Quan gia Tuệ lúc này khẽ cười nói, nàng liền xem như đã ứng, cũng không thể thống khoái, như vậy không phải nha. Thấp nhất được cho mình tranh thủ một cái điều kiện đi. Dĩ nhiên, đây là nên, ta chẳng qua là cảm thấy Quan tiểu thư rất có tiềm lực, cho nên mong muốn trước hạn tranh thủ một cái, nếu như trở đến 18 tuổi, có lẽ sẽ có rất nhiều công ty sẽ theo chúng ta cướp. Bây giờ ở Hồng Kông, nam nữ đến 21 tuổi mới tính trưởng thành, 21 tuổi trước đều là người chưa thành niên. Nhưng lại ở hành vi quyền lợi bên trên lại có chỗ bất đồng, nói thí dụ như Thông công luật pháp quy định, nam 18 tuổi, nữ 16 tuổi liền có thể kết hôn. Tiên kỳ là kết hôn muốn lấy được cha mẹ công nhận cũng ký tên. Mà đến 18 tuổi, cho dù là vị thanh niên, những người tuổi trẻ này cũng có công việc ký hợp đồng tư cách. Kỳ thực ta bản thân là rất muốn cùng tiền sinh hẻo lẹ ký kết, nhưng là ta bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cho nên phải đi về hỏi hỏi bà bà ta. Ngoài ra, ta còn không biết công ty của các ngươi hợp đồng là thế nào đây này." Quan gia Tuệ lúc này nhẹ giọng hỏi. Vệ nhị tư lắc đầu một cái, trước mắt còn không có, dù sao công ty vẫn còn ở đăng ký trong. Ta hôm nay đến cũng chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn hỏi một chút quan tiểu thư ý kiến. Chỉ cần ngài có ý nguyện, ta có thể đi trở về lập tức lập ra tương ứng hợp đồng, về phần đãi ngộ ngươi yên tâm, tuyệt đối là trong ngành tốt nhất." Vệ nhĩ tư nói nghiêm túc. Một điểm này Vệ nhĩ tư không có bánh vẽ, hắn sẽ không ở tiền phía trên bạc đái tiểu cô nương này, cũng không cần thiết. Hắn muốn chẳng qua là khóa kín tiểu cô nương này quản lý quyền, thấp nhất mấy năm này bên trong, để cho nàng ở bọn họ mí mắt phía dưới hoạt động, đừng xảy ra sự cố. Về phần cho ít tiền, đối bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Mà nghe được Vệ nhĩ tư vậy, quan gia tuệ trong lòng càng ý động. Lần trước hắn tiện tay liền cho 100.000 đô la Hồng công chi phiếu, lần này ký nàng, có phải hay không sẽ cho nhiều hơn? Trọng yếu nhất là, ký sau, là được vít to công nhân viên, vậy sau này có phải hay không liền có thể thường xuyên gặp được hắn? Tài phiệt quý công tử cùng công ty đang nổi ngôi sao nữ. Cái này không phải là trong tiểu thuyết thường gặp câu chuyện, bây giờ chân thật xảy ra ở trên người nàng. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng nếu là cái bình thường thiếu nữ, khẳng định không có tư cách gạ vào hà môn. Nhưng là nếu là thành sản khoái đỏ nữ diễn viên liền không giống nhau Suy nghĩ một chút năm ngoái trận kia bang động hồng công huấn lễ, 77 năm cảng tỷ Chu Linh Linh nhất cử gả vào hào môn Hoa gia. Quan xính lễ liền 10 triệu đô la Hồng Kông. Mà vị này cảng tỷ cũng khai sáng Càng tỷ gả vào hào môn tiên hạ, trở thành toàn bộ hồng công nữ nhân trẻ tuổi hâm mộ đối tượng. Nghĩ tới đây, Quan gia Tuệ trong lòng càng quyết định chủ ý vị kia Càng tỷ có thể gả vào hào môn, nàng vì sao không được? Liên tục 2 tháng cường độ cao đổi mới, có chút không chịu nổi, ban ngày chậm một chút, thuận tiện mang khuê nữ vào thành chơi một chút, buổi tối trở lại đổi mới, không xin nghỉ. Buổi chương xong, chương 266 sinh bé con kế hoạch. Chương 266 Sinh bé con kế hoạch người chăn ngựa sáng tác cũng không phải là rất khó khăn, dù sao hắn cái này coi như là sửa đổi phiên bản. Dung Đại Khái một tờ lễ, Lý Trường Hà đem người chăn ngựa hoàn toàn máy tốt, sau đó giao cho Vông Dương đây là hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở việc học bên trên, chẳng qua là lặt lẽ viết nguyên nhân. Thứ 7, xưởng phim Bắc Kinh, Vông Dương phòng làm việc. Xem Lý Trường Hà giao lên kịch bản, Vong Dương cẩn thận nhìn xong. Nói như thế nào đây, cảm giác còn có thể, nhưng là không có ta nghĩ kinh diễm như vậy. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ làm một hay là dừng rầm thương vương cái đó. Vương Dương vừa cười vừa nói, người chăn ngựa câu chuyện nồng cốt tuyến là rất tốt, nhưng là thả ở niên đại này, nhìn qua chính là quá bình thường. Bởi vì cái này niên đại phần lớn kịch bản đều là loại này câu chuyện tuyến. Bất quá ta thật tò mò, người thế nào đem vai chính tên cho đổi rồi? Vông Dương nhớ Lý Trưởng Hà nói đúng lắm, muốn sửa đổi một chi thanh tử vong thế, nhưng là cái này kịch bản vai chính tên lại trở thành Hứa Linh Quân. Câu chuyện tuyến có chút không giống mấy, bởi vì nguyên lai tiểu thuyết viết trên thân vai chính một người trói cái này ta chú trọng điểm, đặt ở đường tình ái bên trên, cùng nguyên lai không giống mấy. Suy tư một chút liền đem vai chính tên đổi bất quá rất nhiều câu chuyện tuyến còn là giống nhau. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn lại không thể nói gọi Hứa Linh Quân là tình hỏi thêm được. Đã nhìn ra, người cái này của lựa là rất thích hợp nữ đồng chí đập, xem rất tấm áp. Ta cảm thấy cái này kịch bản qua khảo hạch vấn đề không lớn, bất quá Trường Hà ngươi thật nghĩ xong, phải dùng phim hợp tác sản xuất danh nghĩa. Vương Dương lúc này lần nữa xác nhận nói, "Đúng, bằng không ta bạn đời muốn làm bên trên đạo diễn, nhưng sống đâu." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Người cái này vì ngươi bạn đời, thế nhưng là thật dốc hết vốn a." Vương Dương không nhịn được cảm thán nói, Lý Trường Hà cười nhưng không nói, có chút kế hoạch, hắn không thích hợp cùng ông Dương nói. Kỳ thực dựa theo Lý Trường Hà tính toán, chờ nhà mình nàng dâu tốt nghiệp, liền phải cân nhắc muốn hài tử. Thế nhưng là một khi sinh bé con, sinh hoạt trọng tâm liền phải rời đi, hơn nữa bạn học trời Nam biển Bắc, nghĩ đến lúc đó đem như bức như vậy đoàn làm phim xây dựng, coi như khó khăn. Bạn vừa quay đầu lại lạc hậu những bạn học khác, cũng không thể cái này đạo diễn học cường công, đoán chừng nhà mình tức phụ trong lòng cũng sẽ có tiếng Cho nên, Lý Trường Hà cảm thấy, trước hết để cho nàng ở trường học trong lúc qua một cái làm đạo diễn nghiệm, làm chút thành tích đi ra dẫn trước nàng một chút cái này giúp bạn học, chờ phía sau cũng không sao. Ngược lại thành tích ta ra khỏi, người đến sau lợi hại hơn nữa cũng không cần gấp. Lại sau này, Chu Lâm nghĩ đập liền đập, không nghĩ đập liền kéo xuống, thuần nhìn nàng ưa thích của mình. Dĩ nhiên, ý định này Lý Trường Hà bây giờ cũng không thể nói, liền Chu Lâm hắn cũng chưa nói. Dù sao rời tốt nghiệp còn có thời gian 2 năm đâu. Được, kia cứ quyết định như vậy, quay đầu người đem Hồng Công công ty điện ảnh tài liệu phát tới, phim hợp tác sản xuất ta đi đánh xin phép. Nhưng là người được nhớ, người tìm công ty điện ảnh không thể có cái khác điểm nhờ, nếu như trước kia từng có bơ nhỏ chúng ta qua lại, kia hợp phách là đập bất thành. Vương Dương hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhỏ nói, phim hợp tác sản xuất cũng không phải người đánh xin phép là có thể được. Quốc gia cũng là chọn người. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Ngài yên tâm, đăng ký mới công ty điện ảnh, chính là cái danh tiếng, đến khi nào bất kể là đoàn làm phim hay là nhân viên, trên căn bản đều là chính chúng ta người." Dĩ nhiên, điện ảnh bản quyền xếp vào thời điểm vẫn là phải nói. Lý Trường Hà mặc dù là vì giúp tức phụ đóng phim, nhưng là cũng sẽ không hoàn toàn vô tiện, không nói khác, điện ảnh bản quyền hắn là nhất định phải nắm ở trong tay, thứ này sau này nhưng có tác dụng lớn. Cái này dễ nói. Vương Dương lúc này không thèm để ý chút nào. Thời này bản quyền cái gì bọn họ căn bản không quan tâm, sửa phim Trung Hoa đối ngoại bán bản quyền, rất tiện nghi, căn vốn không thế nào hội đẳng giá. Dù sao bây giờ là chính trực làm đầu, còn chưa phải là kinh tế thông soái thời đại. Được, kịch bản nhìn xong, tối nay lưu lại hai chúng ta uống nửa điểm. Tiểu từ ngươi, là chân nhân bất lộ tường a, lần trước ta còn tưởng rằng ngươi tiểu lượng tầm tường đâu, kết quả lão Hà nói với ta, ngươi thời điểm ra đi mặt không đỏ không thẹn mạnh. Ngươi đây là cho ta chơi chiến thuật đâu? Vương Dương nhớ tới buổi sáng hôm đó bản thân tỉnh cảnh tượng, không nhịn được lắc đầu. Ngày đó thế nhưng là bị lão Hà trò cười thảm. Lý Trường Hà thấy vậy, Cười khổ lắp đầu một cái, Vương Sử trưởng không dối gạt lại nói: "Ta uống rượu, thật đúng là sẽ không say, nhưng là cái này thuộc về thể chất vấn đề, cá nhân ta kỳ thực không thích uống vật này. Cho nên không phải cần thiết trường hợp, ta bình thường không uống rượu. Ngài nếu là muốn uống, ta tối nay liền theo ngươi uống." "Được, ngươi muốn nói như vậy, kia với ngươi uống liền không có ý gì." Vông Dương vừa nghe, vội vàng khoát tay không uống. Uống rượu không ở chỗ uống, trọng điểm là ở hai cái bạn rượu không khí. Giống như Lý Trường Hà loại này không thích uống lại uống không say, kia uống cùng cái hồ như vậy, uống liền không có ý nghĩa. "Được rồi, kia đây chính là ngài nói không uống." Ta đi à. Lý trường Hà nói xong lập tức tứcượt loại này lào gì em thích uống rượu thuộc về thái độ bình thường lý trường Hà hiện tại thân thể khác hẳn với thường nhân có thể uống nhưng là không thích uống cho nên có một số việc hắn liền trước hạn nói rõ ràng thật là quái thai nhìn lý trường Hà đi Vông Dương không nhịn được lắp đầu một cái 65 độ nhị hoa đầu uống hơn phân nửa cân mặt không đỏ không thở mạnh người bình thường thật đúng là không làm được ra sưưởng phim Bắc Kinh lý trường Hà một đường trở lại hoa kiểu nhà trọ thế nào kịch bản qua rồi về đến nhàu Lâm lập tức hướng về phía lý trường Hà mọi người chăn ngượca cái bản lý trường Hà cũng cho nàng xem qua Hai người còn thảo luận nhiều lần. Chu Lâm thật thích nói thật đem so sánh với cái loại đó cách mạng hoặc là chiến đấu hí, nàng càng thích loại này ấm áp gia đình sinh hoạt. Tại trải qua Lý Trường Hà một phen giảng giải sau, trong lòng nàng đối với thế nào đập kỳ thực cũng có ý nghĩ. Bây giờ liền nhìn cái này hí có thể hay không qua. Ta ra, ra tay, có cái gì không thể qua. Vương xưởng trưởng đồng ý, chờ quay đầu liền đưa lên xin phép. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Thật quá tốt rồi. Đúng rồi, ngươi cùng lão Điển bọn họ nói sao?" Lý Trường Hà lúc này ngồi ở Chu Lâm bên cạnh, cười hỏi. Chu Lâm lắc đầu một cái, Không có đâu, kịch bản còn không có thông qua, ta không có nói với hắn. Vậy được, mai cái chúng ta đi tìm một chút hắn, cùng hắn cùng Khải Ca nói một chút, nhìn hắn có nguyện ý hay không. Đoàn làm phim chuyện này, trên thực tế bây giờ mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Ừm, ngày mai chúng ta đi qua. Chu Lâm vừa cười vừa nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hai người ăn điểm tâm sau, cưới xe điện, đi tới lao Điển nhà bọn họ điển cháng cháng nhà ở chính là ngõ hẻm đại viện, nhà bọn họ có ba gian nhà lớn, diện tích không nhỏ. Trong phòng, Điển Tráng Tráng còn đang ngủ đâu. Cho đến mẹ hắn đi tới. Mẹ của Điển Tráng, tráng là Vu Lam vị này cũng là vì lao tiền mối, diễn qua giang thị, bây giờ là kinh thành nhi Đồng điện ảnh xưởng phim xưởng trường. Cháng cháng, ừm. Điện tráng cháng mơ mơ màng màng mở mắt ra, xem mẫu thân mình. Bằng hưu ngươi tới tìm được ngươi rồi. Ai? Khải ca sao? Điện cháng cháng rời giường xoa đem mặt, tò mò hỏi. Không là, là một nam một nữ hai vợ chồng, Lý Trường Hà bọn họ. Vũ Lam vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà danh tiếng lấy lửng, nàng mặc dù không nhận biết, nhưng là cũng đã nghe nói qua danh hiệu này. Trường Hà bọn họ. Điện cháng cháng đứng dậy, đi ra ngoài. Trong phòng khách, Lý Trường Hà bọn họ đang ngồi ở cũ kỹ mộc trên ghế salon. Các ngươi đã tới, chờ ta trước rửa mặt. Ra sân, tiến bên cạnh trái phòng, Điền Tráng Tráng trực tiếp múc một bầu nước lạnh, sau đó cầm nước lạnh tắm rửa ở trên mặt. Sau đó cầm bên cạnh khăn lông lau một cái, Điền Tráng Tráng một cái tỉnh áo. Hai người các ngươi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Sau khi vào phòng, Điền Tráng Tráng không chút khách khí nói, "Chuyện tốt, đi, cùng nhau đi kêu lên phải ca, buổi trưa hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm." Thuần Tiển nói. Lý Trường Hà cười nói với Điền Tráng Tráng, "Được, ngươi muốn vừa nói như vậy" Ta cảm thấy 89 phần 10 không có chuyện gì tốt, bất quá bọn họ nhà cách không xa, đi thôi, ta mang bọn người đi. Bất quá ba người đến Trần Khải ca trong nhà, lại không tìm được hàng này. Tiểu tử này, cùng Lưu Vũ lại đi Đông 40 điều. Từ Trần Khải ca trong nhà sau khi đi ra, liền cháng cháng bất đắc gì nói, Lưu Vũ cũng là bọn họ bạn núi khố, xưởng phim Bắc Kinh con em, hiện tại hắn còn có một thân phận khác, chính là mộ văn học tạp chí biên tập. Cái này văn học tạp chí, chính là Bắc đảo bọn họ làm cái đó ngầm dưới đất tạp chí, không có nhóm số, âm thầm trộm khắp nơi rải ra bán. Sau đó thường ở Đông 40 điệu một đại tạp viện bên trong làm thơ sẽ cái gì? Trần Khải ca cái này văn nghệ thanh niên là ở đâu khách quen, coi như là thành viên vòng ngoài bên trong lực lượng trung tiên. Thế nào, phải đi đông 40 điều tìm hắn sao? Điền Tráng Tráng lúc này Trần chờ hỏi. Được, không tìm, chúng ta gọi cái xe, trước đi một chuyến học viện điện ảnh Bắc Kinh đi. Đem lão Trương bọn họ kêu lên. Lý Trường Hà đối Bắc đảo đám người kia coi thường, dĩ nhiên Bắc đảo đám người kia cũng coi thường hắn, cảm thấy hắn là chống lại tầng không lưng ón gối văn nhân. Những thứ này đều là Trần Kiến công âm thầm nói với hắn, hai bên thuộc về hai, hai tướng chán ghét cái chủng loại kia. Còn phải gọi lão Trương bọn họ. Điền Tráng, tráng vậy, hơi kinh ngạc bất quá ba người còn gọi là chiếc xe taxi, hướng học viện điện ảnh Bắc Kinh chạy tới. Chu Tân Trang, học viện điện ảnh Bắc Kinh bên trong nhà trọ. Trương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ bọn họ nằm ở trên giường, chán nhàm chắn lười. Lão Cố, trong miệng cũng nhạt nhẽo vô vị, bằng không đi ra ngoài làm ăn chút gì đi đi. Đi đâu làm? Phương lão sư gà bây giờ nghiêm phòng tự thủ, còn đi chúng a. Cố Trường Vệ có chút không nói, trong trường học gà đều bị bọn họ trộm mấy cái, còn giữ lại lão sư nghiêm phòng tự thủ, liền sợ bọn họ tiếp tục cạo. Ai, ngày ngày cả rốt cái trắng, ta bây giờ đánh giấm cũng một cố cải thảo vị. Trương không nhịn được cảm nói: Mấy người bọn họ, mỗi tháng cứ như vậy 20 đồng tiền trợ cấp, mặc dù ăn căn tin tiện nghi, thế nhưng là cái khác tiêu xài cũng không ít. Không nói khác, trong tốc xá người người đều là thuốc phiện thường, quan con mẹ nó khói tiền, mỗi tháng mỗi người cũng phải 2 3 đồng tiền. Còn có củi đốt, dù là tiện nghi, chi tiêu cũng không nhỏ. Trong phòng này hơi khói liền không từng đứt đoạn. Trọng yếu nhất là, liền cái này chim không thèm bị, nghi tiêu tiền tìm ăn cũng không có cửa. Mẹ nó, nhìn xem người ta bác đại, cửa phòng ăn chương trình, bên trong thức ăn tốt bao nhiêu, còn tiền nghi. Chúng ta cái này phá trường học, chung quanh liền cái quán ăn cũng không có. Hút xong thuốc là trong tay, Trương Nghệ Mưu không nhịn được lại cảm khái đứng lên ậm. Ngay vào lúc này, cửa túc xá bị người một cước đặt ra, sau đó Điền Tráng Tráng đi vào. Các người hai ở đây, vừa đúng, vội vàng đi theo ta. Trương Hà muốn mời các người ăn cơm đâu. Vừa nói, Điền Tráng Tráng một bên đem trên bàn bao thuốc lá đổ một cái, chỉ còn lại một con quả quyết đốt. Hoặc, Thật, Trương Hà mời chúng ta ăn cơm. Ở chỗ nào? Nghe được Điền Tráng Tráng vậy, Trương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ trở mình một cái lật người liền dậy, đầy mắt đều là quang. Lý Trường Hà mời ăn cơm, vậy khẳng định là trà. Trên đường nhàm chán điện thoại di động viết, buổi tối nhìn tình huống Buổi chương xong, chương 267 Học viện điện ảnh Bắc Kinh lão truyền thống. Chương 267 Học viện điện ảnh Bắc Kinh lão truyền thống. Được, chen phía sau đi. Thật may là Khải ca không có tới, muốn tới còn không ngồi được. Một chiếc xe taxi không gian cứ như vậy lớn, trước mặt tay lái phụ chú Lâm ngồi, Lý Trường Hà cùng điện Trang Trang, hơn nữa Trương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ, 4 người chen ở ghế sau bên trên. Cái này nếu là đặt đời sau, thỏa thỏa thuộc về quá tải. Nhưng là ở thời kỳ này, ai quản ngươi cái này, ngươi chính là có thể chen vào tám người, đó cũng là bản lĩnh của các ngươi. Bốn người cũng may cũng liền lý Trường Hà cùng Điển Tráng Tráng to lớn điểm, phân biệt ngồi ở hai bên. Cố Trường Vệ trừng 7 dáng vẻ, lão Trường càng lùn, vẫn chưa tới 1m7. Hai người chen ở chính giữa, thật cũng không nhiều chen. Trường Hà, ta phát hiện có lúc thật ngươi thật cùng cập thời vũ vậy. Mới vừa lao Trường vẫn còn ở trong tốc xá cảm thán, trong miệng phai nhạt ra khỏi cái chim đến rồi. Cái này không thể tưởng, người đã tới rồi muốn mời chúng ta ăn cơm. Xem mở sau khi thức dậy, Cố Trường Vệ cảm thán nói. Trương Nghệ Mưu cũng đi theo gật đầu một cái, Trường Hà, giờ khắc này ở trong lòng hình tượng, đó chính là Như Lai Phật Tổ, quan âm Bồ Tát chủ yếu là ngày ngày cà rốt cải trắng, muối tư vị có nhạt, thật sự là đau khổ a. Vậy thì thật là tốt, đợi lát nữa các ngươi Phật tổ Bồ Tát cũng phải tìm các ngươi giúp một tay." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Không thành vấn đề, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần chán có thể làm, khẳng định giúp ngươi." Lao Trương lúc này vỗ ngực bảo đảm nói, "Rất nhanh, đi tới Hải Điến phụ cận một nhà quốc doanh quán ăn, Lý Trường Hà bọn họ xuống xe. Hải Điến bên này thực phẩm phụ phong phú, phía trên chính sách quốc gia buông ra sau, rất nhiều trong thôn công xã cũng làm lên bản thân tập thể quán ăn, rất nhiều mùi vị cũng không tệ lắm, giá cả còn tiện nghi. Vào trong nhà Lý Trường Hà trước cho mấy người điểm một con hầm gà, sau đó lại điểm vài món thức ăn. Hầm gà cần thời gian, bất quá Lý Trường Hà bọn họ cũng không nóng nảy, bày tỏ có thể đợi. Nói đi, ngươi tìm chúng ta rốt cuộc chuyện gì? Sau khi ngồi xuống, Điền Tráng Tráng mở miệng hướng Lý Trường Hà hỏi. Hai chữ, quay phim. Quay phim. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Điền Tráng Tráng hơi kinh ngạc, mà Trương Nghệ Mưu cùng Cố Trường Vệ thời là mừng rỡ. Trường Hà, ngươi lại cùng xưởng phim Bắc Kinh làm kịch bản rồi. Lần này có thể để cho Trán Nhỏ cũng gia nhập vào. Giấy không thể gói được lửa lão điện bọn họ tham dự xưởng phim Bắc Kinh quay chụp, làm rừng dựng thương vương phó đạo diễn truyện, đã sớm ở học viện điện ảnh Bắc Kinh chuyên điện ra. Rất nhiều người cũng ao ước bọn họ tế ngộ, dù sao rất nhiều người còn không có sở qua mấy lần máy chụp hình thời điểm, bọn họ đã tiến đoàn làm phim làm phó đạo diễn. Không riêng tham dự quay chụp, còn tham dự toàn bộ đoàn làm phim công tác, phần này kinh nghiệm đối bọn họ mà nói, thế nhưng là mười phần quý báu. Bây giờ nghe Lý Trường Hà nói như vậy, hai cái người vô ý thức cho là, lại tới cơ hội như vậy đối với chụp ảnh mà nói, không có cái gì so nắm máy quay cơ hội càng quan trọng hơn, nhất là Trương Trương Hà Nếu quả thật có năm máy quay cơ hội, Mới nhất định để tử chán. Hách Tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng dọc. Lão Cố, không phải chán lần này, nhất định phải tranh với ngươi, chủ yếu là chán thời gian không nhiều liền. Trương Nghệ Mưu lúc này chăm chú nói với Cố Trường Vệ. Cố Trường Vệ cùng Điền Tráng Tráng nghe được Trương Nghệ Mưu vậy, lúc này cũng phản ứng lại. Trương Nghệ Mưu theo chân bọn họ không giống nhau, hắn là chống đỡ học sinh trên ngang dành tiếng độc. Ban đầu học viện điện ảnh Bắc Kinh thu hắn thời điểm, đã nói, tính học sinh chuyên ngang, chỉ đọc năm, không bao phân phối. Bọn họ là 78 năm tháng 9 nhập học, đến bây giờ đã qua một cái rơi học kỳ. Nói cách khác, Học kỳ kế đọc xong, Chương Nghệ Mưu thì phải đi. Hơn nữa đi rồi thôi về sau, còn phải tự mưu công tác, bởi vì Học viện điện ảnh Bắc Kinh là bất kể hắn phân phối. Cho nên Chương Nghệ Mưu nếu như muốn tiếp tục ở giới điện ảnh trong hốn, kia xác thực được làm chút vốn lịch, nếu như có tác phẩm vậy thì càng tốt hơn, nói không chừng có điện ảnh xưởng có thể chiều thu hắn. Được chưa? Nếu là chỉ chọn một, vậy hãy để cho cho ngươi, ta không đi." Cố trường vệ lúc này lắc đầu không đợ nói, lúc này, hắn sát thực ngại ngùng tiếp tục cùng Nghệ Mưu tranh Một bên điền tráng, tráng đảo không có bọn hắn hai nhiều ý nghĩ như vậy, mà là xem lý trưởng hả, như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi muốn biết cái đoàn làm phim đóng phim? Đúng, hay là lao điện thông minh? Các ngươi hai cái cũng không cần tranh, cũng không cần nhường, gọi các ngươi đến, chính là cũng chuẩn bị để cho các ngươi nhập tổ." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Mà Cố trường vệ cùng Trương Nghệ Mưu vừa nghe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh ngạc. "Nhập tổ? Trường Hà ngươi muốn trực tiếp làm cái đoàn làm phim?" Cố Trưởng vệ khiếp sợ mà hỏi. "Đúng, đây là ta mới vừa viết kịch bản, các ngươi nhìn một chút." Lý Trường Hà đem trong túi sách kịch bản lại cầm một phần đi ra điển cháng thuận tay cầm tới. Mã Cố Trưởng vệ thì còn không có từ trong kinh ngạc rút ra đi ra. Trương Hạ, ngươi làm sao có thể làm đoàn làm phim đâu? Hiện đang đóng phim làm đoàn làm phim cũng vẫn là xưởng phim công tác, Lý Trường Hà một học sinh, kia có quyền lợi làm đoàn làm phim. Là phim hợp tác sản xuất. Cái này thì bạn, ta ở Hồng Kông bên kia tìm nhà công ty điện ảnh, đi phim hợp tác sản xuất lộ số. Đến lúc đó đạo diễn vị trí, thuộc về nhà chúng ta Lâm Lâm, phó đạo diễn ta suy nghĩ để cho lão điền cùng Khải Ka bên trên, Lao cố ngươi cùng lão Trương làm chụp ảnh. Chúng ta trước tiên đem đoàn làm phim khung dựng lên tới. Cái khác cần nhân tuyển, chúng ta từ xưởng phim Bắc Kinh tìm. Lý Trường Hà nói một cách đơn giản đạo Mà Cố trường vệ cùng Trương Nghệ Mưu thời là lần nữa giận mình. Phim hợp tác sản xuất. Lý Trường Hà hiện tại cũng có thể vận hành phim hợp tác sản xuất rồi. Liền xem như phim hợp tác sản xuất, sửa phim Bắc Kinh làm sao sẽ đáp ứng ngươi như vậy ngoại hạng điều kiện. Điên Tráng Tráng một vừa nhìn cái bản, một bên tò mò hỏi, coi như phim hợp tác sản xuất, sửa phim Bắc Kinh đáp ứng yêu cầu này cũng quá bất hợp lý. Đó chính là cơ mật, các người đây không cần phải để ý đến, ngược lại công Dương Xưởng trưởng đồng ý, các ngươi liền nói các ngươi có làm hay không? Lý Trường Hà cười hỏi. Cung Xưởng phim Bắc Kinh nghiệm, không có 뜻 muốn nói cho bọn họ biết mấy cái. Dù sao loại điều kiện này ở niên đại này quá khoa trương, quay đầu khó tránh khỏi bị ai miệng rộng cho tiết lộ ra ngoài. Làm, khẳng định làm, có thể nắm may quay vì sao không làm? Trương Nghệ Mưu trước tiên mở miệng nói, bất kể nói thế nào, có thể có ở đoàn làm phim nắm máy quay cơ hội, đối với hắn mà nói đều là lợi ích cực kỳ lớn. Loại chuyện như vậy, khẳng định không thể bỏ qua. Ta cũng không thành vấn đề." Cố trưởng vệ gật đầu đồng ý. Người muốn hai người bọn họ, hai đại máy chụp hình." Điền Tráng Tráng lúc này nhìn hai người cũng đáp ứng, tò hỏi, "Đúng, xưởng phim Bắc Kinh có thể cho cung cấp hai đại máy chụp hình." Điền Tráng cháng lại tò mò hỏi: "Thời này máy chụp hình tuyệt đối là cái rất hiếm vật, giá cả quý, lại tinh tế. Xưởng phim Bắc Kinh bên kia rất nhiều đạo diễn mong muốn đóng phim lập hạng, cũng phải số sắp xếp, trừ nhóm điện ảnh vốn chờ ra, một cái nguyên nhân khác chính là còn phải chờ máy chụp hình, cái gì thiết bị? Cho nên xưởng phim Bắc Kinh có thể cầm hai đài máy chụp hình đi ra cho Lý Trường Hà dùng." Theo Điền Tráng cháng quá không thể tin nổi. "Cái này các ngươi đều không cần quản, thiết bị cái gì tất cả đều sẽ an bài xong, bây giờ chính là nhân viên vấn đề. Xem các ngươi có muốn gia nhập hay không." Lý Trường Hà hỏi. Hắn kéo Điền Tráng cháng bọn họ vào nhóm chứ coi trọng tiềm lực của bọn họ ra, còn có một chút chính là muốn giúp mình tức phụ kéo cái vòng nhỏ. Một đoàn làm phim trước giờ đều là một cái vòng, bây giờ đoàn làm phim còn chưa phải là tương lai đạo diễn cái loại đó nói 102 một, một tay che trời thời đại. Lúc này hợp phách đoàn làm phim, thường thường là có rất nhiều vấn đề, người có thể ép lại người phía dưới là năng lực của người, người nếu là không để ép được người phía dưới, kia cũng sẽ bị ra không. Lý Trường Hà có thể nghĩ đến, Chu Lâm một nữ đồng chí, hay là cái không có tốt nghiệp học sinh, vừa lên tới liền làm đạo diễn, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người bất mãn. Có ít người mặt phục tâm cũng phục, nói không chừng liền cho người làm chút trò mờ ám. Kéo Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca vào cuộc, thứ nhất bọn họ có tiềm lực, thứ hai bọn họ là sưởng phim Bắc Kinh bản thân con em, đời cha ở sưởng phim Bắc Kinh sức ảnh hưởng cực lớn. Có chút chỉ thị, Chu Lâm bản thân hạ đạt hoặc giả người sẽ bất mãn, nhưng là để cho Điền Tráng Tráng cùng Trần Khải Ca đi nói, hiệu quả liền tuyệt đối không giống nhau. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, sưởng phim Bắc Kinh người cũng không thể ngay cả mình sưởng con em đều vì khó. Mà đây chính là trong nước ngân tình xã hội. Ta xem trước xong bản. Điền tráng, tráng không có một hớp ứng đến, mà là cẩn thận nhìn xong thư cái bản sau khi xem xong, hắn suy tư một phen, sau đó gật đầu một cái, "Có thể, ta có thể gia nhập." "Đúng rồi, sau khi trở về, ngươi hỏi một chút lao trần, nhìn ý của hắn hướng." Lý Trường Hà sau đó lại hướng về phía Điền Tráng Tráng nói, Điền Tráng Tráng gật đầu một cái, "Được." Kỳ Thực nếu là hắn làm đạo diễn, hắn cũng không nghĩ kéo Trần Khải Ca vào cuộc. Hai người bạn nối khố thuộc về bạn nối khố, nhưng là quay chụp lý niệm bên trên, kỳ thực không quá nhất trí. Trần Khải Ca người này quá văn nghệ, đối rất nhiều chuyện quá lý tưởng hóa, hoàn toàn không thực tế. Mà Điền Tráng Tráng mình thì vừa đúng được lại, hắn không có chút nào lý tưởng hóa, hắn phi thường thực tế. Thực tế có chút bi quan. Bất quá đây không phải là hắn đoàn làm phim, từ Lý Trường Hà thái độ liền nhìn ra, đây là hắn giúp Chu Lâm chuẩn bị đoàn làm phim. Cho nên, chuyện này a, hay là Lý Trường Hà định đoạt. Bên kia, Cố Trường Vệ cùng Trương Nghệ Mưu cũng nhìn xong kịch bản. Cái này kịch bản viết rất lớn mà a." Cố Trường Vệ lúc này vừa cười vừa nói. "Đây là lấy đường tình ái vì chủ đề." Chương Nghệ Mưu đi theo phán sẽ nói. "Cái thời đại này trong nước gần như không có lấy tình yêu làm chủ tuyến điện ảnh." Liền xem như miêu tả tình cảm, bình thường cũng làm miêu tả hai vợ chồng cách mạng tình cảm. Như loại này ấm áp gia đình gần như vây quanh hai cái nhân tình cảm giác tiến triển kịch bản phim, rất ít. Cái này còn chưa nói tới tình yêu, các hết cỡ chính là gia đình ấm áp, tình yêu so cái này nhưng khúc chết nhiều. Đúng rồi, cái này điện ảnh nữ chính đã định. Lý Trường Hà thuận miệng nói. Ai vậy? Chu Lâm. Điên tráng tráng tiềm thức mà hỏi. Làm sao có thể, nàng cũng đạo diễn, còn làm cái gì nữ chính? Là Cung Tuyết. Cái này thì bản, bản thân liền là ông Dương Sưởng trưởng để cho ta cho Cung Tuyết chế tạo riêng. Ta liền thuận tiện dùng tiểu thuyết của ta đổi một cái, sau đó làm phim hợp tác sản xuất danh nghĩa. Đúng rồi, lão điền Khắc đều tốt nói, chính là điện ảnh học viện bên này có thể cho phép các ngươi sớm như vậy tham dự quay chụp sao?" Lý Trường Hà sau đó lại hiếu kỳ hướng điển trang cháng hỏi đây cũng là trước Chu Lâm lo lắng vấn đề điển trang cháng suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Trường học bây giờ kỳ thực trường học cũng là một bên lục lọi một bên dạy, bao gồm rất nhiều vị lao sư cũng làm trên ngoài rất nhiều năm. Biểu diễn hệ bên kia, năm nay phương thư còn tham gia nhìn cái này cả nhà quay trụ, chỉ cần có hy vọng đập, trường học thật ra là rất thoải mái. Đạo diễn hệ bên này, chủ yếu là chúng ta không có dụng cụ, cũng không có đoàn lạm phi mời." Nhưng là nếu như có thực hành cơ hội, ta cảm thấy trường học sẽ không chặn. Chờ sau khi trở về, ta đi theo lão sư bọn họ hỏi một chút, ta cảm thấy cũng vấn đề không lớn. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, hắn không nói khác, nhớ học viện điện ảnh Bắc Kinh biểu diễn hệ, giống như đại nhị là có thể tiếp vai. Một điểm này sau đó học viện hí kịch trung ương chặn tiêu chuẩn liền không giống nhau. Cho nên học viện điện ảnh Bắc Kinh thả chiều rộng, có thể cũng là cái niên đại này chuyển xuống lao truyền thống. Buổi chương xong, chương 268 danh giới cuối cùng. Chương 268 danh giới cuối cùng. Hồng công, vệ nhị tư tốc độ rất nhanh. Dù sao bọn họ bên kia đăng ký công ty thủ tục quá đơn giản điện ảnh thiết bị mua cũng không có độ khó, chỉ phải trả tiền, phục vụ hiệu suất cực cao. Không tới một tờ lễ, hợp phép xét duyệt báo cáo liền đánh tới kinh thành. Kinh thành, điện ảnh cục một phòng làm việc. Lãnh đạo, đây là xưởng phim Bắc Kinh đánh tới một điện ảnh hợp phép xin phép. Trong phòng làm việc, một cái tuổi trẻ nhân viên văn phòng cầm một phần tài liệu đi tới, đưa tới lãnh đạo trên bàn làm việc. Hợp phép xin phép. Cái này ông, tốc độ đủ nhanh a. Điện ảnh hợp pháp chuyện này cũng là năm nay mới vừa đánh nhập thông qua, bất quá càng nhiều hơn chính là hướng bên ngoại xin phép, nói thí dụ như Hồng Kông bên kia thỉnh cầu hợp tác hoặc là phái tả công ty điện ảnh tới đại lục hợp phách. Ngược lại rất ít gặp, xưởng phim chủ động đánh tới xin phép. Cái này cái công ty tinh cầu điện ảnh, ta thế nào chưa từng nghe qua Lãnh đạo xem phía trên này Hồng Công công ty điện ảnh, có chút tò mò hỏi. Hai năm qua chính sách buông ra sau này, phim hợp tác sản xuất kỳ thực đã không chỉ giới hạn với phái tả, một ít phim phái tả công ty điện ảnh xin phép hợp phách, bình thường cũng sẽ thông qua. Giống như năm nay có nhà hoạt công ty điện ảnh, cùng vấn điện ảnh sản xuất phim từ hợp phách một bộ không thể nhịn được nữa một bộ đời thành phim hành động. Bộ phim này đập đồng dạng, nhưng là công ty này, cũng là một tín hiệu Bởi vì nó chính là một nhà phi phái tả công ty điện ảnh, mà bộ phim này là hồng công cao nhất người phụ trách Liêu chủ nhiệm tự mình nhóm. Mặc dù bộ phim này từ chế tác công ty đến đạo diễn đến diễn viên chính cũng không nổi danh, chưa tính là hồng công chứ danh nhân tài, nhưng là từ bộ phim này bên trên lại cho phía dưới phô bày một thái độ. Quốc gia mở ra, không còn chỉ giới hạn với cùng phái tả công ty hợp tác. Cái này cái tinh cầu điện ảnh công ty chúng ta mời người giúp chúng ta điều tra, là mới vừa thành lập, bất quá là cảng làm bên kia đưa tới. Đối phương mở ra điều kiện phi thường tốt, chẳng những phụ trách toàn bộ quay chụp chi phí, liền quay chụp thiết bị cũng toàn diện cung cấp. Nhân viên văn phòng có chút hồ nghi nói, hắn cũng chưa thấy qua như vậy điều kiện tốt. Cái cái này nên tính hiệp đập đi, vậy làm sao đánh hợp flexi phép? Không biết, xưởng phim Bắc Kinh đánh tới chính là hợp phép xin phép, cái này cái tinh cầu điện ảnh đánh cũng là hợp phép xin phép. Như vậy, chờ ta gọi điện thoại cho Lạc Vung, hỏi hỏi đến tụt cùng tình huống gì. Lãnh đạo cân nhắc một chút, không có chữ tiếp nóm, mà là cầm lên điện thoại trên bàn, cho Vông Dương đánh tới. Qua không bao lâu, Vông Dương trực tiếp cởi xe đạp, đi tới phòng làm việc. Lạc Vung, thật là đủ liều mạng, trời lạnh như thế này, cũng không ngồi xe, cưỡi xe đạp cũng không sợ lạnh. Nhìn ông Dương đi vào công đến lỗ mũi cũng đỏ bừng, phụ trách xét duyệt Giang chủ nhiệm vừa cười vừa nói: "Ông Dương khoác khoác tay, trong xưởng cứ như vậy mấy chiếc xe, đóng phim cũng bận không kịp tờ đâu, ta kia có thể tự mình làm." Cấp bậc của hắn tự nhiên là có xưởng xe, bất quá ông Dương gần như không ngồi, mà là trực tiếp cho trong xưởng đoàn làm phim sử dụng. "Thế nào, Lao Giang, điện ảnh không thể nhóm. Đem cái mũ hai xuống sau, Vông Dương vọt thẳng Giang chủ nhiệm chất vấn. Giang chủ nhiệm lắc đầu một cái: "Ngươi tính tình này, hay là bốc lựa như vậy, ta lúc nào nói không thể phê? Kia ngươi gọi điện thoại cho ta hỏi cái gì đâu?" Ông Dương không chút khách khí hỏi: Ta đây không phải là không hiểu mà. Lạc ông, ngươi cũng đừng trách ta quá nhạy cảm, các ngươi cái này hợp phách, đối phương điều kiện này cũng quá tốt rồi, liền chúng ta quen thuộc những thứ kia công ty địa ảnh, cho điều kiện cũng không có đi như vậy. Ta cái này trong lòng thắc thầm a, ngươi nói cho ta một chút, cái này địa ảnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Giang chủ nhiệm hướng Vung Dương thấp giọng mà hỏi. "Có ý thứ, không riêng gì thủ tục bên trên vấn đề, ngươi còn phải có nhạy cảm tính." Vung Dương nghe vậy, ngồi ở trên ghế salon cười một tiếng. "Người ta xin phép báo cáo không phải đánh tới nha, cẳng làm cho đi, cái này đã nói lên không thành vấn đề." Thương nhân Hồng Công yêu nước Tiên viện quốc gia xây dựng có được hay không? Về phần cụ thể hợp tác, đó là chúng ta xưởng phim Bắc Kinh bí mật, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, một đám điện ảnh xưởng theo chúng ta cướp làm sao bây giờ? Cho nên a, lão Giang, không phải ta không cùng ngươi nói, là không thể nói. Ngược lại cái này điện ảnh một chút vấn đề không có, kịch bản cũng cho các ngươi phát tới, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Ngươi liền to gan cho phê, đã xảy ra chuyện gì, ta phụ trách được chưa? Vương Dương Hảo khí nói. Giang chủ nhiệm thấy vậy, lắc đầu một cái, thật không thể nói. Thật không thể nói, ngược lại đối chúng ta là chuyện tốt, ngươi thì ta Vương Dương khẳng định không thể nói ai Chu Lâm cái này còn không có tốt như đâu, đừng xem là người kinh thành, nhưng là cũng không thể thực sự bảo đảm tiến sưởng phi Bắc Kinh. Vạn nhất điều kiện bị khắp điện ảnh xưởng biết, còn đến lúc nào? Lại có thể ra kịp bản, lại có thể cho ngoại hối, còn cung cấp mới nguyên điện ảnh thiết bị, điều kiện này phải nhường đám kia điện ảnh xưởng đỏ mắt chết. Cho nên, Vương Dương là quyết định chủ ý không thể tiết lộ ra ngoài. Được, ngươi cũng nói như vậy, xem ra các ngươi bí mật còn thật không nhỏ. Lão Giang lắc đầu bất đắc nói, "Ngươi yên tâm đi, không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa còn là giúp chính chúng ta bồi dưỡng điện ảnh nhân tài." Để cho học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh vay chụp, cũng không phải là bồi dưỡng điện ảnh nhân tài sao? Được chưa? Lấy về đi." Giang chủ nhiệm ở trên văn kiện nhanh chóng ký tên, sau đó đưa cho Vong Dương. Giống như Vong Dương nói, càng làm đưa tới hợp phép xin phép, công ty tính chất khẳng định không thành vấn đề. Xưởng phim Bắc Kinh bên này cũng không thành vấn đề, kịch bản cũng không có vấn đề gì, kia điện ảnh cũng không lý do cẹp lấy. Bên kia, thứ tư buổi tối, Lý Trường Hà đi tới Tiểu Tây Thiên, hay là Như Cũ chuẩn bị tiếp Chu Lâm về nhà. Bất quá xe đưa đón sau khi đến, có người lại gọi lại Lý Trường Hà. "Trường Hà." "Hầu Lao sư." Gọi hắn lại chính là đạo diễn hệ Hầu Lao sư. Ngươi cùng Chu Lâm bạn học khoan hãy đi, đi theo ta, Hàn Nguyên một chút đi. Hầu Lao sư gọi lại Lý Trường Hà cùng Chu Lâm, sau đó dẫn hai người đi tới một gian phòng làm việc. Vương lão sư, mượn các ngươi phòng làm việc, ta trò chuyện một ít chuyện. Trong phòng làm việc còn có cái biểu diễn hệ Lao sư không có tác việc, Hầu Lao sư sau khi đi vào, vừa cười vừa nói: "Dễ nói, vừa đúng ta phải đi, ngươi thời điểm ra đi giúp ta khóa hạ cửa là được." Sau đó, vị kia Vương lão sư đứng dậy đi ra ngoài. "Trường Hà, Chu Lâm, các ngươi hai ngồi. Ta đây, lần này tìm các ngươi, đoán chừng các ngươi cũng hiểu." Chính là các ngươi cái đó đoàn làm phim chuyện, chúng ta cùng xưởng phim Bắc Kinh liên lạc, bọn họ nói hết thảy nghe các ngươi hai, Chu Lâm làm đạo diễn đúng không? Đúng. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái. Được, ta cũng không hỏi các ngươi làm sao làm được, hệ chúng ta trong đối cho các ngươi nói lên quay chụp xin phép, trên nguyên tắc là không phản đối. Nhưng mà, cân nhắc đến các ngươi bây giờ trình độ, tình huống, hệ chúng có một ý tưởng. Các ngươi cái này đoàn làm phim, cho hệ trong làm cái thí nghiệm ban thế nào? Hầu Lao sư vừa cười vừa nói. Thí nghiệm ban? Lý Trường Hà khẽ cau mày. Hầu lão sư gật đầu một cái. Không sai, ngươi cũng biết chúng ta Học viện Điện ảnh Bắc Kinh thành lập Thanh niên Điện ảnh Sử phim. Bất quá chúng ta Sử phim, chủ yếu vẫn là lấy trường học nhiệm vụ làm chủ, hơn nữa cũng không thể cùng xưởng phim Bắc Kinh những thứ này sưởng lớn so, hàng năm có thể lập hạng điện ảnh, cứ như vậy một hai, còn phải lao sư đứng xếp hàng tới. Các giáo viên quay trụ, cũng là mang theo đạo diễn hệ học sinh, bất quá sang năm lập hạng sợ rằng một giờ nữa khắc không ra được. Vừa đúng các ngươi có cái điều kiện này, hệ trong ý là, đến lúc đó để cho một lao sư dẫn đội, mang một bộ phần bạn học, với các ngươi cùng nhau học tập một cái thế nào? Lý Trường Hà nghe vậy, không có lập tức đáp ứng, mà là cau mày hỏi Hầu lão sư, ta muốn hỏi hạ, mang những bạn học này là chỉ đi theo học tập hay là cũng phải tham dự quay chụp? Hầu lão sư, chúng ta ăn ngay nói thật, cái này phim hợp tác sản xuất có thể làm, rất lớn một phần là ta ân tình. Một cái nữa, cũng xác thực muốn giúp chú Lâm gia tăng chút kinh nghiệm, dù sao cùng điển Tráng Tráng Trần Khải ca bọn họ so với, ta bạn đời kinh nghiệm có ít. Để cho Lao Điển cùng Khải ca nhập tổ, là bởi vì bọn họ là xưởng phim Bắc Kinh con em, cùng xưởng phim Bắc Kinh người tốt câu thông. Trong này thuận tiện theo lên chương nghệ mưu cùng vệ, đây coi như là cái đơn giản đoạn làm phim mô hình. Nhưng là nếu như chúng ta lão sư mang rất nhiều bạn học đi, Nếu như chẳng qua là cảm thụ đoàn làm phim không khí là có thể, nhưng là nếu như muốn lên tính quay chụp, luyện tập, vậy ta không thể đáp ứng. Mặc dù ta có rất lớn quyền phát biểu, nhưng là cảm thương tiền theo chúng ta không giống nhau, nếu như đập liệm xiển, ta cũng rất khó cùng Hồng Công bên kia nói. Lý Trường Hà không phản đối học viện điện ảnh Bắc Kinh thầy cho học tập, nhưng là hắn sẽ không cho cho phép lao sư học sinh mượn học tập cơ hội tham dự quay chụp. Cho nên có một số việc, cảnh cáo nhất định phải nói ở phía trước. Những chuyện này Chu Lâm khẳng định khó mà nói, dù sao một là trường học, một phương diện còn có thể là hắn giảng bài lão sư, đến lúc đó nếu là thật mở miệng, Chu Lâm sợ rằng cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên chuyện này, Lý Trường Hà nhất định phải mở miệng. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Hầu Lao sư cười một tiếng, "Dĩ nhiên, các người dù sao cũng là phim hợp tác sản xuất, không phải trường học phiến. Chúng ta cũng suy tính, đến lúc đó sẽ để cho Tạ Phi lão sư dẫn đội, đi theo các ngươi cảm thụ một chút, ý của chúng ta chủ yếu là cảm thụ quay chụp không khí, hiểu đoàn làm phim. Về phần quay chụp kế hoạch, nhất định là các người chủ đạo." Hầu Lao sư nói nghiêm túc. khi thực hệ trong ý tứ là nhìn một chút có thể hay không tranh thủ đến nhất định quyền lợi, gia tăng học tập hiệu quả. Bất quá cái này sức độ, cũng là do Hầu lão sư nắm giữ. Dù sao ngươi không thể đi cướp người ta quay chủ quyền. Như vậy học tập vậy, kia không có vấn đề gì. Đúng rồi, Hầu lao sư, hệ chúng ta trong chuẩn bị để bọn hắn học tập bao lâu, có thời gian hạn chế sao? Lý Trường Hà tiếp tục hỏi. Hầu lao sư nghe vậy, trong lòng không nhịn được rủa xả. Tiểu tử này quỷ tinh quỷ tinh, đây là muốn cho hệ trong hạn định thời gian đâu? Như vậy, căn cứ các ngươi quay chụp thời gian, nhìn một chút nửa tháng đến chừng một tháng như thế nào. Hầu lao sư do dự một chút, định cái thời gian. Bình thường mà nói, đoàn làm phim quay chụp một bộ phim cũng liền một gần 2 tháng. Có có thể kéo dài đến 2 tháng. Nhìn vào độ cùng phim nhu cầu, Lý Trường Hà bọn họ quay chụp kế hoạch còn chưa có đi ra, nhưng là đoán chừng nhất định phải so bình thường chậm nhiều. Có thể, Hầu Lao sư, nếu là trường học tổ chức thầy trò học tập, ta có thể làm chủ, trong lúc chúng ta thầy cho ăn uống cư trú, đoàn làm phim cùng nhau giải quyết. Nhưng là liền một chút, đừng can dự quay chụp, đây là ta yêu cầu duy nhất. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Hầu Lao sư nói, trong lời nói cực kỳ kiên định. Dành rồi cuối cùng trước vẽ xong, đến lúc đó nếu như trải với, cũng đừng trách hắn không khách khí. Còn có một chương, chậm hơn Buổi chương xong, chương 269 đánh vỡ quy tắc liền muốn trả giá đắt. Chương 269 đánh vỡ quy tắc liền muốn trả giá đắt. Về đến nhà, cảm nhận được trong nhà khí ấm chuyển tới ấm áp, Lý Trường Hà mang trên đầu cái mũ hái xuống. Mùa đông trong nhà có khí ấm, thật sự là quá hạnh phúc. Hai người cầm quần áo thu thập một chút, sau đó Chu Lâm vây lên bạt rể. Tối hôm nay ăn cái gì? Nhìn trong tủ lạnh có cái gì ăn cái gì chứ sao? Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Nhà bọn họ tủ lạnh, bên trong tồn chữ vật, vừa xa cái thời đại này những nhà khác trong dự trữ. Được, ta xem một chút có cái gì làm gì đi. Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó tiến phòng bếp bận rộn lên. Lý Trường Hà tắm qua táo, sau đó đứng ở cửa phòng bếp lặng. "Hôm nay ta cùng Hầu lão sư nói, chờ đến đoàn làm phim, chính ngươi cũng chú ý, ta đoán chừng có người khẳng định quái rầy đòi hỏi thì ngươi, bất quá một đoàn làm phim, nhất định chỉ có thể có một cái thanh âm." Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm chỉ điểm nói. Chu Lâm lắc đầu một cái, phiền toái như vậy, sớm biết ngươi trực tiếp cự tuyệt không được sao? Cự tuyệt dễ dàng, sau này muốn đóng phim, có như không dễ dàng như vậy. Bất cứ chuyện gì, mong muốn đánh vỡ quy tắc, đều phải trả giá thật lớn. Không có bất kỳ chuyện là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên, ta đồng ý bọn họ học tập, đối với ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ các ngươi thật mở tổ, trong trường học tìm người người khẳng định rất nhiều, không nói khác, ngươi mấy cái kia bạn cùng phòng, tìm người giúp một tay, muốn cùng lao điền bọn họ cùng nhau tiến tổ, ngươi có thể cử được sao? Thường ngày quan hệ chung sống còn cần hay không? Có cái này học tập cơ hội, chờ bọn họ mở miệng, ngươi đem bọn họ để cử tiến đi là được rồi. Chờ đến đoàn làm phim, thích hợp cho điểm ưu đãi, chuyện này cũng liền đi qua. Bao gồm ta để cho đoàn làm phim quản bọn họ cơm cũng giống như nhau đạo lý, không cho người ta nói chuyện. Cho nên đãi ngộ bên trên liền cho khá hơn một chút, cắn người miệng mềm, mềm, dù là tham dự không được quay phim, trong lòng bọn họ cũng không có nhiều như vậy hoàn khí. Lý Trường Hà cười cho nhà mình nàng dâu phân tích nói. Chu Lâm nghe xong, không nhịn được thở dài. Ai, các ngươi cửa này đạo chân nhiều, ta liền không thích nghĩ những thứ này. Nàng nơi nào nghĩ tới trong này có nhiều như vậy giải thích. Lúc này mới kia đến đó à. Lý Trường Hà đem ăn xong quả táo hạch ném vào thùng rác, một chuyên môn dùng để múc rác rưỡi bột sát. Suy nghĩ một chút lại tới chút năm Một ký tên cũng có thể làm cho người chơi ra hoa đồng dạng là phê văn phía trên ký tên, nằm ngang ký cùng dựng lên ký ý tứ liền hoàn toàn khác biệt, một ký tên, hơn 10 loại đọc hiểu pháp, mật mã đọc hiểu cũng không có như vậy cơ mật. Rất nhanh, Chu Lâm xào ra hai cái món ăn, sau đó bưng lên bàn cơm. "Đúng rồi, các ngươi quay chụp kế hoạch định sao?" Trên bàn cơm, Lý Trường Hà lần nữa tò mò hỏi. "Tính toán đợi mấy ngày nữa đi kinh tây thảo nguyên bên kia nhìn một chút, ngươi kịch bản trong không phải viết bọn họ lập gia đình ở mùa đông nha, thừa dịp mùa vụ thích hợp, trước tiên đem cưới sau kịch tính lập." Sau đó chờ đầu mùa xuân sau này, lại lập trước khi cưới kịch tình là cái này trời đang rất lạnh, đi thảo nguyên 읍, lão điền nói chịu tội. Yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm cân nhắc đến." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "Ừm, người cân nhắc đến rồi." Chu Lâm có chút ngạc nhiên. "Ta mua mấy chiếc xe, đến lúc đó trở tới đây, cho các người làm công cụ giao thông." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Chu Lâm nghe xong, có chút không nói, người còn mua xe?" "Đúng, đến lúc đó liền treo ở công ty phía dưới, cũng vương tiện chính mình. Thời đại này trong nước tư nhân phải không cho phép mua xe, có thể mua xe chỉ có các đơn vị cùng với xí nghiệp bên ngoài." Lý trường Hà chính là lợi dụng đoàn làm phim quay phim lý do đem xe làm đi vào treo ở công ty danh hạn Dĩ nhiên cái loại đó cao cấp mẹ sẽ emút là không thể nào lý trường Hà suy tính chính là làm trong đó ba sau đó sẽ làm cái thoải mái một chút xe van chờ thêm 2 năm chính sách lại bông ra lại giờ đúng xe có tới về phân SUV mở tờ vào loại thời này toàn thế giới cũng còn không có hưng khởi tới đâu người A, cái này làm cũng quá hào hoa Chu Lâm có chút bất đắc gì nói như vậy mới nổi lên ra công ty chúng ta thực lực cũng có thể tăng cường quyền ủy của ngườiơ ai không nghe lời trực tiếp đem hắnội đi Một xe cũng là đoàn làm phim một loại tài nguyên." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Trong nước xưởng phim cũng không phải không xe, điện ảnh Bắc Kinh liền có, nhưng là những xe kia tuổi tắc nhưng cũng không nhỏ. Dễ chịu tính cùng Lý Trường Hà vừa mua xe bus so với, quyết không thể so sánh nổi. Dù sao chiếc này xe bus, sau này lại Lý Trường Hà trong tay, chỗ dùng nhiều đâu. Cho nên Lý Trường Hà để cho vệ nhị tư mua thế, nhưng là hạ sang, trong nước những thứ kia xe cũ kỹ, căn bản không cách nào so sánh được." "Đúng rồi, vai nam chính các người chọn xong chưa?" Lý Trường Hà lại tò mò hỏi, "Viễn vai những việc này, hắn cũng không có tham dự." đều là giao cho Chu Lâm bọn họ. Kỳ thực nguyên lai like người chân ngựa, Chu Thế Mẫu diễn rất tốt. Nhưng vấn đề là, bây giờ Lý Trường Hà cũng không biết người này ở nơi nào. Chân Ngụy Tư hắn ít ngày trước ngược lại ở xưởng phim Bắc Kinh vô tình gặp được qua, còn tràn đầy dặm dặm tóc người anh em này, Lý Trường Hà thiếu chút nữa không nhận ra được. Người anh em này bây giờ tổ chức quan hệ ở xưởng phim mất nhất, bất quá cũng cùng xưởng phim Bắc Kinh quay phim. Năm nay xưởng phim Bắc Kinh nhìn cái này cả nhà chính là bọn họ hai người đập, điện ảnh trình chiếu sau đánh giá không sai, dù sao cũng là khó gặp phim hài tác phẩm. Lão Điền nói trước suy tính một chút biểu diễn ban những người kia, bất quá ta cảm thấy không có quá thích hợp. Những người này quá trẻ tuổi, dựa theo người viết hứa linh quân, ta cảm thấy người này đầu tiên muốn đang, trên người phải có một cỗ chính khí, tư tưởng đoàn chính. Tiếp theo, còn phải tăng thương, hắn ở mục trường nuôi thả ngựa rất nhiều năm, không thể nào là da mịn thịt mềm, ta cảm thấy nhất định phải dâu ria sổng sằm, giống như lão điền như vậy. Chu Lâm vừa cười vừa nói, "Cũng đúng, điện cháng cháng ngày ngày bộ mặt dâu ria lôi kéo chán trường thanh niên dạng, ngược lại thật phù hợp tiền kỳ hứa linh quân dáng ngoài." "Đây đều là người nghĩ?" Lý Trường Hà giờ phút này rất là tò mò hỏi. Chu Lâm cười gật đầu một cái, "Đúng vậy, còn có, ta nhìn người biết Ngươi viết Tú Chi cùng Hứa Linh Quân ở đêm tân hôn trước, rồi rít thanh tẩy bản thân, Tú Chi lau sạch trên mặt mùi cho, Hứa Linh Quân cắt bỏ trên mặt dâu, có phải hay không đại biểu, bọn họ giành lấy cuộc sống mới. Chu Lâm lúc này lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, kỳ thực ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chủ yếu một chút, tiểu tuyết dáng dấp quá tốt rồi. Người tiền kỳ nếu như không để cho nàng cố ý giả trang xấu xí, người rất khó đi nói nàng một đường từ nông thôn chạy nạn đến mục trường, dù sao xinh đẹp như vậy cô nương trên đường không có người chú ý quá giả. Hơn nữa như vậy cũng có thể nổi lên ra thông minh của nàng một cơ chí hải lục không tam quân tư lệ Sau đó người đang quay thời điểm, có thể dùng một kinh điển ra sân để cho nàng triển hiện vốn là mặt mũi, như vậy từ màn ảnh lớn bên trên, cho người xem trùng kích lực sẽ lớn hơn một chút. Kỳ thực nàng kịch tình phần diễn so hứa linh quân yếu nhược, bởi vì toàn thân trói lọi vĩ ngạn đều ở đây hứa linh quân trên người, cho nên chỉ có thể từ ống kính cùng trong tính cách giúp nàng hoàn thiện một ít. Lý Trường Hà cười cùng Chu Lâm giải thích nói, Chu Lâm gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, trước sau so sánh như vậy kỳ thực có thể rõ ràng hơn nổi lên nhân vật. Chờ cụ thể đập thời điểm, còn phải để cho lão cô cùng lão trương lại thương lượng một chút. Ngươi là không biết, gần đây Lão Trương trong trường học, đối ta cảm ơn đái đức, ân cần ta cũng thấy ngại. Chu Lâm giờ phút này nói đến trong trường học Bắc Quái, không nhịn được lắc đầu. Cái này cần thiết hay không? Lý Trường Hà hơi kinh ngạc, Lão Trương còn có thể như vậy. Cũng hết cách rồi, ngươi không biết, hắn trong trường học, kỳ thực nguyện ý để ý người của hắn không có mấy cái. Hắn là học sinh chuyên ngang, tuổi tác lại lớn, cũng không phải là chính quy thi đi vào, thật là nhiều bạn học khẳng định đối hắn có thành kiến a. Không nói khác, âm thầm khải ca đối hắn liền có chút không nhìn chúng. Trong trường học đường đường chính chính cùng hắn chỗ quan hệ tốt, Lão Điển tính một, cố trưởng vệ tính một. Bọn họ trong túc xá những người khác tính nữa, một cái nữa chính là ngươi. Nhắc tới Hồ Mân các nàng cũng hỏi ta rất nhiều lần, ngươi vì sao đối Trương Nghệ Mưu nhìn với con mắt khác? Thật là nhiều bạn học cũng rất không hiểu. Chu Lâm tò mò hỏi, ký thực trong lòng nàng cũng thật tò mò. Cái này có thể có cái gì? Mắt duyên thôi, ta đã cảm thấy Lao Trương có thể thành chuyện lớn. Ngươi suy nghĩ một chút hắn ban đầu tới học viện điện ảnh Bắc Kinh ghi danh, tuổi tác cũng vượt qua nhiều như vậy, vẫn phải tới. Phần này dũng khí liền so với bình thường người mạnh. Hơn nữa ngươi nhìn, nhờ quan hệ tiến học viện điện ảnh Bắc Kinh người khẳng định không ít, nhưng là cuối cùng hắn chính là thành công một cái kia, cái này chứng minh năng lực Người chớ nhìn hắn dịu sịu bẹp không nói lời nào, kỳ thực bụng hắn trong nhìn so với ai khác đều hiểu, trong lòng suy nghĩ chuyện đâu. Ngày đó chúng ta ăn cơm, hắn cùng Lao cố cấp chụp ảnh cơ hội, câu nói đầu tiên trận Lao bất chấp không dung tha. "Chiếu ta nhìn à, các người cái này cấp trong đám bạn học, chương lệ mưu sau này thành ủy, tuyệt đối là cao nhất mấy cái kia." Lý Trường Hà chăm chú cùng Chu Lâm nói. Chu Lâm nghe vậy, có chút không tin. Hắn chính là một chụp ảnh, có thể lợi hại như vậy? Rất nhiều người cảm thấy hắn chính là Lão điền một người hầu, chiếu ngươi cái này nói, hắn sau này còn muốn làm đạo diễn hay sao? Chụp ảnh làm đạo diễn có cái gì không được? Ngươi nhìn lão điền trước kia cũng không phải là làm chụp ảnh sao? Chư nghệ Mưu chụp ảnh bên trên tiên phú, so điền tráng tráng cao hơn, cái này kỳ thực đối với làm đạo diễn mà nói, là một loại ưu thế, bởi vì hắn có thể đánh ra phi thường đặc sắc hình ảnh. Ta vì sao để cho hắn tiến ngươi đoàn làm phim, suy tính chính là một điểm này. Trong đầu của ngươi có câu chuyện hình ảnh, nhưng là ngươi màn này cần người biểu hiện ra, có người trình độ cao, có người trình độ thấp. Chư nghệ Mưu trình độ trong mắt của ta chính là cái này. Lý Trường Hà giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói: "Tiệp Cố trưởng về đâu?" Chu Lâm lúc này đúng thú, tiếp tục hỏi: Lý Trường Hà thì là tiếp tục nói, lão Cố cùng lao Trương không giống nhau, Trương Nghệ Mưu giỏi với bắt, hắn thích dùng sắc thái nổi lên nhân vật, mà lão Cố dạng cứu kỳ thực. Lão Cố chụp ảnh thủ pháp, liền thích hợp kể chuyện xưa, người đến lúc đó nhìn cũng biết, Trương Nghệ Mưu bắt hình ảnh tuyệt đối tinh xảo, nhưng là cả chụp hình quay phim bên trên, cố trường vệ cho cảm giác của người sẽ đầy đủ nhất, nhất lưu loát. Cho nên, ta an bài cho người hai cái nhiếp ảnh sư, đến lúc đó đem hai bọn họ đập tốt nhất bộ phận dàn sen ở chung một chỗ, biên tập đi ra, toàn bộ câu chuyện chỉ biết đặc sắc rất nhiều. Lý Trường Hà cười cùng Chu Lâm nói, Chu Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Khó trách ngươi phi muốn ăn bài hai cái nhiếp ảnh sư. Trường Hà, ta cảm thấy ngươi so với ta đều giống như đạo diễn. Đúng rồi, kia mấy ngày nữa ngươi theo ta cùng đi thảo ngân sao. Chu Lâm nhẹ giọng hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, không được, trở thi xong một cái thử, ta trước tiên cần phải đi Hồng Kông. Không có gì bất ngờ xảy ra, 85 tháng 1, hoàng kim điểm cao nhất sẽ phải đến, đến rồi, Lý Trường Hà lần này, lấy được Hồng Kông nhìn chằm chằm. Bởi vì ý vị này hắn cuối cùng tiên lời, sắp bỏ ra mặt nước. Cảm tạm vô hại chỉ có quyền thương hải hơn phân nửa đạo chân lại tới tiêu giao giật tâm bắt chi sợi răng hy vọng mỹ mãn ngộng biển võ thần Triệu Vân bạn đọc 2024040507021628 tháng 5 ánh trăng độc giả 156440011065643008 bạn đọc 160201175053470 lăng liệt tâm mạng phong hành ngũ huyết dạ phong múa mấy vị đại lao khen thưởng tối người chào bái tạm. Buổi chương xong, chương 270 chạm đến đô la Mỹ bá quyển. Chương 270 chạm đến đô la Mỹ bá quyển. Qua nguyên án, liền tiến vào 80 năm, Lý Trường Hà giờ phút này cũng thành công vào thế hệ 8 ít thời đại. Kết thúc trường học thi, Lý Trường Hà trong tốc xá dọn dẹp vật. Không được lớn nhà trọ chỗ xấu chính là, mỗi ngày yên tĩnh, tốt nghiệp nghỉ cũng không ai chào hỏi hắn. "Trường Hà, về nhà a?" Trong tốc xá, Lâm Nghị Phu xem Lý Trường Hà thu dọn đồ đạc, cười hỏi. "Đúng, lao Lâm, ta liền đi trước." Lý Trường Hà cười hướng Lâm Nghị Phu nói. Mặc dù là thả nghỉ đông, nhưng là đối Lâm Nghị Phu mà nói không có gì khác biệt, hắn lẽ loi chơi chọi một người ở bên này, nghỉ phép hay không đều là ở trường học. Cho nên nói, có lúc làm một ít quyết định, thật sự là cần lớn lao dục khí, trả giá cao tương đương to lớn. Lại Lâm Nghị Phu hướng Lý Trường Hà phất tay một cái, hắn có lúc không thể tránh khỏi nổ ra một ít tiếng anh từ hối, bất quá Lâm Nghị Phu rất kinh ngạc phát hiện, Lý Trường Hà cũng có thể nghe hiểu. Lâu này hai người chung sống, có lúc càng hiện đại hóa. Đi, Lý Trường Hà phất tay một cái, đừng nói bị, chính là đầu máy hắn cũng biết có ý gì a về đến nhà, Lý Trường Hà lập tức thay cho quần áo, sau đó mới vừa tối hôm qua sớm liền chuẩn bị xong túi du lịch kéo, sau đó ra cửa. Đi phi trường. Ra cửa ngồi lên xe taxi, Lý Trường Hà không chút do dự nói. Thời gian của hắn rất căng gấp, chủ yếu là bây giờ hoàng kim cả đã tăng đi lên. Nguyên nhân rất nhiều, từ cuộc khủng hoảng con tin ý gian sau, ở tháng 12 lại xuất hiện một cái khác đủ để cho quốc tế dung chuyển thế cuộc chiến tranh, đó chính là Liên Xô xâm lấn Afghanistan sở tăng đế quốc mộ phần cuộc chiến tranh chính thức mở ra, cái này cũng mang ý nghĩa NATO cùng phe hợp sở hai cái hùng mạnh bá chủ, một ở ngọn lửa chiến tranh tranh giới bồi hồi, một đã mở ra chiến tranh. Hơn nữa năm nay lão Mỹ kinh tế số liệu rất không vừa ý người, năm lạm phát xuất tiêu thăng đến trước giờ chưa từng có 13. Cho nên năm nay nguyên đán vừa khai niên, hoàng kim giá cả liền bắt đầu tăng vọt, vọt thẳng phá 600 đô la Mỹ. Cái này tăng vọt giá cả cũng để cho vệ nhĩ tư lần nữa rung động. Mắt nhìn thấy lập tức liền muốn biến thành đợt thứ hai bạc trắng báo tác, Vệ Nhị Tư lúc này cũng không đoán hoài tới bạc trắng đã tăng tới 45 đô la Mỹ giá cao, bắt đầu mỗi ngày ổn định cho Lý Trường Hà tiếp tục phát điện báo đúng vậy, bản thân khi nhìn đến bạc trắng giá cả tiếp tục báo tố cao sau, Vệ Nhị Tư còn có chút tiếc hận. Dù sao trước bạc trắng giá cả mỗi lần tăng 1 đô la Mỹ, bọn họ liền có thể thu lợi hai chục triệu đô la trở lên, mà bây giờ tăng lên gần như 10 đô la Mỹ, trọn vẹn 200 triệu đô la Mỹ tổn thất. Nhưng là đây hết thảy tiếc hận, ở hoàng kim biên độ tăng đến 600 đô la Mỹ sau, tất tật tiêu tán. Hiện ở trong mắt Vệ Nhị Tư, chỉ có giá vàng tăng vọt. Dù sao giờ phút này, bọn họ đầu nhập cơ sở vốn cũng lớn, mặc dù đòn bẩy suất không cao, nhưng là toàn thân tiền lời rõ ràng so bạc trắng tiền lời nhiều hơn điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể ở giá vàng sụp đổ trước chạy đến. Trên thực tế, Vệ Nhĩ Tư bây giờ cũng rất muốn chạy, bởi vì tăng tới cái giá tiền này, thị trường vàng kỳ thực đã rất không yên. Chẳng qua là Lý Trường Hà cũng không muốn chạy, cho nên hắn cũng chỉ có thể lo lắng để phòng xem. Mà thủ đô sân bay quốc tế, Lý Trường Hà xuống xe taxi sau, vội vàng vảng tiến phi trường. Năm nay tháng 11, trong anh hai bên bản song xuôi hai phe dân sự hàng không chuyển vận định. Cũng như vậy mở ra hai bên hàng không dân dụng lẫn nhau phi hàng tuyến. Mặc dù Hồng Kông bởi vì nó tính đặc thủ, ở nơi này hàng không chuyển vận hiệp định ra, nhưng là bay thẳng Hồng Kông đường biển hay là khai thông. Là do trong anh hai bên mỗi người chỉ định công ty hàng không thi hành đường biển nhiệm vụ, kinh thành có đi Hồng Kông đường biển. Mà đại anh đường biển thời là bay chống đỡ Thượng Hải. Lý Trường Hà bây giờ cũng coi là sớm nhất hưởng thụ cái này sóng đường biển khách hàng. 7 giờ tối, Lý Trường Hà ngồi lên máy bay. Sau đó khoảng 11 giờ, rơi xuống đất Hồng Kông Khải Đức phi trường. Cửa ra phi trường, vệ nhị tư cùng gì chắc đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy được Lý Trường Hà, Đội vàng vây vây tay. Người xem như đến rồi. Thấy được Lý Trường Hà đến, vệ nhị tư thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại mỗi ngày bị giá vàng hành hạ ngủ không yên giấc, như sợ tỉnh dậy, giá cả sụp đổ, tới tay thịt mỡ bay. Như vậy hắn có thể hối hận chết. Đi thôi, về trước khách sạn. Lý Trường Hà đoạn đường này 43 cũng rất dày vò, rất mệt mỏi. Hay là Peninsula là hotel, cao cấp nhất căn hộ, Lý Trường Hà đem dương hành lý thuần thục bỏ vào. Sau đó, Di Chác biết điều đóng cửa đi. Thế nào, giá vàng tăng tới bao nhiêu? Hôm nay đã đột phá 650 đô la Mỹ. Trên thị trường thả ra hoàng kim số lượng cũng trở nên nhiều hơn, càng ngày càng nhiều quốc gia cùng cơ cấu bắt đầu mua vào hoàng kim bảo trị. Vệ Nhĩ tư chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Thế nào, Trường Hà, chúng ta muốn ra tay sao? Chúng ta bây giờ cầm có bao nhiêu hoàng kim?" Lý Trường Hà lại mở miệng hỏi: "Bây giờ xấp xỉ giá trị 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ tài hữu. Gần đây London thị trường thả ra hoàng kim số lượng cũng tăng nhiều, hiển nhiên, thấy được giá cả tăng vọt, bọn họ cũng muốn kiếm tiền. Thị trường vàng London ngũ đại kim hành trừ ảnh hưởng thị trường vàng giá cả ra, còn phụ trách đối toàn thế giới bán ra hiện hóa hoàng kim." Cho nên toàn cầu hàng năm sản xuất hoàng kim phần lớn đều là thị trường vàng Luân Đôn ra tay. Giá cả tăng lên thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ trước tình phóng đại lượng cung ứng. Dù sao bọn họ vừa là khoán thương, kỳ thực cũng là nguyên liệu thương. Không, chỉ dựa vào Luân Đôn thị trường, không thể nào thả ra nhiều như vậy hoàng kim, có thể để người trong ngắn hạn nhanh chóng thu mua nhiều như vậy hoàng kim, còn có một cái có thể, đó chính là các lớn ngân hàng trung ương bắt đầu bán tháo vàng dự trữ. Chúng ta chờ một chút." Lý Trường Hà lúc này chăm chú phân tích nói. Người đời đối với các quốc gia tinh anh luôn có một loại giả dối nhận biết, cho rằng bọn họ sẽ nhìn thấu hết thảy thế giới tình thế. Nhưng trên thực tế, nếu như đứng trong tương lai góc độ đi nhìn, người liền sẽ phát hiện, rất nhiều lúc, rất nhiều quốc gia rất nhiều ngành nghề người quyết định, hạ quyết sách hoàn toàn không biết gì mà phán. Giống như bây giờ thị trường vàng, có quốc gia lại mua chống đỡ nguy hiểm, nhưng là cũng có quốc gia, nhận vì chúng nó tại đùa bỡn thị trường, đại lượng bán vàng dự trữ. Mà đây cũng là rất nhiều báo tác thành hình nguyên nhân, mỗi một trận khủng hoảng tài chính sau lưng, cũng không thiếu được rất nhiều lớn thông minh đổ thêm dầu vào lửa. Con chờ, Trương Hà, không phải ta nói, hoàng kim giá cả rất cao, nó không thể nào giống như bạc trắng như vậy, tăng gấp mấy lần. Chúng ta bây giờ giá cả thượng phụ 50%, đã là kiếm một rồi, ta cảm thấy tiếp tục nắm giữ đi xuống, nguy hiểm quá lớn. Giống như ngươi nói, liền rất nhiều quốc gia ngân hàng trung ương đều ở đây bán tháo hoàng kim, lúc này còn không chạy, bị đập bản làm sao bây giờ?" Vệ nhĩ tư chăm chú nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cười một tiếng, "Đập bàn, Không, ta cảm thấy những quốc gia này, kỳ thực ngược lại thì cho thị trường vàng thêm một cây đúc. Ngưu, ngươi cảm giác qua được những năm này, đại gia đối hoàng kim nhu cầu như thế nào?" Đối hoàng kim nhu cầu. Vệ nhị tư khẽ cau mày, suy tư lên. Lý Trường Hà cũng không chờ hắn chăm chú suy tư đi ra, mà là vừa cười vừa nói, trên thực tế đi qua những năm này, hoàng kim dự trữ là hoàn toàn không thăng bằng. Tại quá khứ những năm này, toàn cầu chất lượng tốt hoàng kim, trên căn bản đều bị phương Tây lũng đoạn, hoặc là tồn trữ ở lưu trữ kho vàng dưới lòng đất bên trong. Có thể nói, Âu Mỹ mấy cái kia nước phát triển, chiếm cứ hoàng kim số lượng dự trữ đầu to. Lần này Ban Tháo, cũng là mấy cái quốc gia ngân hàng trung ương liên thủ bàn Tháo, đối bọn họ mà nói, có lẽ là nghĩ mượn cơ hội này, thu nạp một đợt toàn cầu tài sản. Nhưng là ta cảm thấy bọn họ không để ý đến một chút Đó chính là toàn cầu thị trường bây giờ đối hoàng kim nhu cầu lượng. Cái nhu cầu này lượng không phải chỉ công nghiệp nhu cầu, mà là làm tiền tệ bản vị giá trị nhu cầu. Thế chiến hay sau, độc lập rất nhiều quốc gia, từ 45 năm đến bây giờ, tròn vẹn hơn 30 năm, rất nhiều quốc gia kỳ thực đã khôi phục nguyên khí, nói thí dụ như Nam Bắc Âu, lại nói thí dụ như bây giờ châu Á. Nhưng là bởi vì bở dễ tổng nút thể hệ nguyên nhân, dị vãng những quốc gia này là không có bao nhiêu hoàng kim. Vàng phần lớn đều ở đây Âu Mỹ đầu quốc gia trong tay, như vậy đối với các quốc gia bản quốc tiền tệ mà nói, không có đồng tiền bản vị, là phi thường không an toàn. Nhất là bây giờ đô la Mỹ cùng hoàng kim móc nối thoát khỏi, toàn cầu lại gặp phải chiến tranh nguy cơ dưới tình huống, hoàng kim nhu cầu thị trường, hoặc giả so người ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Dưới tình huống này, ta cảm thấy thị trường lượng cũng ứng, thật ra là không đạt tới rất nhiều người nhu cầu. Ta cảm thấy có thể chờ một chút nhịn, nhất là chờ nước Mỹ thái độ. Nếu như bọn họ kéo dài ở trên thị trường xuất ngoại nhà vàng dự trữ, kia thị trường vàng có lẽ có ngã nguy hiểm. Nhưng là ta cảm thấy, bọn nó chẳng mấy chốc sẽ tiêu rừng hoàng kim tiêu thụ. Vì sao? Vệ Tư không hiểu hỏi. Rất đơn giản, đô la Mỹ ba quyền Ngươi phải biết, đô la Mỹ vì cái gì có thể ở toàn thế giới chủ yếu quốc gia trung lưu thông, nguyên nhân ngay tại ở, năm đó nó cùng hoàng kim móc đối. Cho nên ở Hồng Kông, các ngươi gọi nó vì USD. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như toàn cầu hoàng kim đếm đo một cái quá mức phân tán, các quốc gia bản tệ cũng có thể cùng hoàng kim móc nối, đô la Mỹ lưu thông tính còn có giá trị sao? Hoàng kim một khi siêu phát, nó bản vị thuộc tính hoàn toàn có thể thay thế đô la Mỹ tiến hành lưu thông hoặc là neo định, ngươi cảm thấy tình huống như vậy, đối đô la Mỹ là tốt hay xấu? Lý Trường Hà chăm chú nói với Vệ Nhị Tư, mà Vệ Nhị Tư nghe thời là như nghe thiên thư hắn cũng học tập kinh tế lý luận, nhưng là bọn họ những thứ này tiểu Tây phương giáo dục tinh Anh, rất ít đi nghiên cứu đô la Mỹ bá quyền loại vực này. Giống như đối vệ nhĩ tư mà nói, đô la Mỹ toàn thế giới lưu thông đó là tiền kinh địa nghĩa, bởi vì nước Mỹ hùng mạnh, còn cùng hoàng kim móc đối. Bọn họ chưa từng có xâm nhập phân tích qua, đô la Mỹ bá quyền rốt cuộc là như thế nào hình thành, dù sao chuyện này mắc mớ gì đến bọn họ. Chẳng lẽ còn có thể chơi đổ nước Mỹ hay sao? Cho nên nghe được Lý Trường Hà vậy, vệ nhị tư trong lòng không chỉ là khiếp sợ, càng là không nói. Mẹ nó, đây chính là đông lớn lòng tin sao? Một ở trường học sinh Nhàn không có sao nghiên cứu đô la Mỹ bá quyền. Nghiên cứu còn vào sâu như vậy. Trường Hà, nói thật, ta trước giờ không nghĩ tới những thứ này. Ta cảm thấy loại này chỉ có những thứ kia nhà kinh tế học, hoặc là nói lập ra ngân hàng thế giới chính sách kinh tế quan viên mới sẽ cân nhắc những thứ này đi. Người điều phán đoán này, ta không biết nên nói thế nào. Vậy nhĩ tư giờ phút này tràn đầy bất đắc gì nói. Hắn cho là hắn đã làm hết sức ở đuổi kịp Lý trường Hạ ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới, đối phương giờ khắc này ở tầng khí quyển. Chờ xem, chờ nhìn nước Mỹ bên kia thái độ, ta cảm thấy bọn họ người rất nhanh liền sẽ phát hiện trong này vấn đề thảo luận khác hoặc giả nói nhảm, nhưng là lao mị kinh tế của người, bất kể là do Thái hay là Áo lọ xả sân, trình độ sát thực lợi hại. Buổi chương xong, chương 271 biểu trung tâm. Chương 271 biểu trung tâm. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà còn đang trong nệm thời điểm, đột nhiên bị trong phòng chuông điện thoại đánh thức. Tối hôm qua hắn đến khách sạn thời điểm, liền sắp 12 giờ rồi, sau đó lại cùng vệ nhị tư phân tích một chút hoàng kim thế quốc. Trơ chìm vào giấc ngủ, cũng đã gần một chút. Này, mở mắt ra, Lý Trường Hà có chút bất mãn hỏi. Trường Hà, ngươi mở cửa nhanh. Vệ nhị tư kích động trong điện thoại hướng Lý Trường Hà nói. Ừm. Chờ một chút. Lý Trường Hà phủ thêm áo choàng tắm, sau đó đi tới cửa, sau đó đem cửa phòng mở ra. Qua không bao lâu, vệ nhĩ tư đã đôi mắt đỏ bừng chạy vào. Người làm sao?" Thấy được vệ nhĩ tư lần này dáng vẻ, Lý Trường Hà cực kỳ khiếp sợ. "Ta tối ngày hôm qua sau khi trở về, liền không có ngủ, một mực tại suy tư lý luận của ngươi. Sau đó, quá nửa đêm, ta nhận được đến từ nước Mỹ điện thoại. Nước Mỹ bộ tài chính tỏ thái độ, bọn họ đem dừng lại ở trên thị trường bán ra hoàng kim. Ngày hôm qua Luân Đôn bên kia hoàng kim tăng điên rồi, bây giờ giá cả đã đột phá 720 USD." Trời mới biết hắn từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, một đêm không có chợp mắt, là đè nén bao lớn hứng phấn, mới đợi đến cái điểm này tới gọi tỉnh Lý Trường Hà. Thật là đến sớm không bằng đến đúng lúc a, ta vừa tới Hồng Kông, nước Mỹ bộ tài chính liền tuyên bố. Lý Trường Hà ngáp một cái, có chút không có hàng hái nói. "Được, Huy, đừng tại đây kích động, bây giờ vội vàng mở cái văn phòng, sau đó bù mở giấc, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta chuẩn bị bán tháo đi." Lý Trường Hà cảm thấy giá cả đã sắp xỉ, trọng yếu nhất là bọn họ nắm giữ hoàng kim số lượng cũng quá là nhiều. Lý Trường Hà bây giờ không phải kiếm bao nhiêu, mà là cân nhắc Thị trường rốt cuộc có thể ăn được hay không hạ nhiều hàng như vậy, cho nên hắn đã quyết định bắt đầu thả hàng. Kỳ thực ta bây giờ căn bản liền không ngủ được, đầy đầu đều là giá vàng tăng lên. Vậy như tư giờ khắc này, lắc đầu nói, không ngủ được cũng phải ngủ, bắt đầu ngày mai, chúng ta liền phải đại lượng xuất hàng, được Luân Đôn cùng Hồng Kông cũng nhìn chằm chằm. Thời gian rất cấp bách. Lần này thả hàng, Lý Trường Hà cũng định thị trường vàng Luân Đôn cùng Hồng Kông kim thị đồng thời xuất hàng, cho nên về thời gian, kỳ thực cũng không phải là 8 giờ xuất hàng thời gian. Được rồi, ta bây giờ đi mở cái gian phòng, cố gắng để cho mình chìm vào giấc ngủ. Vệ nhĩ tư rốt cuộc bị Lý Trường Hà thuyết phục, sau đó rời đi Lý Trường Hà căn phòng. Mà chờ vệ nhĩ tư rời đi về sau, Lý Trường Hà vừa nằm xuống, sung sướng ngủ cái ngủ bù. Lại coi như chờ chuyện, cũng không sánh bằng hắn ngủ. Chờ Lý Trường Hà lại lúc tỉnh, đã giữa trưa đầu. Tỉnh ngủ hắn đổi một bộ quần áo, sau đó trở lại khách sạn phòng ăn, bắt đầu ăn cơm. Bụt, không bao lâu, Chắc cũng đi tới, hắn không có vệ nhĩ tư kích động như vậy, dĩ nhiên, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn ngủ rất ngon, buổi sáng thậm chí đi ra ngoài một chuyến, đợi đến giữa trưa mới trở về. Jichat ngồi Có muốn tới hay không một phần?" Lý Trường Hà cười hướng Di Chat nói. Di Chat sau khi ngồi xuống, lắc đầu một cái. Mà ở Lý Trường Hà lúc ăn cơm, Di Chat mấy lần muốn nói lại thôi. Cho đến Lý Trường Hà nhìn về phía hắn, "Di Chat, nói đi, người rốt cuộc có chuyện gì?" "Bất, có chuyện, ta không biết ngài có biết hay không, nhưng là ta cảm thấy nên nói với ngài." Di Chat do dự một chút, hay là mở miệng hướng Lý Trường Hà nói, "Ừm. Chuyện gì?" Lý Trường Hà tò mò hỏi. "Vệ tiên sinh, giống như đang đeo đuổi quan tiểu thư." Di Chat lúc này cẩn thận nói với Lý Trường Hà, "Quan tiểu thư" Cái nào quan tiểu thư? Quan gia Tuệ. Lý Trường Hà ngay từ đầu không có phản ứng kịp, bất quá rất nhanh cũng biết, dù sao Hồng Công hắn nhận biết họ quan, giống như liền quan gia Tuệ a vệ nhị tư đang đeo đuổi quan gia Tuệ. Lý Trường Hà lúc này vẫn còn có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc sau, liền bắt đầu suy tư lên. Nếu như vệ nhị tư thật theo đuổi quan gia Tuệ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không phải Lý Trường Hà trong lòng bất mãn, mà là hai người, tựa hồ cũng là biết thân phận của hắn cùng bí mật, nhất là vệ nhị tư, là Bao Ngọc Cương an cho hắn nhân vật trọng yếu, gần như biết Lý Trường Hà toàn bộ tin tức. Hai người bọn họ, bây giờ đã ở cùng một chỗ sao? Lý Trường Hà tò mò hướng Di chất hỏi. Di chất lắc đầu một cái, "Không biết, bất, ta chẳng qua là cảm thấy rất quái lạ. Lần trước ở ngươi đi rồi thôi về sau, vệ tiên sinh đi tìm qua quan tiểu thư, lúc ấy cho nàng một tờ chi phiếu, để cho nàng làm tiên sinh thân phận giữ bí mật. Cái này ta biết đại khái." Lý Trường Hà biết vệ nhị tư sẽ vì thân phận của hắn đi tìm quan gia tuệ ém miệng, nhưng là hắn không nghĩ tới lại là cho một tờ chi phiếu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, quan gia tuệ kỳ thực về bản chất hay là bài kim, cho nên đưa tiền là biện pháp giải quyết tốt nhất. Sau đó sau này bọn họ liền coi trọng. Lý Trường Hà lúc này tiếp tục hỏi: Di Chát lần nữa lắc đầu một cái. Theo ta được biết, không có, Vệ Tiên Sinh rất lâu không có đi đi tìm nàng, nhưng là đoạn thời gian trước, Vệ Tiên Sinh tạo dựng một nhà công ty địa ảnh, sau đó đem Quan Tiểu Thư ký nhập công ty địa ảnh. Toàn bộ công ty địa ảnh liên ký Quan Tiểu Thư một người, ta cảm thấy Vệ Tiên Sinh nên là đối Quan Tiểu Thư có ý tưởng. Di Chát nhẹ giọng nói, "Cái gì? Người nói hắn đem Quan gia tuệ đánh dấu công ty địa ảnh?" Lý Trường Hà kinh ngạc hỏi. Di Chát gật đầu một cái, "Đúng vậy, lúc ấy Vệ Tiên Sinh là an bài ta giúp Quan Tiểu Thư muốn chủ sở, nàng cũng là công ty điện ảnh duy nhất nghệ sĩ." Di Chát, ngươi theo ta nói những thứ này Là bởi vì cái gì?" Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Di Trát, cười hỏi. "Bình thường mà nói, Di Trát cùng vệ nhị tư thời gian trung đụng nhưng mạnh hơn hắn nhiều, trọng yếu nhất là, vệ nhị tư nên một mực chính là Di Trát cấp trên đi. Di Trát luận này, cũng coi là mắt lẹo. Nghe được Lý Trường Hà câu hỏi, Di Trát sắc mặt chấp nhận. "Bụt, cũng không phải là sau lưng ta muốn nói vệ tiên sinh tiếng xấu, là bởi vì vệ tiên sinh trước liền nói cho ta biết, sau này chúng ta chính là một người công nhân viên. Hơn nữa, ta cảm thấy quan tiểu thư hoặc giả càng thích ngươi." Di Trát lúc này vội vàng đem lý do cùng Lý Trường Hà giảng thuật đứng lên. Nghe được hắn, Lý Trường Hà càng hết ý kiến. Cái gì gọi là càng thích ta? Lý Trường Hà nhíu mày, không hiểu hỏi. Bởi vì ở ta giúp quan tiểu thư dọn nhà thời điểm, nàng một mực hướng ta thảm thính tin tức của ngươi. Ta cảm thấy đem so sánh với vệ tiên sinh, quan tiểu thư tựa hồ đối với bọn ngài càng đệ bụng hơn. Hơn nữa nàng lời trong lời ngoài ý tứ, giống như cũng là bởi vì bọn ngài gia nhập công ty điện ảnh. Ta kỳ thực cũng không biết chuyện này có nên hay không nói, nhưng là ta sợ bởi vì quan tiểu thư ảnh hưởng ngài cùng vệ tiên sinh quan hệ. Di chất cũng không muốn bị Lý Trường Hà cho rằng là quân phản quốc, hắn nhưng là lòng son dạ sắt ta. Hoàn toàn là vì Lý Trường Hà cùng Vệ Nhị Tư suy nghĩ. Lý Trường Hà rõ ràng cho thấy Bao Tiên Sinh phi thường coi trọng nhân tài, mà Vệ Nhị Tư là Bao Tiên Sinh ủy phái cho Lý Trường Hà trợ thủ. Nếu như hai người nhân vì một người phụ nữ, sinh ra tỉnh tay ba cầu hết quan hệ, Dịch chắc cảm thấy, nội tâm của hắn đã suy diễn ra một trận thời đại vợ cực lớn. Giải trí truyền thông tiên tiên Bắc Quái, nhất là bây giờ đang nổi diễn viên Tần tường Lâm Tần hán Lâm Thanh Hà Bắc Quái, Di chắc ăn không vui lắm dư, mà phát hiện Vệ Nhị Tư Lý Trường Hà quan gia tuệ ba người thái độ sau, Dịch Trát rất bình thường chụp vào đi vào. Cảm giác cái này không phải là một cái khác đôi Tần một giường Hắn yêu nàng, nàng lại yêu hắn. Trọng yếu nhất là, vệ tiên sinh cùng Bột Hay là trọng yếu hợp tác đồng bạn. Bây giờ Bột vừa tới Hồng Công đến, hoặc giả còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vệ tiên sinh hoặc giả cũng không có nói cho hắn biết. Di Chắc cảm thấy, bản thân nên trước hạn thông báo Lý Trường Hà, để cho hắn có cái chuẩn bị, đồng thời không muốn bởi vì loại quan hệ này phá hư hắn cùng vệ nhị tư hợp tác. Lý Trường Hà nghe xong Di Chắc vậy, trong lòng đã cắt tỉa đi ra một cái thời gian tuyến. Bản thân đi rồi thôi về sau, vệ nhị tư nên là trước cho quan gia duyệt một tờ chi phiếu. Nhưng là sau này liên hệ không nhiều đợi đến Lý Trường Hà để cho vệ nhị tư tạo dựng công ty địa ảnh, mà vệ nhị tư lại chủ động đem quan gia tuệ ký tiến công ty địa ảnh. Sau đó Di Chat có thể liền hệ lầm. Di Chat, ta rất hiếu kỳ, người tại sao phải nghĩ như vậy? Chúng ta là loại quan hệ đó đâu?" Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói. "Ách, bụt, ta gần đây xem báo, qua báo chí có ghi rất nhiều à, chúng ta bên này rất nổi danh diễn viên Lâm Thanh Hà, từ vịnh đạo tới. Nàng bây giờ liền Di tình bị luyến, cùng hai cái họ Trần nam nhân đều có tình cảm tranh chấp, huyên náo cũng lớn." Di Chat lúc này có chút lúng túng hướng Lý Trường Hà nói: Tần Hán cùng Tần Tường Lâm. Lý Trường Hà nghe được gì chắc vậy, tiềm thức mà hỏi. một người cũng biết. Cái này sẽ không cũng chuyển đến đại lục đi ha. Gì chắc hơi kinh ngạc, loại này giải trí bắt quái cũng sẽ chuyển đến đại lục đi không? Không có, ta chỗ khác thấy được. Bởi vì ngươi thấy được bọn họ bắt quái, cho nên đã cảm thấy vệ tiên sinh, ta, còn có quan tiểu thư cũng xuất hiện tình cảm tranh chết. Ta cũng không biết nữa, bột, những thứ này ta đều là đoán, nhưng là ta biết quan tiểu thư đối ngươi rất chú ý, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một cái. Dù sao vệ tiên sinh là bao tiên sinh phái tới giúp ngươi, ngươi bây giờ lại là ta buốt, ta không muốn xem các ngươi cùng tin tức tờ báo viết như vậy xuất hiện vết rách. À. Vạn nhất các ngươi quyết liệt, ta có thể cũng sẽ thất nghiệp. Di Chắc thành khẩn hướng Lý Trường Hà nói, hắn đang cực lực chứng minh mình là một mảnh lòng tốt, mà không phải là ác ý, Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi, bất quá cái này dựa không thể tùy tiện đối ngoại chuyện. Điện ảnh chuyện của công ty ta biết, cho nên có một số việc không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Bất quá ngươi phần này tâm ý rất tốt, ta cảm nhận được. Lý Trường Hà đơn giản cười hướng Di Chắc nói, Di Chắc nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Buột, ta thật đối ngươi phi thường kính lễ. Nói như thế nào đây, mặc dù ngươi là ta buột, nhưng là mỗi lần với ngươi ngồi chung một chỗ, ta cũng cảm thấy đại gia giống như bạn bè, ngươi rất hiền hòa. Vệ tiên sinh liền không giống nhau, hắn rất cao cao tại thượng, ta ở trước mặt hắn, khí cũng không dám thở. Cho nên, có một số việc ta không dám nói với hắn, nhưng là ta nguyện ý cùng buột ngươi nói. Di chắc lần nữa hướng về phía Lý Trường Hà biểu lên trung thành. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Tốt, ta đã biết, vừa đúng đợi lát nữa ngươi lái xe, mang ta đi ra ngoài một chút." trước, trước Hoàng Kim Mật Sở tính toán lôi, đổi một cái số liệu, tính toán đau cả đầu. Còn có một chương Chấm hơn, bốn chương xong, chương 272 Quảng trường Hồng Kông Len. Chương 272 Quảng trường Hồng Kông Len. "Bất, chúng ta đi nơi nào a?" Ra khách sạn, Di Chát tò mò hướng Lý Trường Hà hỏi. "Đi tìm cái đại lý xe, mua cái xe. Đi chỗ đó loại xe lớn hành, mua xong xe." Lý Trường Hà cùng Di Chát vừa cười vừa nói. Di Chát nghe được Lý Trường Hà vậy, có chút sử sốt. "Bất, ngươi không phải muốn khai trừ ta đi?" Ngum nốc, "Ta muốn mua xe bản thân mà a, chẳng lẽ ta ra cửa một mực ngồi xe sao?" Lý Trường Hà không nhịn được cười mắng. Mặc dù có tài xế rất phương tiện, nhưng là Lý trưởng Hà kỳ thực càng thích tự mình lái xe. Dù sao bên người suốt ngày lẽo đẻo theo người, hắn kỳ thực cũng không có thói quen. Bột, "Vậy ngươi chuẩn bị mua cái gì xe? Nếu như là mua xe Nhật Bản, có thể đi đang tình hành, nếu như là muốn xe sang trọng, có thể đi nhãn hiệu đại lý công ty, bở vế đút mở đi ngay xỉm đặc bí bệ tạt, mật lý ngay đi nở cả mẹ. À đúng, còn có bọt chờ. Thành Long liền mua cho mình chiếc bọt chờ, rất khoếch. Bây giờ tại Hồng Kông, xe hơi tiêu thụ đều là lấy tiêu thụ công ty làm chủ, mà không phải là đợi sau thưởng gặp cái chủng loại kia nhãn hiệu nhà đại lý. Một nhà đại lý công ty Thông thường sẽ tiêu thụ rất nhiều nhãn hiệu đang thịnh hành xe hơi tiêu thụ chính là như vậy tiêu thụ công ty, bất quá Lý Trường Hà không mua nhiệt hệ. Mà ở bên này, Porsche bây giờ chính là cao cấp nhất nhãn hiệu, cả người đối với Porsche cùng Mạ vợ dạ tỷ phá lệ yêu thích. Vậy thì đi xem một chút Porsche đi. Lý Trường Hà không thèm để ý chút nào nói. Trong nước không mở được xe, tới Hồng Kông nhất định phải cảm thụ một chút, nhất là những thứ này thập niên 80 siêu xe. Được rồi, bất bất quá nói thật, nếu như ngươi nghĩ ở Hồng Kông đi dạo, ngồi xe so lái xe thoải mái. Bởi vì lái xe ngươi cần tìm chỗ đậu xe, rất phiền toái, Hồng Kông chỗ đậu xe quá ít. Di chắc vì không thất nghiệp vừa lái xe một bên hướng lý trường Hàkhuyên cho nên mới có đậu xe từ đúng không bất người liền đậu xe tử đều biết ta hết các rồi hay là chỗ đậu xe quá ít đưa đến Di chắc bất đắc gì nói Hồng Hồngông chỗ đậu xe rất rấtẩn trường không giống đời sau trong nước thương trường xây dựng đủ chỗ đậu xe bên này khu buôn bán tức đất đấttất vàng nhà tư bản căn bản không có hứng thú xây dựng đại lượng chỗ đậu xe như vậy quá chiếm không gian mà Hồng Kông dừng xe bên đường vị 10 phần trường cho nên có người liền thấy cơ hội buôn bán ở một ítồn hoa giải đất xa sôi chỗ tubái đậu xe Bất quá rất nhiều người lười phải tự mình lái qua, dù sao khoảng cách quá xa, cũng vì vậy, vừa ra đời phim Hồng công trong chứ danh chuyên nghiệp, đậu xe tử. Cảnh trong phim đậu xe tử, phần lớn là xã đoàn chiếm đoạt, nhưng là trên thực tế cũng không phải là như vậy. Có khách sạn lớn lớn thương trường, thương gia sẽ tự mình tuyển mộ công nhân viên, đảm nhiệm đậu xe tử công tác. Tiếp theo chính là một ít bình thường buôn bán phố, một ít xã đoàn sẽ chiếm đoạt bãi đậu xe, sau đó giúp một tay đậu xe, kiếm lấy tiền hoa. Loại công việc này bình thường mà nói là trong xã đoàn tương đối chính quy kinh doanh một trong, an trí tiểu đệ việc làm tuyệt hảo công tác. Bây giờ chỗ đậu xe kỳ thực cạnh tranh còn không kể liệt, chờ tương lai thập niên 90 sau này, dừng xe bên đường vị an tu lệ phí hệ thống, khi đó cạnh tranh mới kịch liệt. Những thứ kia đậu xe tử, có chút còn tốt, có chút là xa đoạn, không, có tố chất, một người đi ra ngoài, theo chân bọn họ giao thiệp với dễ dàng tức giận. Yên tâm đi, Di Chát, ở tình huống bình thường ta đều là ngồi xe của người, chỉ bất quá chính ta cũng cần lái xe thay đi bộ mà thôi. Lý Trường Hà nhìn thấu Di Chát lo lắng, ngay sau đó hướng hắn vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Di Chát mang theo Lý Trường Hà đi tới một nhà bốt chờ đại lý công ty, bên trong để mấy chiếc bốt Lý Trường Hà ở chỗ này, còn chứng kiến đời thứ 2 Porsche 911, chỉ có thể nói, lấy hắn thẩm mỹ mà nói, xấu xí ổ. Chọn đường này, chọn một chiếc Porsche 928S triệu chạy, được xưng thành lòng cùng khoản, giá không tới 50.000 đô la Mỹ. Lý Trường Hà rất sung sướng viết chi phiếu giao tiền. Hắn mua xe nguyên nhân cũng rất đơn giản, không thể nào mọi chuyện đều mang gì chất. Mà ở Hồng Kông loại này chủ nghĩa tư bản xã hội, một chiếc siêu xe, sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền thoái. Hắn bây giờ tại Hồng Kông có một bộ đầy đủ thân phận, chính là Victor, bao gồm bằng lái rất nhiều chứng kiện. Bao Ngọc Cương tất cả đều giúp hắn làm xong. Mua xong xe, Lý Trường Hà hướng về phía Di Trát vừa cười vừa nói, "Được rồi, ngươi trở về đi thôi, ta tự mình lái xe chạy một vòng." "Bất, ngươi thật có thể không?" "Yên tâm." Lý Trường Hà hướng hắn vắt tay một cái, sau đó lái xe, động cơ hùng hoàng, hướng phương xa chạy đi. Hắn muốn làm quen một chút Hồng Công đường. Cũng không cần quen thuộc quá nhiều địa phương, trọng điểm là Hồng Kông cùng Cửu Long hai nơi khu vực. Lý Trường Hà tính toán thuận tiện lái xe, cho mình ở Hồng Kông trước hạn mua một chỗ cho ở không thể tới một mực ở tại khách sạn. Bất quá hôm nay chuyện này không nóng nảy, hắn trước đi bộ một chút. Trong một buổi chiều, lấy Lý Trường Hà bây giờ chỉ nhớ, nhẹ nhõm đem dọc đường đường quen thuộc một lần. Sau đó, Lý Trường Hà lái về Vẹn Nỉ Sú La Hotel. Chờ trở lại Vẹn Nỉ Sú La Hotel thời điểm, Vệ Nhĩ Tư đã tỉnh, đang khiển trách Di Chát. Được rồi, Violet, là ta để cho Gi Chát trở lại. Mua xe cũng phải làm quen một chút đường sá. Lý Trường Hà cười giúp Di Chát giải vây, sau đó chào hỏi Vệ Nhĩ Tư trở về phòng. Thế nào, ngủ tỉnh tao sao? Lý Trường Hà hướng về phía Vệ Nhĩ Tư vừa cười vừa nói. "Ồ chứ, thấp nhất tinh thần đầu tốt một chút." Hắn trên thực tế là chống được hoàn toàn gánh không được thời điểm mới đi ngủ, bất quá mặc dù là như thế, ngủ được cũng không phải rất thực tế. Ngủ một giấc là được, đi thôi, đi công ty nhìn một chút." Lý Trường Hà cười nói với vệ nhị tư, "Nếu vệ nhị tư tỉnh, cũng nên đi công ty của hắn nhìn một chút." "Tốt." Vệ nhị tư sau đó đi theo Lý Trường Hà đi ra khách sạn. "Khoảng chờ 928 mét, Thành Long cùng khoảng a." Xem Lý Trường Hà xe mới, vệ nhị tư vây quanh quan sát một vòng, vừa cười vừa nói, "Đại lý xe đề cử, cảm giác so 911 sinh đẹp hơn, hơn nữa mới nhất nghiên cứu, chức năng đầy đủ hết." Vừa tới cảng xe mới, cảm giác cũng không tệ lắm, liền mua. Đi, ta lái xe, ngươi chỉ đường. Lý Trường Hà mở cửa xe, hướng Vệ nhi Tư vừa cười vừa nói, có được hay không a, bên phải đà xe, với các ngươi bên kia không giống nhau. Vệ Nhĩ Tư vẫn còn có chút lo lắng, Hồng Kông quy tắc giao thông áp dụng chính là đại anh chế độ, xe cũng là bên phải đà xe. Không có gì độ khó, thật đơn giản. Lý Trường Hà cũng mở một vòng lớn, cũng không có gì khó chịu. Nhắc tới hắn cảm thấy cũng có chút hại não, đại anh là bên phải đà xe, tiểu bạn tử cũng là bên phải đà xe, nhưng là cùng đại anh một mạch tương thừa Mỹ, cũng là bên trái đà xe. Dựa vào bên phải chạy, cùng quy tắc của chúng ta nhất trí. Kia đi thôi, chúng ta đi Central, đầu tư công ty ở Central bên kia. Hồng Kông Central vẫn là hồng công cốt lõi nhất thương vụ khu, đại lượng công ty cùng tài chính tinh anh đều ở đây mạnh khu vực này. Mà Vệ nhĩ Tư cũng đem đầu tư công ty mở ở bên này ở Vệ nhĩ Tư chỉ đường hạng, Lý Trường Hà lai xe, rất nhanh đi tới Lịch núi Cao ốc. Nơi này kỳ thực chính là Lý Trường Hà mục tiêu kế tiếp, hồng công Lèn nắm giữ chất lượng tốt cao ốc một trong. Trên thực tế, toàn bộ Lịch núi Cao ốc chung quanh cái này phiến viết chữ tòa nhà, đều là hồng công Lèn sản. Nặng, thấy được bên kia công trường sao? Hùng Cống lên hạng mục mới, giao dịch quảng trường. Nghe nói chỉnh cái giao dịch quảng trường cùng chia ba kỳ, ba tòa nhà chọc trời, đến lúc đó giữa không trung biết dùng cầu ống liên tiếp, trở thành sen centro mới dấu hiệu à. Dừng sau khi xuống xe, vệ nhĩ tư chỉ xa xa một mảnh vôi nói, không chỉ như vậy, bao gồm chúng ta trước mắt lịch núi cao su, mới vừa tu sửa, còn có bên cạnh công tức cao su, gỡ lớp vỏ tờ cao su, những thứ này Hồng Cống Len đều ở đây trùng tu. Bọn họ có cái rất hùng mạnh kế hoạch, phải đem cái này phiến, bao gồm trước mặt giao dịch quảng trường những thứ này khu vực, cũng dùng không trung cầu ống nối liền, nối thành một thể làm việc trung tâm thương mại, liền kêu quảng trường Hùng Cống Có phải hay không rất hùng vĩ kế hoạch. Vệ nhị tư lúc này hướng về phía Lý Trường Hà cảm thán nói, Quảng trường Hồng Công Lên. Lý Trường Hà nghe vậy, cười một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu không phải là bởi vì cái này địa sản hàng mục, Lý Trường Hà thật đúng là không nhất định dám thu mua Hồng Công Lên. Rất nhiều lúc, Lý Trường Hà kỳ thực rất khó hiểu người anh suy nghĩ. Liên lấy Hồng Công Lên từng quản lý mà nói, một phương diện không ngừng cho giật điển mặt đệ sần vô máu, một phương diện lại điên cuồng ở Hồng Công làm đại độc tác. Giống như nó cái này Quảng trường Hồng Công Land. Không chỉ có đồng thời xây dựng lại rất nhiều lao lâu còn phải đồng thời xây rất nhiều mới cao ốcc nói thí dụ như giao dịch cao ốcc sau đó như vậy kế hoạch khổng lồ liền đem Hồng cổng len dòng tiền cho bày đi vào rõ ràng nhất chính là giao dịch cao ốc giao dịch cao ốcc hoạch định rất tốt thiết kế cũng không tệ. xây dựng thời điểm là ở Hồng Kông địa sản trên thị trường tăng thời đại nhưng là đợi đến đồng thời 2 kỳ bản giao công trình thời điểm lại vẫn cứ đổi kịp hồng Hồngông địa sản báo tác nó tiêu thụ năm đó phi thường trên lệch cũng vì vậy tạo thành Hồng cổng len dòng tiền tiêu thốn Dĩ nhiên bây giờ nó cũng không khá hơn chút nào rất nhanh đó chính là chúng ta công trường Lý Trường Hà trong lòng âm thầm nói đối với Hồng Cống Land ý đồ, trước mắt chỉ có hắn cùng Bao Ngọc Cương biết, những người khác không rõ ràng lắm, bao gồm vệ nhị tư, mà vệ nhị tư giờ phút này như cũ tại Cẩm Khải. Trường Hà đem so sánh với Hạ, kỳ thực Hồng Cống Land mới là hồng công địa sản chân chính vua không ai. Trước mắt sen trô phần tinh hoa nhất đều ở đây công ty bọn họ trong tay. Hạp so với Hồng Cống Land, hay là trên lệch một chút ta. Được rồi, đừng cảm Khải, lại tiếp tục Cẩm Khải, Hồng Cống Land cũng không là người, đi thôi, đi trước xem chúng ta đoàn đội. Từng, đi, ta mang ngươi đi lên ta đem công ty chọn ở lịch núi cao ốc một cái nguyên nhân khác, chính là trước mặt vàng bạc thương phẩm hãng giao dịch. Chính là bên kia kia tòa lầu cao, cách chúng ta không tới 1000m, là bây giờ Hồng Công vàng bạc thị trường trung tâm giao dịch. Đúng rồi, sau khi đi vào, trước phải giúp người làm giới thiệu sao? Vệ Nhị Tư hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắp đầu một cái, trước không nóng nảy, trước mắt công ty hay là người chủ đạo, ta cũng không cần lập tức lộ diện. Chờ qua một thời gian ngắn lại nói. Lý Trường Hà bây giờ có thể ở Hồng Công dạo chơi một thời gian có hạn, không cần thiết quá sớm lộ diện. Dĩ nhiên, hắn cũng có nhờ vào đó khảo sát Vệ Nhị Tư ý tứ. Hắn muốn nhìn một chút, nắm đại quyền dưới tình huống, về nhị tư rốt cuộc có thể đi tới trình độ nào. Nếu như có thể mà nói, Lý Trường Hà càng muốn nhìn hơn nhìn bản thân có thể không có thể bồi dưỡng được một kiểu hoắc kiến đinh đại quản gia đi ra. Dù sao bây giờ nếu bản về ánh mắt, hắn nhưng là treo lên đánh Lý siêu nhân. Buồn chưng xong